c h ư ớ c một cuộc sống mới cùng mới hàng sống mới nơi này chính là t a nhà mới lưu tín an d ơ lên máy quay phim trong tay đem ống kính nhắm ngay mình sau đi lòng vòng quay trụm một vòng đem phòng mới toàn cảnh dùng ống kính một một ghi xuống theo thường lệ đem từng cái đáng giá lấy ra nói phương đều tốt nói một phen sau lưu tín an lúc này mới đóng lại máy thu hình trên mặt mỉm cười biểu tình cũng là tạm thời bung ô lòng xuống hắn ở thu âm chính mình cá nhân sinh hoạt vỡ lộn đây là năm gần đây đặc biệt hỏa một loại video hình thức át chủ bài lấy ghi chép cuộc sống mình làm chủ bất quá này cũng không phải hắn nghề nghiệp hắn nghề nghiệp thực ra chỉ là một phổ thông trò chơi ủ tự loa đơ cũng chính chụp chơi cung thức, có được đến trên internet cung nhân thưởng hắn kênh lượng nhuận bụng phát thể phát thôi.、Về、phần ít ít là lợi mà một một trò đạt tại video cái Về đột ra chủ vì ở live sở trệ àm thời điểm, nhân vật sau đó hắn liền phát hỏa rộn ràng thế giới muốn thổi cho nổi tiếng một người thật rất đơn giản chỉ cần cho hắn một bộ vô cùng từ tính giọng nói hơn nữa một bộ anh tuấn đến để cho người ta khó mà rời đi ánh mắt gương mặt cũng đủ để công lược trên cái thế giới này tuyệt đại đa số khác phái rồi chân chính lệnh lưu tín an dở khóc dở cười hay là hắn để ý lộ ra ngoài mặt sau kia điên cùng tăng lên f a n số lượng thành thật mà nói ló mặt sau tăng số f a n vận tốc để cho hắn cái trò chơi này khu hút ít nhiều có chút không cam lòng chính mình kinh doanh một cái tài khoản ba năm mới đến này khó khăn lắm ba trăm v đút ra mặt f a n số ai biết rõ lộ cái mặt công phu hắn này p a n số đều nhanh phá năm trăm v đút rồi khoa trương nhất là hắn còn nhận được không ít tiết mục n ờ i lưu tín a n nhìn biên tập trong phần mềm thành công dẫn nhập video suy tư một phen sau hay lại là tạm thời khép lại máy tính video chủ nhân bệnh t r u n g chính là sẽ đem sinh hoạt tại thấy hết thảy đều quay t r ụ m đi xuống nói không chừng sau này sẽ biến thành tài liệu thực tế đây cũng tỉ như hắn hiện tại cái này dọn nhà tình huống hoàn toàn là có thể lấy ra thủy đồng thời video cái loại này kiếm tiền mà đơn giản đem chính mình hành lý cũng sửa sang lại một phen sau đó lưu tín a n tiện tay cầm đỉnh đầu mũ lưỡ i chai đi ra chính mình nhà mới phan số lượng trợ tăng cùng với đã qua video trợ tăng phát ra lượng mang đến cho hắn không rẻ thu nhập cho nên ở nghị cặn kẽ sau đó lưu tín an quyết định đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt hắn là người hoa nhưng là là con lai cha là nói người hoa nhưng lão mụ là một cái người cao ly theo hắn hiểu hai cái này cực kỳ xa đồng thời người có thể sinh ra duyên phận thậm chí còn sinh ra hắn còn may mà chính mình lão mụ cái kia không đáng tin cậy nguyên sinh gia đình tình huống cụ thể hắn cũng biết rõ hắn chỉ biết rõ mình lão mụ là theo trong nhà não bài rồi sau đó một thân một mình chạy đến hoa đều i đến sau đó ngay tại chỗ gặp cha hắn bị lúc ấy chỉ có hai mươi chi tiêu hàng năm lão đầu ba cứu sau đó thường xuyên qua lại hai người thì nhìn đối mặt mắt sau đó hết thể liền thuận lý thành trương tiến hành đi xuống hơn nữa ở năm thứ ba sau hãng i á n g sinh không mặc dù quá là con lai、like, nhưng lưu tín an một lần cũng không gặp mình lão mụ c ố hương lần này thừa dịp phan tăng vọt nhiệt độ cùng thành tựu lưu tín an thuận lý thành trương hướng ra bên trong đưa ra muốn tới cao ly nhìn một chút nguyện vọng là một đã có thể tự lo liệu lại có thể nuôi video của mình chủ nhân đề nghị này cũng không có gặp phải cha mẹ phản đối vì vậy lưu tín an m u ố n cái giá tiền này không rẻ nhà ở dự định ở bên này trước ở cái nửa năm còn đó mặc dù sinh trưởng ở hoa điều nhưng đao ly ngữ hắn cũng sẽ nói cho nên coi như tới bên này cũng sẽ không bởi vì phát biểu sinh ra vấn đề mẹ ta đã đến ừ đừng quên chuẩn bị điểm bánh mật cho hàng xóm đưa đi bốn cái lưu tín a n xứ sở phải chuẩn bị bốn cái là có cái gì tập tục hoặc là truyền thống sao hắn cũng không suy nghĩ nhiều nếu lão mụ nói hết rồi vậy hắn liền chuẩn bị bốn cái thì tốt rồi quyết định chú ý lưu tín a n cúp điện thoại không có nghe được nhà mình lão mụ phía sau nói ra cái kia độc tự bánh mật đồ chơi này vẫn tương đối tốt mua mang theo khẩu trang cái mũ lưu tín ăn rất nhanh đó là ra cửa sau đó đứng ở thang máy trước chờ đợi từ dưới lên thang máy không bao lâu két một tiếng sau đó cửa thang máy ở trước mặt hắn từ từ mở ra lưu tín a n s ư ơ n g sở theo bản năng lùi về sau một bước bởi vì trong thang máy lúc này có một vị vóc người tho nhỏ n cả người đều bị áo khoác ngoài bao lấy với hắn giống vậy mang khẩu trang cùng cái mũ nữ hải ân hẳn là nữ hải không sai bởi vì lấy hắn một m tám m ư ơ thân cao nhìn sang cô gái này so với hắn lùn một con còn nhiều hơn hắn thuê lại cái này nhà trọ là một tầng hai hộ theo thứ tự là hành lang hai bên cối nói cách khác cái này từ dưới lên đi tới nơi này tầng lầu nữ hải hẳn là cùng hắn một tầng nhà ở cũng chính là hắn hàng xóm vừa mới đến lưu tín an đổi vội vàng tránh người ra để cho nữ hải đi ra không thấy rõ dung mạo nữ hải vẹn vẹn chỉ là d ư ơ n g mắt quét mắt nhìn hắn một cái đẹp đẽ con mắt lớn bên trong thoáng qua một tia hồ nghi nhưng rất nhanh đó là rời ánh mắt sang chỗ khác ta là tân đưa đến lưu tín an bây giờ ở tại một nghìn bảy trăm linh một sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn cái miệng này âm hơi kỳ quái v ẫ n an âm thanh để cho nữ hải thành công d ừ n g bước nàng nghiêng đầu qua nhìn về phía lưu tín an từ trên xuống dưới quét nhìn nam nhân lưu tín an bị này nhìn kỹ ánh mắt nhìn x ư ơ sở sau đó vội vàng tháo xuống khẩu trang lộ ra bản thân kia trương hơi có v ẻ phạm quy gương mặt tuấn tú ban đầu lần gặp gỡ còn chưa đeo khẩu trang chào hỏi mới lễ phép một ít bất quá đối phương cũng không có với hắn tháo xuống khẩu trang vẹn vẹn chỉ là lễ phép tính gật đầu một cái sau đó một cái nhỏ như mỗi tia thanh â m ở an tĩnh trong hành lang vang lên nếu như không phải lưu tín an sự chú ý chuyên chú hắn thậm chí cũng không có nghe rõ thanh â m đối phương ngài tốt thanh â m rất l u h ò a thuộc về là nghe được liền sẽ cho người không khỏi hảo tưởng nữ hải tướng mạo cái loại này ngọn mỹ thanh tuyến Lưu t í ba trước một cuộc á i trai đẹp sống mới cùng với hàng xóm mới hai mặc dù đối phương tính cách có thể cùng hắn hoàn toàn bất đồng nhưng nên lễ độ tiết vẫn là phải có một cái buổi xế chiều lưu tín a n hoàn toàn đem mình tân chỗ ở thu thập một trận sau đó sẽ đem ăn cơm dùng giá hỏa cũng lắp ráp tốt một máy cao phối chủ cơ cộng thêm hai cái màn ảnh một cái đem ra chơi game không thể tần một cái lấy xem like sở chệ ảm lúc đàm mạc coi là phó bình này đúng là hắn ăn cơm g i a hỏa làm nghề tự do video chủ nhân hắn trong một ngày ngoại trừ lúc ngủ gian có sáu mươi cũng muốn thả ở trên m ặ t này ngoài ra bốn mươi bên trong một nửa phân cho ăn uống ngủ nghỉ một nửa kia chính là tập thể hình hắn ở lúc rất nhỏ bởi vì thân thể n u n h mắc một cơn bệnh từ đó về sau tập thể hình cựu là hắn trong cuộc đời á t không thể thiếu một bộ phận không bỏ được r a bốn cái bánh mật muốn thả ở một cái trong khay không quá thực tế lưu tín an suy tư đã lâu cuối cùng vẫn là lấy ra hai cái sau đó đem ngoài ra hai cái một nửa cắt ra lúc này chính là bốn cái rồi chỉ là đáng tiếc ngoài ra này bốn cái hắn không quá thích gan đồ chơi này cảm giác không mùi vị gì bất quá nếu đi tới nơi này một bên hắn vẫn là quyết định nhập ra tùy tục một lớp ít nhất trước thử ăn một ít bên này thức ăn đi dù sao lần này tới mục đích không hề chỉ là đơn thuần nghĩ đến lão mụ cố hương nhìn một chút bưng cái mâm lưu tín an đi ra phòng ngủ thẳng đi tới nhà hàng xóm cửa đinh đông môn tiếng trung vang lên sau lưu t í n a n ăn tĩnh chờ đợi mấy giây sau đó t r ư ớ c cái kia vui vẻ giọng nói xuyên thấu qua đại môn chuyển tới ngài là lưu t í n a n nụ cười trên mặt có chút không kèm được không phải mới gặp mặt qua không bao lâu sao ta là tân đưa đến hàng xóm đây là cho ngài lễ vật lưu t í n a n trả lời đồng thời giơ tay lên đem trong tay cái mâm biểu diễn cho sau cửa nhân một giây hai giây ba giây coi như lưu t í n a n suy đoán lung tung đến sau cửa nữ hải ý tưởng thời điểm đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra một cái khe hở một cái xoa h á t phát đầu nhỏ g dò xét đi ra lớn chừng bàn tay trên mặt ngũ quan tinh xảo hài hòa sắp xếp cùng nhau cho dù không thi phấn trang điểm lưu tín an vẫn bị nữ hải này kinh người xinh đẹp thoáng qua nhịp tim của được gia tốc bất quá nữ hải tựa hồ không có gì tinh k h í thần nàng thần sắc bình tĩnh mẩng đầu nhìn lưu tín an miễn c ư ơ n g cười vui câu dẫn ra khỏe môi nàng phải làm như thế coi như không thích coi như chẳng ghét nàng cũng nhất định muốn làm như thế nàng đã bởi vì bị tận lực dẫn dắt đề tài sau thu ầm bị biên tập sau cắt văn lấy nghĩa qua một lần rồi nếu như bởi vì đối hàng xóm thái độ không tốt lại bị cắt văn lấy nghĩa trách tội một phen những thứ kia vô lương truyền thông lại không biết rõ sẽ viết như thế nào rồi trước mặt người này đại khái là không biết rõ cái nào tòa báo phái tới nhân đi nếu không tại sao còn trùng hợp như vậy thời gian ngừng trùng hợp như vậy tiến vào nàng cách v ớ i đây cảm ơn nàng đưa ra trắng non tay nhỏ nhận lấy lưu tín ăn trong tay cái mâm bất quá ở túi đầu nhìn một cái sau nữ hài sắc mặt có chút của cái â tại sao là bốn cái bốn có thể không phải là một cái gì cắt tường con số người nọ là ở nguyền rủa cái gì không lưu tín an cũng bị nữ hải đặt câu hỏi làm có chút l u n g túng liên quan đến hắn cười một tiếng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi chẳng nhẽ nơi này lễ nghi không phải đưa bốn cái bánh mật làm truyền thống sao ôi chao quái gì trả lời để cho nữ hải không sờ được đầu não thấy đối phương như thế biểu lộ quái gì, lần này lưu tín an tựa hồ cũng biết cái gì đó hắn trước khi nói cho lão mụ gọi điện thoại thời điểm sau nghe được loạn loạn thanh â m đoan chừng là lại đang đánh mặt trực đi a ngượng ngùng ta khả năng hiểu lầm ta không phải người địa phương ta là người hoa hôm nay mới rời tới nếu như phần lễ vật này đối với ngài tạo thành q ấ y nhiêu ta thật hết sức xin l tựa hồ biết rõ cái gì đó không chỉ lưu tín a n chính mình nữ hải cũng rốt cuộc minh bạch tại sao người này khẩu âm nghe là l ạ rồi nàng vốn là cưỡng ép niết lên khỏe môi bông xuống một ít một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười hiện lên trên mặt cô gái nàng đã rất nhiều thiên không cười qua liền trước mặt đoán người đàn ông này vẫn là những thứ kia g h é t phóng viên bây giờ nàng cũng xác thực rất cảm tạ hắn có thể làm cho mình cười lên chuyện này đưa một cái là được rồi bất quá vẫn là c ả m ơn ngươi a quả nhiên là thế này phải không thật ngượng ngùng a không sao một cái tiểu hiệu lầm vô hình trung để cho hoàn toàn xa lạ hai người không hề lúng túng như vậy nhất là nữ hải nàng nghề sẽ để cho nàng tiếp xúc được các đi các sát nhân cho nên ở phương diện nhìn người nàng vẫn là có mấy phần tự tin nhưng nhìn trước mặt nam nhân vẻ mặt bối rối không giống như là giả bộ đến hơn nữa đối với phương s á t thực khẩu âm quái dị cho nên mang theo dò xét tâm tình nữ hải nhớ lại sở học mình kia chỉ có mấy câu tiếng trung mẹ đẻ, Lưu Tín An cảm đẻ Đối Lưu lời là cười người khỏe, không phải bột hào Người、hào. Người tốt. Người Tín thấy trả bột tốt tốt An kinh Hắn Không nhẫn nha phải hỷ khỏe hào hào rồi bất quá người ngoại quốc ca bây giờ có thể đối với nàng không báo lấy quái gì mục quang ngoại trừ phan bên ngoài cũng chỉ còn lại có đối với nàng không biết gì cả người ngoại quốc rồi không ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết rõ nàng nhớ hắn chắc cùng những người đó không khác nhau gì cả mới đúng lưu tín an cũng không biết do nữ hải tâm lý đang rẽ rủa cái gì đó nhưng nữ hải này tươi đẹp mặt mày vui vẻ đột nhiên trở nên l à m đạm xuống chuyện này giỏi về quan sát lưu tín an phát giác mặc dù không quá hiểu đối phương nhưng trời sinh liền tương đối tựa như quen lại kèm theo xã giao ngưu bức chứng lưu tín an đột nhiên mở miệng nói mặc dù không biết rõ ngươi có cái gì chuyện phiền lỏng nhưng vẫn là mới vừa rồi cái kia mặt mày vui vẻ thích hợp ngươi hơn nha nói xong lưu tín an cười k h o á t tay có chút không người sau đó là xoay người rời đi để lại bị lưu tín an lời nói kia hoàn toàn kinh ngạc đến nữ hải ngây ngô đứng tại chỗ cho đến nhà hàng xóm tiếng đóng cửa vang lên sự ở cửa nữ hải mới l u n g túng có do ngón chân chuyện này cái gì quá nhân? quái nhân quấy dối tình dục ba mới vừa rời tới khẳng định không thể trực tiếp mở mạt chiếu Cũng、chi hắn phải ra tới lưu hành một đoạn thời gian cũng là với phan dự đoán quá ló mặt sau hỏa bạo bây giờ hắn cũng không thiếu nhiệt độ với kim tiền mà thấy chính mình d á ngoài n g có thể mang đến cho mình nhiều như vậy thu nhập sau đó lưu tín an rất tự nhiên làm theo lựa chọn toàn phương vị phát triển ai sẽ hiểm nhiều tiền đây bây giờ ngày ngày lai、like、sở trệ ảm không thể tần cũng là làm thời gian nhàn hạ nhiều hưởng thụ một chút sinh hoạt chủ điểm ghi chép sinh hoạt vỡ lộp cũng là làm như vậy còn có thể phát triển chính mình liên quan đến lĩnh vực tuyệt đối là một một mũi tên hạ hai chim không thậm chí còn tam điều tốt quyết định thuần thục mở ra chính mình phan gờ rút lưu tín an đơn giản đ ẹ p tình huống bây giờ nói rõ một chút sau đó không thèm đếm xỉa đến những thứ kia đại sư cầu trả lời đóng cửa điện thoại di động lương biếng hướng trên ghế salon một chuyến mới đến ngày đầu tiên không thể nói thích hứng không thích hứng nhưng ít nhất liền trước mắt mà nói lưu tín an cảm thấy bên này sinh hoạt cũng không t ệ lắm chuyến này đó là nằm đến buổi tối bị đói tỉnh lưu tín an mơ mơ màng màng trợn mở con mắt một mảnh đen nhánh căn phòng để cho hắn có chút không cách nào phân biệt bây giờ thời gian thật vất và mầy mò đến để ở một bên điện thoại di động sau đó lưu tín an biết bây giờ thời gian. lâm bầm lầu bầu thì thầm một tiếng lưu tín ăn sờ một cái khô hết bụng sau đó mở ra thức ăn ngoài phần mềm nơi này thức ăn ngoài nghề có thể còn lâu mới có được quốc nội phát đạt như vậy cho dù bên này gọi điện thoại mua thức ăn thức ăn ngoài phục vụ nếu so với quốc nội phổ cập sớm hắn ngược lại là đối cao ly bữa ăn không có gì kháng cự ở nhà thời điểm lão mụ cũng thường cho hắn làm cho nên sẽ không xuất hiện thủy t h ổ không phục tình huống cho mình điểm phân sườn lợn rán cơm sau đó lưu tín ăn mở ra trong nhà đèn thuật tay lại đem phòng khách t v treo trên tường bảy mươi lăm tấc mỡ t v trên t v bắt đầu phát ra lên một ít hắn lúc trước không thấy thế nào quá game show nh rõ ràng chính mình lão mụ chính là cao lập nhân chính hắn cũng ở đây lão mụ thường nghe thấy hạ học được cao ly ngữ nhưng hắn lại là đối cao ly giải trí minh tinh không có hứng thú cho nên trong tivi lúc này phát ra hết thể đối với hắn mà nói đều rất xa lạ bất quá xa lạ cũng liền đại biểu mới mẻ hoàn toàn không biết mới có thể đứng ở một cái công bình nhất góc độ đi phán xét tiết mục thật xấu nhìn gần hai mươi phút sau đó lưu tín an lựa chọn điện thoại di động đầu bình xem tivi kịch võ lâm ngoại chuyện kia quen thuộc tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt đó tiếng trung cửa hấp dẫn hắn chú ý hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động mặt lộ nghi ngờ nhanh như vậy rồi sau đó, hắn đứng lên mặc s o n g dép sau kéo kéo dài s ắ p đi tới cửa cửa trước cũng không nhìn miêu nhãn tiện tay đó là trực tiếp mở cửa phòng khổ cửa ngài ôi chao nhấn chung cửa cũng không phải hắn mong đợi thức ăn ngoài tiểu ca mà là ở tại cửa đối diện cái kia vóc người k i ể u cô bé vẫn là kia t r ư ơ n g để cho hắn nhìn đều không thể không khen ngợi một tiếng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đối phương lúc này lại là c a o mày một bộ muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói biểu tình lưu tín an quan sát một chút chủ động mở miệng nói là cần ta rút một tay sao bị nhìn xuyên tâm tư để cho nữ hải càng ngượng ngủng nàng ta trắng non trên gương mặt thoang qua một t có thể giúp ta đổi một hút đèn hướng dẫn sao ta được rồi nàng với không tới nay thật sự nhà trọ tầng cao phần lớn đều tại ba mét ngũ trên dưới thuộc về là tương đối cao nhà hình coi như dẫm ở trên g h ế nàng đệm lên chân cũng không có biện pháp đủ đến trần nhà dưới tình huống này đ ổ i phòng khách hút đèn hướng dẫn chính là một rất chuyện phiền phái rồi nhìn trên mặt cô gái lung túng b ẻ mặt lưu tín an h i ể u được đối phương ý nghĩ hắn đúng là tựa như quen nhưng cũng không phải tình thương thấp ngay trước nữ hải mặt nói nhân ra thân thể chỗ thiếu hụt nhất định là một ngu xuẩn sự tỉnh cho nên hắn cười gật đầu đáp ứng được a nhà ngươi có dự bị đèn sao ừ có thật là làm phiền n g à i chuyện nhỏ l ư u tín an bung ô tay thay giày góp đến nữ hải ra ngoài rất nhanh đó là đi tới nữ hải cửa nhà nữ hải dùng thân thể mình ngăn chở l ư u tín an tầm mắt nhanh chóng điền mật mã vào lắp sau bên trên mật mã khóa nắp sau đó trước một bước vào cửa l ư u tín an đứng ở cửa hắn đoán được nữ hải đại khái xuất là một người ở cho nên rất hư hảo nói ngươi có thể đem cửa mở ra ta không phải là cái gì người xấu bị nhìn xuyên tâm tư nữ hải mặt đẹp lần nữa màu đỏ cậu người hỗ trợ còn phải lo lắng người khác sẽ sẽ không làm chuyện xấu thật là không có có so với nàng càng kém cọn người mà làm phiền、ngài. c hư t dạ cùng, cửa, cửa ra, sau, nhau, mất là phòng khách hút đèn hướng dẫn mà cửa trước sự là cùng hành lang đèn đều là được cho nên hắn có thể dễ dàng đem căn phòng đại khái dáng vẻ thu hết vào mắt toàn thể trang hoàng lấy một cái sắc màu ấm hệ làm chủ cửa trên tủ dày bảy mấy cái dễ thương tiệu mãi kiện mà ở cửa trước hạn là hai cặp máy tính bằng dày cùng với một đôi giày cao gót ở cô gái trong nhà nhìn loạn có thể không phù hợp hắn dạy dỗ lưu tín an rất nhanh đó là thu tầm mắt lại nhìn về phía nữ hải người dẫn đường đi được có lẽ là trên người lưu tín an vờn quanh an toàn khí chất có tác dụng nữ hải so sánh với với ngay từ đầu cẩn thận một chút muốn tự nhiên rất nhiều nàng đi ở phía trước dẫn đường rất nhanh đó là đi tới trong phòng khách phòng khách phong cách cũng cùng trước kia trang hoàng tương tự nhưng một mảnh đen nhánh hoàn cảnh vẫn là để cho lưu tín an không cách nào liếc mắt nhìn toàn bộ nữ hải lấy điện thoại di động ra mở điện thoại di động lên kèm theo đèn tin chức năng sau đôi lớn trần nhà chính là chỗ này cái này ngươi có thể đủ đến sao lưu tín an giơ tay lên mắt liếc một cái sau hỏi nhà ngươi có tương đối cao cái ghế sao có có nữ hải gật đầu một cái xoay người đi vào p h ò n g bếp rất nhanh đó là nắm một cái ghế đi ra nói là tương đối cao cái ghế nhưng cũng không có đặc biệt cao lưu tín an lần nữa mắt liếc một cái từ nữ hải trong tay nhận lấy cái ghế đặt ở hút đèn hướng dẫn hạ hắn bước ra thon dài hai chân đập lên lại có chút nhón chân lên sau lưu tín an thành công mỏ tới trần nhà có thể dự bị hút đèn hướng dẫn đây a ở p h ò n g chứa đồ lạp vặt ngươi chờ một chút ta đi cầm mắt nhìn thấy quấy nhiều chính mình vấn đề rốt cuộc có thể được giải quyết nữ hải thanh â m cũng vui mừng nhanh hơn một chút ngay cả dưới chân nhịp bước đều là r ồ n r ậ p mấy phần không bao lâu nữ hải sẽ cầm một cái tân hút đèn hướng dẫn đi tới cũng còn khá trong nhà có dự bị nếu không phòng khách liền muốn một mực đen đ ẹ n rồi thành thật mà nói so với những thứ kia chuyên nghiệp sư phó hay hoặc giả là bằng hữu bây giờ nàng ngược lại càng muốn tin tưởng cái này đối với nàng khả năng không biết gì cả người ngoại quốc nàng là một rất kém cỏi nhân cho nên thừa dịp đối phương không biết rõ nàng bản tính làm một ít nhờ cậy người khác sự tình chắc cũng là có thể thông cảm được chứ lưu tín an nhận lấy hút đèn hướng dẫn ra giá khoảng cách sau túi đầu nhìn ngựa đầu nhìn mình nữ hải â có thể hay không đoạn hạ điện lời này để cho hơi có chút kích động nữ hải hoàn toàn đỏ mặt nàng liền vội vàng gật đầu đôi môi béo mập đều là thật chặt mất khởi tựa hồ đang vì mình thất lệ khó vì tình xác thực đổi đèn loại sự tình này nhất định là muốn g â y điện nàng làm sao có thể quên đây theo nữ hải ba một tiếng đóng lại trung quy áp nhà ở hoàn toàn lâm vào h tám rất nhanh một bó ánh đèn sáng lên là nữ hải trong tay điện thoại di động thả ra ánh sáng ánh sáng nhắm ngay trần nhà cùng với mặt trên trần nhà hút đèn hút n h ư ớ n lưu tín a n nhón chân lên đem trước cái kia hư mất hút đèn hướng dẫn t h á o xuống sau đó sẽ đưa cái này tân để lên dùng t ố p nơ vịt đem vị trí cố định lại sau đó cuối cùng lại đem hút đèn hướng dẫn đèn cái veo tốt hô ngươi lái một chút thử một chút ta khởi động nguồn điện rồi ngươi không có đem để tay ở trên đèn đi không có mở ra thử một chút đi ba một tiếng toàn bộ phòng khách trong nháy mắt sáng lên lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm sau đó từ trên ghế đi xuống hoạt động một chút bởi vì một mực mang tay có chút ghế ở bà vai mà sáng lên hút đèn hướng dẫn cũng để cho khẩn trương trên mặt cô gái toát ra nụ cười sáng rỡ nàng hơi có chút kích động hướng về phía lưu tín an liền vội vàng túi người chào nói tạ đổi lấy lưu tín an xem thường k h o á t tay đều là hàng xóm không cần khách khí như vậy nhìn ngươi cũng là một người ở sau này nếu là có cái gì không có phương tiện sự tình tùy thời gọi ta là được thật rất cảm tạ ngươi ngươi chờ một chút nữ hải rất cảm kích nói sau đó bước ra chính mình cặp kia cũng không thể đoán thập phần thon dài hai chân chạy chậm lần nữa chạy đến phòng chứa đồ là vặt nàng vốn là muốn lấy chính mình chuyên tập coi là cảm tạ đưa cho đối phương nhưng nhìn địa kia trang điểm ra mặt tề toàn, mặt mũi tinh xảo chính mình nữ hài vốn là tâm tình kích động dần dần bình phục lại tới cuối cùng mọi thứ phức tạp hóa thành cười khổ một tiếng nàng cầm lên một bên một cái tiểu bãi kiện nếu như có thể mà nói nàng muốn làm hết sức không ở trước mặt đối phương ra ánh sáng thân phận của mình nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này không có chút nào hiểu lầm ánh mắt 28 index 2N28 Index Trường trên bàn công、Lưu、Tín An theo bản năng quan sát trước mặt căn phòng, vẫn là cùng hành lang phong cách tương trang hoàng, phòng theo sát trước mặt tự Lưu là màu cách sắc hệ ấm mà sofa lớn trước là một tấm đẹp đẽ hình vương bàn nhỏ trên bàn bảy mấy cái dễ thương bãi kiện tv treo trên tường phía dưới tủ tv trước chính là đống một ít máy chơi game cùng với một ít nữ hải hình trong hình nữ hải minh cười hết mắt nhìn nếu so với hiện nay mở dọn đồ khi cô bé tiếng bước chân vang lên lần nữa khắp nơi xem lưu tín an thu hồi ánh mắt chuyển mà quay đầu lại nhìn về phía hướng chính mình đi tới nữ hải một cái cũng không tính quá lớn tiểu bãi kiện bị nữ hải đưa tới nhà ta không có gì có thể tặng người đồ vật cái này tự xem như là cho ngài tạ lễ nàng cẩn thận vừa nói sau đó quan sát lưu tín an biểu tình lưu tín a n nhận lấy cái này bằng gỗ tiểu phéo thiết tháp hiếu kỳ đánh giá phía dưới có thể xoay là một cái hộp nhạc ô、oh, hát dựa theo nữ h à i dạy dỗ lưu tín a n véo hạ phát nhánh đúng như dự đoán trong tay hộp nhạc v ă n g lên hắn cười gật đầu đối lễ vật này rất hài lòng cảm ơn á ta mới rời tới còn có thật nhiều cái gì cũng không có chuẩn bị n g ư ờ i đưa cái này thật là giúp đại ân lời nói tự nhiên là có một ít khen trương thành phân ở bất quá lưu tín a n xác thực đối cái này tiểu bãi kiện rất hài lòng đem ra đặt ở phòng ngủ hoặc là phòng khách thậm chí đặt ở hắn trên bàn cũng có thể làm là một ít viết sắc giúp xong rồi bận rộn cũng lấy được rồi nữ hài lễ vật lưu tín a n liền không tính ở chỗ này dừng lại lâu rồi một là nhân ra một cô gái một mình sinh hoạt hắn cái này thân hình ở chỗ này đối phương nhất định sẽ khẩn trương hai đây chính là hắn thật là đói hắn thức ăn ngoài còn không biết rõ đến không tới đây lưu tín a n chỉ chỉ cửa không có chuyện gì ta liền đi trước rồi ta còn điểm thức ăn ngoài nếu như một hồi thức ăn ngoài tiểu ca chạy vô ích thì phiền thoái a được lần nữa cảm ơn ngài lưu tiên sinh gọi ta lưu tín ăn là được ích lưu tín ăn trả lời lời nói đ ư n g im hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tự hồ còn không trước mặt biết do nữ hài tên đối phương cũng ý thức được chính mình còn không có tự giới thiệu mình nàng tự nhiên bông u xuống hai bên người tay nhỏ theo bản năng nắm chặt ố n g q u ầ n vốn là có chút ngẩng đầu lên cũng là lần nữa thấp kém từ khi nào thì bắt đầu nàng liền làm tự giới thiệu mình cũng muốn x u ấ t sáng một hồi đây ta tên là bùi châu huyễn sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn a rất êm hai tên nha cảm ơn từ nơi này kêu bùi châu huyễn nữ hài trong nhà đi ra thời điểm lưu tín ăn thật vừa đúng lúc mới đưa cho hắn đưa thức ăn ngoài tiểu ca đụng cái mặt đối mặt lưu tín ăn nhìn đối phương một cái trong tay túi sau đó hỏi sườn lợn rán cơm thức ăn ngoài tiểu ca cũng sửng ư sốt hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt lưu tín a n đi ra căn phòng sau đó sẽ nghiêng đầu nhìn một cái lưu tín a n ra đại môn vẻ mặt nghi hoặc a là a là ta ta tới giúp hàng xóm giả bộ cái h ú t đèn hướng dẫn ngài cái này là căn phòng đối diện sườn lợn rán cơm đúng không đúng ngài là lưu tiên sinh đúng đúng đúng, đúng cho ta thì tốt rồi được cảm tạ ngài chiều cố nay phía dưới vậy thức ăn ngoài tiểu ca thậm chí đều không ra cửa thang máy liền đem thức ăn ngoài đưa tới lưu tín ăn cũng là vội vàng nhận lấy thức ăn ngoài bước nhanh trở lại nhà mình chỉ là hắn không phát hiện là cho đến hắn vào cửa phía sau hắn cái kia đóng chặt trên cửa miêu nhãn vị trí mới một lần nữa sáng lên ba làm l i k e sở chệ ảm video chế tác hai không lầm video chủ nhân buổi tối một loại đều là lưu tín an tối tinh thần thời điểm chớ đừng nói chi là hắn còn buổi chiều buồn ngủ một chút s ư ơ n lợn rán cơm mùi vị cứ như vậy với hắn ở quốc nội ăn cũng không cái gì khác nhau ban đêm là độc thuộc về hắn kéo video thời gian vỡ lộp hắn cũng không phải lần thứ nhất c h ụ cho nên biên tập loại này đơn giản sinh hoạt video cũng không tính quá khó khăn duy một điều phiền t h i phòng chừng cũng chính là hậu kỳ hòa âm chuyện này mặc dù hắn tựa như quen cộng thêm kèm theo xác lưu nhưng để cho hắn d ơ ca mê ra ở bên ngoài lầm bầm lầu bầu vẫn là rất khó xử đến ông kinh trước so với hắn trên thực tế muốn câu nệ một ít chớ đừng nói chi là hắn hiện tại f a n số lượng có kinh khủng như vậy số lượng hắn một lời một hành động cũng sẽ bị những thứ này f a n thả lớn hơn gấp trăm lần thanh danh mang đến còn có cái loại này để cho người ta thở không ra hơi áp lực đơn giản đem trong tay mấy cái video tài liệu thực tế biên tập hợp lại một cái hạng lưu tín an bắt đầu hướng về phía video suy tính văn án người khác đều là trước có văn án lại quay video hắn ngược lại thì càng thích hướng về phía chụp tốt video suy nghị văn án cuối cùng nữa đối video tiến hành tinh kéo đây là một rất phí thể lực và thời gian sống lưu tín an rằng co thật lâu cuối cùng lựa chọn tạm thời bảy cái nát hắn thuần thục cầm lên một bên một cái tay cầm lại đe xuống liên tiếp màn ảnh chuyển hoa khí một g i â y kế tiếp trước mặt màn ảnh máy vi tính biến thành s ở bịt giao diện lai sở chệ á m đợi thêm hai ngày trước hết để cho hắn đem trong nhà thu thập xong lại nói nhắc tới cũng kỳ quái một loại đem mình yêu thích biến thành nghề sau đó đại đa số cũng sẽ dần dần đối cái này đã từng là chính mình yêu thích nghề mất đi hứng thú mới đúng nhưng lưu tín an không phải hắn rất thích trò chơi cho dù chơi game hiện nay đã trở thành công việc của hắn hắn như c ũ làm không biết mệt hào hứng gan rồi hai giờ phong hoa tuyết n g u y ệ sau lưu tín an rốt cục thì để tay xuống bên trong tay cầm đứng dậy dối người đi tới đất lạ cảm giác mới m ẽ còn không có rút đi lưu tín an cũng không muốn sớm như vậy nghỉ ngơi hắn nghiêng đầu nhìn mình phòng ngủ cái kia sân thượng suy tính một chút sau bắt đầu từ trong tủ lạnh lấy ra hai ngay b ĩ a cùng với một ít tiểu quả vặt thừa dịp bây giờ khí trời còn không có chính thức tiến vào mùa đông lúc này uống một ly lạnh tí t á c đĩa thưởng thức cảnh đêm là một kiện rất thích lý sự tỉnh hắn có thể không thiếu tiền cho nên đất cho thuê phương cũng là khu vực tương đối tốt giang cảnh phòng thuộc về là có thể đứng ở sân thượng đem khắp thành cảnh đêm thu hết vào mắt địa phương suy lưu tín an mở ra bia lon thoải mái hướng trên ban công trên ghế nằm ngồi xuống hai cái thon dài chân khoác lên một cái k h á c trên ghế nằm bởi vì là cao tầng con m ỗ i cái gì cũng không nhiều thúng chi hắn còn p h u n nước hoa một bên cái miệng nhỏ mím môi bia lưu tín an thỉnh thoảng hướng trong miệng ném đến quả vặt một cái tay khác cũng không nhàn rỗi bàn tay dễ dàng cầm điện thoại di động sau đó dùng ngón tay cái hoạt động màn hình điện thoại di động vui tươi hớn hở nhìn mấy cái thú vị tiểu thị tần sau đó một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm để cho hắn s n g sốt t r ư ơ n g ba trên ban công liệu t í n an trong n g a y mắt một luồng hơi lạnh từ lưu tín an phía sau dâng lên hắn nhưng là một cái nhân ở vì sao lại có một cái giọng nữ kêu tên hắn chuyện này không sạch sẽ lưu tín an theo bản năng đứng dậy vẻ mặt ngưng trọng hỏi a i bởi vì là theo bản năng động tác cho nên hắn nói là tiếng trung nhưng rất hiển nhiên cái kêu kêu tên hắn nữ hải nghe không hiểu lắm những lời này là lưu tín a n sao lần này lưu tín an kịp phản ứng với cao ly quỷ trao đổi khẳng định không thể dùng tiếng trung ai giả thần giả quỷ đi ra lần này làn sóng điện đối mặt nhưng hắn vui buồn thất thường những lời này ngược lại thì để cho cái kia tiếp lời nữ hải không nói gì không dứt, đã lâu nữ hải thanh âm mới vang lên lần nữa ây không phải là cái gì đồ bẩn ta là n g ư ờ i hàng xóm liền làm phiền ngươi giúp ta đổi hút đèn hướng dẫn cái kia trước cũng đã nói lưu tín a n chỗ ở phòng mới là cùng cách vách bụi châu h u y ệ n ra hoàn toàn đúng xương nhà hình nói cách khác lúc này hắn chỗ phòng ngủ gần cách nhau một bức tường đối diện thực ra chính là bụi châu h u y ệ n phòng ngủ chính giống vậy sân thượng này cũng là hai bên dùng chúng chỉ là trung gian bị một bức tường chắn thôi nhưng sân thượng cái này rộng rãi hoàn cảnh cũng sẽ không cách tâm cho nên khi lưu tín an xuất hiện ở sân thượng một khắc kia cách vách giống vậy đang nằm ở trên ban công nhìn cảnh đêm bùi châu nguyễn liền nghe được thanh â m đối phương chỉ là ngay từ đầu nàng thật không dám chắc chắn thôi dù sao thân phận nàng rất là nhạy cảm nếu như bị nhận ra thì phiền thoái nàng lại không biết rõ lưu tín an cũng là một người ở cũng may nàng đánh cuộc đúng thực ra lấy nàng tính cách mà nói nàng là rất ít sẽ đối với một cái mới nhận biết không tới một ngày người xa lạ chủ động tiết lời nhưng nàng có thể là quá tình mịch bởi vì nàng tiết tấu tần phát đưa đến cho nàng đem tổ hợp bọn mội mội cũng cùng nhau làm liên lụy mặc dù tất cả mọi người biết rõ nàng là như thế nào nhân cũng từ đầu đến cuối đều tại trấn an nàng không để cho nàng phải đem ngoại giới cách nói để ở trong lòng nhưng loại sự tình này người khác lại cố gắng thế nào cũng là không thể lãnh hội người trong cuộc c ă m thụ cái loại này bị toàn thế giới vây công cảm giác để cho nàng mất hết h ồ n đ h ĩ a không thể làm gì khác hơn là nói lên muốn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian công ty cũng biết rõ chuyện lần này đối với nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng cũng liền cùng nhau đồng ý nhưng cô đã lâu nàng cũng muốn có một bày tỏ đối tượng mà đối với nàng sự tình không biết gì cả lưu tín a n chính là một rất tốt đối tượng về phần lưu tín a n ở sau này sẽ không sẽ biết rõ nàng sự tình nàng đã không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy a vui khu đúng là ta không biết sao nàng không muốn từ đối phương trong miệng nghe được tên mình có thể là cảm thấy chẳng phải hào quang còn không có nghỉ ngơi chứ cũng thời gian này không hổ là tựa như quen mười cấp cường giả ở xác nhận đối phương không phải là cái gì không sạch sẽ đ ồ bẩn sau đó lưu tín a n lần nữa thanh tính lại câu được câu không chủ động tiếp lời nói đối diện trầm mặc một hồi sau đó mới vang lên nữ hải tiếng cười khẽ ngươi cũng không phải là ngày mai không cần dậy sớm làm việc sao a ta là nghề tự do thời gian làm việc rất tự do a thực ra bùi châu h u y ễ n ở chủ động tiếp lời sau liền hối hận nàng cũng không phải một cái rất biết tìm đ ề tài nói chuyện p h i ế nhân nghệ năng trong tiết mục nàng lúc nào cũng, cũng sẽ trầm mặc ít nói chớ đừng nói chi là trong cuộc sống thực tế nàng cũng may lần này nàng gặp phải là lưu tín an húng chi ta còn là hôm nay mới rời tới mà còn có thật nhiều rất nhiều việc không có chuẩn bị suy nghĩ một chút liền n h ứ đầu rượu cồn để cho lưu tín an so sánh với vu bình lúc càng hay nói hơn nữa bây giờ cũng không có máy thu hình tồn tại hắn rất tự nhiên đem lời để dọc theo đi xuống có đề tài đ ù i châu nguyễn cũng liền không phải an tĩnh như vậy rồi tìm đề tài làm đề tài trung tâm nhân vật nàng không được nhưng tiếp lời cha cái gì nàng là một danh nghệ sĩ một tên tiếp thủ qua game show luyện tập nghệ sĩ nhất định là biết tại sao phải từ hoa điều đặc biệt rời tới bên này đâu rồi còn có lưu tiên sinh ngươi cao ly n g ự nói rất tây ố t đ a bởi vì ta lão mụ là bên này nhân cho nên từ nhỏ ta sẽ nói bất quá khẩu âm vấn đề nhất thời bán hội nhất định là không đổi rồi hắn tự rêu nói pháp dẫn được tường bên kia nữ hải một chuỗi tiếng cười khẽ lưu tín an cũng không có từ trong nghe được cười n ạ o cho nên cũng đúng nữ hài tiếng cười không cảm thấy sinh khí v ề phần rời tới bên này đại khái là muốn đổi cái hoàn cảnh đi đổi cái hoàn cảnh đúng nói như thế nào đây chính là vẫn đối với mẹ ta quốc gia có chút hiếu kỳ cho nên thừa dịp lần này có thời gian liền muốn tới nhìn một chút lão mụ lấy kiếp trước sống qua địa phương bất quá ta cũng sẽ không đợi quá lâu đại khái là đợi cái nửa năm khoảng đó đi thì ra là thế này phải không hừ hừ đừng nói ta ngươi cũng không thời gian này còn không có nghỉ ngơi sao không cần làm việc cái này khu vực nhà ở có thể không tiện nghi coi như là mân p h n g mỗi tháng tiền mấn cũng là một không rẻ con số lưu tín a n không t h i ế u tiền chính mình đủ đỡ l o a đỡ thu nhập cũng đã đầy đủ để cho hắn tiêu sái tốt một đoạn thời gian bản thân hắn cũng là cái loại này hưởng thụ chủ nghĩa trên hết tính cách cho nên cũng không có gì dư tiền thói quen nhưng trên thế giới giống như hắn may mắn như vậy có thể có mấy cái cách vách cái này kêu bùi châu huyện nữ h à i s á c thực rất đẹp thuộc về là cái loại này chỉ là liếc mắt nhìn cũng sẽ bị tươi đẹp đến loại hình á c h nghĩ như vậy lời nói người này không phải là tìm một đặc biệt có tiền bạn trai cái loại này đi trong né mắt lưu tín ăn nhớ lại g i khả năng này trẻ tuổi sống một mình ở sang trọng nhà trọ mạo mỹ nữ hài cũng đừng trách ánh mắt của hắn nông cạn ta tạm thời thuộc về nghỉ ngơi trạng thái mà bùi châu h u y ễ n do dự trả lời để cho hắn càng tin chắc nội tâm suy đoán hắn đ ả o không phải xem thường làm như vậy nhân sinh đều là thuộc về mình hắn không tư cách đối với người khác nhân sinh cơ tay mua chân sở dĩ là một cái độc thân hai mươi sáu năm lớn tuổi hơn độc thân cậu hắn chỉ hy vọng cách vách nếu là có động tĩnh gì lời nói có thể nhỏ giọng một chút đương nhiên lời này khẳng định không thể làm nhân ra nữ hài mà nói nghỉ ngơi ư nghỉ ngơi tốt ta nghỉ ngơi nhiều một chút lưu tín an lúng túng thanh em ngược lại thì để cho bùi châu h u y ễ n có chút không được tự nhiên dù sao nhiệt tình chủ động tiếp lời cùng qua loa lấy lệ trả lời là có thể liếc mắt liền nhìn ra bùi châu h u y ễ n nhớ lại chính mình trả lời cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái phương vì vậy nàng nghi ngờ mở miệng hỏi ngươi cần nghỉ ngơi rồi hả Hả? không có à kia tại sao ngươi thanh em là lạ có không ừ n hai mươi tám y nix ba n hai mươi tám chương bốn h c á m suy đoán lúc này đến phiên lưu tín an trầm mặc hắn c a o mày suy tính đáp lời phương thức đã lâu mới chậm rãi mở miệng nói liền là có chút hiếu kỷ ngươi là làm công việc gì Ta c ô nữ g việc. n hải thanh em trở nên có chút đường hoàng lần này càng làm cho lưu tín an t o ạ thật ý nghĩ của mình vội vàng đổi chủ đề mới là chính sự mới vừa rồi giúp n g ư ờ i gắn hút đèn hướng dẫn thời điểm gặp lại n g ư ờ i t ủ tv bên trên sắp xếp không ít máy chơi game mà bình thời điểm rất thích chơi game sao đổi chủ đề để cho bùi châu huyễn cũng thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không muốn ra ánh sáng chính mình công việc nếu để cho đối phương biết mình là nghệ sĩ vậy đối phương nhất định sẽ hiếu kỳ ở trên mạng có quan hệ với nàng tin tức như vậy nàng nhớ nàng thì sẽ mất đi cái này mới nhận thức không tới một ngày hàng xong rồi trò chơi sao thực ra cũng còn khá chính là gần đây không có chuyện làm cho nên mới nhớ chơi một chút từ nghỉ ngơi đến bây giờ đã hơn một tháng không có chuyện gì làm nàng thật sẽ rất buồn chán ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài truy cập vũ đạo giờ học diễn ký giờ học để cho mình thân thể không thuộc về một cái cứng n g ắ t trạng thái bên ngoài nàng nhiều thời gian hơn là bực bội ở nhà nghiên cứu một ít công thức nấu ăn ngại cảm thân phận để cho nàng ngay cả ra ngoài giải sầu chuyện này cũng là một loại hy vọng xa vời chân chính để cho nàng có thể cảm giác được mình là tự do cũng chính là mỗi ngày buổi tối an tĩnh nằm ở trên ban công nhìn cảnh đêm lúc ân bây giờ còn thêm một cái theo nàng đồng thời xem người cái này làm cho bi quan nàng hiếm thấy cảm giác mình rất may mắn như vậy a bạn trai rất thích chơi đùa nơi này lưu tín an bạn trai tự nhiên chỉ là cái kia nguyện ý mỗi tháng cho đối phương người có tiền đừng trách hắn hắn vẫn còn ở dùng tà ác tâm tính toán cách vách cái này mạo mỹ nữ hàng xóm nhưng rất nhanh đối phương cổ quái trả lời để cho hắn sức sốt bạn trai ta không có bạn trai đùa gì thế bây giờ bởi vì nhục m ạ n h â n viên làm việc đưa đến phong bình nổ mạnh nàng đã thê thảm như vậy nếu như lại có bạn trai nàng kia thật liền có thể lui vòng bất quá thành thật mà nói lớn như vậy tiết đấu cũng đã để cho nàng cảm giác mình sau này đại khái s u ấ t cũng chỉ có thể như vậy sinh sống mặc dù công ty để cho nàng kiên nhẫn chờ đợi nhưng nàng gặp quá nhiều tình huống tương tự rồi à không bạn trai vậy ngươi ở ở chuyện này lưu tín an kinh ngạc theo bản năng nói chuyện nhưng rất nhanh hắn đó là chính mình buồn miệng cưỡng ép cắt đứt giọng nói của mình mà vừa nói ra lời này coi như là bùi châu nguyễn cũng đại khái s u ấ t đoán được mới vừa rồi đã biết vị nàng cảm thấy rất không tệ hàng xóm kết quả ở lấy cái gì dạng ánh mắt nhìn nàng rồi gần một cái t r ớ c mắt nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên nàng vẫn nộ đứng lên dùng sức đá một cước nhà mình trên ban công t ư ờ n g đùng một tiếng vang trầm thấp để cho lưu tín an theo bản năng dục cổ lại không đợi hắn giải thích đầu tiên nữ hải cắn răng n g h i ế n lợi thanh âm để cho hắn lúng túng thẳng có giúp ngón chân nhà ở là ta tự mua dùng chính ta tiền a ha ha vậy ngươi thật là không nổi lưu tín an liền vội vàng cười ha h a định c h ầ m cùng thật vất vả thành lập được hữu quan hệ tốt nhưng theo thanh âm của hắn tiêu tan cách vách lại cũng không có vang lên nữ hải thanh âm lưu tín an ảo não vô hót một cái hắn thật là quá tiểu nhân đi một tí lại có như vậy ánh mắt đi tính toán người khác có rảnh rỗi vẫn phải là nói lời xin lỗi mới được bất kể đối phương có thể hay không tha thứ chính mình ít nhất trước đ ê m mình ấ y náy mang tới mới đúng nghĩ như vậy lưu tín an cũng sẽ không tự chuốc đục nhã nói gì mà l à an tính mím môi sắp thấy đáy địa ngắm nhìn xa xa h tám đã lâu l ư u t í n an vang lên lần nữa giọng nữ để cho hắn tay run một cái lưu tín an t ặ n g h ắ n một cái giọng kinh ngạc hỏi ngươi vẫn còn ở nhỉ nếu không đây mới vừa rồi thật xin lỗi thật thật xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta bệnh hoạn tính toán thành khẩn nói xin lỗi âm thanh để cho bùi châu nguyễn trầm ặ c nữ h à i c o giúp ở trên đế an tịnh giống như một không biết nói chuyện dương hoa hoa như vậy nàng giơ tay lên nhẹ nhàng đem trên c h á n tóc cắt ngang c h á n vuốt đến bên hay nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta lớn lên một cái chương rất dễ dàng bị người hiểu lầm mặt đi à không muốn nói như vậy ngươi rất đẹp là ta bài kiến tối cô gái xinh đẹp cũng không quá đáng chân chính sai là dùng hắc cám trong lòng suy đoán ta ngươi lưu tín an liền vội và nói g n vốn chính là đoán bậy bà hắn không đúng thế nào lại là nhân ra cô gái chính mình sai đây thành thật mà nói lưu tín an đều bị chính mình mới vừa rồi hắc á m tính toán hù dọa là đột nhiên tăng vọt danh tiếng để cho hắn trở nên lâng, lâng hắn cảm giác mình hẳn thật tốt nghĩ lại mình một chút tâm tính mới đúng nhưng hắn không biết là khi hắn lời nói này nói xong cách vách cái kia có giúp ở trên ghế bóng người nhỏ bé bị bao lớn rung động bùi châu nguyễn đẹp đẽ con mắt lớn lóe lên hơi nước chấn động đồng tử không để cho nàng tùy cắn chặt môi dưới nàng không nói một lời d ơ tay lên nhẹ nhàng lao đi tràn ra hốc mắt lệ nóng sau đó che mũi nhẹ nhàng khóc thút thít không để cho mình thất thố một mặt bị tưởng đầu kia lưu tín an nghe được cho đến lưu tín an tiếng hỏi tham vang lên lần nữa n à n g mới sửa sang lại tâm tính vậy mời ngươi nói xin lỗi đi nàng nhỏ giọng nói nhưng trong gi nghe được nữ hải nói như vậy lưu tín an cũng rất nghiêm túc trả lời thật xin lỗi ừ ta tha thứ ngươi nàng cười tha thứ đối phương bùi tiểu thư thật là người đẹp tâm thiện a người đẹp tâm thiện cái này rõ ràng cho thấy chắp vá đi ra từ ngữ để cho bùi châu miễn không quá hiểu lưu tín an suy nghĩ một chút sau đó đem bốn chữ này sách phân đi ra cặn kẽ cho đối phương giải thích một trận cuối cùng lại dùng tiếng trung lập lại một lần người đẹp tâm thiện nhân không tân sơn â n ữ điệu có chút kỳ quái là nhân mỹ tâm thiện a thật là khó ta không muốn học rồi ôi chao có chút nghị lực có được hay không vách tường đầu kia truyền đến nữ hải c ư ờ i trộm âm thanh ba làm hai lon b i a cũng không xuống lưu tín ăn cũng liền chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi hắn lười biếng từ trên ghế nằm đứng dậy ngáp một cái sau ràng ra thân thể của mình này động tính không nhỏ cũng bị cách vách đ u ổ i t r â u h u y ễ n nghe tiến g bảo nữ hải hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình cái này kéo dài thẳng tắp tại chính mình cùng nhà hàng xóm trung gian vách tường phảng phất có thể xuyên thấu qua này thật dày vách tường thấy đối diện nam nhân động tác như vậy ngươi cần nghỉ ngơi rồi không ừ cũng hơn mười hai giờ ngươi còn chưa ngủ sao ta lại ở lại một hồi đi từ lúc xảy ra chuyện sau đó nàng lại luôn là ở mất ngủ hoặc là chính là bị ác mộng thất t ỉ n h hoặc là chính là cả đêm cả đêm không ngủ được cùng công ty tiền bối hoặc là thân cận t ỷ t ỷ đều lo lắng nàng trạng thái tâm lý nhưng thành thật mà nói bùi châu huyễn mình cũng không dám khẳng định hiện tại chính mình kết quả tâm lý phương diện hay không còn khỏe mạnh hoặc có lẽ bây giờ nàng đã bệnh thời kỳ chót chỉ là chính nàng không cho rằng như vậy thôi ngủ quá muộn nhưng là sẽ đối ra t h ì thật không tốt rất xinh đẹp cũng không thể phung phí chính mình từ bản nhà nay một cái tới giờ sống chung để cho lưu tín a n đối cách vách bùi châu h u y ễ n gần gũi hơn khá nhiều cho nên hắn cũng có thể làm được tự nhiên mười phần theo sát đối phương treo g ẹ o giống vậy bùi châu h u y ễ n ở lưu tín a n lời nói kia sau đó cũng đúng cái này mới nhận biết không tới một ngày hàng xóm chẳng phải đ ư c vào nàng không cảm thấy có thể nói ra lời nói kia nhân là cái gì người xấu mặc dù đối phương trước từng hắc cám tính toán quá nàng ân ta biết ta sẽ đi ngủ sớm một chút h ừ h ừ ta đây trước hết rút lui bài bùi châu h u y ễ n nói xong lưu tín ăn đó là kéo ra nhà mình sân tự môn hồi đi vào trong phòng để lại cách vách vẫn có giúp ở trên ghế bùi châu huyện an tính suy tính không ngừng têu tên sao liền trước lần đó tiếp xúc đến xem đối phương tuổi tác hẳn không l ớ n chứ không ngừng têu so với chính mình tuổi tác lớn cô gái toàn danh ở nơi này chính là cái rất cử chỉ thất lễ vì để cho đã biết vị hàng xóm sau này không phạm sai lầm nàng quyết định lần sau lại có cơ hội nói chuyện phiếm lời nói muốn để cho đối phương gọi nàng tỷ tỷ mới đúng hai mươi tám init bốn n hai mươi tám chừng năm mỗi người sinh hoạt đi tới tòa này xa lạ thành phố ngày thứ nhì lưu tín an dậy thật sớm hắn tiểu lượng tự nhiên khả năng bị hai chai bia đánh đổ cho nên sáng sớm đứng lên thời điểm vậy kêu là một cái thần thanh khí sảng đương nhiên nói là sáng sớm thực ra khi hắn mở mắt thời điểm thời gian đã là buổi sáng tới gần mười giờ rưỡi hắn hôm qua chậm một chút chung không tới nói với bùi châu h g u y ễ n hết gặp lại sau đó trở về phòng bên trong lại d ơ tay lên c h ô i gan rồi biết bơi v à i diễn không nên cảm thấy hắn là đang vui đùa làm một danh khu vui chơi video chủ nhân cộng thêm sở chệ a mẹ hắn đây chính là đang khuyết đại chính mình trò chơi trải qua để cho sau đó l a e、like、sở t r ệ ảm sự nghiệp càng phục đinh nếu như là học sinh giai đoạn lời nói vậy hắn cách làm như vậy chính là ở chuẩn bị bày đúng chuẩn bị bày là cái loại này phẩm học kiếm ưu học sinh giỏi tiêu chuẩn nghề tự do video chủ nhân sinh hoạt quy luật một loại đều là không có quy luật tùy dưới ngủ tùy dưới lên ban đêm ba bốn điểm nằm xuống buổi sáng một mươi một m ư ơ i hai đốt lên giường vậy cũng là thường có chuyện thức dậy theo thường lệ trước bụng giống làm một bộ có dưỡng sau đó lưu tín ăn đầu đầy mồ hôi đi vào phòng tám thư thư phục phục đem trên người mồ hôi rửa sạch rửa mặt xong tất lưu tín ăn ở trần từ phòng tám đi ra bởi vì thường xuyên tập thể hình hắn trên người bắp thịt g i i rác cực kỳ mỹ hình sau khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng sắp hàng trình tề đến bắp thịt ngực cùng với ngay cả cánh tay đều là đường cong rõ ràng chỉ tiếc này đẹp mắt một màn trước mắt còn không có, có ai may mắn thấy lưu tín a n lau chùi tóc từ tủ lạnh bên trong lấy ra bình nước sau rót cho mình một ly nước đá nay đồng dạng là hắn nhiều năm thói quen buổi sáng uống một ly nước đá sẽ để cho hắn trong nháy mắt tinh thần bây giờ thân thể của hắn đã sớm không phải khi còn bé bệnh kia yếu dáng vẻ cho nên một ly nước đá đối thân thể kích thích hắn vẫn có thể chống nổi hôm nay lưu tín a n kế hoạch là ra đi vòng vòng ngày hôm qua sau khi đi tới nơi này chiếu cô thu dọn đồ đạc rồi cũng không kịp ở phụ cận đi một chút sau này phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian rất dài hắn có cần phải đem tình huống phụ cận cũng nhưng trong lòng không tới đến bên này có một chút không có phương tiện đó chính là hắn không có biện pháp lái xe hắn có bằng lái nhưng quốc nội bằng lái chạy ra ngoại quốc tới có thể không dùng được cùng với tốn thời gian lại ở bên này thi đậu một cái bằng lái hắn không bằng khoảng thời gian này một mực đi tàu địa ngầm hoặc là xe taxi bữa ăn sáng cũng thì đơn giản rất nhiều lấy hai mảnh bánh mì nướng lại cho mình sắp rồi cái trứng tráng cộng thêm cắt gọn mấy miếng cà chua một cái giản dịch bữa ăn sáng hẻm bật liền chuẩn bị rồi đi ra thuần thục ở m ư ơ i một giờ chưa ăn chính mình bữa ăn sáng sau đó lưu tín ăn thay quần áo xong đi ra khỏi、cửa. ở quốc nội thời điểm bởi vì chính mình xuất chúng vóc người cùng tướng mạo hắn trung quy sẽ gặp phải một ít không cần thiết phiền thoái cho nên khẩu trang cái mũ lâu ngày cũng liền trở thành hắn phù hợp bất quá những thứ này phối hợp thực ra đối với hắn khiêm tốn không có đưa đến tác dụng gì ngược lại ở quốc nội thực ra không thấy được quá nhiều như vậy toàn bộ vũ trang nhân mà khẩu trang cái mũ mang cho người ta vô tận mơ m ộ n g cùng với cái kia xuất chúng vóc người vẫn sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò bất quá những thứ này ở bên này ngược lại không giống nhau bên này đội nón khẩu trang rất nhiều người xa không nói ngày hôm qua hắn với bùi châu n u y ễ n lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nữ hải không phải là mang khẩu trang cái mũ chứ sao đối phương xinh đẹp như vậy phòng chừng cũng với hắn có bị người bắt chuyện khổ n á o đi hắn có thể đại năng cảm động lây rồi đương nhiên những thứ này đều là hắn một phía tình nguyện đến khi hắn trong miệng nữ hải bùi châu nguyễn hoảng hốt mở mắt ra lại bị ngoài cửa sổ sáng loang thái dương đong đưa rất không thoải mái nàng đầu tiên là nghiêng người sang mặt hướng giường bên kia vách tường để t r ồ n g đến đã lâu mới mơ, mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy chuyện thứ nhất nàng trước đem không biết lúc nào nhét vào dưới gối điện thoại di động cho mắt ra mở ra khóa bình â không có bất kỳ một cái thông báo một mươi ba không năm thời gian giống như là một tấm không có con mắt đáng sợ nụ cười như vậy để cho nàng theo bản năng bông tay ra có phan màu trắng điện thoại di động s ắ c điện thoại di động rơi xuống ở mềm mại trên giường v a n g lên một tầng nếp nhăn sau nhanh chóng thuộc về vu bình tĩnh nàng giơ tay lên vuốt gò má phun ra một miệng trọc khí tối hôm qua mấy giờ mới ngủ nàng ký không đại thanh rồi nhưng thư thư phục phục ngủ một giấc đến đại trời sáng thật là một kiện rất để cho nàng cảm giác kinh hỷ sự tỉnh trước mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ bị ác mộng sợ kinh tỉnh có thể tối hôm qua nàng tự hồ không có gì cả nằm mơ thấy là từ trước đến nay xây ở buồng tim khói m ù bởi vì có người nói chuyện phiếm thật sự tiêu tán sao bùi châu huyện chính mình cũng biết rõ nàng lần nữa để chồng đến thẳng tới điện thoại di động phát ra không điện thanh âm nhắc nhở mới manh mà thức tỉnh không đúng hôm nay nàng có vũ đạo giờ học mới lên thời gian này c ơ m nhất định là ăn không được rồi bây giờ nàng vốn là bởi vì một ít có lẽ có sự tình tiếng t â m thế lương nếu như lần này vũ đạo giờ học cũng chấm đến nàng sẽ không cho là mình sẽ ở vũ đạo lao sư tâm lý lưu lại ấn tượng tốt gì mặc dù đối phương một mực ở trấn an nàng nói nàng tin tưởng nàng nhưng tín nhiệm loại sự tình này bùi châu h u y ễ n dùng cả tay chân từ trên giường bỏ dậy sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm sửa sang lại chính mình dán g vẻ trang dĩ nhiên là không tìm hóa tóc khẳng định cũng không kịp giặt rửa đơn giản trải trải tóc sau đó nàng thành thạo giơ tay lên đem tóc dài c u ộ n tròn sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt tốt một phen d à y vò sau đó thời gian bất chi bất giác đi tới một giờ rưỡi chiều rốt cuộc bùi châu h u y ễ n làm xong hết thẻ chuẩn bị theo tay cầm chìa khóa xe lên đó là chạy chậm hướng ra bản thân ra chờ thang máy cái hở nàng không khỏi đưa mắt rơi vào xa xa đóng chặt đại môn cho đến cửa thang máy mở ra kia cánh cửa cũng chưa mở dấu hiệu. bùi châu huyễn tự giêu hai tay vô một cái gò má hít thở sâu đi vào thang máy đáng được ăn mừng là cũng may nhà nàng khoảng cách công ty cũng không tính xa xôi ở một đường đèn xanh dưới tình huống nàng hay là ở hai điểm trước đúng lúc bước chân vào luyện tập thất đại môn châu huyễn tỷ một cái quen thuộc giọng nữ để cho bùi châu huyễn sương sốt nàng xem hướng luyện tập thất xó a xỉnh trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười s c ùn chị a hôm nay không thông báo sao nữ chủ tên hàn là bà hẹ rủ hi ùn bùi châu huyễn tại mấy chương đầu lỡ để tên chúng cho nên giờ có biết phải lsao nữa mờ nờ thông cảm t r ư ớ c năm mỗi người sinh h o ặ c hai bị kêu là sẽ ủ n c h ỉ nữ hải cười gật đầu hôm nay nghỉ ngơi thì ngươi để luyện tập sao bùi châu h u y ễ n gật đầu một cái đang quen thuộc mặt người trước nàng thì sẽ không lộ ra chính mình yếu ớt kia một mặt nhất là đối phương còn là mình thân mật nhất thành viên đúng vậy mặc dù là đang nghỉ ngơi nhưng không cố gắng vận động thân thể một chút là sẽ xảy ra gì thân thể nàng xác thực không tính là quá mềm mại cho nên đang đợi lao sư trước khi tới nàng trước làm cơ sở p h ó n g du ôi đồng thời đáp trả càng sẽ ủ n chị vấn đề ô hát tối nay phải về nhà trọ sao tối nay sao ừ như thế nào đây mời ngươi ăn bữa tiệc lớn bùi châu huyễn phóng đưa tay cánh tay động tác một hồi nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục tự nhiên né người đồng thời nàng nhìn một bên can g s ệ ủng chi hai ngày nữa đi ta sợ quáy dày đến các ngươi ai nha nói đây là lời gì can g s ệ ủng chi này cũng không quá thích nghe nàng tức giận tiến lên một b ư ớ c ôm cái này làm cho đau lòng người tỉ tỉ đổi lấy đối phương bất đắc dĩ nụ cười được rồi được rồi một hồi lao sư muốn tới rồi ngươi nhanh lòng ra ta hai ngày nữa nhất định phải trở lại nha biết rồi biết rồi đối với bọn mội mội lo âu bùi châu huyễn vẫn luôn để ở trong lòng nhưng ở thân cận mặt người trước giả bộ không liên quan thật sẽ rất mệt mỏi cho nên ở cường chống giữ sau một khoảng thời gian nàng hay lại là tạm thời lựa chọn về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian không muốn quay dày đến mọi người cũng là lời thật chân chính làm chuyện sai chỉ có chính nàng có lúc nàng thậm chí có nhiều chút sợ h ã i thấy đến mọi người mặt biết rõ bùi châu h u y ễ n một hồi muốn tiến hành vũ đạo giờ học canxe ê ủn c h ỉ cũng sẽ không lại đợi lâu nàng dễ thương hướng về phía bùi châu huyễn dựng lên cái cố gắng lên động tác sau đó, đó là nắm đổ mình lặng yên không một tiếng động rời đi ba hô đem phong hoa tuyết nguyệt điều thứ tư cố sự tuyến đả thông sau đó l ư bất bất không thể không nói này cái quốc gia là thực sự tiểu nhỏ như hắn đi ra ngoài đi bộ khoảng thời gian này lại thấy được đoàn kịch quay trụp là chính là cái loại này ở quốc nội rất ít gặp được đoàn kịch quay trụp hiện trường trước khi tới hắn thực ra liền đối có thể gặp được đến minh tinh nghệ sĩ từng có chuẩn bị tâm tư chỉ là không nghĩ tới hắn ở đưa đến ngày thứ nhì liền thật gặp được đoàn kịch quay t r ụ khó mà nói kỳ đó là giả nhưng nghỉ chân nhìn một hồi sau đó hắn rất nhanh cũng liền mất đi hứng thú hãy cùng hắn ở tham gia tiểu phá trạm trăm đại ban thưởng lúc diễn tập không khác nhau quá nhiều ân bốn bỏ năm lên một chút thực ra hắn hẳn cũng coi là một không lớn không nhỏ nhân vật công chúng đi đều giống nhau đều giống nhau ông điện thoại di động chấn động mang đến âm thanh để cho hắn đứng dậy hắn liếc mắt một cái phát hiện là g g ú p bên trong có người chính mình một loại nhóm phổ thông hữu ở nơi này hắn sẽ không biểu hiện nhưng chỉ có một chút hắn tăng thêm đặc biệt chú ý nhân hắn hắn bên này mới có đ y đưa mà lúc này tìm hắn s ắ c thực chính là hắn trên thực tế nhận biết bằng hữu đừng hiểu lầm hắn sở hữu trên thực tế quan hệ không tệ bằng hữu cũng tăng thêm đặc biệt chú ý vật này lại không giới hạn với cho bạn gái mình t h í c h trí lại nói hắn cũng không bạn gái hôm nay còn không truyền bá điều này vấn đề để, để cho lưu tín a n trầm tư hồi lâu hắn nhìn một cái chính mình nhân viên quản lý sau đó trực tiếp lựa chọn không nhìn ở trong bầy ở mỹ không là người khác nhưng thật ra là hắn bạn tốt nhiều nam lý trình lộ là, t i ê u danh tự này khẳng định chính là cô gái nói cách khác hai người bọn họ thực ra coi như là thanh mai trúc mã bất quá cũng không phải loại quan hệ đó mập mờ thanh mai trúc mã là lẫn nhau đem đối phương coi thành người nhà người nhà chạy đi ngoại quốc chuyện này đối với chính đăng nhưng biết rõ nhưng n g ư ờ i chạy đi du lịch quên l a i sở trệ hàm vậy coi như là tội ác tại trời rồi không trở về tin tức lưu tín an rất nhanh được bạn tốt đoạt mệnh liên hoàn cồn lần này liền không phải gờ rút rồi kia nha đầu trực tiếp đánh điện thoại tới đ ù a gì thế xuyên quốc gia điện thoại thu lệ phí nhưng là rất đắt cho nên lưu tín an trực tiếp cúp điện thoại lại qua mấy giây lần này là h ẹ chặt giọng nói nói chuyện liệu t í n an giả bộ không nhìn thấy đúng không t ề u là cái gì nhà ta còn không thu thập xong đâu sao lai sở trễ ảm đối lại bản thân liệu t í n an có thể sẽ không chút nào k h á c h k h í hắn hồi đ ố i để cho bên đầu điện thoại kia cái kia vóc người cao g ầ y cô gái xinh đẹp tức không được hai người từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên liệu t í n an từ nhỏ đã thích trò chơi nhưng không có bạn chơi hắn không thể làm gì khác hơn là cường kéo lúc ấy với hắn cùng nữa lại đối trò chơi hoàn toàn không có hứng thú lý trình lộ đồng thời cường xoay dưa dĩ nhiên là không ngọt nhưng lý trình lộ vẫn tìm được một cái vui ở trong đó phương pháp đó chính là nhìn lưu tín a n chơi game nàng tương đối vụ vệ chơi game chơi không vui cùng với ở cản trở sau đó bị lưu tín a n nhổ nước bọn nàng từ từ quen dần nhìn lưu tín a n chơi game mà cho tới bây giờ nàng đã biến thành lưu tín a n t r u n g thực lai s ở trệ ảm gian phòng quản tay mình bên dưới tự nhận là s ở trệ ảm ẹ tiêu cực biếng nhắc rồi nàng cái này phòng quản có cần phải t h u ố c d i ụ c một chút đối phương đây cũng là fan gờ giúp bên trong mọi người tiếng lòng không thu thập hết ngươi đừng mở máy thu hình không phải rồi ngươi thật đúng là coi mình là nhan giá trị khu đúng không lưu tín a n nhưng thật ra là muốn theo bản năng nổ nước bọn nhưng nghĩ tới bên đầu điện thoại kia nữ h à i nói không chừng đang ở lục bình sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn quả quyết thu hồi chính mình b ồ nào khuôn mặt buổi tối đi buổi tối ta có lời nói xung liền truyền bá có rảnh rỗi n g ư ơ i ở đó bên chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi có thể bận rộn cái gì hôm nay nhất định là tại trong tiểu khu buồn chán đi lang thang khắp nơi đi tinh này chuẩn đúng chỗi nổ nước bọn để cho lưu tín a n tức nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng xác thực ba ngày không truyền bá là hắn làm sợ trệ ả mẹ không làm tròn bụn phận ngày mai ngày mai ta nhất định truyền bá được rồi ngươi dự định truyền gần đây cũng không có gì thú vị a tùy tiện tìm một làm d ụ n g trò chơi là được đi ta hai ngày này nhìn một chút sơ tìm truyền bá trò chơi cũng không thể chỉ truyền bá hắn mình thích chơi game làm sở trệ ám mẹ hắn là phải cân nhắc lai、like、sở trệ ám hiệu quả 28 i nết năm n hai mươi t chương sáu hắn hoàn toàn có thể truyền bá mình thích họa văn hệ liệt nhưng đ i ể u xưa chiến kỳ trò chơi nhất định là không có gì lai、like、sở trệ ám hiệu quả đây chính là lai、like、sở trệ ám đại kỵ nhưng làm d ụ n g trò chơi cũng không giống nhau hắn có thể thập phần cản dỡ ở bên trong biên tạo đến thuộc về trò chơi nhân vật cố sự bối cảnh chỉ cần có thú người xem phần lớn cũng sẽ chấp nhận luận hận được rồi ta đây dự đoán rồi không có vội hay không buổi tối lại nói cũng tới kịp bây giờ các ngươi vậy hẳn là đều nhanh bảy giờ chứ hừ hừ vậy ngươi xem nhìn bên ngoài thiên còn sáng sao lưu tín an nghiêng đầu nhìn một cái hoàn toàn đen ám thiên không chầm mặc mấy giây sau dứt khoát cúp điện thoại Sắp thực đã là buổi tối thời gian trôi qua thật nhanh nha lưu tín an đứng dậy thở dài nói tối nay hắn quyết định nếm thử một chút cao ly thập phần chứ danh xử lý gà chiên đối với tập thể hình người yêu thích đồ chơi này thực ra rất khủng bố coi như ăn cũng phải đi ra nhưng lưu tín an có thể không phải cái loại này triệt đầu triệt đôi u tập thể hình ủng hắn tập thể hình càng nhiều vẫn là vì thân thể khỏe mạnh mà thích hợp hấp thu vào cao nhiệt lượng đồ vật đối thân thể khẳng định cũng vậy được rồi tối đa chỉ có thể đối tâm tình đưa đến tốt tác dụng đối thân thể nhưng thật ra là không có bao nhiêu c h ỗ t ố t lưu tín an yên tâm thoải mái điểm tốt thức ăn ngoài sau đó mở ra t v vẫn là những hắn đó hoàn toàn xa lạ giải trí tin tức lưu tín an càng xem càng to mày cuối cùng vẫn là lựa chọn đem t v đóng sau đó đi trở về phòng ngủ ngày hôm qua ở trên ban công nhìn cảnh đêm chuyện này để cho hắn rất là thoải mái hôm nay hắn như cũng lựa chọn ở trên ban công nằm một hồi thừa dịp bây giờ khí trời cũng còn khá lại quá một tháng kế tiếp liền hoàn toàn tiến vào mùa đông đến lúc đó hắn mới không ra đây mới mới vừa ở sân thượng trên ghế ngồi xuống không tới một giây một cái hắn thanh â m quen thuộc lần nữa ở cách vách vang lên liệu t í n an cái thanh â m này ân là ngày hôm qua cái kia nữ quỷ phi là bùi châu huyễn liệu t í n an có chút ngoại ý muốn nhìn một cái kia b ứ c chắn nhà mình cùng nhà cách vách tưởng trùng hợp như vậy ngươi cũng ở đầy phơi trắng sáng Phúc, phơi trắng sáng Hắn hồn này lời hồ là tựa bây m trọt rồi đối p h ư ơ giờ i nhiệt độ không tính là ấm áp ít nhất không có ngày hôm qua ấm áp bây giờ nàng chính đang đắp một cái thảm cả người co giúp ở trên ghế nằm chỉ lộ ra gương mặt tới cũng còn nói khá à. Với ta mà nói đã lưu à vàng nhà rất lạnh khí trời. ra trở tại lạnh l còn muốn đi ra ai đóng, khí chứ Kêu đi ai vội sao sao? về tín an tự nhiên làm theo tiếp lời nói nhưng những lời này lại để cho bùi châu nguyễn không biết rõ làm như thế nào hồi thực ra nàng ở sáu điểm về đến nhà sau đó sẽ đến trên ban công lốc đang ngồi đem mình có thể ngủ ngon giấc nguyên nhân về lại trên người lưu tín an sau đó nàng rất lòng tham quyết định tối nay đang buồn ngủ trước cũng phải với cái này đối với nàng không biết gì cả nam nhân trò chuyện một chút bất quá chờ rồi thật lâu cách vách từ đầu đến cuối đều là vô cùng an tĩnh cái này làm cho bùi châu n g ễ n không khỏi có chút thất lạc cũng may bọn nàng nàng chờ đợi cũng không phải hưởng phí thời gian đối phương xuất hiện so sánh với với ngày hôm qua đêm khuya hôm nay đối phương lúc xuất hiện gian muốn sớm hơn một chút có lẽ các nàng có thể trò chuyện nhiều một hồi cũng khó nói không muốn nữ h à i thấp giọng trả lời để cho lưu tín a n có chút buồn cười chính mình tìm cho mình chịu tội ta chỉ là có nhìn sao trời yêu thích điều này không nghi ngờ chút nào là nói dối rồi nàng sao khả năng yêu nhìn sao trời đương nhiên lưu tín a n ngược lại là không h o à i n g h i nữ hài cách nói nếu yêu nhìn sao trời kia ở trên ban công ngây ngốc cũng xác thực có đạo lý nhìn sao trời a thật là cao thượng yêu thích ngươi cũng thích nhìn sao trời sao cũng không ta chỉ là buồn chán cho nên muốn nhìn một chút cảnh đêm nói cứng lưu tín an thực ra càng thích nhìn ngựa xe như nước đường phố hắn thích tính toán khác nhân tâm tư biên tạo một ít thú vị c ổ sự mà ở cao tầng nhìn xuống thời điểm hắn có thể mang thành phố cảnh đường phố thu hết vào mắt loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy rất không tệ ít nhất phải so với ở t r ư ớ c máy truyền hình nhìn những hắn đó không nhận biết nghệ sĩ minh tinh phải có thú nhiều buồn chán đúng vậy một mở tv chính là những ta đó không nhận biết nghệ sĩ minh tinh lại nói ngươi có yêu mến minh tinh sao Mở ra máy ra hát t lưu í nếu an bắt đầu đông nghe này huyễn ngược không bắt Bùi b tây đầu được để Châu xả xả. Mà lời là lời lại i t thế tiếp trầm tư thật rõ rồi. làm lời l nào Nàng mím môi như â mới thấp ọ như g trả lời, ta lời, k ô n minh tinh. Thật sao? Cảm giác nghệ sĩ ở bên này rất phổ biến ráng biến, nếu n g giác có đặc thích Cảm biệt Thật rất rất phổ phổ h sao? sĩ ở Là vẻ. ngươi ở thời gian lâu dài sẽ gặp phải rất nhiều nghệ sĩ cũng tỷ như nàng nghệ sĩ cái đề tài này bùi châu h u y ễ n không nghĩ tới nói thêm lên cho nên hắn lựa chọn đổi chủ đề ngươi nói ngươi là nghề tự do cụ thể là làm được gì đây ngày hôm qua nàng bị đối phương hiểu lầm chính mình công việc cho nên hắn hôm nay hỏi trở lại hắn rất bình thường chứ lưu tín an cũng sẽ không tận lực giấu giếm chính mình công việc ngược lại hắn thực ra đối với chính mình công việc vẫn thật đ ắ c ý hiện nay lại có bao nhiêu người ôm một đêm thành danh ngộng một đầu đâm vào rồi video chủ nhân nghề nhưng chân chính có thể từ trong thu lợi thậm chí còn đem coi như chính mình nghề chính cũng cứ như vậy mấy người rất không đúng dịp hắn chính là một cái trong số đó là sao À, video chủ nhân ngươi biết không mặc dù bùi châu n u y ễ n năm nay tuổi tác không nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối đương thời sự vật mới mẹ không biết dầu quản g tương tự là chúng ta quốc gia website ta coi như là một có chút danh tiếng ủ tờ loại đờ ô hát bùi châu h u y ễ n biết rõ hoa điệu rất lớn nhưng đối với hoa điệu rốt cuộc có bao nhiêu đại thực ra không quá nhiều thật cảm lưu tín an tự mình nói chính mình có chút danh tiếng nàng cũng liền tự nhiên làm theo bộ vào nàng quan niệm chính giữa có chút danh tiếng phòng t r ư n g cũng liền mấy chục ngàn cái chú ý cái loại này giống vậy làm nhân vật công chúng nàng cảm giác mình có cần phải thật tốt khích lệ một chút vị này hậu bối cố gắng lên chúc ngươi có thể đem mình kênh làm càng ngày càng tốt thưa ngươi chúc lành lưu tín an đáp một tiếng đột nhiên điện thoại di động chấn động lên hắn nhớ tới bây giờ mình ở sân thượng coi như thức ăn ngoài tiểu ca gõ cửa hắn cũng không nghe thấy cho nên vội vàng đứng lên thân đi ra sân thượng xa dần tiếng bước chân cũng để cho cách vách đùi châu h g u y ễ n nghe được nàng khánh biết đến đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ muốn nói gì nhưng lại không biết mở miệng thế nào được chỉ có thể yên lặng nghe này càng ngày càng xa tiếng bước chân tối nay nói chuyện phiếm kết thúc như vậy sao chính suy nghĩ min man tới gần tiếng bước chân lại làm cho nàng tinh thần ngay sau đó lưu tín an thanh em vang lên lần nữa a xin lỗi ta ngoại bắn được đi lấy cái thức ăn ngoài、à. như vậy a bùi châu huyễn đột nhiên nghĩ tới chính mình tự đánh trở về sau tựa hồ cái gì cũng còn chưa ăn vũ đạo trong giờ học khe nàng ngược lại là mua cái vắt cơm ăn nhưng vậy cũng là bao lâu chuyện khi c h ư a rồi bị lưu tín a n một nhắc nhở như vậy nàng cảm giác mình cũng có chú t đói lưu tín a n nhưng là người hoa người hoa nên như thế nào chào hỏi biểu thị hữu hảo hẳn đại đa số người cũng rõ ràng a n trung điểm nhà này gà chiên nhìn thật không tệ a lưu tín an tự nhiên phát ra mời nếu như bùi châu huyễn là người hoa lời nói nhất định sẽ biết rõ đây chỉ là người hoa thông thường nhất hàn huyên thôi nhưng nàng cũng không phải là một người hoa nàng nghe không lớn ra đối phương là đang khách sáo hàn huyên hay là ở chân thành mời b ă n g vào đúng đúng phương ẩn giống nàng tự nhiên làm theo coi là người sau an trung không được tốt đi bùi châu nguyễn suy tư một hồi lâu ở lưu tín an ăn một cái cánh sau đó mới cự tuyệt nói hay lại là liền như vậy ta không quá vui vẻ ăn gà chiên ừ vật này không phải ở chỗ này rất lưu hay ngã cá nhân sở thích vấn đề ta đối cái này không thích lắm như vậy a kia bình thường ngươi càng thích ăn chút gì lưu tín an chỉ là thuận miệng đem lời để kéo dài đi xuống nhưng bùi châu n g ễ n mỗi lần trả lời cũng thập phần nghiêm túc liền phổ thông hàn bữa ăn loại a ta biết rõ mẹ ta cũng là người cao ly nàng cho ta làm quà g i n g b i ể n canh cái loại này ừ có uống qua một loại sinh nhật thời điểm mẹ ta sẽ cho ta làm l ư u tín an hàm hồ nói bởi vì hắn chính cắn đùi gà bùi châu huyện an tính một hồi đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua trước khi ngủ làm ra dự định nàng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian sau đó h á n g dọn một cái l ư u tín an ừ người bao lớn hai mươi tám init sáu n hai mươi tám chương bảy bùi châu nguyễn ta đại khái là đến rồi thực ra trước khi tới lưu tín a n liền đối cao ly này có thể nói kinh khủng tuổi tác quan niệm kịp chuẩn bị rồi bất quá liền trước mắt mà nói hắn chỉ là đi tới nơi này bên du lịch còn không có tiếp xúc được bên này các sát nhân đ ù i châu h u y ễ n là trước mắt hắn gần có một cái cao ly bằng hưu đối phương vẫn luôn không nói tới phương diện này sự t ì n h cho nên lưu tín a n cũng liền theo bản năng đem đối phương coi là tự mình ở hoa điệu bằng hưu đối đại như vậy rồi nhưng bây giờ bị đối phương mạnh như vậy vừa nhắc tới hắn là như vậy ý thức được chính mình một mực không ngừng kêu tên người khác là một cái thật không lễ phép sự tỉnh lão mụ đã nói với hắn ở bên này thấy so với chính mình lớn tuổi muốn kêu ca ca hoặc là thị tối thiểu cũng phải thêm một cái kính tử đương nhiên gặp phải nhỏ hơn mình liền có thể tùy ý một chút rồi hắn nhớ lại ngày hôm qua thấy bùi châu h u y ễ n nữ hài rất là đẹp đẽ nhưng nhìn hơi trẻ tuổi đại khái không hắn đại chứ ông ý nghĩ như vậy lưu tín an chậm rãi mở miệng nói ta là năm t chín ba a dựa theo bên này cách tính năm nay ta hẳn hai mươi tám tuổi chứ bởi vì chỗ quốc độ bất đồng cho nên tuổi tắc cách tính cũng có chỗ bất đồng mà quốc nội cách tính hắn năm nay hai mươi bảy tuổi cũng chính là so với ở bên này đoán muốn nhỏ một tuổi ô hát ngươi năm nay hai mươi tám a thế nào tía ngươi có phải hay không là hẳn gọi ta kaka ta có thể biết rõ các ngươi bên này quy củ mặc dù ta rất nhớ này dạng làm nhưng rất đáng tiếc ta lớn hơn ngươi một ít đây ừ lưu tín an không đại tướng tin bùi châu huyễn thấy thế nào cũng liền hai mươi ra mặt dáng vẻ đi sao có thể sẽ so với hắn còn lớn hơn nói láo nhưng là thật không tốt thói quen tiểu thư bùi châu huyễn ai với ngươi nói láo không tin ta có thể cho ngươi nhìn ta chứng minh nhân dân ta nhưng là chín mươi mốt năm l à bùi châu huyễn mang theo mấy phần đắc ý đem chuyện này sau khi nói ra rất chuyện đương nhiên lấy được lưu tín an h o à n h i ta không tin ngươi nhìn hoàn toàn không giống nhanh ba mươi nhân nói ngươi chỉ có hai mươi b ố hai mươi lăm ta mới tin tưởng bị người khác nộ nhận là tuổi rất trẻ đối với một cô gái mà nói là một kiện rất đáng giá vui sướng sự tình có thể bùi châu nguyễn cũng không có cảm thấy rất vui vẻ ngược lại nàng lại đối lưu tín a n không tin tưởng chính mình cảm thấy ném một cái ném v ẫ n nộ nàng cũng không biết rõ tại sao mình sẽ như vậy phát hỏa rõ ràng hiện ở bên ngoài không tin tưởng người nàng có nhiều như vậy nàng cũng không có đối những người đó bất mãn ngược lại lại đối một cái mới nhận biết hơn một ngày hàng xóm bất mãn hết sức nữ hải mỹ môi một mực c o rúc ở trên ghế làm động tắc rốt cuộc phát sinh biến hóa nàng đưa ra hai chân quần ngủ tuyết rơi bạch chân mềm chân ngọc mở rộng ra đến mà bởi vì thời gian dài co gió nàng béo mập ngón chân tối đại hóa nhét lên những mũi thoải mái dỗi người sau đó nàng bước nhanh chạy trở về phòng bên trong nàng muốn cầm chính mình chứng minh nhân dân cho đối phương nhìn tốt để cho đối phương tin tưởng nàng mà bên kia lưu tín an cũng không có nhận ra được lúc này bùi châu nguyễn đã không có ở đây trên ban công rồi hắn đã chờ một hồi không đợi được bùi châu nguyễn trả lời vì vậy tiếp tục mở miệng nói nhỏ tuổi lại không phải là cái gì rất ngượng ngùng sự tình h ú n g chi ta là người ngoại quốc sẽ không giống các ngươi quốc gia nhân như vậy coi trọng như vậy t u i tác trả lời hắn là y l ặ n lưu tín an lại kiên nhẫn đợi mấy、giây. vẫn k đầu góc c mơ hồ lưu tín an còn tưởng rằng bùi châu nguyễn ở cách vách hắn vội vàng mang giày xong cũng không quên cùng mình vị này hàng xóm thông báo một tiếng mặc dù hắn cũng không biết rõ đối phương thực ra đã không có ở đây sân thượng rồi ta đi trước mở cái cửa cáp chờ chút. một nói xong hắn đó là chạy m a u hướng cửa đi tới cửa trước nơi cũng chưa kịp nhìn miêu nhãn hắn đó là một cái kéo cửa ra xin hỏi là a đứng trước mặt k i ể u cô bé để cho hắn ngơ ngẩn người vừa tới không là người khác đúng là hắn lấy là còn tại trên ban công hàng xóm cách vách bùi châu h u y ễ n lúc này bùi châu h u y ễ n chính khoác một cái áo khoác trên người là là một kiện phan màu trắng tờ sơ mà hạ thân mặc một cái r ộ n g thùng thình quần vận động nữ hải xóa tóc dài ngước đầu nhìn hắn trong tay tựa hồ còn nắm thứ gì ây loại này phảng phất dân mạng mặt cơ h ả o r i á c để cho lưu tín an không khỏi có chút không được tự nhiên hắn háng dọn một cái nghi ngờ hỏi bùi châu h u y ễ n không lên tiếng chỉ là đem trong tay tự cầm chứng minh nhân dân dơ lên sợ m u ộ n cạt trên có bùi châu h u y ễ n một tấm đẹp đ ẽ chân dung lưới phim mà một bên khác chính là viết một ít bùi châu h u y ễ n chính mình tin tức cá nhân nàng ta hành bạch ngọc chỉ chỉ đến trong đó viết ra đời năm tháng kia một cột sau đó đắc ý hướng về phía lưu tín an t i ê u mi năm 1991 n g à y 29 tháng b ngươi thật là c h n ă m lưu tín an kia thập phần khiếp sợ biểu tình để cho bùi châu n u y ễ n to mày người này sao còn hoài nghi nàng. ngươi không tin â không phải là không tin chỉ là bất kể nhìn thế nào ngươi cũng không giống là một cái ba mươi nữ khu nữ nhân đi ba mươi rồi kêu nữ hải nhất định là không lớn hợp lý nhưng ba mươi tuổi cũng không tính là g i à chỉ là bùi châu h u y ễ n bề ngoài xem ra không có lớn như vậy thôi cũng có trách mặc dù lưu tín a n là một cái nhân vật công chúng nhưng so với chân chính nghệ sĩ mà nói hắn tiếp xúc được một số người nhất định là không bằng chân chính nghệ sĩ bùi châu h g u y ễ n tiếp xúc nhiều như vậy nghệ sĩ bảo dưỡng phí dùng thường thường đều là thế giới cho nên có rất nhiều bốn mươi thậm chí còn năm mươi tuổi nghệ sĩ nhìn cũng với hai mươi ba mươi như thế cái này cũng không ly kỳ nhưng lưu tín an không bái kiến a h ắ n đ ờ i này đi qua tối đại địa phương cũng chính là tiểu phá trạm trăm đại ban thường ở nơi nào ngược lại là cũng đã gặp qua một ít nghệ sĩ nhưng hắn với nhân gia không quen cũng sẽ không tùy tiện đi lên tiếp lời húng chi trong mắt hắn bùi châu h u y ễ n chỉ là người bình thường thôi ba mươi tuổi nên nhìn rất thương lão mới đúng chứ bùi châu h u y ễ n đối lưu tín an quan niệm rất là bất mãn nhưng nàng tựa hồ chính mình cũng quên nàng vốn là cái tương đối sợ người làm nhân lúc này lại sẽ đối với một cái mới nhận biết một ngày hàng xóm nói ra loại này không lớn lễ phép lời nói a dĩ nhiên không phải ta đây là đang khen người tốt không chứ bảy bùi châu h u y ễ n ta đại khái là đ i ê n rồi hai lưu tín an liền vội vàng vì chính mình giải thích đồng thời tiểu tiểu khen một trước mặt hạ nữ hải ừ mắt nhìn đối phương tin chính mình bùi châu h u y ễ n dần dần từ khí huyết dâng trào trạng thái dần dần đi ra nàng chậm rãi cúi đầu xuống không hề giống như trước như vậy dám nhìn thẳng đối phương con mắt cả người cũng từ mới vừa rồi kêu hùng hổ dọa người trong trạng thái đổi thành có chút tự bế d á n g vẻ nàng đang làm gì đột nhiên cấp trên với một cái hàng xóm đột nhiên so với lên tới nàng có thể là đến rồi lưu tín an phát giác bùi châu huyễn có cái gì không đúng hắn vừa mới chuẩn bị nói gì lại đột nhiên nghĩ tới chính mình với đối phương lúc này còn đứng ở cửa lưu tín an quay đầu nhìn một cái nhà mình phong khách xác nhận bây giờ nhà mình là có thể tiếp đ á i khách nhân trạng thái sau đó nghiêng người sang â muốn không tiến vào trò chuyện đã khôi phục thanh tỉnh bùi châu huyễn manh lắc đầu chớ có nói đùa coi như nàng không phải là cái gì nhân vật công chúng chỉ là người bình thường lời nói cũng không khả năng ở thời gian này một thân một mình chạy đến khác phái trong nhà mới đúng lưu tín an biết rõ bùi châu huyễn ở cố kỵ cái gì đó hắn mở ra tay lùi về sau một bước minh s ắ c biểu thị chính mình không có một chút xíu ác ý chỉ là trò chuyện một chút c h í n h ta cũng rất buồn chán nếu như ngươi không yên tâm có thể mở cửa hay hoặc là lấy điện thoại di động với ngươi bằng hữu nói một tiếng à lưu tín an cười làm ra một cái mời động tác sau đó cúi đầu tại trong tủ g i à y tìm ra một đôi mới tinh dép bùi châu huyễn nhìn thả ở trước mặt mình kia trắng như tuyết khách sạn dép chập tư mấy giây sau hay lại là hít sâu một hơi dùng gần như nhị non thanh tuyến kia liền quay nhớ ngươi nàng đại khái đúng là đến rồi ba lưu tín an ra ước chừng phải so với bùi châu huyễn ra đơn giản hơn nhiều l ớ như n vậy phòng khách đừng nói cái gì bãi k i ệ n rồi ngay cả cái d a dáng cái ghế cũng không có chỉ có tivi treo trên tường đại tivi cùng với dưới tivi mặt một cái tủ tivi trước ghế salon bày một cái b à n phía trên ngược lại là không bày ra thứ gì cái b à n này là hắn hôm nay buổi chiều từ bên ngoài mua về trong nhà không có một da dáng bàn uống trà nhỏ s á c thực không giống như đồn đại mặc dù không đại năng dùng đến nhưng lưu tín a n hay lại là làm một cái trở lại bất quá hôm nay ngược lại là trực tiếp liền dùng đến lưu tín a n vì chính mình cơ chí cảm thấy đại ý dẫn bùi châu huyễn đi tới phòng khách sau đó lưu tín ăn chỉ, chỉ ghế salon người trước ngồi một chút Ta bùi châu huyên thực ra không lớn nghe loạt đối phương lời nói một mình đi khắc phái trong nhà đây là nàng gần ba mươi năm trong đời lần đầu sao nói sao khẩn trương ngược lại là không tính là sau khi đi vào nàng cảm giác mình thật là suy nghĩ nhiều quá lưu tín a n rất rõ ràng là không biết rõ mình thân phận nhân nàng những thứ ngổn ngang kêu ý tưởng quả thực có chút quá làm lục lưu tín a n rồi không phải khẩn trương như vậy còn dư lại tình cảm xuống chỉ có hối hận c o ân h ư đối không chỉ có muốn lui vòng phòng c ư ừ n g còn phải đem mình mấy năm nay kiếm được tiền cũng bồi đi vào chính suy nghĩ min man đi lấy gà trên lưu tín ăn đi trở về hắn đem gà trên hướng trên bàn để xuống một cái sau đó ngồi ở ghế s a lon một bên kia cứu h ả o hướng về phía ngồi cách mình xa xa bụi châu h u y ễ n cười một tiếng ăn trung điểm không được không được ta không thích l ắ m ăn gà chiên ngươi thật không thích ăn cái này ạ ừ thực ra nàng không thích ăn gà chiên nguyên nhân chính mình đều không tốt ý từ nói lúc trước còn chưa xuất đạo thời điểm nàng có một lần ăn quá nhiều gà c h i ê n làm hư rồi khẩu vị từ đó về sau nàng liền đối gà c h i ê n có chút xa lánh rồi kia có muốn ăn chút gì hay không cái gì ta mời ngươi ngươi nhưng là ta đi tới nơi này bên nhận biết người bạn thứ nhất người hoa phóng khoáng chuyện này nàng đang cùng hoa điệu phan tiếp xúc thời điểm liền đã biết cho nên nàng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cự tuyệt ta còn là chính mình điểm đi nàng cự tuyệt là lưu tín a n hảo ý nhưng ăn trung điểm thực ra từ lưu tín a n mới bắt đầu ở trên ban công nói với nàng tự mình ở ăn đồ ăn thời điểm nàng cũng đã đói ta trực tiếp viết nhà ngươi có thể không bùi châu huyện nhất định là không thể tự mình đi cầm thức ăn ngoài nàng mỗi lần kêu thức ăn, ngoài đều là để cho thức ăn ngoài tiểu ca đem thức ăn ngoài thả ở cửa chờ đến xác nhận cửa không người sau mới dám khai môn lưu tín ăn là người ngoại quốc có thể hiểu được nhưng nước nhà tiếng người khả năng không nhiều không nhận ra nàng tới nhất lại là ở giải trí khí tức cực kỳ phong phú tòa thành thị này a dĩ nhiên có thể ngươi dự định chút gì a phổ thông trộn cơm là được rồi ô hát p h ủ cận đây có cái gì ăn ngon tiệm mà ngươi ở tại nơi này ứng nên biết rõ rất nhiều đi cân nhắc đến không đến chính mình nửa năm cũng lại ở chỗ này sinh hoạt như vậy tìm mấy cái phù hợp chính mình khẩu vị thức ăn ngoài tiệm là một kiện rất cần phải sự t ì n h hắn tự nhiên thì sẽ không nấu cơm lão mụ ngược lại là có nghĩ qua muốn dạy hắn nhưng đều bị hắn cản trở về làm vu tợ loa lờ quá bận rộn làm sao có thời giờ nấu cơm húng chi hắn lại không phải mỹ thực khu bất quá lưu tín an có chút đánh giá cao đùi châu hết rồi đối phương kia xinh đẹp gương mặt thoáng qua vẻ lúng túng đừng xem bây giờ nàng đúng là ở nơi này nhưng nói đến quen thuộc nơi này kia có chút hơi quá nàng đúng là ở chỗ này mua phòng nhưng ngay từ đầu nàng chưa từng nghĩ ở bên này ở công ty có cung cấp nhà trọ cho các nàng mà đổi hành trình thông báo những thứ này khẳng định cũng là mọi người ở cùng một chỗ dễ dàng hơn m ộ t ít, cho nên từ lúc mua căn nhà này tới nay chỉ có xuất hiện ở chuyện sau đó khoảng thời gian này nàng mới ở nơi này mà thức ăn ngoài thì càng đứng nhớt rồi nàng này bây giờ là không tại chính mình ra chỉ có thể điểm thức ăn ngoài nếu như ở nhà nàng liền chính mình bắt tay chuẩn bị một chút không công việc khoảng thời gian này nàng rất lo âu cho nên chỉ có thể tự gây chuyện tình làm để g i ế t thời gian học nấu cơm chính là một rất không tồi ví dụ ta biết rõ cũng không nhiều lắm ta cũng là trước đây không lâu mới đến nơi này sinh hoạt không hàn nở xe nói láo bùi châu h u y ễ n lựa chọn như nói g i thật thức ăn ngoài lời nói nàng một loại đều là nhìn lượng tiêu thụ cùng đánh giá câu trả lời này để cho lưu tín a n có chút không sờ được đầu não nhưng nhìn nữ hải vậy có nhiều chút tạm đạo biểu tình hắn nói chung cũng có thể đoán được bùi châu huyện tâm tình không được tốt đây cũng là bùi châu huyện lôi khu cho nên liên quan đến hắn giòn lưu loát rời đi đề tài vậy ngươi ăn rồi thức ăn chung chưa thức ăn chung để tài s á c thực đưa tới bùi châu huyện hưng ơ thú thức ăn chung đúng à không phải nói các ngươi bên này những bản đó thổ hóa sau đó thức ăn chung là trong địa đạo bữa ăn lưu tín ăn lời nói này liền có vấn đề nơi này nếu có thể ăn đến trong địa đạo bữa ăn mới là lạ không thể nói không có chỉ có thể nói ít lại căng ít dấm đường thịt thứ lời đó ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra ăn rồi à đó chính là địa phương hóa sau đó thức ăn chung quá đáng tiếc có rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi nếm thử một chút trong địa đạo bữa ăn bùi châu n i ễ n nhẹ nhàng câu dẫn ra khỏe môi gật đầu đáp ứng là đáp ứng nhưng này không phải một món rất chuyện dễ dàng nàng dáng vẻ quá rõ ràng rồi tưởng tượng người bình thường như vậy n h à n nhã ở bên ngoài đi lang thang là một kiện khả năng không nhiều sự tình phong khách yên tính lại lưu tín ă n không lại tiếp tục ăn gà chiền hạt tính toán đợi bùi châu n g ễ n ngoại bán sau khi đến cùng nhau nữa ăn mà bùi châu h u y ễ n là là có chút hiếu kỳ đánh giá cái này cùng với nàng ra như thế n h ả hình n h ả ở đúng rồi lần trước ngươi nói ngươi là chủ nhân hừ hừ cảm thấy hứng thú không mang ngươi nhìn ta phòng làm việc nói là phòng làm việc thực ra dùng trò chơi phòng để gọi muốn càng s á t thực một ít tiến vào này nửa ngày bùi châu h u y ễ n đã không lo lắng nữa lưu tín a n là cái gì nghiêm trang đạo mạo cầm thú nàng gật đầu một cái không hiếu kỳ vậy khẳng định là giả thực ra phần này nghề cùng nàng công việc tương tự mà chính là bởi vì tương tự nàng mới phải kỳ đi theo ta l i u tín ăn đứng dậy bùi châu n u y ễ n với sau l ư n g hắn hiếu kỳ hướng một căn phòng đi tới cho đến lưu tín a n mở cửa phòng đập vào mắt một màn để cho nữ hải có chút rung động cánh biết đến môi đ ỏ mọng đúng là cái cực kỳ chuyên nghiệp căn phòng một chương siêu cái bàn lớn đập vào mi mắt phía trên chỉnh tề liệt kê đến đủ loại chủ cơ nàng nhận biết không nhận biết đều có mà bên kia nhìn chăm chú là một máy màu trắng máy tính chủ cơ cùng với hai cái lớn nhỏ không đều m ặ t ảnh nói đến chính mình nghề lưu tín a n tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu rồi chính mình phòng làm việc cái này là bình thường ta lai sợ trễ hạm dùng máy tính ta là trò chơi chủ nhân một loại cũng sẽ truyền bá trò chơi cho nên yêu cầu dụng cụ cũng tương đối khá bùi châu h u y ễ n bội phục gật đầu quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên về một phía nàng nhận biết mấy cái trò chơi m á y thôi tại sao có hai cái màn ảnh À, một là đem ra lai、like、sở chệ hàm dùng cái này là phó bình lấy xem lai、like、sở chệ hàm thời gian f a n bình luận cùng đạn mạc f a n nhìn ngươi lai、like、sở chệ hàm rất nhiều người sao bùi châu h u y ễ n nghe được một cái quen thuộc từ ngữ nàng nhẹ nháy đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn lưu tín an lưu tín an bung tay tạm được đi mỗi lần lai、like、sở chệ hàm đại khái đều có một hơn mười vạn nhân khoảng đó đi 10. cái này khoa trương con số để cho bùi châu nguyễn trường lớn con mắt vốn là thập phần cô gái xinh đẹp bảy r a kinh ngạc thần thái càng là hấp dẫn người ánh mắt ngay cả lưu tín an đều có trong nháy mắt thất thần cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại đương nhiên là không so được những đại chủ kia truyền bá á khiêm tốn lưu tín an vẫn làm cho bùi châu nguyễn thập phấn khiếp sợ muốn biết rõ nàng xuất hiện ở c h u y ệ n trước chỗ d ẹ t vẹo vẹt cũng là đương thời thập phần nổi danh nữ đ o à n rồi in thẳng chiếu cái gì nàng cũng lái qua nhưng n n p a n gần ngàn vạn nàng tại lần trước sinh nhật lai sở chệ ảm thời điểm bất quá mấy vạn người thôi lưu tín an nói mình ở lai sở vậy ngươi nói chính mình có chút tên tuổi ủ tờ loa đờ ừ đây không tính là có chút danh tiếng sao vậy ngươi có chừng bao nhiêu fan lưu tín an đi tới t r ư ớ c máy vi tính nhẹ nhàng cơ cơ con chuột vốn là đen màn ảnh máy tính sáng lên ngay sau đó lưu tín an đem chính mình ở tiểu phá trạm cá nhân trang chính mở ra chỉ trên đó viết fan số kia một cột bốn trăm hai mươi hai v â đút chơi ạ bùi châu h u y ễ n che miệng rung động nói cái này gọi là có chút danh tiếng ủ tờ loa đờ bùi châu n u y ễ n biểu tình để cho lưu tín an rất hài lòng nam hải tử mà cũng là ưa thích ở k h c phái trước mặt tiểu giả bộ một chút nhất lại là ở đẹp đẽ k h á c phái trước mặt kia vậy người lai、like、sở t r ệ ả m thời điểm cũng thế nào trả lời mọi người vấn đề hả? bùi châu huyễn cũng lai、like、sở t r ệ ả m quá nhưng đối với những thứ kia chợt lóe lên vấn đề phần lớn cũng rất khó trả lời a vấn đề một loại chân chính hỏi vấn đề không n h i ề u phần lớn đều là đùa lời nói đùa lời nói liệu tín an gật đầu bất quá những thứ này hắn cũng không có biện pháp nói rõ với bùi châu huyễn hắn thích trò chơi nhìn hắn lai、like、sở chệ h nhân khẳng định tất cả đều là trò chơi của chúng mà nhiều chút có quan hệ với trò chơi lời nói hắn coi như với vòng ngoại nhân nói rồi đối phương đại khái s u ấ t cũng sẽ không hiểu cho nên còn không bằng không giải thích dù sao thì là một ít thật buồn chán lời nói ta một loại sẽ trả lời có lúc coi như không thấy được còn có thể như vậy phải không nếu không đâu rồi từng cái trả lời ta sẽ mệt chết nhân vật công chúng nhưng là rất khổ cực nào có nhiều thời gian như vậy lưu tín an cảm giác mình thành tích vẫn là có thể tiểu tiểu kiêu ngạo một chút cho nên hắn thập phấn đắp ý tự khen mà bắt đầu mà nghe được cái này lại nói bùi châu h u y ễ n nhưng là cố nét cười rất chân thành gật đầu một cái nhân vật công chúng áp lực a nàng thật là quá quen thuộc ngươi là bởi vì áp lực quá lớn cho nên chạy đến nơi này buông lòng tâm tình sao một bộ phận nguyên nhân đi bùi châu h u y ễ n phát hiện lưu tín a n không quá muốn ở cái đề tài này bên trên trò chuyện nhiều cho nên rất thức thời gật đầu không có lắm miệng nữa đi hỏi nàng quan sát căn này lưu tín a n phòng làm việc rất nhanh một cái quen thuộc sản phẩm hấp dẫn nàng chú ý một cái máy quay phim chính a n t ĩ n h sắp xếp ở một bên nàng theo bản năng đi về phía máy quay phim sau đó nghiêng đầu hiếu kỳ chỉ ngươi còn phải dùng đến cái này sao ừ gần đây tại truyền hình đầu năm nay trò chơi cũng không có sinh hoạt tới được hoặc nên sinh hoạt đúng chính là ghi chép cuộc sống mình cái loại này video vợ lộp ngươi nghe nói qua chưa bùi châu huyên gật đầu những thứ này nàng dĩ nhiên biết rõ trước công ty còn ở thảo luận có muốn hay không làm cho các nàng cũng chụp loại này video tới chỉ là còn không có thảo luận ra cái kết quả ngoài ý muốn liền xảy ra đầu tiên là cùng tổ hợp mọi mọi bị thương mãi mới chờ đến lúc đến sắp chữa khỏi vết thương nàng lại ra này đ ư ờ n g từ chuyện ta dự định trước chụp cái dọn nhà ghi chép bây giờ tài liệu thực tế đảo là có còn không có biên tập đây ngươi còn sẽ tự mình biên tập a đây chính là cái hiếm kỹ năng mặc dù các nàng thường thường chụp đủ loại video nhưng hậu kỳ biên tập biên tập những công việc này khẳng định không phải các nàng làm ta nhưng là video chủ nhân không chính mình kéo chẳng nhẽ tìm người khác kéo sao bùi châu h u y ễ n lung túng cười một tiếng t h u ậ n tay cầm lên cái này máy thu hình sau đó vô cùng thuần thục ở kính trước mặt đầu lộ ra một cái cực kỳ tươi đẹp mặt mày vui vẻ suất đạo nhiều năm nàng sớm thành thói quen ở ông kính trước thay đổi chính mình trạng thái nhưng đối với lưu tín an mà nói hắn vẫn là lần đầu tiên thấy bùi châu h u y ễ n buôn bán lúc đ ụ cười nữ hài mặt mày con cong khoe môi cười trúng chín bộ dáng d ễ như chở bàn tay liền để cho lưu tín an rời không mở con mắt cho đến bùi châu n u y ễ n bông xuống máy quay phim hắn mới hoảng hốt tình hồn thật thật là đẹ cái này đ ề u bùi châu h u y ễ n nữ h à i ở vẻ bề ngoài bên trên có thể nói là lưu tín an trên thực tế gặp phải xinh đẹp nhất nhân cũng may hắn n h ỉ non âm thanh không để cho bùi châu h u y ễ n nghe được tinh thần phục hồi lại lưu tín an đổi vội vàng chuyển người l u n g t u n g hướng môn đi ra ngoài ngươi thức ăn ngoài còn chưa tới sao a nói cũng vậy ta thật là đói bùi châu h u y ễ n theo bản năng rỗi tay sờ s o ạ n đến chính mình bằng thằng phản bụng sau đó vội vàng đi theo lưu tín an phía sau đi ra đối phương phòng làm việc lại tới đến trên ghế s a lon sau khi ngồi xuống bùi châu n u y ễ n trong lúc vô tình liếc về để ở một bên hộp điều khiển tv nàng len lén đem hộp điều khiển tv cầm、lên. sau đó thả ở một cái khoảng cách lưu tín a n rất xa địa phương nàng có chút sợ hãi lưu tín a n mở t v mặc dù bây giờ khoảng cách nàng bá lăng nhân viên làm việc sự kiện kia đã qua một đoạn thời gian nhưng nói không chừng mở t v vẫn sẽ thấy cùng với nàng có liên quan sự t ì n h có thể lời nói nàng không quá muốn cho lưu tín a n biết rõ mình thân phận mịt mơ động tác cũng không có bị lưu tín a n phát hiện làm xong hết thệ các thứ này sau đó bùi châu huyễn đột nhiên ý thức được một cái rất vấn đề trọng yếu ngươi nói ngươi muốn chụp dọn nhà vỡ lộn vậy ngươi sẽ không đem ta cũng chụp vào đi thôi đây là một thập phần vấn đề mấu chốt nàng cũng không muốn lấy loại phương thức này xuất hiện ở một cái người ngoại quốc trong video nàng ở hoa điều cũng có f a n bị thấy lời nói vậy thì xảy ra chuyện lớn lưu tín an cũng không biết rõ bùi châu h u y ễ n nhưng thật ra là sợ hắn con mắt sáng lên hưng ơ phấn nhìn về phía bùi châu h u y ễ n bùi châu h u y ễ n thật rất đẹp nếu như nàng nguyện ý thượng k í n h lời nói hắn cảm thấy hắn sẽ hấp dẫn không ít f a n ngươi nguyện ý không nếu như ngươi nguyện ý lời nói ta có thể mang theo n g ư ơ i nhà à không không, không. bùi châu n u y ễ n điên rồi tựa như manh k h á t tay sau đó rất sợ lưu tín an không nghe ngay sau đó tiếp tục bổ sung nói làm phiền ngươi liền tên ta cũng không muốn nhấc lên ta không thích ở người xa lạ trước mặt n ổ i danh ôi chao ân điểm này ngươi yên tâm ta là một danh video chủ nhân vẫn rất có danh giới cuối cùng lưu tín an liền vội vàng gật đầu bày tỏ chính mình không biết làm như vậy thất lễ sự tình 28 8n28. in this Bùi Châu Nguyễn, nghệ sĩ. Bùi Châu mới an tâm đi một tí, nàng quy củ ngồi nơi cuối Chương Huễn, nghệ Huễn này an nàng Tín An ra trên ghế salon, sau đó khắp nơi nhìn ta ghét tâm một tí, một chút, Châu Châu ghế khắp sĩ. củ Lưu 9. quy sau ra đó ở trải qua khoảng thời gian này gà trên mặt y đã có thể rõ ràng thấy sụp súng rồi nàng trong lòng cũng rõ ràng tại sao lưu tín a n không có tiếp tục ăn nhưng không thể không nói đối phương loại này quan tâm cảm giác ít nhiều khiến nàng cái này gần đây thuộc về nhân sinh thung lung kỳ nhân tâm lý ấm áp rất nhiều có thể ngay sau đó bùi châu huyễn liền phát hiện một cái nàng không thể không đối mặt vấn đề đó chính là một hồi thức ăn ngoài nếu như tới lời nói nàng kết quả có nên n hay không trực tiếp đi cửa cầm bởi vì nàng không có nói cho lưu tín a n thân phận của mình cho nên hắn không có lý do gì để cho thức ăn ngoài tiểu ca thả ở cửa chờ đến thức ăn ngoài tiểu ca sau khi rời đi lại đi cầm thức ăn ngoài tiểu ca có thể không nơi này biết rõ không phải nhà nàng coi như là bây giờ nàng cũng không phải bản thân một người ở nhà lưu tín a n cũng ở nhà đây không có lý do cẩn thận đến nước này có thể nếu như quang minh chính đại đi cửa cầm thức ăn ngoài nàng ắt sẽ bị thức ăn ngoài tiểu ca nhận ra như vậy coi như không dễ chơi không phải tất cả mọi người đều giống như lưu tín a n như vậy đối với nàng không biết gì cả trên mặt cô gái bất động thanh sắc nhưng đấy lòng đã gấp có chút không biết làm sao rồi tối kết quả tốt ngược lại cũng không phiền thoái để cho lưu tín a n giúp nàng cầm một chút thì tốt rồi chỉ là xét đến cùng nàng với lưu tín a n cũng là mới nhận biết một ngày quan hệ hôm nay đột nhiên chạy đến đối phương trong nhà đến hay lại là nàng suy nghĩ nóng lên làm được sự tỉnh uy về tỉnh táo sau đó nàng đã bắt đầu hối hận từ bản thân cấp trên hành động này rồi nói ra lưu tín a n khả năng không tin nàng thật là cái rất sợ người lạ nhân đi nhà cầu giả bộ không dành không được nàng làm sao có thể sẽ ở nhận biết một ngày người trong nhà đi nhà cầu đây kiếm cớ hồi nhà mình nhưng là thức ăn ngoài tiểu ca đã đem bữa ăn đưa tới húng chi nàng không quá muốn sớm như vậy về nhà với lưu tín an nói chuyện phiếm cảm giác thật để cho nàng rất đúng lòng những thứ kia làm nàng vô cùng thống khổ sự tình đều có thể tạm thời quên đi tay chân luống cuống bùi châu h u y ễ n không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên không ngừng nhìn trên bản đồ cách mình càng ngày càng gần thức ăn ngoài tiểu ca một đôi mắt đẹp không an phận nhạy nháy cái kia cái kia cũng không biết nhớ ra cái gì đó hai người cũng trong lúc đó mở miệng sau đó đều là ăn ý dừng lại bùi châu h u y ễ n phản ứng rất nhanh nàng liền vội vàng mỉm cười nhìn về phía lưu tín an tỏ ý đối phương nói trước lưu tín an cũng không kiếm l ư ợ n h ắ n nhìn một cái đặt ở bùi châu hắm bên người t nhìn xem tivi như thế nào đây ta đối bên này nghệ sĩ minh t ì n h cái gì không có hiểu cho nên tự nhìn có chút t ố n sức vừa vặn bây giờ ngươi đang ở đây ngươi giới thiệu cho ta một chút thôi xem tivi chỉ là một tìm đề tài mở c ớ lưu tín an coi như là đã nhìn ra cái này kêu bụi châu nguyễn cô gái là một cái không hà nở sẽ chủ động tìm đề tài trao đổi nhân mới vừa rồi này ngắn ngủi một phút yên lặng để cho hắn giống như chăm chào nạo tâm hắn có thể quá muốn tìm một đề tài phá giải này trầm một bầu không khí nhưng thật vừa đúng lúc là hắn tìm cái đề tài này trùng hợp chính là bụi châu n g n tối không muốn nhắc tới sự tình nữ hai mặt liền biến sắc vốn là mặt không chút thay đổi bùi châu h u y ễ n đều sẽ cho người ta một loại bi quan c h á n đời cảm giác mà chân mày hơi n h u lại bùi châu h u y ễ n làm cho người ta loại cảm giác này càng tăng lên n g ư ờ i đối nghệ sĩ cảm thấy rất h ứ n g thú sao lưu tín an gật đầu một cái bất quá rất nhanh lại lại lắc đầu cảm thấy h ứ n g thú không thể nói đi nhưng cảm giác nơi này rất nhiều chuyện cũng cùng nghệ sĩ có liên quan vạn nhất ngày nào đó ta đột nhiên vô tình gặp được cái gì nghệ sĩ nếu là bởi vì không nhận biết đối phương bỏ lỡ kia khởi không phải rất đáng tiếc lưu tín an lời nói này để cho bùi châu n u y ễ n không biết rõ nên nói cái gì cho phải dù sao nói lời này thời điểm lưu tín an bên người ngồi chính là một chính cống đại minh tinh a chỉ là gần đây bởi vì một ít hát liệu không thể không yên tĩnh lại một đoạn thời gian thôi ây nhất định phải hiểu ạ không biết không cũng giống như vậy ạ ta đương nhiên đều có thể a n g ư ờ i không thích nghệ sĩ lưu tín an tựa hồ phát hiện b ù i châu h u y ễ n đối nghệ sĩ không muốn nói tới hắn hiếu kỳ đổi theo hỏi chính mình đem mình bước đến góc tường b ù i châu h u y ễ n cũng không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt nữa nàng chỉ đành phải kiên trì đến cùng tiếp lấy lưu tín an lời nói nói một chút đúng ta rất không thích nghệ sĩ luôn cảm giác các nàng đều dựa vào danh tiếng ăn tiền hoa h ư n g một ít may mắn nhân thôi ngược lại đều phải với nghệ sĩ cái đề tài này vạch rõ giới hạn như vậy bùi châu h u y ễ n quyết định liền dứt khoát đem loại thái độ này nói trịnh trọng một chút giảm bớt lưu tín a n sau này cùng với nàng lao nhất nghệ sĩ sự tình đã vào đ ã mẹ lại sức bùi châu h u y ễ n không để ý chút nào đến chính mình trong đầu sau này một từ ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu sao k ỳ quái ây không phải nói hay lại là có một bộ phận nghệ sĩ là trải qua nhiều năm luyện tập mới đến xuất đạo cơ hội ạ bên này làng giải trí là thập phần nội quyền chuyện này lưu tín ăn ở quốc nội thời điểm liền đã biết cho nên có thể ở tệ phá đầu trong vòng giải trí chiếm một chỗ ngồi riêng ít nhất làm việc vụ phương diện tài nghệ vẫn là có thể tin tưởng giống như bùi châu nguyễn loại thuyết pháp này q u á quá khích đi một tí bùi châu nguyễn tâm lý ấm áp nàng biết mình là ở nói ngược lại nhưng lưu tín an đối nghệ sĩ bảo trì hay lại là khó tránh khỏi để cho nàng có chút vui vẻ dù sao nàng cũng coi là bị bảo trì chung một phần tử bất quá ngươi nói cũng có đạo lý mới vừa ấm áp tâm tình trong nháy mắt nghiêm túc bùi châu nguyễn khét cắn môi d ư ớ i khôi phục chính mình mặt không chút thay đổi trạng thái thật là mình tìm cho mình chịu tội bất kể nói thế nào ít nhất nghệ sĩ đề tài trong thời gian ngắn lưu tín ăn thì sẽ không nhắc lại rồi Nếu đây là bùi chương â u u h lôi vậy hắn không đề chín bùi châu nguyễn Môn ta ghét nghệ sĩ hai hắn biết rõ đây là bùi châu h u y ễ n ngoại bán được dù sao nữ hải mới vừa rồi còn đặc địa hỏi một câu có thể hay không đem viết thành nhà hắn nhưng để cho hắn không hiểu là bùi châu h u y ễ n cũng không có đứng dậy đi lấy thức ăn ngoài ý tứ chỉ là băng bó gương mặt ngồi ở ghế s a lon bên trong không nói một lời lưu tín an không phải rất có thể suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì do dự một chút hậu khởi thân đoán chừng là n g ư ờ i ngoại b á n được ta đi cầm một chút đi hắn cảm thấy có thể là bùi châu h u y ễ n không nghĩ tới đây là chính nàng thức ăn ngoài cho nên hắn nhắc nhở một tiếng sau đó thập phần khách khi nói nói như vậy nơi này nếu đổi lại là ai cũng phải nói không cần không cần chúng ta cầm thì tốt rồi mới đúng chứ nhưng bùi châu h u y ễ n sao dám đi qua cầm à, nàng nhìn về lưu tín an trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sáng rỡ đây là làm nghệ sĩ lúc đối phan lộ ra dấu hiệu tính nụ cười một loại không có f a n có thể ở nàng chiêu bài này nụ cười hạ chi không bị mị hoặc l ư u tín a n không phải f a n có thể hắn là như vậy cái thẩm mỹ rất bình thường người bình thường vậy làm phiền người á mang theo một tia làm lũ giọc lời nói để cho l ư u tín a n trong nháy mắt tinh thần hắn cười ha hạ k h o á t tay hoàn toàn quên chính mình mới vừa nói lời nói kia ý đồ chuyện nhỏ chuyện nhỏ người chờ một chút sau đó hắn liền hướng cửa trước đi tới cho đến tiếng cửa mở văng lên bùi châu h u y n mới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dùng sức nắm bắp bụi mình nàng thật tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào a、ba. cho đến lấy được rồi bùi châu hãy điểm trộn cơm sau đó mơ mơ màng màng lưu tín an mới phục hồi tinh thần lại hắn chuyện này đoán là chúng bị hoặc nghĩ tới những thứ này lưu tín an cảm giác mình gương mặt bắt đầu nóng lên hắn vội vàng tựa vào cửa trước bê n tường hít thở sâu điều chỉnh chính mình tâm tính ái mỹ c h i tâm mọi người đều có là một không thể bình thường hơn được nam nhân không cách nào chống cự cô gái xinh đẹp dễ thương làm lũ n g là nhân c h i thường tình hắn lại không phải là cái gì tâm như thiết thạch sắt thép thằng nam bất quá bùi châu h u y ễ n lần này cử động để cho đáy lòng của hắn sinh ra một tia lòng phong bị là một thập phần lý trí nam nhân trưởng thành loại này bị câu đi tâm thần sự tỉnh thật là để cho hắn không thể nào tiếp thu được hắn cuối cùng thâm hít thở một chút sắp xếp làm ra một bộ tự nhiên tư thái từ cửa trước đi ra giống vậy đã điều chỉnh xong tâm tình còn có bùi châu nguyễn đùa gì thế ở ô n g tính hoặc là người ngoài trước mặt giả bộ tự nhiên nàng nhưng là chuyên nghiệp c ả m ơn á chuyện nhỏ chuyện nhỏ bất quá chính ngươi ở nhà thời điểm có thể ngàn vạn lần chớ trực tiếp như vậy khai môn rất không an toàn ừ ta một loại cũng sẽ để cho thức ăn ngoài tiểu ca thả ở cửa xác nhận không người sau đó mới có thể cầm bùi châu nguyễn nhẹ nhàng nói sau đó thập phần mong đợi từ lưu tín ăn trong tay nhận lấy chính mình thức ăn ngoài mở ra nắp sau con mắt sáng lên có lẽ là ở chỗ này nàng t h ậ p phần buông l ò n g duyên cứu nàng khẩu vị cũng rộng rãi sáng sủa bài tiết nước miếng để cho nàng vội vàng đem bổ sung thêm chén đĩa lấy ra dùng cái muông múc tràn đầy một m u n g trộn cơm s a u bỏ vào trong miệng đầy đủ cảm thụ viên viên rõ ràng lại mỗi một viên đều bị nước sốt bọc lại trộn cơm sau đó bùi châu h u y ễ n lộ ra một cái t h ậ p phần biểu tình hạnh phúc ân cái này thật đặc biệt ăn ngon lưu tín ăn kia bài kiến trận này trượng nghệ sĩ ở ăn đến mỹ thực sau phản ứng cũng đã coi như là khắc ở bùi châu n u y ễ n giờ na bên trong rồi nàng thật quá ăn rất ngon bùi châu hắn vội vàng cầm từ bản thân kia đã lạnh xuống gà chiên miệng to ăn đây có lẽ là lưu tín ăn ra đời tới nay bất tiện nhất một b ữ a không có điện ảnh đem ra ăn với cơm toàn bộ phòng khách chỉ có thể nghe được hai người nuốt â m thanh một phần trộn cơm đối với thực không nhiều lắm bùi châu h u y ễ n mà nói vẫn còn có chút qua nàng đem trộn cơm ăn một nửa lúc này mới hài lòng bông xuống cái muỗng sau đó cầm lên lưu tín ăn cho nàng thủy cái miệng nhỏ mí môi đặc biệt thả c h ậ m ăn uống tốc độ lưu tín ăn cũng không kém cũng trong lúc đó ăn xong rồi chính mình kia gần còn dư mấy cái gà chiên ăn rất ngon a hắn cười trêu nói thành công để cho bùi châu Huyễn ngượng nhà này trộn cơm thật rất không tồi có rảnh rỗi ngươi cũng có thể thử một chút tên tiệm phát cho a như đã nói qua ở bên này một loại cũng lấy cái gì xã giao phần mềm ả huệ chắc cờ cờ cái gì hẳn có nhưng bùi châu nguyễn là khẳng định không có làm vì chính mình đi tới nơi này bên sau nhận biết thứ nhất ngoại quốc bằng hưu lưu tín an cảm thấy có cần phải với đối phương trao đổi một chút phương thức liên lạc nhưng ở xã hội này bên trên sinh hoạt không có bằng hưu có thể là hoàn toàn không được a ngươi có bên này tài khoản sao t chờ chút ta đổi xuống lưu tín an sớm liền chuẩn bị rồi bên này tài khoản đơn giản sửa đổi một lúc sau hắn đem điện thoại di động đưa cho bùi châu h u y ễ n rất nhanh bùi châu h u y ễ n giúp hắn được rồi nàng thường thường sử dụng nói chuyện phía phần mềm nơi này nàng thêm đều có nhiều chút trên thực tế nhận biết bằng hưu hoặc là tiền bối loại người quét cái này là được rồi lưu tín an nhận lấy điện thoại di động sau đó dùng máy thu hình nhắm ngay điện thoại của bùi châu h u y ễ n bên trên mã hai triệu rất nhanh đó là hoàn thành bạn tốt tăng thêm bùi châu h u y ễ n lại đem mới vừa rồi điểm trộn cơm tên tiệm phát cho lưu tín an đồng thời nàng cũng nhìn lướt qua thời gian phát bây giờ hiện đã sắp muốn tám giờ ba mươi phút sau đó vội vàng đứng lên thân thực ra lưu tín a n cũng bị rồi nàng một trái thủy bữa ăn tối hay lại là chính nàng tiêu tiền a phải đi về sau ừ thời gian không còn sớm ta sẽ không quái dày nhiều lập tức tới ngay nàng với người nhà nói chuyện điện thoại thời gian xảy ra chuyện sau đó nàng mỗi ngày đều phải với trong nhà đánh một thông điện thoại nếu không người nhà nàng là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý để cho bây giờ nàng một mình sinh hoạt hơn nữa mới vừa rồi với lưu tín a n thêm bạn tốt kẽ hở nàng còn chứng kiến rồi chính mình tổ hợp cái kia gờ giúp chúng có người tìm nàng lưu tín ăn đem bụi châu n u y ễ n đưa tới cửa mắt thấy đối phương đổi về g i y sau cười vây tay bất quá bùi châu nguyễn không có trực tiếp đi mà là ở cửa trước hạ đứng lại ngước đầu nhìn nước g đầu nhì nước n chừng cao hơn nàng rồi gần hai đầu lưu tín an lưu tín an thật rất cao đối với thân cao không quá một thước sáu nàng mà nói thật là cái rất không để cho nàng vui vẻ sự thật có chuyện quên theo như người nói chuyện gì bùi châu nguyễn mỉm cười lần nữa đem nàng đi tới nơi này lúc ban đầu mục đích nhấc lên nàng đem chính mình kia chương chứng minh nhân dân từ trong túi móc ra béo mập ngón tay chỉ viết có ra đời năm tháng kia một cột ta lớn hơn người hai tuổi cho nên ngươi nên kêu tỉ, tỉ của ta mới đúng hai mươi tám liệu t í n an trở mặc hắn cũng không biết sao hắn lại là không muốn gọi đối phương vì tỷ tỷ đại khái thì không muốn thấy đối phương tại chính mình gọi nàng tỷ tỷ sau đó đắc ý biểu tình hắn thấy đối phương khẳng định sẽ làm như vậy cho nên ta là người ngoại quốc ở chúng ta quốc gia là không có, có loại này hà khắc quan niệm quốc nội có thể còn lâu mới có được bên này như vậy bệnh hoạn một tuổi hai tuổi tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi không cần phải nhất định phải phân cái cao thấp cùng lứa nhỏ có thể bây giờ không phải ở hoa điều các ngươi không phải có câu nạn ngữ kêu nhập ra tùy tụ thôi bùi châu n u y ễ n vô cùng vui mừng đã biết ít ngày nhìn không ít thứ lộn ngay cả bốn chữ thành ngữ nàng đều học được rất tốt phản bác lần này trực tiếp đem lưu tín an c h ỉ n h im lặng đã hoàn toàn quên chính mình sợ người lạ tính cách bùi châu h u y ễ n cười híp mắt chắp tay sau lưng lóng hai chờ đợi lưu tín an trong miệng tiếng kia tỉ tỉ một giây hai giây yên lặng để cho bùi châu h u y ễ n không hiểu câu mày nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu tín an lại phát hiện lúc này cái này cười lên luôn là thập phần anh tuấn lúc này đại nam hải nhưng làm í môi chắn đoan trên mặt dâng lên một tia đỏ thắm đối phương đây là đang ngượng ngủ ý thức được một điểm này bùi châu n u y ễ n trong nháy mắt toát ra vui vẻ nụ cười không hề che giấu tiếng cười để cho lưu tín a n càng không xuống đài được hắn tức giận cắn răng c a m tức nhìn trước mặt cười gặp cả người bùi châu h u y ễ n đi nhanh lên đi nhanh lên bùi châu h u y ễ n cảm thấy tiếng kia tỉ tỉ đã không trọng yếu như vậy thấy lưu tín a n cái này không xuống đài được biểu tình đối với nàng mà nói mới càng thú vị một ít cho nên đối với lưu tín a n thở hổn hển đổi người bộ dáng nàng cũng không tức giận túi chào dọn khinh bạc ném câu tiếp theo túi chào sau đó bùi châu n u y ễ n mở ra lưu tín ăn cửa nhà hướng nhà mình đi tới điện mật mã vào khai môn quan môn thay xong giày sau đó bùi châu nguyễn tâm tình rất tốt đi tới chính mình quen thuộc phòng ngủ theo thói quen nằm một cái cũng trong lúc đó nàng bỏ túi bên trong điện thoại di động cũng là nhanh t r o n g chấn động lên bùi châu nguyễn lấy điện thoại di động ra phát hiện là người nhà đánh tới video điện thoại nàng tiện tay tiếp châu nguyễn a người đang ở đây làm ôi chao trong màn ảnh người nhà đầu tiên là theo thói quen cũng muốn hỏi bùi châu nguyễn đang làm gì nhưng thấy bùi châu nguyễn biểu tình sau n g â y ngẩn từ lúc xảy ra chuyện kia ngày sau là người nhà bọn họ đã bao lâu chưa nhìn thấy qua bùi châu n u y ễ n xuất phát từ nội tâm nụ cười bình thường nữ hải cường chống đỡ ra nụ cười với giờ phút này lộ ra vui vẻ nụ cười hoàn toàn bất đồng thế nào còn không có tinh thần phục hồi lại bùi châu h u y ễ n không có phát giác chính mình biểu tình có cái gì không đúng nghi ngờ hỏi hôm nay tâm tình rất tốt ta cười vui vẻ như vậy bùi châu h u y ễ n s ứ n g sở nàng đưa ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động bên trái thượng rác trên người mình lại bị vui vẻ cười chính mình giật mình hoa phát sinh chuyện tốt gì sao theo chúng ta nói một chút người nhà tiếng thúc giục để cho bùi châu n u y ễ n manh tình hồn nàng nhanh chóng khôi phục bình thường lại lắc đầu một cái không có gì nha rõ ràng ngươi cười được vui vẻ như vậy ai nha với bình thường không có gì sai bế t á c ba tối nay lưu tín a n cũng chưa có tiếp tục chạy đi trên ban công nhìn cảnh đêm rồi một là đã nhìn rồi hai chính là hắn muốn làm một ít ngày mai lai、like、sở trệ ảm chuẩn bị trước du lịch là du lịch công việc là công việc nếu quyết định muốn ở bên này thường ở chính mình công việc khẳng định cũng không thể hạ xuống húng chi hắn l à như vậy với ép xe ký hợp đồng mỗi tháng phải truyền bá thỏa mãn đủ thời gian mới được tháng này đã bởi vì xuất ngoại mà b ù câu rồi ba ngày hắn bất kể như thế nào ngày mai đều phải được lai、like、sở trệ ảm rồi bởi vì đối với chính mình công việc này thập phần nhiệt tình lưu tín a n sẽ không l i k e sở t r ệ ảm bắt cá hoặc là tìm trò chơi một loại đều là ở mở màn chiếu chuẩn bị trước tốt hôm nay muốn truyền bá nội dung sau đó sẽ không lãng phí mỗi ngày l i k e sở t r ệ ảm từng giây từng phút hắn cảm thấy như vậy là đối người xem không tôn trọng cũng là đối chính hắn công việc không phụ trách trong tay có thể truyền bá trò chơi thực ra có rất nhiều nhưng chân chính có hiệu quả nhưng cũng không nhiều làm ruộng trò chơi lời nói đơn thuần làm ruộng khẳng định cũng thì không được cho nên lưu tín ăn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định tìm một bắt trước kinh doanh loại trò chơi độ tự do mạnh cố sự có thể hiệt biên là một cái không tệ xác định đại khái phương hướng sau đó lưu tín an bắt đầu xem lên sở t ì m thương thành tới hắn là một m danh trò chơi chủ nhân nhất định là không thể chơi đủ sách lậu trò chơi chính hoạt động con chuột đặt ở bên cạnh bàn sạc điện điện thoại di động nhưng là a dun một tiếng lưu tín an mở mịt cầm điện thoại di động lên lại phát hiện trước đây không lâu bùi châu miễn cho mình nói chuyện phiếm phần mềm đột nhiên nhớ lại một cái để đưa mà mới vừa rồi tiếng k i ế a dun đại khái là là cái này nói chuyện phiếm phần mềm thanh em nhắc nhở thật á i hắn là như vậy mới ghi danh được rồi nói chuyện p h i ế phần mềm bạn tốt cũng chỉ có một người như vậy cho nên cái tin tức này người gử là ai bùi châu nguyễn là tỷ tỷ tường đầu kia chuyển đến nữ hải đẻ nén tiếng cười trả lời gọi ta làm gì vốn là đối tỷ tỷ tiếng xưng hôn này rất bài xích liệu tín an giọng không phải quá tốt mà hơi biểu dương tâm tình giọng cũng để cho tường bên kia bùi châu nguyễn thân thể cứng đờ nàng nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan k i a treo ghẹo đối phương tâm tình cũng đã biến mất hơn nửa cướp lấy mà là một loại khủng hoảng cảm nàng đùa dơn có phải hay không là mở thật là quá đáng rõ ràng đối phương là cái người ngoại quốc nàng chọc đối phương tức giận sao có phải hay không là chính mình quá chỉ cao khí dương một chút đúng thật xin lỗi nàng thận trọng nói hay nay đến mà sợ hai thanh tuyến cũng để cho lưu tín an nhanh trong ý thức được mới vừa rồi chính mình s á t thực giọng không được tốt a không phải ở dẫn ngươi ngươi không cần nói xin lỗi a ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút xin ngươi không nên tức giận ta không có áp ý hắn như cũ có thể nghe được đối phương trong giọng nói sợ hãi cái này làm cho lưu tín a n có chút ảo não hắn vốn không nên là loại này hành động theo cảm tình người mới đúng nhưng bây giờ không phải nên nghĩ lại chính mình thời điểm trước chấn a n được rõ ràng có chút bị chính mình hù được đ u ổ i châu huyện mới là chính đ ề cũng may tỉnh á o lại hắn lần nữa biến trở về rồi cái k i a thịnh tình thương hắn hắn cũng không có đặc biệt thay đổi chính mình giọng vẫn là bộ kia bất mãn dáng vẻ nhưng nói ra lời nói lại với sinh khí đều không quan hệ tiêu nhìn một cái rõ ràng liền nhỏ hơn mình còn xinh đẹp như vậy nữ hải tỷ tỷ nhưng là sẽ để cho một người nam nhân lòng tự tin rất được tòa nhà đối phương không có lên tiếng cách vách tường cũng không nhìn thấy bùi châu h u y ễ n biểu tình lưu tín an không có ngừng hạ chính mình đùa dỡn nhưng nếu như ngươi cứng rắn ta phải gọi ngươi tỉ tỉ lời nói ta chỉ có thể gọi là ngươi một tiếng tiểu tỉ tỉ lần này hắn rốt cuộc đến đáp lại đầu kia bùi châu h u y ễ n tựa hồ không hề kinh hoàng như vậy mà là dùng quái dị giọng lập lại một câu lưu tín an lời nói tiểu tỉ tỉ đúng vậy ngươi thật giống như liền một m sáu cũng không có đi như thế nào để cho một người mất đi đối với chính mình sợ hãi đơn giản nhất phương thức chính là chọc giận đối phương trước ca ngợi lại chọc giận như vậy thì có thể thập phần thuận lợi để cho đối phương quên mới vừa rồi sợ hãi từ đó biến thành đối với hắn phẫn nộ thông minh lưu tín a n trong nháy mắt tìm được một cái có thể chọc giận đối phương điểm vào mọi người đều biết mỗi người đều biết đối với chính mình vóc người hoặc nhiều hoặc ít có chút không vừa ý vóc dáng cao tổng cảm giác mình quá cao muốn thấp một ít mà vóc dáng lùn thì càng khỏi phải nói vô luận nam nữ phàm là nhấc lên thân cao vóc dáng lùn nhân cũng sẽ phá vỡ bùi châu huyễn cũng không ngoại lệ nàng vốn là còn vội vã cuốn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền bị phẫn nộ đỏ hứng thật sự thấm luẩn đúng như lưu t í n an suy đoán như vậy thân cao đúng là bùi châu huyện lớn nhất m ệ n h môn ngoại giới có nhiều như vậy ca ngợi nàng dáng ngoài đánh giá nàng cũng không thế nào quan tâm nhưng chỉ cần có người nói nàng vóc dáng l ù n vóc người phân chia năm năm nàng tuyệt đối sẽ đem người kia id vững vàng ký ở đáy lỏng a l ư u t í n an bùi châu huyện phá vỡ rồi liên tiếp chân đá ở trên vách tường chầm đục tiếng vang vang lên thành công để cho vách tường một đầu khác lưu t í n an thở phào nhẹ nhõm trước mắt mà nói đối phương không chỉ là hắn hàng xóm hay là hắn ở bên này gần có một người bạn có thể lời nói hắn không muốn cùng đối phương kiểm định hệ cảo cương 28 c h ư ơ n 2 8 c h ư ơ n g 11 công tác mới vạch c h â n người khác chỗ yếu là một kiện rất sự tình quá đáng bùi châu h u y ễ n là tâm tình gì lưu tín an không có thể đoán được nhưng hắn có thể đoán được là nữ hải tâm tình nhất định sẽ không quá mỹ lệ đối với chính mình rất tức giận dù sao cũng hơn tốt hơn quá sợ h ã i chính mình lưu tín an lại chủ động mở miệng nói mấy câu không có được đáp lại sau đó đó là cười với đối phương nói tiếng gặp lại hồi p h ò n g ngủ tiếp tục kéo chính mình v ờ l ụ c đi cho đến sân thượng cửa đóng âm thanh văng lên một mực phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không nói một lời bùi châu n u y ễ n mới khe khe thở dài nàng h ồ i nào lại không nhìn ra đối phương là tận lực đang né tránh mới vừa rồi cái để tại kia đây lần sau đua vẫn là phải vừa phải một ít tốt bùi châu huyện a bùi châu huyện ngươi thật là quá đắc ý vong hình a ba kéo video không phải là một đơn giản chuyện nhưng cũng may hắn ở trong đầu đã hoàn thành văn án ý tưởng trước tiên đem văn án v i ế t xong trao chuốt một phen sau đó hắn đó là bắt đầu hậu kỳ thu âm đêm khuya một giờ rưỡi lưu tín an rốt cuộc hoàn thành chính mình dọn nhà v ừ l ộ biên tập hắn không tính đem dọn nhà tình huống cụ thể kéo đi ra chỉ là đem từ lên phi cơ đến rơi xuống đất cùng với chính mình nhà mới giới thiệu cắt đi ra về phần sau đó sửa sang cái gì những thứ này cũng không quá trọng yếu ngược lại phan cũng là hướng về phía hắn nhan giá trị đến hắn rất tự yêu mình nghĩ như vậy đến thiết lập tốt đúng giờ phát hành sau đó du du ngồi hơn hai giờ lưu tín a n mệt mọi ngáp một cái hắn đi bộ đến phòng bếp từ tủ lạnh bên trong lấy r a bia lon sau đó tùy tiện tìm một video nhìn đều là cùng một cái mép sai đại thể l ư ợ n g út thích hợp nhìn một chút đồng hành sản xuất là rất có cần phải húng chi người khác duyên không tệ hiện nay tiểu p h á chạm một ít giống vậy đại thể l ư ợ n g chủ nhân hắn đều biết quay đầu lần đó mặt cơ lời nói muốn là bị nhân ra phát hiện mình tay không bắt giặc nhân ra video vậy cũng sẽ không tốt bia lon xuống bụng lưu tín a n lười biếng rỗi người kết thúc chính mình hôm nay bận rộn một ngày hôm nay bùi châu nguyễn nghỉ ngơi cũng chưa có ngày hôm qua tốt như vậy có thể là cùng với nàng buổi tối vô cùng đắc ý vong hình có liên quan nàng cũng không có ngủ một giấc đến đại trời sáng mà là ở sáu giờ sáng trung thời điểm trận mở con mắt ngoài cửa sổ hạt mưa đánh phía trước cửa sổ thủy tinh thanh â m rất là ồn ào chỉ nàng cá nhân mà nói nàng là không thích trời mưa như vậy sẽ để cho trái tim của nàng tình trở nên ubern bất quá như là đã tỉnh nàng cũng không có tiếp tục nằm ý, ý tưởng chín giờ nàng yêu cầu đến công ty họ mặc dù bây giờ nàng vẫn là nghỉ ngơi trạng thái nhưng nên tham gia hội nghị nàng một người cũng không thể thiếu ít nhất chính nàng trước mắt còn không muốn thối lui ra cái nghề này e m o thuộc về e m o tiền vẫn là phải kiếm nếu dậy thật sớm bùi châu v ễ n rửa mặt xong sau đó đó là đóng tốt tóc đi tới chính mình trong phòng bếp những ngày qua nàng thật là nghiên cứu đủ loại công thức nấu ăn cũng may nàng thực không nhiều lắm hơn nữa c ô ý khống chế nếu không nghỉ ngơi những ngày qua nàng thế nào cũng phải mập trước nhất vòng không thôi làm xong chính mình bữa ăn sáng bùi châu vẫn bưng cái mâm đi tới phòng khách tùy ý ngồi xếp bằng ở trên ghế s a lon sau đó đó là mở ra t v bây giờ chính là truyền bá tin tức sáng sớm thời gian dĩ nhiên nàng đối tin tức là không có hứng thú chút nào cho nên mở t v càng nhiều hay lại là làm nàng lúc ăn cơm một cái bối cảnh n m thôi mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm t v nhìn một hồi sau đó đ ù i châu h u y ễ n lơ đã đưa ánh mắt rơi vào đặt ở tủ t v phía trên trò chơi chủ cơ bên trên gần đây máy chơi game nàng cũng liền chơi một chút nợ s mà cái nàng ngày hôm qua cũng ở đây lưu tín ăn trong nhà thấy được nàng thả tay xuống bên trong cánh uống sau đó đứng dậy đi tới tủ t v trước đem l s từ cái đế bên trong gỡ xuống bởi vì một mực đặt ở trên cái đế cho nên điện ngược lại là rất đầy đủ nhưng thành thật mà nói nàng chơi game cũng bất quá là vì r ế t thời gian bây giờ không có thời gian cho nàng đuổi nàng t ù y tiện đẹ một cái sau đó đó là tiện tay vứt qua một bên tiếp tục ăn đến chính mình bữa ăn sáng Vừa sáng tám giờ ba mươi bùi châu h u y ễ n đúng lúc xuất hiện ở chính mình tổ hợp luyện tập thất bên trong ngoại trừ có triển vọng ở trụ phát tú vinh bên ngoài ba người khác đều đã đến vào cửa bùi châu h u y ễ n cũng nhận được rồi mọi người thân mật hoang lên buổi sáng khỏe a châu n u y tỷ càng sẽ ùn chi thứ nhất phát hiện vào cửa bùi châu n u y ễ n nàng cười vấy tay tỏ ý bùi châu n u y ễ n tới ngồi ba nữ từ lúc này chính sóng vai ngồi chung một chỗ nhìn chăm chú điện thoại di động không rời mắt bùi châu h u y ễ n hiếu kỳ tiếp cận sang xem l ư ế p mắt nhìn cái gì chứ khôi hài video ha ha ha con chó con này thật là đáng yêu động vật khôi hài video vô luận là ai cũng sẽ không ghét bùi châu h u y ễ n học tam người mội mội dáng vẻ giống vậy xếp chân ngồi dưới đất sau đó che miệng ăn một chút nợ nụ cười tiếng cười cực kỳ tiêu sái bùi châu h u y ễ n để cho tam người mội mội đều là bén nhạy phát giác một tia khác thường nó như thế nào đây từ lúc bùi châu n u y ễ n bởi vì nhục mạ nhân viên làm việc chuyện này vừa ra sau đó các nàng đều rất lâu không bái kiến cái này tỉ cười như thế vui v mọi người biết rõ bùi châu h u y ễ n không nghĩ nói tới những thứ kia không vui chuyện cho nên tất cả mọi người sẽ rất hiểu chuyện không đề cập tới phương diện kia sự tình nhưng coi như không đề cập tới trước bùi châu h u y ễ n luôn là miễn cưỡng cười vui các nàng nhưng là đồng thời nỗ lực nhiều năm thành viên với nhau trạng thái tâm lý đều có thể liếc mắt nhìn ra có thể hôm nay bất đồng bùi châu h u y ễ n cười rất vui vẻ hơn nữa còn là thật xuất phát từ nội tâm nụ cười hôm nay tâm tình rất tốt son sệ hàng h o ạ t đem video tạm ngừng thật sự là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ chủ động hỏi bùi châu n u y ễ n xứng sở sau đó mí môi môi chỉ mình ta có không có ngày hôm qua ta liền phát hiện châu h u y ễ n tỷ tâm tình thật rất tốt có phải hay không là phát sinh chuyện tốt gì ngày hôm qua mặc dù càng s ệ ủn chỉ với b ụ i châu h u y ễ n tiếp xúc thời gian không coi là nhiều nhưng nàng hay lại là phát giác một k i a b ụ i châu h u y ễ n trố khả nghi nói như thế nào đây l i ê n làm một loại không thuộc mình trực giác nàng chính là cảm thấy nhưng mình cũng không nói ra tại sao â không có chuyện tốt không tính là đi lưu tín an tên kia ngày hôm qua còn đặc biệt nói nàng vóc dáng l ù n chuyện này nàng có thể làm sao hả đồ chơi này lại không phải ngày hôm sau có thể cải biến châu n u y ễ n tỷ ngươi sẽ không nói yêu đương chứ càng sẽ ủ n chi suy nghĩ hồi lâu mới có thể nghĩ tới đây dạng một loại khả năng chương mười một công tác mới hai có thể để cho bây giờ thuộc về tới ám thời khắc bùi châu h u y ễ n lên tinh thần chỉ sợ cũng chỉ có ái tình dễ chịu đi các nàng đã xuất đạo rồi sáu năm rồi năm nay bùi châu h u y ễ n cũng sắp ba mươi rồi mặc dù xảy ra trước kia đương tử chuyện không để cho nàng được không nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng thành thật mà nói mượn đoạn thời gian này trộm cắp sở in á dễ lạ tì hòn xịp cũng không tệ a điều kiện tiên quyết là không thể gặp phải người cặn bã nếu không bùi châu n u y ễ n nghệ sĩ kiếp sống chỉ sợ cũng thật phá hủy thậm chí sẽ còn liên lụy đến các nàng đương nhiên khả năng này bị bùi châu h u y ễ n quả quyết hủy bỏ nói yêu thương nàng là điên rồi hay lại là như thế nào thời kỳ này để cho nàng nói yêu thương không bằng để cho nàng tốc độ ánh sáng phát thông báo tuyên bố chính mình lui v ọ n g khác suy đoán lung tung a ta đi đâu nhận biết nam nhân đi lời này bùi châu h u y ễ n tự mình nói đều có chút trộm dạ nói cứng nàng gần đây thật đúng là gặp cái không t ệ nam nhân chính là nhỏ hơn nàng hai tuổi không được chị em không được nàng có thể không phải cái loại này biết chiếu cố nhân tính vạch ngoài miệng vừa nói không được bùi châu h u y ễ n cũng không có ý thức được mình đã bắt đầu suy tính với lưu tín an có khả năng rõ ràng các nàng mới nhận biết không tới ba ngày châu h u y ễ n tỷ dự định nói yêu thương sao nếu như bùi châu h u y ễ n thật có phương diện này ý đồ các nàng có thể giới thiệu không cân nhắc các ngươi không muốn suy nghĩ lung t u n g một hồi còn phải học đây sách quá đáng tiếc son s ệ hàng hoàn vẻ mặt đáng tiếc sách lưỡi đổi lấy bùi châu h u y ễ n một cái lướp mắt đám người này rõ ràng chính là muốn tham gia náo nhật nhìn đ ư n g tưởng rằng nàng không biết rõ thực ra mở tràng này hội nghị mục đích mọi người tâm lý cũng nắm chắc đầu tiên các nàng trở về tạm thời là không thể nào hiện nay lọm sâu h á c liệu bùi châu h u y ễ n trong thời gian ngắn là không có khả năng xuất hiện ở trong máy truyền hình nhưng tv bên ngoài địa phương chứ sao gia tộc ca nhạc hội các ngươi lên này trước g i ò xét một chút phan thái độ của kia phụ trách các nàng kim phòng trưởng nhìn về phía ngồi một bên bùi châu h u y ễ n giọng t r ầ m một nói tin tức này để cho bùi châu h u y ễ n cùng với bên người nàng ba nữ tử đều là s ư n g sở sau đó đều là kinh hỷ nợ nụ cười thật sao phòng trưởng ừ cho nên những ngày qua phải chuyên cần luyện tập thắng hết thương thế của ngươi đã hoàn toàn không thành vấn đề ba ngủ xệ n rất khuya lưu tín ăn ở buổi trưa mới tỉnh lại mà hắn làm chuyện thứ nhất đó là mở ra thức ăn ngoài phần mềm tìm tới ngày hôm qua bùi châu nguyễn phát cho hắn cửa tiệp kia lưu tín ăn có một chút rất tốt đó chính là hắn sẽ đi gặp bằng hữu để cử cho hắn đồ vật điện ảnh cũng tốt phim truyền hình cũng tốt hoạt hình cũng tốt chỉ cần là bằng hưu đề cử hắn cũng có dành thời gian đi nhìn một chút cái này phẩm chất riêng khiến người khác duyên cực tốt bùi châu nguyễn phát cho hắn tiệm này tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn dự định hôm nay thật tốt đến một chút sau đó sẽ đem cảm nghĩ với đối phương chia sẻ xuống dù sao ngày hôm qua hai người bọn họ kết thúc có chút l u n g túng vẫn là phải xác nhận một chút đã biết vị bạn mới đối thái độ mình như thế nào mới được gọi xong rồi thức ăn ngoài lưu tín ăn rồi mới từ trên giường đứng dậy bắt đầu rửa hết trên người b u ồ ngủ chờ hắn rửa mặt xong tất thức ăn ngoài còn chưa tới không biết làm gì tốt lưu tín a n chỉ đành phải lấy điện thoại di động ra trước là xem một lượt chính mình tân video phía dưới bình luận ân khóa này dân mạng làm cái thuộc tính để cho hắn cực kỳ hài lòng nhật đánh giá điều thứ nhất chính là t r a trọng suất cực cao lên tiếng t h a n h thật mà nói làm sáng tác người hắn nhưng thật ra là không lớn muốn thấy được loại này không có dinh dưỡng bình luận so với thả i h ồ n g thí hắn càng muốn nhìn đến một ít loại khác lên tiếng hoặc là càng nhiều là chú ý với video bản thân lên tiếng đương nhiên n à y là tất cả sáng tác người bệnh chung gọi tắt thân ở trong phúc không biết phúc tùy tiện tìm mấy cái thú vị bình luận điểm cái đáng khen sau đó lưu tín an dựa vào ghế salon đưa tay sờ một cái chính mình một mình sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút âm trầm không trung trời mưa à! trời mưa hắn đặt ở trên ban công ghế nằm còn không thu vào tới à! chợ ý thức được một điểm này lưu tín an phản xạ có điều kiện đứng lên sau đó vội vàng hướng phòng ngủ đi tới À! nhức đầu à! cái ghế nằm này là lưu tín an đ ư a nhưng dính thủy chi sau muốn thanh tẩy có thể không phải một chuyện dễ dàng nhìn cái thanh này bị hắn từ trên ban công dọn về đến ướp nhẹp ghế nằm lưu tín an không ngừng được cao mày nếu như ở nhà thì tốt rồi một tiếng mẹ có thể giải quyết sự tình h từ, từ lúc này đầu tiên sẽ sai lão mụ ý tứ sau đó hắn sẽ không lại cho nhà đi điện thoại mặc dù nhà hắn vẫn luôn là thả nuôi chính sách nhưng đây là lưu tín an lần đầu tiên ra sai như vậy môn người nhà nhất định là lo lắng lưu tín an không có không nghe điện thoại lý do cho nên sau khi tiếp mở ra miễn đề rất nhanh lão mụ kia thanh âm quen thuộc đó là ở an tĩnh trong phòng khách vang lên này trải qua như thế nào đây nhìn một chút đây là biết bao xa lạ thăm hỏi một câu a lưu tín an đáy lòng nổ nước b ọ t đến nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời tạm được ta xem ngươi ở đó bên trời mưa thế nào không kể bên tới chứ dĩ nhiên không có sao khả năng kể bên tưới hắn lại không ra ngoài ta đoán cũng vậy ngươi không ra khỏi cửa hai môn không bước trừ phi trần nhà lộ cái lộ thủng nếu không sao khả năng thêm đến ngươi Ở hoa、điều、sinh hoạt nhiều cho thành phổ thông. Hắn phát biểu thiên phú có lẽ chính là từ lão mụ này chuyển tới. Mẹ ngươi thật hiểu láo đạo láo An địa ta. điều đã để rồi cái tiếng biểu di tới. ngươi Lưu luyện năm Tín này một từ mụ mụ Mẹ có lẽ là vậy khẳng định sinh hoạt đã quen thuộc chưa ta xem ngươi ngày hôm qua ăn gà chiên đồ chơi kia ăn ít đối thân thể không được dầu mỡ r ấ t lão mụ không sợ người khác làm phiền dài dòng đứng lên lưu tín a n nghe nhức đầu không dứt nhưng hắn cũng biết rõ đây là lão mụ đối với hắn quan tâm cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nghe phải phải là được rồi được rồi ngài đừng nói dậy ta đều chạy xa như vậy ngài còn không quên giảng đạo ta là chứ nếu không đây chính ngươi có thể độc lập thế nào không thể lưu tín an cái này không phục hắn có thể tự mình giặt quần áo chính mình thu thập căn phòng chính mình chuẩn bị tất cả mọi thứ 28 index and chất ư ơ n g c h đống lời nói dối tiền cũng không thiếu công việc cũng tốt nhân tướng mạo cũng không kém làm sao lại không thể độc lập bất quá hắn kiên cường tại chính mình lão mụ sau đó một câu nói tan thành mây khói vậy được vậy chính ngươi nói người bạn gái đi hắn năm nay đã hai mươi bảy tuổi nay ở quốc nội có thể không phải một người tuổi còn trẻ tuổi tác hắn có rất nhiều cùng lứa bằng hữu lúc này cũng đã là hài từ phụ huynh nơi nào giống như hắn đến bây giờ còn là cô ra quả nhân một cái mẹ ngươi thế nào cũng phải thúc giục ta sao hừ hừ con nhà ai hai mươi bảy còn không nói yêu thương ngươi làm u ố n lấy sau chính mình già rồi không người quản đúng không kia tìm bạn gái lại không phải tìm bảo mẫu ai nguyện ý q u ả n a h á c ngươi này xui xẻo hài tử không nói lại liền bắt đầu sinh khí đây là hắn l a o mụ nhất quán thao tác quen thuộc bộ này chương trình lưu tín a n cả lơ phất phơ run dậy lên chân ngài bớt đi nếu như thật nghĩ như vậy để cho ta kết hôn ngài ngược lại là giới thiệu cho ta a ồ ta không giới thiệu cho ngươi không phải ngơi ư ánh mắt cao như vậy không nhìn chúng cái này không nhìn chúng cái kia lưu tín an thật đúng là đi qua không ít lần ra mắt liền cá nhân hắn mà nói hắn thực ra cũng không quá bài xích với kết hôn sinh con cho nên đối với ra mắt chuyện này cũng không có lộ ra đặc biệt bài xích nhưng vóc người cao n g ấ t tướng mạo anh tuấn hơn nữa công việc không kém có lưu khoản lưu tín an thật không được tốt tìm tới thích hợp bản thân nữ hải đầu tiên là nhan giá trị phương diện chính hắn tướng mạo liền đặt ở vậy tìm người tướng mạo bình thường bạn gái khẳng định không được đi sau này vạn nhất có rồi hải tử ở vẻ bề ngoài phương diện không di chuyển hắn kia không phải nứt ra vả lại Tiêu yêu cầu lưu à song p h ơ n g giá trị q a n ngang hàng. Liên tín h nhập không thể thể không chút nhau cháy u yêu Cuối Lưu cũng tầng nào lẫn nhau yêu cháy bỏng đây? Cuối cùng là được. Công việc vấn cấp, cái có có được cố được. việc kỵ ở một làm t sao là đây. đề. Lưu tín an công việc khác xem một chút đơn giản nhưng hắn giàu gì cũng coi là một nhân vật công chúng bận rộn công việc đứng lên không r ả n h chiếu cố bạn gái không nói muốn làm hắn bạn gái còn muốn thừa nhận không ít áp lực lưu tín an tự có thời điểm cũng sẽ bị trong màn đạn một ít miệng cường vương dạ làm phá vỡ hắn đây là làm một đoạn thời gian rất dài ủ đỡ lo đỡ đội thành người bình thường lời nói ai chịu nổi này mãn bình chửi rũa cho nên kết hợp trở lên b a giờ đẹp đẽ có tiền không ngại công việc của hắn lại kháng áp năng lực mạnh tốt nhất ở danh tiếng phương diện so với hắn còn lớn hơn nữ hải t ự u là lưu tín an hoàn mỹ bạn gái giới tính đơn độc điểm có thể lựa ra nhân cũng ít lại càng ít chớ đừng nói chi là đ ê m này ba giờ tụ trung một chỗ nhân trừ phi trời cao mở mắt trực tiếp giao hàng đến nhà nếu không lưu tín an thấy được mình đ ờ i này cũng khả năng không nhiều có thể gặp đinh đông t r u n g cửa v ă n g lên lưu tín an s ư n g sở trong ánh mắt thoáng qua một kia không thể tin ngo tạo ông trời giả thật mở mắt mẹ cúc trước à alo suy nghĩ vừa kéo lưu tín an vội vàng chạy tới cửa hết sức kích động kéo ra đại môn sau đó nơi cửa đứng nữ hải để cho hắn n g â y người hắn tử trên xuống dưới dò xét trước mặt bùi châu h u y ễ n cuối cùng thở dài ngoại trừ điểm thứ nhất bên ngoài hắn không cảm thấy trước mặt cô gái này phù hợp ngoài ra hai điểm a có lẽ có tiền đối phương cũng liên quan nơi này nhà ở có thể không tiện nghi bùi châu h u y ễ n có thể nói rồi nàng nhà ở là chính nàng kiếm tiền mua ngươi thế nào một bộ rất thất vọng dáng vẻ vốn là dự định với lưu tín an lần nữa nói ấ y n ấ y sau đó nói mình một chút những ngày qua khả năng sẽ tạm thời dọn ra ngoài chuyện này nhưng lưu tín an kia rõ ràng có chút ánh mắt của thất vọng gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng hai môn sau thấy nàng biểu hiện rất thất lạc nói cách khác lưu tín ăn nhưng thật ra là đang chờ người người này không phải mới đưa đến đây ư đã có ngoại trừ nàng bên ngoài bạn ta cho là ta ngoại bán được đây bùi châu h u y ễ n nhẹ dên một tiếng vừa mới chuẩn bị mở miệng sau lưng đột nhiên vang lên thang máy âm thanh đem nàng sợ hết hồn chờ biết thức ăn ngoài nàng n g n g đầu nhìn liếc mắt lưu tín ăn biểu tình phát hiện đối phương lúc này nhìn thẳng hướng phía sau nàng trên mặt còn mang theo mỉm cười trong nháy mắt bùi châu n u y ễ n biết cái gì không thể bị thức ăn ngoài tiểu ca nhận ra cho nên nàng lôi lưu tín ăn một cái sau đó từ lưu tín an bên người thẳng vòng qua chui vào lưu tín an trong nhà này liên tiếp thao tác để cho lưu tín an nhân cũng bối rối chỉ có thức ăn ngoài tiểu ca vẻ mặt mập mở hướng về phía lưu tín an thiêu mi với bạn gái gây gỗ à không phải bạn gái a thôi đi cố gắng lên h ư n g hống cô gái cũng làm muốn dụ được thức ăn ngoài tiểu ca một bộ ta hiểu được biểu tình sau đó tận tỉnh khuyên bảo khuyên lơn mộng bức lưu tín an cuối cùng để lại cho lưu tín a n một cái đẹp trai bóng lưng cho đến mắt thấy thức ăn ngoài tiểu ca biến mất trong thang máy lưu tín an mới mộng bức về đầu giống vậy nghe được cửa thang máy đóng lại bùi châu h u y ễ n lúc này mới dám n ô đầu ra nàng sợ bị thức ăn ngoài tiểu ca nhận ra cho nên mới như thế hoảng hốt chạy vừa chạy vào lưu tín a n trong nhà bất quá bây giờ hết thảy bình a n sau đó bùi châu h u y ễ n cũng là cảm giác mình cách làm vô cùng ngoại hạ một ít tường đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bùi châu h u y ễ n nhu thuận hướng về phía lưu tín a n túi người chào nói xin lỗi thật xin lỗi ta mới vừa rồi còn tưởng rằng là cái gì người xấu đây là nàng tạm thời có thể nhớ tới tôi cái cớ thật hay rồi nghe nói như vậy lưu tín ăn biểu tình trở nên cổ quái hắn nhìn chung quanh một lần sau đó hạ thấp giọng ngươi đáp tội cái gì người sao? rất tốt đại não nhanh nhẹn không chỉ bùi châu nguyễn chính mình nghe được lưu tín a n cái suy đoán này bùi châu nguyễn cả người đều ngu nhưng xuất ra một cái nói dối thường thường yêu cầu càng nhiều lời nói dối đi tiến hành bổ túc đ ề u đến mức này rồi bùi châu nguyễn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu đúng đắc tội nhân cho nên ta qua mấy ngày có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian nàng thuận tiện đem lần này tới quáy dậy mục đích chân chính nói ra cụ thể đi làm cái gì nhất định là không thể nói thật bất quá có cái cớ này làm cửa hàng nàng ngược lại là có thể đem phía sau mục đích chân chính hoàn mỹ viên bên trên chơi ạ vậy người đi nhanh lên đi ngươi yên tâm ta là người miệng rất nghiêm vô luận người khác hỏi thế nào ta cũng sẽ không nói lưu tín an đem mình n g ư ợ c chụp bịch bịch vang đương nhiên hắn sẽ không ngu đến mức hoàn toàn tín nhiệm cái này mới nhận biết vài ngày như vậy bằng hữu cho nên ở chỗ này hắn nói chỉ là đẹp đẽ lời xã giao thôi nếu như bùi châu h u y ễ n thật đắc tội cái gì hắc gác tổ chức hắn nhất định sẽ đem những này thiên tình huống thật như nói rõ thật dù sao hắn lại là người bình thường không đang vì bùi châu h u y ễ n ngồi chính mình mệnh đồng thời hắn cũng đang suy tư có muốn hay không sau này cho bùi châu n u y ễ n kéo ra một chút khoảng cách người này thành thật mà nói thật thật bí Lưu Tín t An bởi vì lại có tân hành trình mặc dù hành trình là đang ở hai tháng sau đó cũng chính là năm mới ngày đầu tiên nhưng vì giữ trạng thái bùi châu nguyễn vẫn đáp ứng bọn n mội n g mội hồi nhà trọ mời phải dẫn đồ vật ngược lại là không nhiều như vậy trong nhà trọ nàng đồ vật rất tệ toàn cho nên đơn giản thu thập một chút thường dùng thiết bị điện tử sau đó đ ù i châu viễn sách bao đi ra khỏi cửa chờ thang máy cái hở nàng vẽ mặt phiền muộn nhìn nhà mình cửa đối diện nhà hàng xóm đóng chặt đại môn nàng còn đang vì mình kia kéo tới vượt quá bình thường nói dối cảm thấy nhức đầu nàng thật không nghĩ quá lần này bỏ tới không bao giờ nữa trở lại phòng trưởng đã nói lần này gia tộc ca nhạc hội vẹn vẹn chỉ là vì dò xét một chút những người ái mộ tiếp nhận trình độ thôi bất kể kết quả như thế nào nàng vẫn là phải yên lặng một đoạn thời gian mới được khi đó nàng vẫn sẽ về tới đây sinh hoạt cho nên cũng như cũ sẽ cùng vị này rất phù hợp trái tim của nàng ý hàng xóm giao thiệp với a đừng hiểu lầm nơi này nàng cái gọi là tâm ý chỉ là đơn thuần thấy đối phương làm bằng hữu rất không tội thôi cũng không phải nàng động tâm hoặc là như thế nào bây giờ nhưng là thời điểm mấu chốt nhất kỳ bùi châu h u y ễ n ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố bùi châu h u y ễ n như vậy báo cho chính mình hai mươi tám init m t mươi hai n hai mươi tám c h ư n g mười ba càng sẽ ủng trì ta thật thông minh a mới vừa vào cửa bùi châu h u y ễ n nhận được đến từ thành viên nhà mình môn tập thể chúc mừng bất kể như thế nào đây là nàng từ lúc xảy ra chuyện sau đó thứ nhất nhận được hoạt động cho dù trong hoạt động sắp mặt là các nàng công tư gia tộc ca nhạc hội vậy cũng so với ở nhà điêu được rồi trở lại quen thuộc nhà trọ để cho bùi châu h u y ễ n không khỏi hơi xúc động nàng ngồi ghế xa lon ở phòng khách vậy mình quen thuộc nhất địa phương hồi tưởng đến này quen thuộc hết thảy nụ cười trên mặt buộc phát tự nhiên đứng lên lần này cũng sẽ không lại chạy trở về chứ càng sẽ ủn c h ỉ tiến tới bùi châu h g u y ễ n bên người một tay ôm chính mình vị đội trưởng này đại nhân bà vai sau đó nhẹ giọng hỏi giò bùi châu h g u y ễ n cũng không có trực tiếp trả lời mà là do dự một chút sau c ư ờ i khổ nhìn tình huống đi dù sao các ngươi có lúc vẫn có công việc ta không nghĩ ở nhà trọ quấy dày đến các ngươi nói là sợ quấy dày mọi người thực ra nguyên nhân thực sự tất cả mọi người lòng biết rõ vẹn vẹn chỉ là nhìn đến mọi người đều đang bận rộn nàng một người cái gì cũng không cách nào làm còn phải cho đội ngũ cản trở tâm lý cảm giác khó chịu thôi đ ừ nói g n cái gì ở nhà trọ vì mọi người chuẩn bị xử lý hoặc là làm việc nhà loại này căn bản sẽ không giải quyết vấn đề ngược lại chỉ sẽ để cho các nàng càng ngày càng lúng túng nhưng là n g ư ờ i ở nhà một mình lời nói chúng ta thật còn rất lo lắng năm gần đây nghệ sĩ bởi vì vấn đề tâm lý xảy ra chuyện có thể không phải sỗi nếu như bùi châu nguyễn cũng bởi vì chuyện này từ đó làm cho tâm lý xảy ra vấn đề vậy cũng sẽ không tốt nhìn trước mắt bùi châu nguyễn nhưng thật ra là có như vậy cái điểm báo trước nhưng chẳng biết tại sao gần đây hai ngày bùi châu n u y ễ n tâm tình đột nhiên khá hơn. hơn nữa bây giờ rốt cuộc có công việc cái này tỷ cũng sẽ không đi cái gì cực đ ô n chứ không cần lo lắng như vậy ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì rõ ràng mấy ngày trước ngươi ngay cả cười cũng không cười nổi bùi châu h u y ễ n lung túng tẳng h ắ n g một cái kết quả là chuyện gì để cho t ỷ tâm trạng của ngươi trở nên tự nhiên nhiều như vậy khó mà nói kỳ vậy khẳng định là giả nàng cũng không nghe nói bùi châu h u y ễ n dưỡng rồi sùng vật gì à. hơn nữa không ra khỏi cửa hai môn không bức bùi châu h u y ễ n cũng khả năng không nhiều thông qua cái gì con đường nhận biết bạn mới hoặc là k h á c phái chẳng lẽ càng sẽ ủ n chỉ nghĩ tới một cái không tưởng tượng nổi có khả năng nàng ôm bùi châu n u y ễ n tiểu tiểu thân thể ngự trọng tâm chừng nói tỉ lại tịch mịch cũng không thể vô cùng tin tưởng internet thượng nhân biết không ngươi kết quả đang suy nghĩ gì thứ lộn xộn sắc mặt cổ quái bùi châu h u y ễ n tránh ra khỏi muội muội ôm sau đó dùng đến sinh không thể luyến ngữ tức nổ nước mà nói c a n g s ệ ùn chi bẻ đầu ngón tay thập phần nghiêm túc đem suy đoán của mình nói ra châu h u y ễ n tỷ ngươi mỗi ngày đều chỉ là ở nhà với công ty qua lại là không quá có thể gặp phải người khác đúng không rất tốt c a n g sệ ùn chi từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi bùi châu h u y ễ n cũng không n g ắ c lời nàng đối canxi ệ ùn chi nhớ lại cũng thật tò mò còn có chính là nàng không muốn đem lưu tín an tồn tại nói cho mọi người nói như thế nào đây thực ra nàng một người nghệ sĩ hay lại là chủ đề tính nhiều như vậy nghệ sĩ suy nghĩ giấu giếm thân phận cùng một cái người ngoại quốc kết bạn này nghe liền là một kiện cực kỳ nói mơ giữa ban ngày sự t ì n h mọi người nếu như biết nhất định sẽ tận tình khuyên bảo khuyên nàng với đối phương vạch rõ giới hạn nghệ sĩ bằng hữu đại đa số là nghệ sĩ chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân thân phận cùng nghệ tính đặc thù làm cho các nàng nhất định cùng người bình thường thế giới vô duyên hiện đang phát sinh ở trên người bùi châu miễn chuyện sớm muộn là muốn qua đi nay cũng không phải là cái gì không thể được tha thứ sự tỉnh nói cách khác bùi châu huyễn thập phần tin chắc nếu như nàng đem lưu tín a n sự tình nói một câu đám này nha đầu nhất định sẽ lầm tưởng nàng với lưu tín a n có cái gì đó sau đó sẽ nghĩ đủ phương cách để cho nàng với lưu tín a n kéo dài khoảng cách rất sợ nàng với lưu tín a n tương lai sẽ tiến tới với nhau nhưng chuyện này là không thể nào bùi châu huyễn chính mình rất rõ ràng tự lựa chọn là cái gì bây giờ nàng chỉ muốn làm việc cho giỏi đem tốt nhất một mặt biểu hiện cho f a n yêu muốn cũng sẽ không muốn can g s ẽ ủ n c h ỉ không biết do nội tâm của bùi châu huyễn thế giới phong phú biết bao chỉ là nói tiếp suy đoán của mình nếu châu huyện tỷ không có tiếp xúc người khác hoàn cảnh như vậy ta nhớ ngươi nhất định là ở trên internet nhận thức cái gì kỳ kỳ quái quái nhân đúng không can g sệ h ù n c h ỉ rất đắc ý vỗ tay một cái thanh thúy vỗ tay âm thanh cũng đưa tới ngoài ra hai cô bé sự chú ý làm gì không việc gì không việc gì các ngươi tiếp tục điểm các ngươi son sệ an ngoản với kim nghệ lâm chính điểm thức ăn ngoài đầu rồi hiếm thấy lo lắng đã lâu t ỷ t ỷ lần nữa trở lại nhà trọ tại sao có thể không tốt ăn ngon một hồi đây a giảm cân cái gì một bữa cơm sẽ không ảnh hưởng cái gì ạ cho nên ý ngươi là những ngày qua ta ở trên internet nhận thức người nào cho nên bây giờ tâm tình mới sẽ tốt như thế n g ư ơ i thừa nhận à nha ta thừa nhận cái quỷ không việc gì n g ư ơ i thiếu xem chút những thứ k i a k ỳ kỳ quái quái đổ vật đi bùi châu huyên tức giận đưa tay gõ một cái can sệ ủ n chĩ ốc đổi lấy nữ hải một tiếng đáng thương tiếng nghẹn n à o đoán sai rồi liền đoán sai rồi mà làm gì còn đánh người nay thì thật là khôi phục tốt bình thường hồi tưởng lại ngay từ đầu sẽ ra chuyện lúc sắc mặt người này trắng bệnh bộ dáng nàng thậm chí hoài nghi người này có phải hay không là bị đánh cháo bất quá bất kể sao nói có thể khôi phục bình thường trung quy là chuyện tốt đang theo bọn bội cười đồ dỡn bùi châu nguyễn đột nhiên cảm giác mình bỏ túi bên trong điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động một cái điện thoại di động của nàng bên trong cũng không có gì hỗn tạp xã giao truyền thông xảy ra chuyện trận kia nàng liền đem sở hữu truyền thông đẩy đưa cũng cho đóng cửa vì không cho mình ấm ức cho nên ngoại trừ xã giao phần mềm tin tức mới đẩy đưa bên ngoài điện thoại di động đại đa số thời gian đều là thập phần an tĩnh bây giờ nàng ngay tại nhà trọ thành viên bọn nội mội khẳng định cũng sẽ không dùng điện thoại di động cho nàng phát tin tức là trong nhà bùi châu n g n cũng không suy nghĩ nhiều tiện tay đem điện thoại di động lấy ra sau đó ngay trước canc sẽ ùn chỉ mặt thời ta thật thông minh hay bất quá còn không chờ c a n g s ệ ủ n trị nhìn rõ ràng m ặ t ảnh bùi châu h u y ễ n liền mặt liền biến sắc sau đó mánh mà đem di động hướng chính mình phía dưới mông nhét vào này giấu đầu lòi đôi cử động để cho thật vất vả bỏ đi suy đoán của mình c a n g s ệ ủ n trị đầu góc mơ hồ nàng s ừ n g suốt một giây sau lộ ra ý vị thâm trường nụ cười giả bộ có thể sức lực giả bộ nàng liền nói nàng suy đoán không thành vấn đề đi bùi châu h u y ễ n chỉ là nhìn càng sẽ ùn trị vẻ mặt này liền có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì nàng cũng là có nỗi khổ không nói được lúc này thật đúng là không nói được lưu tín ăn sao đột nhiên cho nàng phát tin ta Sẽ n n chi ngươi không đi cùng với các nàng một khởi điểm thức ăn ngoài sao ta bây giờ đối với châu h u y ễ n t h điện thoại di động của ngươi bên trong tin tức cảm thấy hứng thú hơn khu chỉ là một đẩy đưa mà thôi tin tức ta đều thấy được ngươi thấy cái gì trong lòng bùi châu h u y ễ n còi báo động m á n h liệt nàng không tin này nha đầu mới vừa rồi ánh mắt nhanh như vậy nàng nhưng là khi nhìn đến lưu cái họ này trong n y mắt liền đem điện thoại di động hơi thở bình dấu đi này nha đầu vách đá dựng đứng đang lừa nàng càng xe ùn chi cũng không trả lời mà là tiếp tục dùng tựa như cởi mà không phải cởi ánh mắt nhìn đối phương lần này nàng chắc chắc rồi bùi châu ễ nguyễn tuyệt đối đ chuyện n a gạt nàng. biết vậy mới không tin nàng bộ này ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì lòng ra ta ta muốn đi nhà vệ sinh đi nhà cầu nhìn lén điện thoại di động ta quét video không được sao càng sẽ ủ n chi hậm hực lòng ra bùi châu n u y ễ n này thì đúng vậy cấm trêu chọc đem đối phương ép cũng không tốt ngược lại bùi châu h u y ễ n sau đó phải ở tại trong nhà trọ nàng có bó lớn thời gian đi dò xét đối phương đem cửa nhà c ầ u khóa trái tốt sau đó bùi châu h u y ễ n lúc này mới lấy điện thoại di động ra mở ra đến từ lưu tín a n kia cái tin thực ra tin tức cũng không phức tạp một tấm hình ảnh cùng với lưu tín a n phát tới một cái tin hình ảnh nội dung cũng rất đơn giản chỉ là một phần trộn cơm hình mà trộn cơm hộp đồ ăn kia quen thuộc danh xưng để cho bùi châu h u y ễ n sửng sốt u một chút rồi sau đó nàng đó là thấy được lưu tín ăn một câu nói tiếp theo thật đặc biệt tăng ngon chứng nhận mãn Mân khởi khỏe môi g ơ lên đến giữa lưng vào cửa nhà cầu bùi châu v ễ n lộ ra một cái dễ thương nụ cười không thể không nói loại này chính mình đề cử sau người khác ngay lập tức sẽ thử cảm giác thật sẽ để cho người đề cử xuất phát từ nội tâm cảm giác mình bị coi trọng mà loại cảm giác này đủ để nhiệt độ ấm lòng người như là đã cho thấy đã đọc bùi châu u y ễ n đương nhiên sẽ không làm bội như không thấy nàng suy nghĩ một chút trắng bóc như ngọc ngón tay gõ màn hình điện thoại di động rất nhanh đó là tiếp cận thành một câu nói đó là đương nhiên ta nhưng l ạ ăn xong mấy ngày hoàn toàn ăn không ngán tin tức phát tới trong nháy mắt liền biểu hiện vì đã đọc cái này làm cho bùi châu vẫn sửng sốt một chút lưu tín an tên kia một mực chờ đợi nàng trả lời sao ba đương nhiên rồi lưu tín an sao có thể sẽ vẫn nhìn điện thoại di động đợi trả lời đây hắn vẹn vẹn chỉ là phát xong cái tin tức này sau liền đem điện thoại di động để ở một bên bởi vì thiết t r í không sẽ chủ động tắt màn ảnh cho nên cái này giao diện vẫn sáng về phần lưu tín an chính mình lúc này hắn chính nắm tay bên trong tay cầm cười ha hả đáp trả đạn mạc vấn đề thời gian qua đi ba ngày lưu tín an lần nữa mở ra chính mình lai sở trệ ảm chỉ là mở màn chiếu mười mấy phút lai sở trệ ảm g i a n cũng đã tràn vào một nhóm lớn người xem đủ loại S -G. nhắn lại khen thưởng cùng lễ vật để cho hắn hoa cả mắt nhưng dù sao những thứ này đều là ông chủ hắn vẫn được từng cái trả lời ừ hỏi ta ở bên này có hay không gặp phải cô gái xinh đẹp người khoan hay nói ta thật gặp một cái là thật xinh đẹp chính là một tử lùn một chút nói đến người khác lùn nhất định chính là thằng nam cái này có gì cao t ự u là cao lùn chính là lùn ta nói lùn không phải chỉ nhân ra thân thể chỗ thiếu hụt chẳng qua là cảm thấy theo ta không thích hợp thôi bây giờ rất hỏa lưu tín ăn rất để ý chính mình lời nói đối với một ít rõ ràng cho thấy đang câu cá vấn đề hắn cũng không quan tâm Coi như là mang có vài phần nghĩa khác trả lời hắn cũng phải cân nhắc một phen sau mới dám mở miệng còn lâu mới có được rồi trước thong rong như vậy dọn nhà vợ lộp không phải phát ra ngoài ấ y ư đừng quên tam lên a Ê, ta bây giờ ra tình huống máy thu hình trước hết không mở ta còn không sửa sang xong trước thích hợp nhìn bao ra đi ngược lại đều đã lộ qua một lần mặt lưu tín a n cũng liền đi ngược chiều máy thu hình lai、like、sở trệ ảm không lớn đổ vào bất quá bây giờ hắn lai、like、sở trệ ảm gian hoàn cảnh cũng không phải một cái có thể gặp nhân trạng thái cho nên mở máy thu hình có thể nhưng là muốn v v à, cảm tạ thành Lộc Lão bản bất quá ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi ngồi sổn minh tinh chuyện này không quá thực tế ta lại không biết những thứ kia edg chính là t i ể u phá chạm lai、like、sở trệ ạ một m loại lễ vật bất quá so với thông thường quét lễ vật edg sẽ còn mang theo khen thưởng nhân một cái vấn đề có bởi vì để cho sở trệ ạ mẹ thấy chính mình đạn mạc sẽ đặc biệt tuyển dụng loại này khen thưởng phương thức bất quá cái này thành lộc lưu tín ă n liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là hắn bạn thân lý trình lộ id t i ê u nha đầu s ắ c thực đối cao ly bên này minh tinh đặc biệt hướng tới bất quá giúp nàng ngồi sổn minh tinh loại sự tình này hắn nhất định là sẽ không làm ân cái này cùng tiền không liên quan đúng hắn có thể không phải ngại năm trăm s cờ khen thưởng quá ít ta lại không truy t ì n h sao khả năng giải những thứ ngổn ngang kia đạn mạc hướng gió dần dần hướng nghệ sĩ minh tinh bên kia đi lưu tín an vội vàng đem đề tài kéo trở về hắn chính là trò chơi úp mặc dù hôm nay hắn không có ý định chơi game càng nhiều hay lại là với f a n nói mình một chút tình trạng gần đây nhưng đề tài lại lệch cũng không thể lệch đến hắn không biết lĩnh vực này vạn nhất nói nhầm có thể dễ dàng xảy ra chuyện được rồi là người k ắ c trò chuyện những thứ n ổ n g a n g kia ta ở bên này hết thể đều tốt cũng không tồn tại vấn đề ngôn ngữ lai sở chệ ãm lời nói khẳng định cũng sẽ không hạ xuống. Thân qua mấy ngày đi để cho ta c h ầ m hai ngày thứ hai định phát thứ hai định chuyên chú ở lai sở trệ ảm lưu tín ăn cũng không có nhận ra được bùi châu huyện đã trở về hắn một cái tin mà lần đầu tiên dùng bên này xã giao phần mềm hắn cũng đúng cái kia đã đọc chức năng không hiểu như vậy cho nên hai mươi tám init một mươi ba n hai mươi tám chương một ư ơ i bốn tính cách tồi tệ nàng sau khi kiểm tra thì em quyết định đổi tên nữ chính với g i ả n nữ phụ theo đúng tên hàn mở nở thông cảm dù khi hữu tị người t à o bón rồi không ngoài cửa dở dỉ nghi ngờ thanh â m để ở nhà cầu khổ đợi lưu tín an tin tức bạ à rủ hy un cắn răng n g n ĩ lợi bây giờ nàng thu hồi cảm thấy lưu tín an là một cái không tệ nhân cái ý nghĩ này đã đọc không trở về nhưng là kém cỏi nhất một loại cách làm không ai sánh bằng mỗi m ỗ i t h u ố c d ụ c để cho nàng cuối cùng chỉ đành phải cất điện thoại di động băng nghiêm mặt mở ra cửa nhà cầu chân trước vừa mới mở ra môn chân sau can g sệ ủ n di liền chen chúc vào nữ hải cũng không lên tiếng chót m ũ i tùng động một cái sau ngay sau đó, đó là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười không có bất kỳ mùi vị quả nhiên này t h chạy nhà cầu tới không phải làm ở nhà cầu nên làm ở n h c được rồi c a n g sệ ùn di biết rõ bây giờ mình hành vi có chút biến thái nhưng vì bà hẹ rủ hy un thân người an toàn loại hy sinh này nàng tuyệt không thèm để ý bà hẹ rủ hy un trên nét mặt biến hóa để cho ngoài ra hai cái vẫn thuộc về mẫu bức nữ hài đầu góc mơ hồ son sệ hàng quán đi tới bà hẹ rủ hy un bên người hiếu kỳ hỏi rủ hy un tỷ trách bên trên không ra không việc gì a ra đây có dược nếu không ngươi ăn chút thật không có chuyện tâm mệnh mọi bà hẹ rủ hy un lần nữa ở đấy lòng đem cái kia đã đọc không trở về khốn kiếp mắng một trận muốn không phải hắn nàng có thể bị bọn bội như vậy hiểu lầm sao trò chơi hôm nay trước hết không phát rồi với mọi người trò chuyện một chút đi đến bên này có muốn hay không đi tìm bằng hữu mạc cơ a thật giống như tuyết miêu cũng là ở bên này chứ đạn mạc nâng lên đến tuyết miêu cũng là một tiểu phá trạm ủ tờ loa đờ bởi vì đẹp đẽ gương mặt với thập phần có ngạnh thiên tân l ờ i nói khiến cho nàng ở tiểu phá trạm coi như lửa nóng trước lần đó trăm đại ban thưởng hai người bọn họ cũng gặp mặt một lần cũng coi như nhận biết bất quá đối phương hình như là ở bên này đi học hơn nữa liền bằng vào duyên gặp một lần muốn chạy đi tìm nhân ra mạc cơ không được tốt mạc cơ hay lại là liền như vậy Cảm chủ miêu tạ tuyết 1000SK. Ông chủ hồ độ A. lưu tín an cũng rõ ràng một điểm này nhưng bây giờ hắn phan thực ra đã không chỉ một rồi lưu tín an thích cho chơi cho dù chính mình bởi vì nhan giá trị hòa bạo sau đó hắn vẫn muốn đợi nhiệt độ lạnh lại sau đó tiếp tục chính mình trò chơi út kiếp sống giống như là cái gì ghi chép sinh hoạt vợ lộng loại hắn là có thể thiếu phát thì ít phát hắn cũng không muốn hoàn toàn hướng khu sinh hoạt biến chuyển nhưng tuyết m i ê u bản tôn xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn chính chủ cũng trực tiếp phát ép cờ hỏi hắn có muốn hay không có không đi ra ăn cơm hắn còn có thể mặt lệnh cự tuyệt sao thật cự tuyệt lời nói hắn liền thật thành thằng nam rồi hay lại là cái loại này đ ỉ n h cấp thằng nam ăn cơm dĩ nhiên có thể chứ bất quá đợi mấy ngày đi mấy ngày nay mới vừa rời tới thật là lắm chuyện không làm đây vừa nói ra lời này đạn mạc bên trên bắt đầu quét nổi lên mãn bình màn cận bã nam thằng nam đợi một hệ liệt từ ngữ n à sau khi kết thúc lưu tín an tê liệt trên ghế ngồi thở một hơi dài nhẹ nhõm không phát trò chơi chỉ là trả lời vấn đề nói chuyện phiếm với hắn mà nói thực ra rất khó khăn tính toán đâu ra đấy loại này lai sở chệ ảm phương thức hắn cũng không trải qua nhiều lần lắm bao giờ thời gian để cho hắn khô miệng khô lưới bất quá chàng này thời gian qua đi ba ngày sau lai、like、sở trệ ảm thành tích hay lại là rất không sai khen thưởng lễ vật hạng trường loại đều là thu hoạch không ít không người sẽ ghét chính mình kiếm được nhiều lưu tín a n cũng không ngoại lệ bất quá nghĩ đến nửa đường tuyết miêu phát tới cái kia sg lưu tín a n liền không ngừng được nhức đầu hắn thuận tay cầm quá điện thoại di động đánh bây giờ đ o á n vẹ chặt bên trên với tuyết miêu nói mình một chút tình trạng gần đây không phải hắn không cộ động là thực sự còn rất nhiều chuyện không xử lý một bộ phận chuyển phát nhanh không tới không nói hắn lần này tới không tính ở quá lâu chủ yếu nhất mục đích hay lại là muốn ở bên này tìm tìm mình một chút lão mụ người nhà mặc dù mình lão mụ ngoài miệng không nói nhưng khi năm nàng với cha kết hôn lúc nhà nàng bên kia thân thích một cái không tới đây sự kiện hay là để cho nàng rất thương tâm đương nhiên những chuyện này hắn khẳng định không thể nào chính mắt từng thấy nhưng từ người nhà trong lúc nói chuyện h i ế m còn chưa hiếm thấy biết còn không chờ hắn hoán đổi đến n u ệ chặt giao diện hắn lúc này mới nhìn thấy trước hắn phát cho bà hẹ rủ hi un kia cái tin lấy được trả lời nếu như còn có ăn ngon tiệm nhất định phải để cử cho ta nha phát tin tức đi qua sau đó lưu tín an hoán đổi đến h ệ chặt giao diện đang cùng cộng thêm bạn tốt sau sẽ không thế nào tán gẫu qua thiên tuyết miều đánh chữ nói chờ ta an định lại đến thời điểm ớt một lớp cơm tuyết miêu rất đơn giản hồi phục một cái ok mà một nghìn ép cờ lưu tín an tính toán đợi quá hai thiên tuyết miêu mở màn chiếu lời nói cho thêm đối phương quét trở về a dun một tiếng thanh â m nhắc nhở để cho lưu tín an không thể không lần nữa cầm điện thoại di động lên lần này hồi tin tức là bà hẹ、e、rủ hi un trả lời cũng cũng không phải là cái gì thực chất nội dung chỉ là một cái tức giận biểu tình lưu tín an nhìn hồi lâu cũng không biết do đối phương vì sao lại phát cái biểu tình này cho nên hắn tự nhiên làm theo hiệu thành đối phương lúc này có chuyện phiền lòng tâm tình không tốt hôm nay không người đến tìm ngươi còn an toàn chứ mà bên kia ổ ở trên giường mình bà hẹ rủ hi un khi nhìn đến cái tin tức này sau vẻ m ặ t sinh không thể yêu nếu như trời cao cho thêm nàng một cơ hội lời nói nàng tuyệt đối sẽ không lại xuất ra như vậy vượt quá bình thường láo không cần suy nghĩ nhiều người này nhất định đem nàng hiểu lầm gắt gao ta hết thể đều tốt thực ra ta cũng không có đắc tội người nào chủ nếu là bởi vì ta là l é n chạy ra ngoài bà hẹ rủ hi un cuối cùng vẫn quyết định thoáng giải thích một chút ít nhất đừng để cho lưu tín an lầm cho là mình là đắc tội cái gì hắc gác tổ chức tốt trộm đi bà hẹ r hi un ôm mình bị tử khẽ cắn môi giới cao mày suy tính ta hiện năm hết tết đến cũng ba mươi rồi cho nên ba mẹ ta vẫn luôn nghĩ tới ta vội vàng kết hôn ngươi nên có thể hiểu được chứ bây giờ bà ẹ d rủ hi un sinh động giải thích cái gì gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ nữa ngược lại nói dối đều đã vãi nhiều như vậy nàng hoàn toàn không ngại ở bên trên cơ sở này nhiều xuất ra một cái nói dối mà cái vô cùng dán tuổi tác thật lời nói dối cũng tự nhiên làm theo không có được lưu tín an hoài nghi hắn theo bà ẹ d rủ hi un góc độ nghĩ rồi nghĩ phát hiện đúng là có chuyện như vậy nói cách khác ngươi đang ở đây tránh ba mẹ ngươi sao ngươi lai、like、là như vậy vậy ngươi cũng là đủ khổ cực bà ẹ n rủ hi un bị lưu tín a n nghiêm trang trả lời c h ọ c cười sau đó tay chỉ linh động hỏi ngược lại đối phương ngươi không có bị trong nhà thúc giục sao dĩ nhiên bị thúc giục bất quá ta ba mẹ cũng còn khá sẽ không gấp như vậy khả năng là bởi vì ta là nam nhân đi thật tốt thật hâm mộ ngươi bà ẹ n rủ hi un vì chính mình nói láo năng lực điểm cái đáng khen mà dạng lăn qua lăn lại bà ẹ n rủ hi un cũng tạm thời không tính truy cứu lưu tín a n đã đọc không trở về chuyện này đại khái là có chuyện gì đi dù sao sau đó mấy cái tin cơ hồ là nàng mới phát tới không mấy giây liền được lưu tín ăn trả lời nữ h à i nhìn một cái điện thoại di động bên trái thượng g i á c biểu hiện thời gian khoe miệng đánh lên một cái tồi tệ lộ cong không truy cứu thuộc về không truy cứu nhưng thời gian này nàng hay là chuẩn bị làm một ít tuyển người phiền sự tình các mỹ nữ tụ trung một chỗ ăn bữa tiệc lớn lời nói khó tránh khỏi sẽ đối với mỹ thực một trận trục loạn chính bởi vì mỹ thực là muốn để cho điện thoại di động ăn trước đạo lý này bà ẹ rủ hi un tự nhiên biết bây giờ chính là bữa ăn tối thời gian vừa qua khỏi một chút mặc dù tiếp xúc thời gian không tính là lâu nhưng bà ẻ rủ hi un hơi chút sờ biết một ít lưu tín ăn thói quen cuộc sống thời gian này khẳng định không tới lưu tín ăn giờ ăn cơm. cho nên hắn rất tồi tệ mở điện thoại di động lên tương sách sau đó đem mới vừa rồi chụp những thứ kia bữa tiệc lớn từng cái câu chọn phát tới vẫn là g ử i qua trong nháy mắt biến thành đã đọc lần này lưu tín an không lại không thấy tin tức bất quá hắn tức thì vô cùng hy vọng chính mình không thấy những thứ này khô miệng khô lưới hơn nữa có chút m ệ t m ỏ i lưu tín an cười khổ sở một cái bụng mình xác thực cũng nên đến ăn bữa ăn tối thời gian a 28 i mươi t á n 28 t á chương 15 nhức đầu lưu tín an ta cũng phải đi ăn cơm cáo tử lưu lại một câu nói như vậy sau đó lưu tín a n đó là không đáp lại bà ẹ n rủ hi un tin tức bà ẹ n rủ hi un càng là liền cái tin tức này cũng không có hồi ngược lại nàng mục đích đã đạt được rồi hơn nữa bây giờ không trở về nàng còn có thể đem mới vừa rồi lưu tín a n đã đọc không trở về phần trả lại nhất cử lướt tiện về phần lưu tín a n buổi tối lựa chọn ăn cái gì vậy thì không liên quan đến nàng chuyện rồi dù hi un tỷ có nhìn hay không điện ảnh a cái gì điện ảnh ngoài cửa ngồi m ộ i tiếng kêu để cho nàng từ trên giường ngồi dậy trở lại nhà trọ một nhiều chỗ tốt chính là nàng không cần tiếp tục cảm thụ buồn chán sinh sống Có người điều ồ n g t h ờ xem phiếm một TV thế với nói chuyện phiếm lời nói, như thế nào cũng、so、với nàng ở nhà một mình ngẩn người cường. Ấn. lời i so ở đ kiện tiên quyết là trái tim của nàng tình có thể chẳng phải e mò nếu không cho dù có nhân cũng là hồn công bất quá bởi vì tổ hợp có năm người mặc dù phát tú vinh bởi vì phim truyền hình quay chụp hôm nay vẫn ở chỗ cũ sở t i ể u đi ô nhưng lập tức liền như vậy trong nhà trọ vẫn sẽ có bốn cái thành viên ở nhà muốn tìm một cái thỏa mãn bốn người khẩu vị điện ảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện điện ảnh danh bạ ed r hi un không có hỏi bởi vì nàng đi ra thời điểm điện ảnh đã là ở chiếu phim trạng thái b u ồ n chán đi theo bọn nội m ộ i đồng thời nhìn tốt một lúc sau bà ẹ rủ hi un đứng lên thế nào ta đi trên ban công ngồi một chút đối với đã dưỡng thành nhìn cảnh đ ê m thói quen bà ẹ rủ hi un mà nói khoảng thời gian này không đi ra cảm thụ một hạ dạ vãn l ê n h phong nàng đều sẽ không thích ứng bây giờ bên ngoài rất lạnh đây ta xuyên cái áo khoác liền không quan hệ lạnh đúng là rất lạnh nhưng chính là bởi vì bên ngoài rất lạnh mới có thể để cho nàng càng thanh tình giống vậy cuối mùa thu bầu trời đêm cũng là vô cùng đẹp đẽ chỉ là nhìn sẽ để cho nàng tâm thần sảng khoái cự tuyệt thành viên giữ lại sau đó bà ẹ n rủ hi un đi tới trên ban công ngồi xuống sau đó ngơ ngác ngửa đầu nhìn tình quang thôi sán bầu trời đêm nhà trọ cách cục cùng với nàng ra cái loại này cách cục là hoàn toàn bất đồng không nói cái khác liền sân thượng mà nói nơi này vẹn vẹn chỉ là cùng các nàng đem ra phơi quần áo loại một cái nơi có thể để cho bà ẹ n rủ hi un thoải mái ngồi xuống không gian cũng không lớn nàng rất tưởng niệm trong nhà sân thượng chẳng phải lạnh không nói còn có thể làm cho nàng thoải mái nằm xuống tuy nhiên quen thuộc bầu trời đêm vẫn có thể để cho nàng thanh tính lại bất kể hoàn cảnh như thế nào biến hóa này đẹp đẽ bầu trời đêm tổng hội bồi bạn nàng ngước đầu nhìn đã l bà hẹ rủ hi un không khỏi nhớ lại hai ngày này từ đầu đến cuối đều tại theo nàng đồng thời nhìn cảnh đêm lưu tín an nàng tiện tay từ quần áo trong túi đem điện thoại di động lấy ra không tự chủ được mở ra cùng lưu tín an nói chuyện phiếm cung không có bất kỳ đáp lại nói chuyện phiếm cung không để cho nàng tùy nhẹ dên một tiếng nàng còn tưởng rằng tên k i a cũng sẽ phát mỹ thực hình cho nàng đây không có chuyện làm bà hẹ rủ hi un mở ra lưu tín an hình cái đầu vì vậy phần mềm lưu tín an còn không có chân chính bắt đầu sử dụng cho nên hình cái đầu vẫn là ghi danh lúc tùy tiện chọn một ngầm thừa nhận đầu hàng bà hẹ r hi un đĩu môi tiện tay mở ra xã giao bình đài sau đó đem lưu tín an ba chữ truyền b ả o ân chuyện đương nhiên không có lục soát đến bất cứ tin tức gì nhân ra dù sao cũng là một người ngoại quốc cho dù có hơn bốn triệu fan đó cũng là ở hoa điệu video trên website nàng lại không hiểu tiếng trung càng không biết rõ ngày đó lưu tín an cho nàng mở video lên website là cái gì muốn dùng các nàng quốc gia văn tự đến lưu tín an tin tức có thể nói là không thực tế sự tình nhưng không biết sao nàng chính là đột nhiên rất muốn nhìn tên kia video có lẽ là bởi vì đối phương bốn bỏ năm lên cũng coi là chính mình đồng hành cùng với nàng mắt đối mắt tần chủ nhân loại công việc này thật tò mò duyên cứ bà hẹn r hy u n mình cũng nghĩ tới xử lý phương diện này tới ân ngay từ đầu nghĩ là nếu quả thật không cách nào van hồi tiếng tăm nàng k i a liền cùng công ty tiết kiệm sau đó tiến quân video chủ nhân ít nhất được có một kiếm sống thủ đoạn a nàng loại này đem sở hữu thanh xuân đều giao cho công ty nghệ sĩ rời đi nghệ sĩ cái thân phận này lời nói muốn kiếm tiền thật khó khăn một chút nhưng quay chụp video phức tạp phương thức để cho nàng chung bước thường xuyên qua lại cũng liền hoàn toàn không nghĩ phương diện này chuyện nhưng bây giờ nàng như là nhận thức một cái chuyên nghiệp video chủ nhân cho nên cái ý niệm này ở trái tim của nàng đấy không khỏi cho tàn lại cháy đúng nàng chính là ở cho mình muốn đường lui cho nên mới muốn nhìn lưu tín a n video tuyệt đối không phải là cái gì bởi vì buồn chán mới làm như vậy nàng tự nói với mình như vậy cái này không gọi mượn cớ mượn cớ xuất hiện ở nàng trong đầu sau đó bà ẹ dù hiu n ộ t nhiên tinh thần nàng cũng không thèm nghĩ nữa có muốn hay không còn đối phương một phần đã đọc không trở về tìm tới lưu tín a n trò chuyện thiên giới mặt hậu thủ chỉ mánh gõ người đang ở đây hoa điều dùng là cái gì video app à người hoa điều id là cái gì à phát cho ta một chút ta đối làm video chủ nhân cảm thấy rất hứng thú để cho ta học tập một chút có thể không một phút hai phút mắt nhìn thấy nàng phát tới văn tự trong nháy mắt biến thành đã đọc lại không có được lưu tín an bất kỳ trả lời sau đó bà ẹ d rủ hi un hô hấp bộc u phát thô trọng nàng đem mình cả người cũng giúp lại dắn chắc trong đại ý kể cảm thụ ấm áp áo các ngoài nội tâm của bà ẹ d rủ hi un cũng là vô cùng lửa nóng ân tức nàng tức tên khốn này lại một lần nữa đã đọc không trở về cũng tức chính mình hoàn toàn không kiên nhẫn là cố ý chứ a tốt hơn h ỏ a tốt phát hỏa tên hôn đàn này nữ hải thợ phi phò nghĩ linh tình đến ánh mắt hung tợn h ì n chằm chằm nhà trọ sân thượng vách tưởng tựa hô lúc này lưu tín an chính ở tại nàng cách vách như vậy nàng cũng không biết rõ mở điện thoại di động để ở một bên hơn nữa đem tự động hơi thở bình đóng lại là lưu tín an thói quen trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại có thể làm được đem điện thoại di động vứt xuống một bên nhìn cũng không nhìn liếc mắt người a không thể nào cho nên hắn chỉ là đơn thuần cho là tên k h ố n này cố ý không trở về nàng tin tức thôi như đặc lập độc hành tính cách tồi tệ nàng cảm thấy cũng có thể ba về phần bị b à hẹ rủ h i un dùng tồi tệ tâm tư tính toán lưu tín an thực ra chỉ là đơn thuần mang thai nghe ngồi ở trước máy vi tính bên xem t i vi kịch vừa ăn cơm thôi một mình hắn tự nhiên là không thể nào làm được với bà ed rủ hi un như vậy điểm một đống lớn m ỹ thực ân nhân tiện nhắc tới từ bà ed rủ hi un phát cho hắn trong tấm hình kia cũng không khó nhìn ra lúc này bà ed rủ hi un đang cùng các bằng hữu đồng thời chương mười lăm nhức đầu lưu tín an hai hắn là có thể nhận ra được bà ed rủ hi un trầm thấp tâm tình bây giờ có bằng hữu đi cùng nàng mới có thể khá hơn một chút đi chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy cho nên lưu tín an mới sẽ không đối chia sẻ mỹ thực hình cho mình bà ed rủ hi un cảm thấy bất mãn ân dĩ nhiên cũng có quan hệ không quá quen một cái như vậy nguyên nhân người đổi lý trình lộ phát tới loại hình này thử một chút hắn có thể ký đến mấy năm đây đem trong miệng một khẩu này cà r i nuốt xuống sau đó lưu tín ăn đem thức ăn ngoài hộp thu t h ậ p xong thống nhất thả vào trong túi rác nhức đầu nhìn túi mọi người cảm giác từ lúc đi tới nơi này bên sau đó hắn cũng không thế nào ăn rồi bên này nói thức ăn liền buổi trưa hôm nay ăn kia bữa trộn cơm miễn cơm đoán nhưng sao nói sao liền phương diện ăn uống mà nói hắn từ hoa điệu đi tới nơi này một bên tuyệt đối coi như là từ thiên đường tới địa ngục rồi bên này coi đặc sắc thức ăn là thực sự thiếu nguyên tưởng rằng ở quốc nội nghe được liên quan tới bên này tin tức phần lớn đều là cứng nhắc cứng tượng. nhưng khi hắn cắt chân thực tế đi tới nơi này bên sau đó mới phát hiện thì ra không chỉ có không cứng nhắc thậm chí quốc nội đánh giá còn ôn hòa nhiều thật sự là mỹ thực hoang mạc à lưu tín an rốt cuộc biết rõ tại sao tuyết miêu ở bên này lựa chọn làm mỹ thực chủ nhân rồi thiên nếu như thiên ở bên này ăn lời nói nàng cũng sẽ tan vỡ đi nhưng nấu cơm loại sự tình này đối lưu tín a n mà nói nhất định là vô duyên hắn chỉ có thể làm hết sức đổi lại cho gian tới thỏa mãn chính mình cầu vị ăn cơm lưu tín a n mở ra ở bên này có thể sử dụng động cơ lão mụ là xe ưu nhân chuyện này hắn hay lại là biết rõ nhưng cụ thể đến kia một cái khu vực hắn liền đầu góc mơ hồ bất quá hắn có từ nhà mình t i ể u cô bên kia đã nghe qua một ít đôi câu vài lời long sơn long sơn chính là bây giờ hắn chỗ s ê u n một cái địa khu không thể không nói bên này nhân thật là kỳ quái liền s ê u n như vậy tiểu nhất địa phương dĩ nhiên có thể bị phân ra hơn mấy chục cái khu vực tới ra con phố cũng đoán q u a khu đơn giản lật một cái long sơn liên quan giới thiệu sau đó lưu tín an nhức đầu một tay nâng cầm lên quang từ điểm đó trong tình báo hắn sao khả năng có thể suy đoán ra nhà mình lão mụ bối cảnh a lưu tín an thở dài thành ả tay xuống g đến con mắt. Rất thật rất muốn xếp lưu Tín An khi nhìn đến Hi-un phát tới tin tức thời điểm, khoảng cách bà ẹ một một khoảng giờ lướt mà nói nếu như bà hẹn rủ hi un thật muốn không thể tần chủ nhân hắn thực ra càng đề nghị đối phương đi mở truyền bá Một tấm phẩm cầm làm mẹ thể thán thôi tuyệt phẩm nhan giá trị, không cầm đi làm nhan giá trị trẻ thật đáng tiếc rồi. Chính là không biết rõ bà ẹ dù sẽ không biết cái gì tài nghệ, có thể lời nói, biết ca hát tốt có cho cấp cầu cũng phục Chính cái có ca nói, hắn đỉnh nhan không nhan không nhan không Hi-un không nghệ, hơn. để đi đáng loại này là lời giá giá rồi. bà gì rõ sở sẽ ẹ dù về phần khiêu vũ hắn rất rõ ràng những thiên đó thiên đi dạo tiểu phá trạm múa thấy khu nhân đều là người nào rồi người bình thường ai dựa vào vóc người hấp dẫn người xem a giống như hắn vẫn luôn làm cái không lọt mặt tốt thật tốt mặc dù bây giờ hắn đã bại lộ thậm chí còn bởi vì chính mình vượt qua thử thách nhan giá trị hỏa bạo một cái sóng thành thật mà nói liền hắn không tư cách nói lời như vậy k h ô n g đọc đến đã đọc tốn không t ớ i một phút. đi ú n n g mau ó cho ta biết, ta đi xem một chút Lưu Tín An giàu có có quốc quốc quản bên trên chứ phía trên kia cũng có thật nhiều không tệ chủ nhân đâu rồi lại nói ta là trò chơi chủ nhân ta kinh nghiệm không nhất định có thể giúp được ngươi lần này bà ed rủ hi un không về lại rồi lưu tín an sẽ không ngốc các loại hắn đ ă n g mấy giây xác nhận bà ed rủ hi un không hồi tin tức sau đó suy nghĩ một chút lại khấu trừ một hàng chữ ta muốn đi rửa mặt có rảnh rỗi trò chuyện tiếp túi chào ba đây là lưu tín an trong hai ngày này với bà ed rủ hi un một lần cuối cùng trao đổi sau đó hai ngày bà ed rủ hi un đó là hoàn toàn biến mất ở lưu tín an trong sinh hoạt vô luận là xã giao phần mềm hay lại là nhà hàng xóm đại môn bà ed rủ hi un một lần cũng chưa từng xuất hiện lưu tín an cũng không có cảm thấy đặc biệt không thích ứng hắn không phải một cái thiếu bằng hữu nhân hơn nữa hắn với bà ed rủ hi un cũng bất quá là nhận thức mấy ngày bằng hữu mà thôi cho nên hắn cũng không thèm để ý bà ed rủ hi un biến mất tại k h á c thế giới bên trong bất quá hắn như cũ có rất chú ý khoảng thời gian này bà ed rủ hi un cửa nhà tình huống dù sao bà ed rủ hi un tự mình nói là muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian như thế nào đi nữa là cũng là nhận biết nhân ở không lan đến đến chính mình điều kiện tiên quyết hắn có thể giúp bà ed rủ hi un nhìn một chút đại môn cũng may, hai ngày này bà ẹ rủ h y ôn cửa nhà vẫn luôn rất an tĩnh giống như là nữ h à i trong miệng mình người nhà hoàn toàn không có tìm tới cửa quá từ phòng thể dục đi ra thời điểm sắc trời đã trễ lắm rồi lưu tín a n hoạt động hơi có chút đau nhức cánh tay từ trong thang máy đi ra bởi vì hắn chỗ tiểu khu là một cái dụng cụ cực kỳ hoàn thiện tiểu khu cho nên phòng thể dục xã khu nội bộ thì có rốt cuộc nghỉ ngơi lưu tín a n trước tiên đó là đi làm một cái trường kiện thân thể sau đó thống khoái luyện cái thoải mái hai ngày này không thế nào tập thể hình đối với một cái đem tập thể hình đã trở thành thói quen người mà nói thật là không nên quá hành hạ trong phòng thể hình nhân mặc dù không ít nhưng trước mắt hắn còn không có d a o cho ngoại trừ b à ẹ n rủ hy un bên ngoài cái thứ nhì bản xứ bằng hưu điều này cũng làm cho lưu tín a n sinh hoạt trở nên hai điểm một đường chụp tài liệu thực tế biên tập video lai、like、sở chế ảm tập thể hình nghỉ ngơi trung gian còn có ăn cơm câu hai ngày này hắn thật là đem phụ cận đây thức ăn ngoài phần mềm cũng lật toàn bộ nếu như muốn đ ạ i chính mình thưởng cái lộc ăn lời nói hắn còn cần đi tàu địa ngầm đi địa phương khác mới được một điểm này để cho lưu tín a n đối bây giờ mình chỗ ở rất có phê bình kín áo bình phục hô hấp sau đó lưu tín ăn đem khẩu trang treo xong hướng nhà mình chỗ lầu trọ đi tới Tiến trọ sau đó, lưu Tín an đi tới cửa thang tinh thang Bất thang đột đi lại, đợi cái lại nhiên nhiều đi ra hai cái nhà An đứng an hắn mang vào chờ chờ hở, phía ra sau sau cửa Lưu quá đó, máy máy. máy kỳ h nhân. chân ẩ u trang index 15N28, cái mũ k quái mở ra nhìn thân cao với vóc người giống như là nữ hải lưu tín an dựa vào cửa thang máy phản chiếu tùy ý liếc mắt một cái đứng ở hắn sau lưng hai người cũng không có tùy tiện tiết lời cho đến thang máy xuống đến lầu một hơn nữa ở trước mặt hắn mở ra hắn mới đi vào thang máy sau đó đứng ở gần bên trong vị trí hai cái kia không thấy rõ mặt nữ hải cũng là cùng nhau đi theo vào lưu tín an đầu tiên là đẻ xuống nhà mình chỗ lầu mười bảy sau đó dùng đến hỏi ánh mắt nhìn về phía hai cô bé không tưởng một người trong đó nữ hải chỉ lộ ở bên ngoài con mắt đột nhiên trở to đầu tiên là với một cô gái khác hai mắt nhìn nhau một cái sau sau đó dùng đến thập phần cảnh giác giọng hướng về phía lưu tín an mở miệng hỏi người ở tại lầu mười bảy ê hỏi ta chăng lưu tín an có chút mộng hắn là ở tại lầu mười bảy không sai có vấn đề gì sao đúng ta là ở tại lầu mười bảy a thế nào hai cô bé lần nữa trao đổi một cái ánh mắt sau đó ăn ý hướng thang máy xó sình phương hướng r ụ một cái không có gì chúng ta là một tầng tám nhà ở thế nào ta nhớ lầu mười bảy chỉ có một độc thân cô gái à? lưu tín a n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì bất quá nhà này lầu trọ nhà ở cũng đều rất có cảm giác an toàn cũng có trách hắn mới rời tới không tới một tuần chỉ là À, ngài nói cái kia hẳn là ta hàng xóm ta là lầu mười bảy một cái khác nhà ở này chu tải mới vừa rời tới này tuần một người trong đó nữ hải tựa hầu nghĩ tới điều gì l ặ p lại một chút lưu tín a n nói ra thời gian này đúng nói đúng ra vẫn chưa tới một tuần sau này nếu có chuyện gì có thể đến dưới lầu tìm ta lưu tín an cười lên con mắt con cong mặc dù có khẩu trang tre không thấy rõ tướng mạo nhưng bền chắc vóc người vẫn có thể xuyên thấu qua quần áo thể thao nhìn ra hai cô bé liền vội và n gật đầu đưa mắt nhìn lưu tín an đi ra thang máy sau đó đi thang máy đi tới lầu mười tám an tính đợi tốt một lúc sau hai nàng mới lần nữa đi vào thang máy mà hai cái này ăn mặc rất là thần bí nữ hải thực ra chính là bà ẹ rủ hi un tổ hợp thành viên son sệ á ngoan cùng c a n g sệ un di từ lúc bà ẹ rủ hi un hồi nhà trọ sinh hoạt sau đó hai nàng rất nhanh đó là phát giác vị này tỷ có cái gì không đúng sao nói sao bà ed rủ hi un ngẩn người số lần mắt trần có thể thấy lên cao đến hơn nữa mỗi ngày sẽ kiên trì chạy đi trên ban công thổi gió lạnh rõ ràng cái này t ỷ đã từng như vậy sợ lạnh bây giờ nhưng đã là cuối mùa thu lạnh thời điểm buổi tối nhiệt độ cũng chỉ có một con số nhiệt độ theo đạo lý mà nói bà ed rủ hi un không nên như vậy thích thổi gió lạnh mới đúng liên tiếp có cái gì không đúng để cho k a n g s e un di buộc phát lo lắng dù sao máu chạy đầm địa giáo hấn liền phát sinh ở không lâu cho nên để bảo đảm bà ed rủ hi un trạng thái tâm lý nàng bắt son sệ a ngoản trang đinh trộm cắp sờ chạy tới bà ed rủ hi un trong nhà tới định tìm một ít dấu vết tốt làm cho các nàng an tâm lại đương nhiên không có trải qua chủ nhân đồng ý liền tùy tiện chạy đến nhân ra trong nhà tới là một kiện cực kỳ cử chỉ thất lễ cho nên lần này hai nàng là lừa gạt đến bà e rủ h i u tới vẹn vẹn xuống một tầng lầu thang máy vô dụng quá nhiều thời gian có thể khi các nàng mới xuất hiện ở tầng m ộ ư ơ i bảy hành lang trong nháy mắt đó một giọng nam vang lên đem nàng hai chân cũng hù dọa mềm lún quả nhiên các ngươi là đến tìm bà e rủ h i u đi ba mặc dù hai ngày không có liên lạc qua nhưng lưu tín ăn ở hai cái này quái dị nữ hải lộ ra kỳ quái phản ứng một khác thường vất quá cân nhắc đến nhận sai hoặc là đánh g i n động cỏ tình huống hắn cũng không có trực tiếp trong thang máy tùy tiện mở miệng mà là lựa chọn thuận s ừ n núi xuống về phần trước bà ẹ rủ hi un giải thích nói chỉ là tránh cha mẹ giải thích độ tin cậy mặc dù có nhưng lưu tín ăn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng sau đó ở tầng 17 ờ ăn tính chờ đợi một hồi không ra h ắ n đoán quả nhiên cái kia ngừng ở một tầng tám thang máy bắt đầu hạ xuống vẹn vẹn mấy giây sau đó trước mặt hắn cái này tầng 17 thang máy mở ra hai cái kia nói mình ở tại một tầng tám nữ hải cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn kết hợp đến trước bà ẹ rủ hi un nói muốn tránh một trận hắn thập phần thuận lý thành trương liền đem này hai cô bé coi là bây giờ bà hẹn rủ hi un đang ở lần tranh nhân thì ra chỉ là cô gái à nếu như đổi thành hai cái nam nhân trưởng thành sợ rằng lưu tín an chính là cái kia nói dối chính mình ở tại một tầng tám người hai cô bé dọa cho giật mình dễ thương phản ứng cũng không có được lưu tín an đồng tình tâm hắn lấy điện thoại di động ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt hai cô bé bà hẹn rủ hi un rốt cuộc làm cái gì đắc tội các ngươi sự t ì n h không để cho nàng được không theo trong nhà mình dọn ra ngoài ta nói cho các ngươi biết ngàn vạn lần không nên làm vậy ta nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ báo cảnh sát nếu lưu tín an có thể rõ ràng nói ra bà hẹ r hi un tên cái này cũng đại biểu đối phương đúng là nhận biết bà ẹ rủ hi un hơn nữa biết rõ bà ẹ rủ hi un chính là ở nơi này c a n g sẻ ùn di liền vội vàng gỡ xuống khẩu trang lộ ra chính mình kia chương nhận ra độ cực cao gương mặt nàng hốt hoảng đưa tay ra tỏ ý lưu tín an tỉnh táo đừng đừng báo cảnh sát ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì hiểu lầm ta nhưng là chính miệng nghe được nàng nói muốn đi ra ngoài tránh một trận nàng thiếu các ngươi t i ề n sao nay kỳ kỳ quái quái một câu nói để cho càng sẻ ùn di s ư n g sốt mà tránh ở sau lưng nàng son sệ ả n g o n cũng có nhiều chút ngạc nhiên hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau tựa hồ phát giác một ít có cái gì không đúng nếu như là biết rõ thân phận của bà hẹ rủ hi un nhân không thể nào biết không nhận biết c à n g sệ ùn di mới đúng như vậy nói cách khác Ê! ngươi không biết rõ bà hẹ rủ hi un là làm công việc gì sao mặc dù biết rõ nhưng các ngươi như vậy dây dưa người khác thật bất hảo nếu quả thật là thiếu các ngươi tiền l ờ i nói ta cảm thấy được cần phải thật tốt câu thông mới đúng còn các ngươi nữa chạy vô ích vì tránh các ngươi bây giờ bà hẹ rủ hi un đã trải qua không ở nơi này dù nói thế nào cũng là đồng thời phần thưởng quá nguyện ăn chung quá cơm giao tình lưu tín an cảm thấy cần phải có thay mình vị này bạn mới nói hai câu lời khen về phần sẽ sẽ không liên lụy đến chính mình cũng sẽ không đi nợ tiền là bà ẹ rủ hi un lại không phải hắn húng chi hắn còn là người ngoại quốc hay lại là cái loại này dùng hợp lý chính quy thủ tục đi tới nơi này bên nhân thuộc về là rất khó khăn chọc nổi loại hình ngươi hiểu lầm ngươi thật hiểu lầm chúng ta nhưng thật ra là bà ẹ rủ hi un bằng hữu tới nơi này cũng không phải tìm nàng phiền thoái mà là nhận ra được nàng gần đây có cái gì rất không đúng cho nên mới muốn tới điều tra một chút càng sệ uốn di liền vội vàng giải thích nàng nhìn thấy lưu tín an đã điều tra rồi điện thoại báo cảnh sát bởi vì này loại chuyện báo cảnh sát có thể quá hoang đường trước vội vàng dưới sự chấn an tới đây cái kỳ quái ra hỏa mới được lưu tín an làm sao có thể tin tưởng lời như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao càng sệ uốn di nhìn về phía son sệ an g oản son sệ an g oản thở dài tức giận l ầ m b ầ m ta liền nói khác làm loại sự tình này đi bại lộ lời nói rủ hi un tỷ nhất định sẽ rất tức giận ta cũng không phải là lo lắng rủ hi un tỷ chứ sao bây giờ ai làm còn có thể ai làm liên lạc một chút rủ hi un tỷ chứ sao son sệ á ngoan liếc mắt tháo xuống khẩu trang sau giống vậy lộ ra chính mình kia c h ư ơ nhận g n ra độ thật tốt m à đẹp bất quá rất hiển nhiên nam nhân trước mắt rõ ràng cho thấy không nhận biết các nàng như vậy các nàng cũng không có ẩn nút cần phải nay vị tiên sinh bây giờ ta liền liên lạc nàng như vậy thì có thể chứng minh chúng ta t h u ầ n khiết đi son sệ á ngoan cách nói để cho lưu tín ăn nghi thần nghĩ quỷ bất quá cũng đúng như đối phương lời muốn nói như vậy muốn là đối phương thật có thể liên lạc với bà e rủ hi u lời nói xác thực đối phương cũng không sao có thể hoài nghi phương rồi vậy ngươi liên lạc nếu như không liên lạc được ta sẽ báo cảnh sát còn thật sự tích cực 28 i n i t m ư ờ n 2 8 t á chương 17 hiểu lầm giải trừ hai nữ dùng để lén chạy ra ngoài lý do là muốn đi tham gia hoạt động bà ẹ n rủ hi un không chút nào hoài nghi hãy cùng hai cô bé phất tay trào từ giã rồi chỉ là không nghĩ tới hai người này điện thoại đến như vậy nhanh bà ẹ n rủ hi un chính tê liệt ở trên ghế salon xem tv đâu rồi đột nhiên vang lên video nói chuyện điện thoại đem nàng sợ hết hồn liếp nhìn chắc chắn gọi điện thoại tới làm ì n h h ả o tỉ bội sau đó nàng cũng không có đặc biệt lên đường vẹn vẹn chỉ là đem điện thoại di động đến ở bụng sau đó không để ý chút nào chính mình tầm đôi xuất hiện ở trên mặt ảnh lại gầy cũng sẽ có cầm đôi gọi điện thoại làm gì gì đó dù khi ư n tỷ giúp một chuyện chứ sao màn ảnh đầu kia đội mũ căng s ệ ủ n di vẻ mặt khổ sở nàng hướng về phía bà ẻ rủ hi ưu nội và nói bà ẻ rủ hi ưu nhìn n một cái nữ hải ngồi dậy rốt cục thì từ cái kia không thèm để ý hình tượng bộ dáng biến chuyển thành cái kia đẹp đẽ đại mình tin h bà ẻ rủ hi ư n thế nào muốn t ặ n g đồ â thực ra ta theo thắng hết bây giờ đang ở n g ơ i cửa nhà các, bà ẻ rủ hi ưu lấy dại đây là cái gì cá tháng tư đồ dỡn các ngươi không phải có việt động ngược lại ngay tại lúc này ở ngươi cửa nhà sau đó ta theo thắng hết bị ngươi hàng xóm ngăn cản hắn không nên nói ngươi có phải hay không là thiếu chúng ta tiền biết rõ thân phận của bà ẹ rủ hi un không có bại lộ c a n g s e ùn di liền vội vàng cắt đứt bên đầu điện thoại kia bà ẹ rủ hi un ngay sau đó liền thấy bà ẹ rủ hi un kia một phóng đại đồng tử cùng với đối phương đờ đ ẫ n biểu tình liên lạc với sao rồi sau đó lưu tín an kia quen thuộc thanh tuyến cũng hoàn toàn xác nhận này thông điện thoại độ chuẩn xác lần này rốt cuộc phá án nàng nói thế nào trước đây không lâu canxe ùn di với son xệ ả ngoạn lúc ra cửa sau khi còn thần thần bị bí, bí cảm tình này hai nha đầu trộm đi đi nhà nàng ngươi, các ngươi đem điện thoại di động cho lưu tín an lưu tín an là ai l i ê n ngăn các ngươi tên kia lúc này bà hẹ rủ hi un cũng không đoái hoài tới có thể hay không bại lộ lưu tín an rồi bây giờ mọi mọi an toàn mới quan trọng hơn hơn nữa sợ là sợ lưu tín an trước thời hạn báo cảnh sát lúc này bà hẹ rủ hi un thật là hận không được cho mình hai bàn tay nàng xuất ra cái loại này kỳ kỳ quái quái nói dối làm gì a này không phải tìm cho mình chịu tội sao trên màn ảnh điện thoại di động rất nhanh đó là xuất hiện lưu tín an kia vẫn có chút hoài nghi nửa gương mặt bởi vì hắn còn mang khẩu trang bất quá khi nhìn đến trong màn ảnh nữ hài sau đó lưu tín a n cũng là n g ư n i già sau đó vội vàng hướng bà hẹn rủ hi un nháy nháy mắt hắn hoài nghi người này bị này hai cô bé uy hiếp ngươi không báo cảnh sát chứ À, còn chưa kịp cần báo cảnh sát không an toàn của ngươi sao an toàn rất an toàn phi thường an toàn bà hẹn rủ hi un liền dùng ba cái nghiêm túc trả lời biểu lộ bây giờ mình tình cảnh lần này lưu tín a n rốt cục thì buông xuống lòng cảnh giác hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc dù làm cái ô long sẽ cho người rất l u n g túng nhưng ít nhất người là an toàn vậy thì tốt như vậy à vậy thì tốt ta xem hai nàng lén lén lút lút còn tưởng rằng ngươi đang ở tránh người đâu một bên c a n g sệ ùn di với son sệ ả ngoản b ê n thai nghe l ê n đến bà ẹ rủ hi u n muốn l ẩ n tránh nhân này t h muốn tránh ai vậy không có không có ngươi hiểu lầm bây giờ ta liền đi qua ngươi trước đường dọa hù dọa hai nào rồi liệu tín an gật đầu trả điện thoại di động lại cho c a n g sệ ùn di thao xuống khẩu trang sau sau lộ ra một cái l u n g túng nhưng không mất thời mở nụ cười cái gì đó ngượng ngùng h i ể u lầm các ngươi à ta còn tưởng rằng các ngươi là cái gì người xấu đây trước mặt khuôn mặt này anh tuấn nụ cười vô cùng sức cảm hóa nam nhân để cho gặp qua không thiếu xoáy ca càng sệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn đều là s ư ớ n g sốt một chút chủ yếu là hai nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ lưu tín ăn nút ở khẩu trang hạng thì ra là như vậy một trường tuấn lãng khuôn mặt cũng ngay vào lúc này t h ở p h à o nhẹ nhõm hai cô bé mới nghiêm túc quan sát trước mặt cái này vóc người thật cao nam nhân mục đích thử xem đối phương thân cao khẳng định là vượt qua một m tám hơn nữa đối với phương cười lên rất là để cho người ta ấm áp nụ cười cùng với coi như cách quần áo như cũ có thể thấy to lớn thân hình càng sệ ùn di nhẹ nhàng lôi một bên cạnh hạ son sệ ả ngoằn cánh tay trong ánh mắt lóe lên hưng phấn dù sao cũng là cùng xuất đạo rồi nhiều năm đồng đội vẹn vẹn một cái ánh mắt son sệ ả ngoằn liền hiểu đối phương ý nghĩ ngược lại bây giờ cũng đã giải thích qua rồi hiểu lầm cũng tất cả đều giải trừ hơn nữa đối với phương hiển nhiên là không biết rõ thân phận các nàng liên tiếp ra chỉ đi xuống cùng với những ngày qua bà hẹ rủ hy ưu đột nhiên hào tâm tình các nàng tựa hồ phát giác cái gì như vậy ngài là kêu lưu tín an đúng không lưu tín an vốn là dự định chào hỏi trở về nhà mình không lúc này quá đối phương tiếc lời hắn khẳng định không thể cười cười sau đó t r ư ớ c tiếp đi vì vậy hắn gật đầu một cái đơn giản giới thiệu một chút về mình a ta là lưu tín an giống như trước nói như vậy ta là trước đây không lâu mới rời tới là như vậy à ta theo nàng ngay từ đầu nói hai ta phải đi một tầm tám cũng là bởi vì biết rõ rủ hi un tỷ nhưng thật ra là có ở t r á n h nhân nghĩ đến ngươi là những tên hư hỏng càng sẽ ủn di đại não vận chuyển cực kỳ nhanh chóng mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể nhưng nàng biết rõ bà ẹ rủ hi un tự hồ là nói rất không được nói dối mới có thể để cho lưu tín an như thế hiểu lầm đã như vậy vì không để cho bà ẹ rủ h y un hình tượng tại vị này hàng xóm trong lòng sụp đổ nàng rất hiểu trước với còn chưa tới chàng bà ẹ rủ h y un đánh cái phối hợp sau khi nói xong càng sẽ ủ n di đó là từ quan sát kỹ đến lưu tín an phản ứng cho đến lưu tín an trên mặt thoáng qua nhất t i hoàng nhiên nàng mới thở phào nhẹ nhõm xem ra nàng đoán không sai như vậy à xem ra ý tưởng của chúng ta ngược lại là rất nhất trí bất quá xin cho phép ta mạo phạm hỏi một chút bà ẹ rủ h y un rốt cuộc đắc tội người nào à lưu tín an cảm thấy cần phải có hỏi rõ hôm nay hiểu lầm cũng còn khá chỉ là hiểu lầm nhưng nếu như hai người này không phải là cái gì nhìn nhu nhu nhược nhược cô gái mà là hai cái so với hắn còn khỏe mạnh đại hắn làm sao bây giờ mặc dù hắn thân phận của người hoa có thể cho hắn một chút bảo vệ nhưng thật gặp phải cái loại này không sợ phiền phức lỗ mãng gần đó là hắn cũng sẽ nhức đầu son sệ á ngoan thẳng hắn một cái một đôi lộ ở khẩu trang bên ngoài con mắt hiếp lại thành một cái khe hở nhìn tâm tình thập phần tốt đ ẹ p nói hay là chờ dù hy un tỉ tới sau để cho nàng nói cho ngươi hay chúng ta mà nói không được tốt đây là lời nói dối nhưng thật ra là các nàng chưa nghĩ ra mượn cớ thôi à là như vậy mà cũng đúng vẫn là phải bảo vệ một chút bà hẹ rủ hi un riêng tư mới đúng bất quá ta nhìn lưu tín an tiên sinh chương mười bảy hiểu lầm giải trừ hay a không cần gọi ta tiên sinh trực tiếp gọi tên ta liền có thể ta là người hoa như vậy xa lạ ta ngược lại cảm thấy rất kỳ quái người hoa a không trách căng xe un di len l é n thì thầm một tiếng nàng l i ề n nói coi bọn nàng nổi tiếng làm sao có thể còn có cư ngụ ở se un người trẻ tuổi sẽ không nhận biết các nàng đâu húng chi bà hẹ rủ hi un trước đây không lâu mới làm ra rồi lớn như vậy tin tức ừ ngài đang nói gì lưu tín an tựa hầu nghe được một tiếng c a n g sệ ùn di nghĩ linh tinh hiếu kỳ hỏi a không có gì ta là c a n g sệ ùn di đây là son sệ an ngoản chúng ta đều là dù hi un tỉ rất gần gũi m u ộ i muội làm đ ă m lễ c a n g sệ ùn di với son sệ an ngoản tất cả đều là vội vàng tháo xuống khẩu trang lộ ra các nàng kia vô cùng nhận ra độ mặt đẹp diễm lệ màu tóc phối hợp lên trên thích hợp trang điểm ra mặt trước mặt hai cô bé tinh xảo dáng vẻ để cho lưu tín an trong lúc nhất thời có chút khó mà rời đi ánh mắt cũng may hắn rất nhanh đó là phản ứng kịp đã biết dạng nhìn người khác chằm chằm có thất lễ d ư ờ n à o quả nhiên mỹ bạn gái đều là mỹ nữ đâu rồi. không nghĩ tới mới đến đây bên mấy ngày liền gặp xinh đẹp như vậy ba nữ tử người thật biết nói chuyện đây càng sẽ ùn di rất thích bị người xưng tán cho nên lưu tín an ca ngợi để cho nàng rất là hài lòng lời này lưu tín an ngược lại là không có t â m b ú c mấy người ý tứ từ trước đến giờ thẳng thắn hắn thật là xuất phát từ nội tâm ca ngợi đến hai người hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động sau đó lộ ra một cái lễ phép đ ủ c ư ờ i chỉ chỉ cửa nhà mình các người nếu như không biết rõ bà ed ù hi un ra cửa nhà mật mã lời nói có thể tới nhà của ta đợi n à n nha nơi này lưu tín an chỉ là một t ậ p phần khách sáo lại lễ phép mời dù sao hai người này nhận biết bà hẹn rủ hi un nhất định là biết rõ làm sao tiến vào bà hẹn rủ hi un trong nhà mới đúng mặc dù không biết rõ hai người tới nơi này mục đích là cái gì nhưng hắn cảm giác mình suy đoán như vậy không thành vấn đề bất quá c a n g s hẹn un di trả lời hết sức nhanh chóng có thể không chúng ta đây liền quay n h i u rồi lưu tín a n sắc mặt nụ cười có trong nháy mắt vô cùng cứng ắ c sau đó chỉ đành phải bất đắc dĩ xoay người khai môn đem hai cô bé để vào chẳng nhẽ bên này nhân cũng không biết cái gì gọi là khách xáo sao, sao trước cho bà hẹ r hi un cầm thức ăn ngoài lần đó là lần này để cho hai người này đi vào ngồi một chút cũng vậy chẳng lẽ thật là tập tục thượng sai dị hắn cái này người hoa có phải hay không là hẳn càng thẳng thắn một ít tốt lúc này lâm vào ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh trạng thái lưu tín an chút nào không chú ý tới sau lưng hai cô bé nhỏ giọng trao đổi điên rồi sao để cho công ty biết rõ chúng ta nhất định sẽ bị chửi mắng một trận ai nha ngươi chẳng nhẽ thì không đúng hắn với rủ hi un tỷ chuyện cảm thấy hiếu kỳ sao đây chính là bà e rủ hi un ngoại trừ chúng ta mấy cái trở ra một người bạn cũng không có bà e rủ hi un a bà hẹ rủ hi un sợ người lạ chuyện này ở toàn bộ trong vòng đã không phải là cái gì tin tức sợ người lạ cũng liền để cho nàng giao hữu vòng tiến một bước xúc giảm hơn nữa bản tới mình chính là cái tương đối nhạy cảm lại không có gì bận rộn thời gian nghề đừng nói kết giao bằng hữu nàng ngay cả nhận biết người xa lạ cơ hội cũng thật là ít ỏi gần có mấy cái bằng hữu cũng đều là công ty đồng liêu nghiệp dư bằng hữu càng là hoàn toàn không có nghe bà hẹ rủ hi un nhắc qua hiện ở cái này người ngoại quốc lưu t n an cũng đã là những năm gần đây các nàng nghe nói qua bà hẹ r hi un thứ nhất nghiệp dư bằng hữu ân làm đến không thể lại làm cái loại này người này thậm chí không biết rõ thân phận của bà ed rủ hi un càng sẽ un di giải thích để cho ánh mắt của son s e a n g o ạ n biến hóa không ít được rồi nàng thừa nhận nàng giống vậy hiếu kỳ không được một hồi đợi bà ed rủ hi un chạy tới còn muốn hỏi sẽ không đơn giản như vậy cho nên các nàng được thừa dị p bà ed rủ hi un còn chưa chạy tới nơi này kẽ hở làm hết sức đem lời cũng moi ra tới À, còn có hai nàng có thể không phải bắt u á i hỏi nhiều một ít có trợ giúp các nàng bảo vệ vị này cực kỳ khổ cực đội trưởng tỷ tỷ bây giờ bà e rủ hi un đã rất không dễ dàng nếu như lại bị nhân lửa làm sao bây giờ hai cái t ụ m lại nữ hải cùng phát ra thâm trầm nụ cười lưu tín an tựa hầu nghe được cái gì âm thanh kỳ quái bất quá khi hắn quay đầu nhìn lên sau khi lại phát hiện hai cái này dị thường cô gái xinh đẹp chính mỉm cười nhìn hắn thế nào a không có gì đây là giày bởi vì ta mới rời tới cho nên trong nhà còn không thế nào trang sức hy vọng các ngươi không nên chê không có không có làm sao có thể hôm nay từ nhà trọ đi nhà mình chặng đường cũng chưa có chức như vậy thuận buồm xuôi gió t i ê u thật giống dọc theo con đường này đèn tín hiệu đều tại nhằm vào nàng ta như vậy vẹn vẹn không tới hai mươi phút đường xe nàng dĩ nhiên mở hơn bốn mươi phút mới đi tới quen thuộc phố vội vàng đem xe dừng lại xong tại chính mình chỗ đầu sau đó bà ẹ rủ hi un chạy chậm chạy vào thang máy đẻ xuống tầng m ộ ư ơ i bảy sau đó nàng bình phục hô hấp đáy lòng tính toán một hồi làm như thế nào với hai người này tính sổ keng cửa thang máy từ từ mở ra bà ẹ rủ hi un chạy thẳng tới cửa nhà mình nhanh chóng điền mật mã vào sau nàng một cái kéo cửa ra cùng lúc đó gầm lên giận dữ cũng từ trong miệng nàng t o ra bất quá an tính trong nhà để cho bà ẹ rủ hi un có một tia dự cảm không tốt này hai nhà đầu chạy nàng lấy điện thoại di động ra gọi đến c a n g s i ủn di điện thoại điện thoại một cái c h ư ớ c mắt liền bị tiếp du khi ưu t ỉ các ngươi người đâu a chúng ta ở ngươi nhà hàng xóm bên trong nhà c ắ p ba đinh đông chính uống lưu tín ăn chuẩn bị cho nàng thủy nghe được cái này thanh môn trông sau đó c a n g s i ủn di lộ ra một tia tráng liền mụ cười nàng cũng không sợ chết chỉ là hy vọng có thể ở bà hẹ rủ hi un tức dẫn trước có thể làm cho nàng đem này dưa ăn xong giống vậy ôm loại ý niệm này dĩ nhiên còn có một cảnh son sệ an oản lưu tín an cũng không nhận thấy được hai cô bé kỳ quái biểu tình nghe được tiếng trong cửa vàng hắn cũng biết rõ hẳn là bà e rủ hi un tìm tới vì vậy liền vội vàng đứng lên đi tới cửa cho bà e rủ hi un hai môn bởi vì quá đem so sánh vội vàng nguyên nhân bà e rủ hi un cũng không có mang khẩu trang kia đẹp đẽ gương mặt cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở cùng nàng hai ngày không thấy trước mặt lưu tín an nha đã lâu không gặp a hai nàng người đâu trên hai gò má xinh đẹp treo cũng không tính ôn hòa biểu tình hắn có thể nhìn ra trước mặt cô gái này cố nén tức giận mặc dù không biết rõ tại sao bà h ẹ rủ hi un sẽ căm tức như thế nhưng lưu tín an hay lại là ngoan ngoan chỉ chỉ phòng khách phương hướng quái giày ngươi 28 i m ư ơ nix 17 n 2 8 t á c h ư n g m ộ nói lời kinh người k a n g s e ùn di bà h ẹ rủ hi un quăng ra những lời này sau đó trực tiếp dẫm đạp xuống chính mình g i à y cũng không đói hoài tới đổi dép rồi trực tiếp chính là mặc vỡ dâm ở lưu tín an ra trên sàn nhà chạy chậm chạy thẳng tới phòng khách một giây kế tiếp lưu tín an liền nghe được hai tiếng gào thét bi thương kèm theo cùng văng lên còn có càng xệ ùn i với son xệ ả ngoạn khổ hề hề tiếng cầu xin tha thứ sai lầm rồi thật sai lầm rồi rủ h i ưu t ỉ chúng ta cũng là bởi vì lo lắng người m ớ i tới mà nhẹ một chút nhẹ một chút nhẹ một chút bà ẹ n rủ h i ưu là thật tương đương sinh khí bất quá nàng cũng không phải sinh khí này hai mội mội trộm đi đến nhà nàng mà là sinh khí với này hai nha đầu cứ như vậy đường hoàng chạy đến nhân ra lưu tín a n trong nhà đã là đồng thời sinh sống rất nhiều năm hảo t ỉ mỗi rồi này hai nha đầu trong đầu nghĩ cái gì nàng lại quá là rõ ràng đơn giản chính là hết sức tò mò nàng với lưu tín a n quan hệ à. có thể loại sự tình này trung uy vẫn là quá thất lễ nếu như bị lưu tín an hiệu lầm các nàng là không có lệ phép nhân nên làm cái gì l i ê n thân phận của đ o á n không bại lộ chớ biết thân phận bà hẹ rủ hi un theo bản năng nghĩ đến thân mình phần hẳn là bại lộ sau đó nhữ mày nắm hai cô bé lỗ thai tay cũng là dần dần lọc ra theo ta trở về nàng dùng vô lực thanh âm nhẹ nhàng nói mà rốt cục từ bà hẹ rủ hi un mà chảo hạ chạy thoát càng sệ ủ n di vớt chính mình lỗ thai sau đó tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người nhẹ nhàng nói chúng ta không có bại lộ ngươi tình huống yên tâm đi này âm thanh n h ỉ non để cho ánh mắt của bà hẹ r hi un bên trong lần nữa t o á t ra qua mang nàng trong nháy mắt đó là lần nữa lên tinh thần sau đó tức giận nắm được c a n g sệ ủ n di béo tròn gương mặt ngươi còn không thấy ngại nói là chứ đau tỉ thực sự là nghe được mội mội kêu đau bà ẹ n rủ hy ôn theo bản năng bông tay ra sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt các nàng lưu tín an trên hai gò má xinh đẹp lộ ra lúng túng nụ cười cái gì đó cho ngươi thêm phiền tài ạ không có không có bất quá ngươi cũng đừng sinh các nàng tức giận các nàng cũng là bởi vì lo lắng ngươi mới chạy tới lo lắng ta đúng vậy ta ngay từ đầu đem nàng hai trở thành là tới tìm ngươi phiền thoái nhân hai nàng cũng giống vậy lâu rồi coi ta là thành tìm làm phiền ngươi nhân bà ẹ rủ hi un trầm mặc đây là cái gì siêu mở ra cũng may đang ở vui tươi hớn hở ăn dưa can g sệ ủ n di đột nhiên mở miệng giúp bà ẹ rủ hi un bổ toán thiết lập dù hi un tỷ ngươi không có đem ngươi chuyện nói với liều tín ăn ạ ê nàng chuyện nàng chuyện gì đúng vậy dù hi un tỷ không phải là bị nam nhân dây dưa mà về phần khó như vậy lấy mở miệng sao ở một bên son sệ ả ngoạn tiếp lời ngược lại bà ẹ rủ hi un cũng là đang nói nói dối hai nàng ý thức được điểm này sau trực tiếp ngay trước bà ed rủ hi un mặt đem các nàng giúp bà ed rủ hi un biên tạo tốt lời nói dối nói ra chứ không nói là bởi vì bà ed rủ hi un tự mình không ở tại chỗ không ý gì bây giờ chỉ cần các nàng mở miệng trước bà ed rủ hi un cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng phối hợp trừ phi nàng muốn bại lộ chính mình tên lường gạt thân phận cô gái giữa quá thân mật cũng không thiện như vậy sẽ làm cho các nàng với nhau giữa không có một chút bí mật bà ed rủ hi un cắn răng h i ể u căng xe ùn di cùng son xe an toàn ý tứ chỉ đành phải kiên trì đến cùng tiết lời bởi vì cảm thấy đây là rất mất thể diện sự tình đi nàng nhận ít nhất bị nam nhân dây dưa vẫn tốt hơn nợ tiền đi cái này có gì mất thể diện chúng ta rủ hi un tỷ xinh đẹp như vậy chiêu nam nhân thích không phải sự t ì n h rất bình thường sao được voi đòi tiên c a n g sệ ủ n di ố m bà ẹ rủ hi un mắt nhìn thấy bà ẹ rủ hi un nhanh muốn nổi đó nàng đệ thấp thanh tuyến túi đầu xuống dùng tóc dài ngăn c h e chính mình biểu tình không thể bại lộ á rủ hi un tỷ nữ hải kia tựa như ác ma than nhẹ lời nói để cho bà ẹ rủ hi un h í t sâu một hơi nàng tiếp lấy nhẫn thuyết pháp này lưu tín an ngược lại là không có hoài nghi xác thực bà ẹ rủ hi un nhan giá trị tướng mạo thật là liền hắn nhìn đều phải khen ngợi loại hình xinh đẹp như vậy nhân xuất hiện ở trên thực tế vô luận là ở đâu cũng sẽ trở thành bị ủng hộ đối tượng có người theo đuổi là rất tự nhiên sự tình nguyên lai、like、là như vậy a cho nên ngươi mới đi ra ngoài tránh khoảng thời gian này sao ừ đúng người kia điều kiện rất kém cỏi bắt quái có thể là người sở hữu chung nhau t h i ê n tính lưu tín an dĩ nhiên cũng không ngoại lệ như vậy hảo ngoạn chuyện hắn không muốn bỏ qua liền cũng còn khá đó chính là rất không biết phân tấp cái loại này đi ta rất có thể giải n g ư ờ i cảm thụ không biết phân tốc người theo đuổi xác thực sẽ cho người rất nhức đầu từ trung học đệ nhị cấp bắt đầu liền thập phần được hoan n ê n lưu tín an thấu hiểu rất rõ bà ẹ n rủ hi un miễn cưỡng cười một tiếng chúng ta đây đi về trước hôm nay quái giày ngươi a được túi chào liệu tín an gật đầu cười đứng dậy đem ba nữ tử đưa tới cửa cho đến ba người toàn bộ rời đi hắn mới đóng cửa lại sau đó nghi ngờ xoa xoa con mắt của mình hắn sao cảm thấy mới vừa rồi cái kia càng x ệ ủ n di với son x ệ ả ngoạn nhìn về mình ánh mắt đáng thương như vậy đây hoa mắt ba được rồi suy nghĩ một chút tự có cái gì di ngôn chứ dẫn hai cô bé trở lại trong nhà mình sau bà hẹ rủ hi un thanh âm lạnh băng, băng. cái này tỷ vốn là có một tấm mặt không chút thay đổi lúc rất để cho người ta sợ hãi bi quan trán đời mặt cho nên lúc này càng sẽ ủ n di với son sệ ả ngoạn bao nhiêu tâm lý đều có nhiều chút đánh trống chúng ta cũng là lo lắng ngươi mà khoảng thời gian này ngươi áp lực lớn như vậy chúng ta liền muốn là ngươi tâm lý xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt ta có thể xuất hiện vấn đề gì này có thể khó mà nói hai người mội mội chân thành ánh mắt không để cho nàng tùy mềm nhún ra nàng bất đắc di t h ở d i i sau đó nhìn hai cái này thân cận mượn mội, mội ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì tâm trạng của ta cũng còn tốt không cần lo lắng như vậy ô hát dù hi u n tỷ tâm tình tại sao đột nhiên trở nên tốt như vậy lâu rồi rõ ràng một tuần trước ngươi còn luôn là buồn buồn không vui thực ra đáp án này đang ngồi tam nhân tâm lý cũng nắm chắc nguyên nhân thực ra đã rất sáng tỏ đó chính là lúc này đang ở cách vách liêu tín an được rồi ta theo hắn không có thứ gì chúng ta thậm chí mới nhận biết không cao hơn một tuần hai ngươi có thể không muốn suy nghĩ lung tung thật sao dù hi u n tỷ đương nhiên là thật như linh chém s ắ t trả lời để cho hai cô bé không khỏi có chút thất vọng cảm giác dù hi u n tỷ ngươi thừa dịp bây giờ in á dệ lạ tị hòn xịp cũng là một lựa chọt nó yêu thương điên rồi sao bây giờ ta làm sao có thể nói yêu thương cũng là bất quá rủ hi un tỷ ngươi là dự định cứ như vậy lừa gạt đến ngươi vị này hàng xóm mới sao nếu như nhân ra một mực ở bên này sinh hoạt lời nói ngươi lừa gạt không được bao lâu son s ẽ á ngoản không nói cái này còn được nói xong đó là lấy được bà hẹn rủ hi un một cái tức giận xem thường các ngươi cũng biết rõ tại sao còn nói những thứ kia kỳ quái nói dối chúng ta có thể không có chủ động nói dối chỉ là vì phối hợp rủ hi un tỷ ngươi mới không thể không nói dối lý là n g u y biện nhưng bà hẹ rủ hi un lại không tìm được phản bác lý do suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy đáng ghét người này nhìn cũng không tệ lắm mà dù h i un tỷ ngươi biết rõ đối phương là làm gì sao càng sẽ ùn di hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ h i un gác c h é o chân lướng biếng mở miệng trả lời video chủ nhân f a n có hơn bốn triệu hơn bốn triệu trời ạ kia không phải rất nổi danh võng h ô n g sao bốn triệu ở này cái quốc gia đã không phải cái số lượng nhỏ rồi dù sao các nàng quốc gia tính toán đâu ra đấy mới năm mươi triệu nhân nói khó nghe các nàng f a n có hay không bốn triệu cũng rất khó nói không tệ lắm công việc cũng theo chúng ta rất tương cận nói thật dù hy un tỷ ngươi thật không cân nhắc với người này phát triển một chút không nhan giá trị nhưng là ngươi thích kia vướng một cái nha không thể nào nói được chết như vậy bà ẹ n rủ hi un như đinh chém s ắ t trả lời bất quá khi nàng nói xong câu đó thời điểm lưu tín an kia treo đến mỉm cười gương mặt tuân tu ở trái tim của nàng đấy trợt l ó e lên trái tim của nàng t ạ n g có trong nháy mắt dừng này g nhưng rất nhanh đó là trả lời bình thường thật là đáng tiếc rủ hi un tỷ ngươi không muốn lời nói vậy thì cho ta đi b ớ t đi cái ta vô dụng càng sẽ ùn di lắc đầu vẻ mặt thành thật ta là nghiêm túc nha rủ hi un tỷ bà hẹ rủ hi un bối rối hai mươi tám init 19. ý muốn nhất thời vừa ăn dưa son sệ à ngoằn cũng trận tròn mắt nàng có thể nghe được bên người hảo tỷ bội trong giọng nói chân thành cũng biết rõ càng sẽ ùn di cũng không có nói cười chuyện này tới ăn dưa đem mình bồi đi bảo có chút vượt quá bình thường chứ ui ui ui điên rồi ngươi không có à nhan gia trị tính cách phương diện đều là ta lý tưởng hình ta sẽ có ấn tượng tốt là một kiện rất chuyện lạ tình sao lời này cũng không giả không khoa chương nói lưu tín an có thể nói là hoàn toàn lớn lên ở càng sẽ ùn di lý tưởng hình bên trên nàng với trong nhà ka k quan hệ rất tốt cho nên đối với loại này có thành thục khí chất nhưng ôn nhu nội liễm nam sinh không có gì sức đề kháng hơn nữa lưu tín ăn kia t r ư ơ n g quá đáng phạm quy mặt có thể với bà ed rủ hi un làm bạn nhân nhất định sẽ không kém đi nơi nào nàng đối bà ed rủ hi un ánh mắt rất có lòng tin cho nên phải là bà ed rủ hi un thật không được bà ed rủ hi un như đ i n h chém sắt lên tiếng cắt đứt ý tưởng của càng sệ ùn di qua một thời gian ngắn muốn hoạt động bất kể là ta còn là sệ ùn chị ngươi cũng không thể yêu không bị công ty phát hiện lời nói càng sệ ùn i còn muốn dây r ủ nữa một chút nàng là thật cảm thấy có mắt duyền a đẹp trai như vậy nam hải tử nếu như bỏ qua nàng sẽ hảo não một đoạn thời gian rất dài liền coi như các ngươi thật ở cùng một chỗ đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ bận rộn đầu góc cho váng ngươi nơi nào có thời gian đi bảo trì chút tình cảm này à? bà hẹ rủ hi un lời nói rất có đạo lý c a n g sẽ ùn di sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thở dài vậy thì chờ sau này không đi xuống rồi hay nói hy vọng đối phương khoảng thời gian này một mực giữ độc thân bà hẹ rủ hi un cũng là thở phào nhẹ nhõm về phần không đi xuống sau này khả năng không nhiều rồi lưu tín ăn sẽ chỉ ở bên này ở thời gian nửa năm đến thời điểm c a n g sệ ùn di muốn gặp đến lưu tín ăn cũng sẽ rất tốn sức bà ed rủ hi un nghĩ như vậy một đôi mắt đẹp nhưng ở trong lúc lơ đạn g ả m đạ mấy phần nhưng lúc này chính đang nhạo b á n g c a n g sệ ùn di son sệ an t o a n cùng với bị điều khản rất là tức giận c a n g sệ ùn di cũng không có nhận ra được bà ed rủ hi un có cái gì không đúng chúng ta bây giờ trở về sau đột nhiên son sệ an t o a n thanh â m để cho bà ed rủ hi un từ x u ấ t thần trung thất tỉnh nàng sửng sốt một chút giơ tay lên nhìn một cái trong tay trên điện thoại di động thời gian bất quá không đợi bà ed rủ hi un mở miệng một bên căng sệ ùn di ngược lại là từ phía sau lưng ôm bà ed rủ hi un hôm nay n g ủ ở rủ h y un tỉ trong nhà được rồi hiếm thấy tới một chuyến mặc dù nàng tạm thời bông tha với lưu tín a n đi sâu vào trao đổi ý tưởng nhưng ít nhất phương thức liên lạc cái gì được lấy chứ đây là bà ẹ rủ h y un hàng xóm kiêm bằng hữu nàng cũng không dám trực tiếp tìm bà ẹ rủ h y un cho nàng hai làm trung gian giới thiệu cho nên hôm nay cơ hội này rất là hiếm thấy đương nhiên ý tưởng của k a n g sệ u n di bà ẹ rủ h y un với son sệ a n g o ạ n chỉ là liếc mắt nhìn là có thể nghĩ tới chúng ta đều ở đây bên ở lời nói ngươi để cho ý ezin làm sao bây giờ để cho nàng cũng tới rồi trên đường thuận tiện còn có thể mua chút ăn không thể không nói c a n g s e ùn di cách nói rất có sức thuyết phục ít nhất son sệ ả ngoản rõ ràng bị thuyết phục rồi bất quá bà h ẹ rủ hi un nhưng làm á n h l ắ t đầu k i a giơ tay biểu quyết đi đồng ý nhấc tay c a n g s e ùn di nói xong đó là giơ cao tay nhỏ mà ở nàng bên người son sệ ả ngoản hướng bà h ẹ rủ hi un đầu đi một cái áy náy ánh mắt sau đó đồng thời giơ tay lên nàng bị c a n g s e ùn di lời nói thuyết phục h ư ớ n g chi ngày ngày ngủ nhà trọ cũng sẽ chán thỉnh thoảng đổi một hoàn cảnh là cái rất không tệ tuyền hạng mà chỉ có phiếu phản đối vẻ m ặ sinh không thể yêu rõ ràng nàng mới là cái nhà này chủ nhân chứ bên tia nhà trọ làm trong đội tối tiểu kim i ezin nàng khi nhận được các tỷ tỷ điện thoại sau đó không biết nói gì đi bà ẹ rủ hi un ra ngược lại là không có gì nhưng vấn đề ở chỗ mấy cái này tỷ tỷ muốn quá nhiều thứ nàng thậm chí yêu cầu đang nói chuyện trời đất khung bên trong đồng dạng hạ màn ảnh mới có thể nhìn xong đủ để thấy đây là một biết bao chuyện phiền phái rồi bất quá nàng chắc chắn sẽ không đối các tỷ tỷ lời nói nói gì nghe l ấ y l i ê n đem trong đó mấy cái cùng nhau mua xong sau đó ngồi lên càng x ẽ ủ n d ì xe ân nàng không biết lái xe cũng mới trưởng thành không bao lâu loại sự tình này không cần phải phiền t h i người đại diện sở dĩ nói ra đề nghị này càng sợ ùn di cũng rất không tình nguyện lái xe tới đón giờ gì rồi thế nào đột nhiên nghĩ đến phải đi rủ hi un t ỉ ra cơ chứ giờ gì là chân chính trên ý nghĩa đối hết thệ các thứ này không biết gì c ả nhân càng sợ ùn di cũng không lừa gạt đến đơn giản đem b à ẹ rủ hi un với lưu tín a n tình huống nói rõ một chút sau đó thành công lấy được một cái mộng bức giờ di thân phận không b ạ i lộ không thể nào đâu hẳn là thật càng sợ ùn di nhớ lại một chút lưu tín a n làm thời t h ầ n tình chắc chắn gật đầu một cái bất quá có thể duy trì bao lâu liền không biết không lâu sau nữa chúng ta cũng phải diễn xuất rồi chứ sao kia dù h i un tỉ là nàng nói đối nhân ra không có ý nghĩa ôi chao chờ đến hai nàng s á c h tràn đầy một túi lớn ăn đi vào bà ẹ rủ h i un trong nhà thời điểm thời gian đã bất chi bất giác đi tới trạm vào tối hô chúng ta là thật là có thể ăn nhìn nay một nhóm mua về đồ vật càng sẽ ùn di lau một cái trên c h á n mồ hôi không nhịn được cảm k h á i nói mà giúp đem đồ vật hướng trong tủ lạnh nhét bà ẹ rủ h i un lên mắt nghiêng đầu với lại gần giờ dì lên tiếng c h à o ý e t i n a cực khổ không việc gì không việc gì bất quá rủ hy un tỉ cách vách vị kia hàng xóm thật không biết do chúng ta là nghệ sĩ sao bà hẹn rủ hy un đầu tiên là t r ừ n g mắt một cái vui tươi hớn hở can g xệ un di sau đó gật đầu một cái g i ọ n g bình tĩnh hắn quả thật không biết rõ nhân gia là người ngoại quốc đối chúng ta bên này nghệ sĩ bản thân không hiểu nhưng loại sự tình này có thể một mực lừa gạt đến sao bà hẹn rủ hy un cắn môi dưới hít thở sâu đến không gạt được cũng phải lừa gạt nếu không nên làm cái gì bây giờ chạy tới với đối phương tỏ rõ thân phận nói cho cùng nàng cũng chưa có với lưu tín an thẳng thắn cần phải các nàng chỉ là hàng xóm kim bằng hưu thôi lại không phải là cái gì càng quan hệ thân p ậ t không cần phải nói hắn lại không phải là cái gì người đặc biệt tại sao phải đặc biệt nói rõ với hắn không sai không sai một mực lừa gạt đến cũng rất có thú hiếm thấy có thể có một không biết rõ thân phận chúng ta nhân canxe egon di cũng là theo chân một bên chế biến trước nhưng giờ gì nhưng là trận to hai mắt là bởi vì người trong cuộc mơ hồ duyên c ơ sao nàng người đứng xem này sao từ bà ẹ rủ hy un trong giọng nói đã hiểu một kia không được tự nhiên mùi vị có cái gì không đúng a cái này tỷ nói với canxe egon di có rất lớn xuất nhập chương m ộ ư ơ i chín ý muốn nhất thời hai vì nghiệm chứng quan điểm mình giờ gì cảm giác mình hẳn dùng con mắt của mình đi quan sát một chút mới được ba lai sở chệ à một loại đều là ở tám giờ tối khoảng đó mở hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá cân nhắc đến bên này với quốc nội có một giờ sự tranh l ệ n h thời gian cho nên lưu tín a n còn phải vãn truyền bá một giờ cũng chính là bên này chín giờ tối mở màn chiếu vừa ăn cơm bên truyền bá có thể không phải lưu tín a n phong cách cho nên lưu tín a n mở ra trước điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm chính mình tối nay bữa ăn tối đi ra ngoài ăn có thể quá phiền thoái bên này lời nói rất nhiều bản xứ thức ăn cá nhân hắn không thích lắm cho nên tối nay hắn vẫn là có ý định làm điểm nhập vật liệu hoặc là thức ăn c h u n g tới ăn s e u l vẫn c o đặc biệt nguyên chất mùi vị thức ăn c h u n g hắn hai ngày trước liền phát hiện chính chọn mình thích thức ăn thời điểm cửa tiếng chuông cửa để cho hắn dừng tay lại bên trong động tác hắn nghi ngờ đi về phía cửa nhìn một cái miêu nhãn sau mau đánh k h a i môn đứng ngoài cửa bất ngờ chính là trước đây không lâu mới trở về bà hẹ rụ hi un lúc này nữ hải trong tay chính đoan đến cái cái mâm trong khay để là làm ộ t khối thịt bò bít tết hôm nay thật là cái giày ngươi cái này coi như là buổi lễ thịt bò bít tết là từ trong tiệm bỏ túi mang về bởi vì không phải ở trong tiệ cho nên càng sẽ ủn di rất thông minh muốn ba phần thục mà từ trong tiệm đến hiện trong khoảng thời gian này thịt cũng từ ba phần thục bực bội đến bảy phần thục o ả n g đó mặc dù khẳng định không có năm phần thục mềm như vậy non nhưng cũng coi là một cái không tệ thuộc xong rồi thịt bò bít tết m ù i thơm để cho lưu tín a n không chịu k h ô n g chóc muối tùng đậu t r ư n g hợp một màn này cũng bị bà e rủ hi un phát giác nàng hé miệng cười một tiếng trôi phát sáng trong đôi mắt viết đầy hiếu kỳ còn không có ăn bữa ăn tối sao ừ đang do dự chút gì đây lưu tín ăn cũng không dối cả đến hắn đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay bà e rủ hi un xác nhận mình một chút không đang nói nói d a hôm nay dự định ăn thức ăn chung sao đúng bất quá gặp lại ngươi đưa tới thịt bò bít tết bây giờ ta có chút nhớ ăn đồ tây lưu tín ăn nuốt nước miếng một cái thuận tay đem cái mâm nhận lấy nhưng sau đó xoay người hướng bên trong nhà đi tới ngươi trước đi vào ngồi một chút ta đổi một cái mâm ô hát t ố t bà hẹn r hi ôn thật cũng không do dự gật đầu một cái sau đó đó là cởi giày ra đ ạ p lên trước lưu tín ăn chuẩn bị cho nàng dép đi vào lưu tín ăn trong nhà mới vừa rồi lúc tới sau khi nàng chỉ mới nghĩ đến làm sao giáo hấn kia hai nhà đầu cũng không kịp nhiều quan sát một chút cái này xa cách mấy ngày nhà ở bất quá bây giờ như vậy nhìn một cái nàng phát hiện lưu tín a n ra cũng không có gì thay đổi ngươi không phải nói muốn giả bộ sửa một cái ấy ư thế nào một chút biến hóa cũng không có đang giúp bà ẹ rủ hi un lau bàn lưu tín a n nghe được trong phòng khách nữ hài h i ế u kỳ hắn tăng nhanh trong tay động tác rất nhanh đó là nắm một sạch sẽ cái mâm từ trong phòng bếp đi ra mặc dù sẽ không n ấ u cơm nhưng cơ bản chén đĩa vẫn có có lúc ăn thức ăn ngoài hắn cũng sẽ món ăn từ thức ăn ngoài trong hộp lấy ra không ăn hết được liền thức ăn ngoài hộp toàn bộ đặt ở trong tủ lạnh loại chuyện đó hắn không biết làm lại không tính ở rất lâu nếu như ta trùng tu chủ nhà khởi không phải ch Cái quá này quái gì để cho bà ẹ rủ ừ a không liên quan vậy là được nếu như cái kia làm người ta ghét ra hỏa thật tìm tới cửa lời nói ngươi có thể gọi ta là dù nói thế nào cũng là mấy cô gái đối mặt vô lý nam nhân nhất định là không dễ làm hắn rất vui lòng làm cái này anh hùng cứu mỹ anh hùng bà ẹ d r hi un biểu tình lung túng gật đầu một cái rất khách quan nghiêm túc trả lời đến thời điểm liền đã làm phiền ngươi chuyện nhỏ chuyện nhỏ đến cuối cùng c n g sĩ ủn di muốn đi tìm ý tưởng của lưu tín a n cũng không có thực hiện chủ yếu vẫn là nàng không cớ gì hay đi qua hơn nữa các tỷ bội nói rất có đạo lý gần trong gang tức công việc không để cho nàng khả năng phân tâm đi nói yêu thương là nàng với bây giờ thuộc về nửa ướp l ạ n h trạng thái bà ẹ d ủ hi un có thể không giống nhau nàng là có rất nhiều công việc yêu cầu chạy khắp nơi lúc ban đầu sợ hãi rất nhanh đó là ở trái tim của nàng đấy dần dần tắt cuối cùng dần dần trừ khử ở vô hình giờ gì cũng rất thất lạc nàng là rất muốn tận mắt quan sát một chút bà hẹn rủ hi un với cái kêu kêu lưu tín an nam sinh là như thế nào sống chung nhưng xem ra là không có gì cơ hội tối nay tiêu khiển vẫn là một bộ phim điện ảnh bà hẹn rủ hi un nhìn một hồi sau ngáp một cái nào nặng đến con mắt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy t a đi trước nằm rồi tự các ngươi xem đi nhà nàng kích thước còn chưa tiểu đủ làm cho các nàng bốn cái đều ngủ phòng khách tay người nào nhanh ai cất được không giành được cũng có thể ở trên ghế xa l ò n đối phó nàng ngược lại hôm nay là muốn chính mình ngủ một hồi nàng liền đem cửa phòng ngủ khóa trái đơn giản rửa mặt một phen sau bà hẹ rủ hi un mọi mệnh ngược lại là tiêu tán hơn nữa nàng nhìn trong phòng ngủ chính mình kia cái giường lớn đột nhiên không có nằm ý tưởng của hạ vì vậy nàng đi tới với phòng ngủ lân cận phòng giữ quần áo từ trong lấy ra một món giữ ấ m tính rất cường đại ý sau đó mở ra sân v ư ờ n g môn vẫn là quen thuộc cảnh đêm an tính ban đêm để cho nàng cả người thanh tính lại nàng ngồi đang quen thuộc trên ghế nằm lười biếng d ô i người bởi vì là cản gió hơn nữa nay dạ thiên tức rất bình tĩnh cho nên coi như là thân ở nhiệt độ chỉ có một con số bên ngoài nàng cũng không có cảm thấy lạnh dùng áo khoác ngoài đem mình gói ký lưỡng bà hẹ rủ h y un cũng lười lấy điện thoại di động rồi l i ê n an tính như vậy ngây người sau mười mấy phút nàng bén nhạy nghe được một tiếng tiếng động ở cửa cái cửa này vang cũng không phải tới từ với phòng ngủ của nàng mà là liệu t í n an ừ bà hẹ rủ h y un ngươi cũng ở đây phơi trăng sáng không thể không nói thật là đúng dịp liệu t í n an là chưa từng nghĩ hôm nay còn có thể trên ban công đụng phải hàng xóm dù sao hôm nay bà hẹ rủ h y un ra tới không ít bằng hữu về tình về lý thời gian này bà hẹ r hi un cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng ngươi không cần theo bằng hữu sao đây cũng là hành động bất đắc dĩ hắn lại không phải chuyên nghiệp nghiên cứu phương diện này làm loạn làm hư rồi ngược lại cảng cái mất nhiều hơn cái được còn không bằng cho mình tiểu thả cái giả những ngày qua hắn có thể vẫn luôn ở cố gắng làm việc đến video cũng phát vỡ l ộ cũng cắt lai、like、sở trệ ả m mỗi ngày đều truyền bá không nên cảm thấy video chủ nhân sinh hoạt rất nhàn nhã thật bận rộn thời điểm hắn thật là sẽ bận đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm k i a fan của ngươi hắn sẽ rất thất vọng chứ loại này vạn bất đắc dĩ không cách nào công việc cảm giác bà hẹ dù hi un thấu hiểu rất rõ bây giờ nàng lại tại sao nếm không phải giống vậy cảm thụ đây bởi vì không thể đối kháng nàng không có biện pháp xuất hiện ở trước mặt fan mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà hoặc là trong nhà trọ điêu ngần người nay có thể không phải nàng muốn sinh hoạt bọn họ mất không thất vọng liền không liên quan đến chuyện của ta ta ngược lại thật vui vẻ lưu tín an này tràn đầy nụ cười một câu nói để cho đang đứng ở h ẹ mò trạng thái bà h ẹ rủ hi un tại chỗ phá vỡ nữ h à i hô hấp đều là thô trọng thêm vài phần ngươi đây là đối chính ngươi f a n không tôn trọng cũng muốn nghỉ ngơi một chút mà ngày ngày truyền bá thật rất mệt mỏi muốn thiên ngày đều truyền bá sao bà h rủ hi un sừng sốt một chút nàng tựa hồ đem lưu tín an muốn cùng nàng giống nhau là nghệ sĩ rồi nghệ sĩ ngược lại không yêu cầu mỗi ngày đều ở mỹ p sở tiền doanh nghiệp đúng vậy lai、like、sở t r ệ ả m loại này phàm là ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn muốn đem nhân khí trước đó nhặt lên là rất khó khăn cho nên giống như là không thể ngừng xuống đảo cũng không phải nói ngưng phát hình sau một thời gian ngắn nhân khí không hà ngược n g lại tăng tình huống không xuất hiện qua chỉ là tuyệt đại đa số sở t r ệ à mẹ cũng sẽ không gặp loại tình huống này tất cả mọi người là d ừ n g cũng không dám dừng nhất là ở có người xem sau đó đại chủ truyền bá một tuần nghỉ ngơi cái một ngày khoảng đó đem hắn cũng thuộc về đẳng cấp này nguyên lai、like、là như vậy mà vậy ngươi đã liên tục truyền bá rồi mấy ngày à, những ngày qua mỗi ngày đều ở truyền bá kia đúng là nên nghỉ ngơi một chút đúng không âm cuối giơ lên lưu tín a n bại lộ chính mình hảo tâm tình bà ẹ n rủ hi un cũng là cùng theo một lúc cười ra tiếng mặc dù nghề tương tự nhưng cuối cùng s ở t r ẻ ạ mẹ với nghệ người hay là có không nhỏ khác biệt đúng rồi ngươi không thể đem ngươi đang ở đây hoa điều lai、like、s ở t r ẻ ả m tài khoản nói cho ta biết không ta đối với ngươi lai、like、s ở t r ẻ ả m nội dung cảm thấy rất hứng thú ôi chao ngươi muốn xem sao dĩ nhiên bà ẹ n r hi un lấy điện thoại di động ra trước lưu tín ăn cự tuyệt nàng sau đó nàng đi nghiên cứu ngay một cái hạ nên như hà hoa hạ áp chuyện này thật cũng không khó khăn như vậy chính là chuẩn bị cái hoa điều tài k h o ả n chuyện nàng từ trên ghế nằm đứng dậy chờ ta một chút ta đi cầm máy tính bảng ô、oh, hát t ố t lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un hành động lực kinh ngạc đến theo bản nàng gật đầu đáp ứng rất nhanh bà hẹ rủ hi un thanh em đó là lần nữa ở cách vách vang lên ta được rồi là cái này mang anh văn mẫu tự áp đúng không vì nghiệm chứng nàng cố ý đem t i ệ t đồ phát cho lưu tín an đúng chính là cái này ta làm như thế nào đây mở ra sau đó đập vào mi mắt tiếng trung để cho bà h rủ hi un bị hoa mắt lưu tín an cũng là vẻ mặt buồn cười nhìn ngược lại là không liên quan bất quá ta lai sở t r ệ ảm là toàn bộ hành trình tiếng trung a ngươi lại nghe không hiểu cảm thụ một chút không khí cũng không được sao ta mắt đôi mắt tần chủ nhân thật tò mò hành hành đi ngươi chờ ta một chút nếu nhân ra cũng như vậy chủ động hắn khẳng định không thể ngại phiền thoái qua loa lấy lệ đối phương nhìn ra được bà h ẹ rủ hi un đúng là tốn tâm tư ngay cả tài khoản những thứ này cũng cùng nhau chuẩn bị xong ừ ngươi dựa theo ta thiệt đồ phát cho ngươi ngươi sao chép một chút liền có thể lưu tín ăn trực tiếp làm kẻ ngốc thức giáo trình phát cho bà h rủ hi un bà ẹ rủ hi un dựa theo lưu tín a n ngọn cho nàng bước từng bước từng bước thao tác rốt cuộc tìm được lưu tín a n cá nhân giao diện bởi vì tốt nhất cái video chính là lưu tín a n chính mình dọn nhà vỡ lộn cho nên bà ẹ rủ hi un liếc mắt đó là thấy được lưu tín a n kia trương quen thuộc mặt、wow. đi ra đi ra ta nhìn thấy ngươi mặt lời này thế nào nghe kỳ quái như thế ngay bà ẹ rủ hi un kích động thanh âm lưu tín a n nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái câu ngay sau đó lưu tín a n đó là nghe được trong video giọng nói của mình、wow. tại sao trong video ngươi với trong hiện thực có chút không giống đây ngay bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ nghi vấn lưu t í n ăn m ặ t già đỏ lên khu một loại thượng kính nhìn qua cũng sẽ so với trong hiện thực mập một ít a ta biết rõ ý tứ của ta là nhìn thật kỳ quái không có chân thực ngươi như vậy ách như vậy tự nhiên vậy khẳng định đây chính là đối mặt ống kính ai có thể làm được đối mặt ống kính vẻ mặt tự nhiên a lai sở chệ ảm với chính mình lục vở lột vẫn có khác nhau hắn ở lai sở chệ ảm thời điểm có thể làm được rất buông lỏng nhưng lục video liền không làm được l i ê n rất kỳ quái chính hắn cũng không thể nói tại sao bà ẹ rủ hi un lần này không lên tiếng bởi vì nàng chính là cái kia có thể làm được ở ống kính chức vô cùng công dân xét đến cùng nghệ sĩ với video chủ nhân vẫn có vết tường đây cũng là tại sao rất nhiều việc động rõ ràng mời nghệ sĩ với võng hồng võng hồng t r u n g quy lại có thể bị nghệ sĩ ở phương diện khí chất dây không còn sót lại một chút cặn nguyên nhân chủ yếu đối mặt dư luận hoàn cảnh cùng áp lực võng hồng nhất định là không thể với nghệ sĩ tới so sánh lại mở ra hai cái video sau đó phát hiện mình một chữ cũng xem không hiểu nàng đối tiếng trung hiệu vẹn vẹn chi dừng lại ở ngươi ta loại này cực kỳ tối cơ bản từ thôi cho nên muốn xem hiểu những video này thực tế không lớn hoàn toàn xem không hiểu đây từ từ ta nói ngươi khẳng định xem không hiểu Cùng với xem ta, c ò người k h ô n bằng bên nhìn quản trên nồi danh nhân n g chủ một ít dầu bên trên danh chủ nhân video, ơ i cũng chuẩn muốn làm bị s bình thường không khác nhau nhiều hơn nữa cái nghề này c u ấ n rất ngươi cái này nhan giá trị muốn làm nhan giá trị chủ nhân khẳng định dư ra rồi nơi này đạo không phải lưu tín ăn ở tân bút bà e rủ hi un nói thật nhan giá trị phương diện bà e rủ hi un nhan giá trị không thể nghi ngờ là cực kỳ có thể đánh loại này nhan giá trị chủ nhân đúng liền chia sẻ một ít bình thường chính mình trang điểm tâm đ ấ ca xuyên dựng loại ngươi biết ca hát không à ếch biết một chút biết ca hát tốt hơn đến thời điểm lai、like、sở t r ẻ ả m hát cái bài hát cái gì lấy ngươi nhan giá trị gặp phải cơ hội tốt ta cảm thấy phải nghĩ hỏa vấn đề không lớn lưu tín an làm nhiều năm như vậy vì đê ô chủ nhân kiêm sở t r ẻ a mẹ điểm này tâm đắc vẫn có bất quá cách vách bạ ẹ n r h i ưu ngược lại không tràn đầy bữa môi chỉ có thể dựa vào nhan giá trị hấp dẫn người sao không nên cảm thấy tục nhan giá trị nhưng là một cá nhân biết được một người khác lúc ban đầu ấn tượng đẹp đẽ là ngươi ưu thế không cố gắng lợi dụng ưu thế của mình làm sao có thể được mặc dù lời nói rất t h ẳ n g bạch nhưng n à y ca ngợi lời nói cũng đem bà hẹ rủ hi ưu hướng phải là mặt mày hớn hở nhắc tới cũng kỳ quái khen nàng xinh đẹp nhân đến không hết tuyệt đại đa số tình huống nàng đều là khẽ mỉm cười biểu thị lễ phép sau đó liền đi qua nhưng lưu tín a n khen nàng đẹp đẽ nàng sẽ không chịu k h ô n g nâng lên xuất phát từ nội tâm nụ cười có lẽ là bởi vì lưu tín a n đang khen nàng thời điểm cũng không có những thứ kia nghệ sĩ lọc k í n h tồn tại ở đối phương đ ấ y lỏng nàng chỉ là người bình thường bà h rủ hi u thôi cũng không phải dẹt vẹo vẹt trong kia vị đại minh tinh vậy còn ngươi, ngươi ngay từ đầu cũng là dựa vào nhan giá trị nội dan Ngược lại t bà hẹn rủ hi ta, không phải, ta ló mặt lai、like, ló sở trệ c un g là trước đây Mà bà ẹ không lo lắng chút nào bọn ngồi ngồi lại đột nhiên xuống tới các nàng biết rõ mình ra mật mã cũng không ý nghĩa các nàng có tiến vào phòng ngủ chìa khóa cho nên ở không ai làm nhiều dưới tình huống nàng với lưu tín a n trò chuyện một đoạn thời gian thật lâu cho đến bên kia lưu tín a n ngáp một cái nàng hào hứng thanh em mới có thể dừng lại ngươi mệt mọc sao ngược lại là không có ta chỉ làm u ố n một hồi ăn chút gì bữa ăn khuya bữa ăn khuya thời gian này bây giờ đã là đêm khuya bữa ăn khuya loại vật này bà ẹ r ù hi u n đảo là rất quen tất các nàng bận rộn thời điểm thường thường sẽ bận đến nửa đêm mới kết thúc hoạt động lúc này ăn cơm không phải là bữa ăn khuya hả bất quá lưu tín ăn lại không giống như là các nàng video chủ nhân sinh hoạt là rất tùy ta một loại đều là dạng sáng hai ba điểm mới ngủ sau đó nhanh buổi trưa mới rời giường lưu tín a n một bên hoa điện thoại di động một bên đáp lại bà hẹ rủ hi un như vậy đối thân thể sẽ không tốt ngươi thấy ta giống thân thể không tốt dáng vẻ sao lưu tín an hỏi ngược lại để cho bà hẹ rủ hi un theo bản năng đi bộ não một chút lưu tín a n vóc người thành thật mà nói nàng thực ra cũng không có bái kiến lưu tín a n vóc người kết quả như thế nào nhưng từ đối phương trần lộ ở bên ngoài cánh tay cùng mặt cũng không khó nhìn ra lưu tín a n có ở tập thể hình cánh tay đường cong rất đẹp không so với cái kia lâu dài tập thể hình nhân kém ta lại không biết rõ thân thể ngươi tài cái giặc gì bà ẹ n rủ hi un bị chính mình nhớ lại làm cái mặt đỏ hửng sau đó vội vàng lớn tiếng nói tựa hồ đang che giấu chính mình xấu hổ mà làm tập thể hình người yêu thích lưu tị nan làm sao có thể sẽ không ở phòng thể dục tự quay đây đùa gì thế tập thể hình không phải là đem ra tự quay sau đó khoe khoang sao khu được rồi hắn đúng là nói đùa hắn tập thể hình càng nhiều vẫn là vì thân thể khỏe mạnh bất quá chụp hình loại sự tình này vẫn sẽ a j u n một tiếng điện thoại di động thanh â m nhắc nhở văng lên để cho che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn bà hẹ rủ hi un theo bản năng túi đầu nhìn một cái điện thoại di động tin tức nội dung nhắc nhở là cách vách lưu tín an phát tới tin tức nàng ngược lại là không hướng những phương diện khác suy nghĩ bất quá khi nàng mở ra điện thoại di động thấy lưu tín an phát tới hình sau đó nguyên bùn đã ngồi xuống đi một tí khuôn mặt nhỏ nhắn lại vừa là trong nháy mắt nhìn lên à đảo cũng không phải lưu tín an đặc biệt tự yêu mình phát cái gì cái loại này vén lên quần áo tới cơ b ụ n g chiếu hắn vẹn vẹn chỉ là mặc quần áo thể thao đứng ở trước gương đối với mình chụt một tấm mà mới vừa làm xong khi giới lưu tín an bắp thị súng mãn đến huyết vô cùng gợi cảm vóc người chỉ là để cho người ta liếc mắt nhìn liền khó mà rời đi tấm mắt bà hẹ sau khi suy nghĩ một chút lại mở ra làm xong hết thệ các thứ này mới tức giận hướng về phía vách tường hô uy q u á y dối tình dục sao ngươi không phải nói chưa có xem qua vóc người mà lại nói ta lại không pháp cái gì kỳ kỳ quái quái hình làm sao lại q u á i dối tình dục rồi lưu tín ăn là thực sự oan hắn không phải là đem mình ở vòng tròn bằng hữu phát hình chia sẻ ra sao cái này có gì nhưng bà ẹ rủ hi un không tin a vậy ngươi dám cho người khác phát loại hình này mà kỳ quái nhân ta đây chính là từ ta vòng tròn bằng hữu bên trong lấy ra thật kỳ quái sao được rồi lần này đến phiên bà ẹ rủ hi un không phản đối bất quá lưu tín an bại lộ một chút đó chính là hắn vòng tròn bằng hữu tựa hồ có rất nhiều tương tự hình rất nhanh thì bà h ẹ rủ h i u n g h ĩ tới một điểm này sau đó đỏ mặt mánh lắc đầu định xua tan trên mặt nhảy ý n à y không thể nói rõ cái gì ngược lại thức đêm chính là sẽ đối với thân thể không tốt nàng định mạnh miệng lưu tín an cũng không cùng với nàng nói dóc hắn vui tơi ư hớn hở gật đầu với cô gái nói phải trái là không có dùng t h ú n g chi đối phương nói cũng xác thực có đạo lý coi như tập thể hình thức đêm đối thân thể như cũ có chỗ xấu bất quá vậy thì thế nào hắn không nghe thoải mái buổi tối mua phía trên một chút gà chiên ở phối hợp lên trên địa c ắ p suy nghĩ một chút đã cảm thấy hoà n mỹ gà chiên có cái gì ăn ngon cái này cũng không có thể cám dỗ bà ẹ dù hi un nàng lại không ăn gà chiên người thích ăn cái gì bà ẹ dù hi un mới vừa chuẩn bị trả lời t i ể u vội vàng che miệng nàng có lý do tin tưởng lưu tín an hỏi cái này mục đích là vì một cái sẽ điểm thức ăn ngoài sau đó cám dỗ nàng dũng tâm thật là hiểm ca người này ngươi đừng mơ tưởng cám dỗ ta cắt ta mời khách có muốn hay không ăn chung bữa ăn k u y lúc này một mực kiên định cự tuyệt cám dỗ bà hẹ rủ hi un ngược lại là n g â y n g ẩ n cám dỗ nàng nhất định là không được nhưng nữ h à i nuốt nước miếng một cái nàng nghiêng đầu nhìn một cái cửa do dự công ty cho tân hoạt động ở đầu năm cũng chính là năm mới ngày đầu tiên mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là trung tuần tháng mười một một cái bán nguyệt thời gian một hồi bữa ăn khuya lời nói cũng không quan hệ chứ lúc này bà hẹ rủ hi un hoàn toàn quên chính mình trước đây không lâu vừa mới ăn một bữa bữa tiệc lớn bất quá nói là bữa tiệc lớn nhưng lúc đó còn quen ký mình không thể ăn quá nhiều bà hẹ r hi un vẹn vẹn ăn năm phần ăn no nói cách khác bây giờ nàng xác thực vẫn còn có chút đói nếu như không ăn gà trên lời nói a t a đây ăn cho n g ư y i điểm khác được không được nàng cuối cùng khuất phục khuất phục ở lưu tín ăn bữa ăn khuya mời bên dưới đáp ứng sau đó bà ẹ n rủ hy ôn đó là bắt đầu bắt tay chuẩn bị giải quyết bây giờ gặp phải cái thứ nhì vấn đề khó khăn đó chính là nên như thế nào ở không kinh động phòng khách xem phim các cô gái điều kiện tiên quyết chuồn ra bản thân nhà mình từ sân thượng quá khứ là cái không tệ quyết định nhưng mười bảy tầng lầu cao độ không để cho nàng dám làm vậy mà không thông qua sân thượng tự ra môn phương pháp ngược lại là có nàng này phòng liên tiếp đến chính mình phòng giữ quần áo mà phòng giữ quần áo liên tiếp đến phòng khách phòng vệ sinh nếu như đi phòng vệ sinh lời nói nàng liền có thể vòng qua phòng khách trực tiếp đi đến hành lang sau đó sẽ từ dưới hành lang cửa trước khai môn chạy ra ngoài có thể hết t hệ các thứ này muốn không kinh động mọi người là một cái thực tế không lớn sự tình tiếng cửa mở đi bộ âm thanh thậm chí còn sau đó các cô gái tới phòng nàng gọi nàng cũng sẽ bại lộ nàng động tác một khi bại lộ nàng không dám tưởng tượng trong nhà mấy cái này bắt quái mội mội sẽ cho ra cái gì kinh tiên kết luận cho nên bà h ã rủ hi ùn sau khi suy nghĩ một chút một cái chỉnh thể chương trình ở nàng trong đầu bắt đầu hiện lên chương hai mươi mốt ban đêm tiểu tụ hai nếu lưu tín ăn điểm thức ăn ngoài còn cần chờ một lát mới đưa đến nàng trên điện thoại di động nói với lưu tín ăn một cái âm thanh một sẽ đi sau đó đó là bắt đầu chính mình thao tác nàng trước ra cửa phòng ngủ trong phòng khách mấy cô gái lúc này đã đổi được game show bắt đầu nhìn dù nói thế nào cũng là nghệ sĩ vẫn phải là nhiều quan tâm nhiều hơn trong vòng chuyện mới phải game show chính là một rất lựa chọn tốt còn rất giải áp nàng trước đi theo mọi người cùng nhau nhìn biết sau đó vẻ mặt m ệ t m ỏ i ngáp ta trước đi ngủ các ngươi một sẽ tự mình ăn bài đi nếu như có nhân lúc này nghiêm túc quan sát bà hẹ d ủ hi un lời nói nhất định có thể thấy bà hẹ d ủ hi un trên mặt khắc kia ý diễn kỹ nhưng mọi người chú ý lực lúc này toàn ở game show bên trong cũng không có đi quan sát bà hẹ d ủ hi un nhất cử nhất động ta muốn g i ư ờ n g ngủ dù hi un tỉ ta muốn với ngươi cùng ngủ không muốn ta muốn chính mình ngủ bà hẹ d ủ hi un dứt khoát cự t u y ệ t son sẽ à ngoàn tình h cầu sau đó để lại cho ba người một cái bóng lưng chính mình đi trở về phòng các cô gái đến cũng không để ý chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm tivi nhìn thỉnh thoảng còn vang lên từng trận như chôm bạc tiếng cười trở lại phòng ngủ bà hẹ rủ hy un trước thập phần cẩn thận khóa ký cửa để ngừa một hồi bọn nội mội đột nhiên chạy và hưởng công vô ích sau đó đó là đi vào chính mình phòng giữ quần áo bắt đầu chọn quần áo mặc dù là ad ác e r nhưng c h u n g quy là muốn biết người phối hợp với trang điểm ra mặt hay lại là cần phải chuẩn bị từ sống xuống bất quá không cần chuẩn bị đặc biệt tinh tế trang điểm ra mặt đơn giản cho mình hóa cái dung nhan trang sau đó bà hẹ rủ hy un lại giơ tay lên đem đôi ngựa c ở i ra thuận thuận tóc dài cuối cùng hướng về phía gương thập phần dễ thương nháy mắt mấy cái mất máy môi này mới yên tâm đứng dậy bây giờ nàng đã tới nhà cầu c ũ nàng g chính l cách h à h l a n thập phần gần đầu ấ t phương. Nàng đ tiên là trộm cắp đem cửa nhà cầu mở ra một cái khe hở sau đó nghiêng thai lắng nghe đến trong phòng khách các cô gái nói chuyện phiếm âm thanh kiên nhẫn nghe thêm vài phần chung sau đó nàng rón rén đẩy ra cửa nhà cầu đi tới hành lang lại rón rén từ hành lang đi tới cửa trước thay xong ra ngoài giày sau đó bà ẹ n rủ hi un kiên nhận chờ đợi cho đến các cô gái đồng thời buộc phát ra vui vẻ tiếng cười sau đó nàng mới véo hạ đại môn chốt cửa đóng chặt đại môn ứng tiếng mở ra mà tiếng cửa mở chính là bị các cô gái tiếng cười đổ tre nàng đi nhanh lên ra đại môn sau đó sẽ lần kiên nhận chờ đợi t ố t ở hôm nay các nàng nhìn game show là thiếu điểm rất phong phú cái loại này không bao lâu các cô gái tiếng cười lớn lại lần nữa vang lên tương g i a môn q u c n được đứng ở cửa bà ed rủ hi un thở một hơi dài nhẹ nhõm thành thật mà nói thật rất kích thích nàng mang trên mặt cười hưng phấn sắc mặt chạy c h ậ m đi tới lưu tín an cửa nhà đẻ xuống chung cửa một loạt tiếng bước chân sau đó đại môn từ bên trong kéo ra lúc này chính mặc tay ngắn quần xà lọn lưu tín an cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở bà ed r hi u n cửa bà ed r hi un nụ cười trên mặt có trong nháy mắt cứng n ắ c chủ yếu là nàng không nghĩ tới lưu tín an xuyên như thế mắt lạnh. nàng minh ngược lại là phù hợp một phen nhũ bạch sắc áo sơ mi áo khoác phối hợp bên trong một món đẹp đẽ màu hồng tờ sợt mà hạ thân là là một kiện màu xanh da trời con jean tóc dài xoa vai mặt mày như tranh vẽ bộ dáng để cho lưu tín a n cũng là rời không mở con mắt ô、oh, hát tới rất xứ ba ta còn tưởng rằng là ngoại bán được từ trong nhà lén chạy ra ngoài cảm giác hưng phấn tiêu tán một ít nàng lễ phép cười một tiếng sau đó cùng ở lưu tín a n sau đó đi vào cái này nàng lần thứ ba tới tới chỗ lần đầu tiên là ngày đó cầm chứng minh nhân dân tới với lưu tín ăn tỏ rõ chính mình so với hắn đại ngày ấy lần thứ hai liền là hôm nay buổi chiều đến tìm can g sệ ùn di với son sệ an oản mà bây giờ chính là lần thứ ba nàng cũng không có nhiều khẩn trương hoặc là không được tự nhiên với lưu tín a n trò chuyện lâu như vậy bây giờ lưu tín a n ở trái tim của nàng đấy đã có thể được xem là bằng hữu kia một của rồi nàng đi lên lưu tín a n chuẩn bị cho nàng dép con lấy sau lưng tay nhỏ đi theo nam nhân vào nhà sau đó tự nhiên m ư ờ i phần địa đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống thức ăn ngoài còn chưa tới sao hừ hừ các ngươi bên này thức ăn ngoài không quá được à, cũng sắp đến một giờ rồi lại còn không tới cũng thời gian này khẳng định không tốt một chúng a thời gian này thế nào chúng ta quốc gia nửa đêm điểm thức ăn ngoài đều có đưa đây bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng nàng vậy mới không tin đâu rồi nàng lại không đi qua lưu tín a n nói thế nào đều được bất quá coi như thức ăn ngoài còn chưa tới lưu tín a n cùng với bà ẹ rủ hi un thời điểm sẽ không có lời nói trò chuyện ở trước mặt người ngoài vô cùng sợ người lạ bà ẹ rủ hi un đang đối mặt lưu tín a n thời điểm tựa hồ có nói không hết vấn đề nàng hiếu kỳ lưu tín a n nghề hiếu kỳ lưu tín a n quốc gia mà lưu tín a n cũng rất kiên nhẫn đem mình có thể nói biết rõ đều nhất nhất nói cho bà ẹ rủ hi un đổi lấy nữ hải kêu là om sòm bộ g á n g khả ái như vậy trò chuyện một lúc sau tiếng chung cửa vang lên lần nữa l ư u tín an đứng dậy đi về phía cửa đoán chừng là ngoại b á n được mà bà hẹ rủ hi un là là đồng dạng đồng thời đứng dậy bất quá đường h i ể u lầm nàng cũng không phải đi đi theo lưu tín an đồng thời cầm thức ăn ngoài mà là tìm cái hành lang không thấy được địa phương giấu đi vẫn là câu nói kia nếu như bị thức ăn ngoài tiểu ca thấy vậy coi như toàn bộ xong rồi bại lộ thân phận là chuyện nhỏ nếu như bà hẹ rủ hi un đêm khuya dừng lại ở khát phái trong nhà bị coi là tin tức cho nổ đi ra ngoài nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cũng may loại này suy nghĩ một chút liền có thể lo sự tình cũng không có phát sinh lưu tín an xách hai cái túi từ cửa trước hành lang trở lại phòng khách sau đó nhìn một cái hiếu kỳ nhìn bà hẹ rủ hi un ở nơi này ăn hay là đi sân thượng ở nơi này đi sân thượng rất lạnh lạnh ngươi còn ngày ngày hướng trên ban công chạy đây ta mỗi lần đi cũng sẽ mặc một cái rất lớn rất dày quần áo sau đó cả người có rút ở bên trong bà hẹ rủ hi un cười hì hì vừa nói đồng thời còn không quên giơ tay lên dựng lên cái đội nón động tác biểu thị chính mình ngày thường giữ ấm công việc làm đều rất hoàn chỉnh vậy còn thổi đến lãnh phong sao tại sao phải thổi gió lạnh lạnh như vậy ây lưu tín a n không lên tiếng hắn chính là vì thổi gió lạnh đi lên hắn là không lớn có thể cảm giác được lạnh coi như mặc như vậy đi sân thượng hắn cũng hoàn toàn ok bất quá nếu nữ hải nói hết rồi sẽ lạnh hắn cũng không giữ vững đem ăn đều lấy ra dọn xong sau lưu tín a n lần nữa nhìn về bà ẹ n rủ hi un vốn gì thủy là được bà ẹ n rủ hi un vội và nói mặc dù lưu tín a n là bằng hữu nhưng là chỉ là bằng hữu thúng chi đối phương hay lại là khắc phái nàng là chắc chắn sẽ không đơn độc ở khắc phái trước mặt uống rượu loại này cơ bản sự tình nàng khẳng định biết rõ t r ư n gà bầu b không khí trên đầu thực ra lưu tín a n hay lại là điểm bà ẻ rủ hi un không ăn nhưng hắn nan a còn lại còn có một chút tương đối đồ nhắm đồ vật giống như là huyết tràng móng heo loại dĩ nhiên tối cơ bản cơm thắng cũng không có thiếu lượng rất nhiều bà ẻ rủ hi un nhận lấy lưu tín ăn vặn ra nắp bình thủy trong mắt l ó e ra vẻ kinh dị và、wow, tốt ôn nhu nha ngươi cho rất nhiều cô gái cũng này cũng đã làm chứ nàng cũng không biết rõ tại sao mình đột nhiên tới một câu như vậy hoặc có lẽ là vì nói lên một đề tài lưu tín an ngược lại là bị bà ẹ rủ hi un những lời này nói sửng sốt hắn cười khổ k h o á t k h o tay dáng vẻ này ngươi nói thế nào dạ chỉ là lễ nghi thôi chuyến tây kéo đem sắc nhọn địa phương đối với mình giúp người khác cầm thủy thuận tiện đem nắp bình xoay mở đây đều là lại cơ bản bất quá xã giao lễ n h i lưu tín an phương diện này làm rất tốt bà ẹ rủ hi un nhấp miếng thủy thám dọ môi sau đó hưng phấn đánh giá trước mặt này bày tràn đẩy một bàn thức、ăn. người điểm rất nhiều a không ăn được ta dự định ngày mai ăn như vậy thì giảm bớt ngày mai gọi thêm rồi a cũng đúng nàng xốc lên một khối bánh mật bỏ vào trong miệng sau đó những cái mũi nhỏ phát ra thập phần hưởng thụ thanh âm mà bộ dáng này bà hẹ rủ hi un lưu tín ăn nhìn mấy lần đều cảm thấy ly kỳ không vì cái gì khác chủ yếu là bà hẹ rủ hi un phản ứng quá tốt để cho hắn thậm chí có một loại chính mình đến tột cùng là hay không đang cùng đối phương ăn cùng một loại thức ăn nghi ngờ nhưng không thể không nói rất tốt phản ứng cũng sẽ cho người khẩu vị mở rộng ra chớ đừng nói chi là, là bà hẹ r hi un là loại này có vượt qua nhan giá trị nhìn không mặt là có thể hạ hai chén cơm cái loại này mỹ nữ hắn kéo ra dịch phóng lon móc kéo nhấp miếng bia đá sau thoải mái than thở quả nhiên vẫn là bia thoải mái hơn một ít nghe vậy bà ẹ n dụ hi un g i g mắt nhìn một cái lưu tín ăn trong tay bia sau đó rời đi tầm mắt nàng lại làm sao không biết dọn ăn những thứ này đồ nhắm đồ vật hợp với một chai rượu mới là tốt nhất phối hợp nhưng không được đơn độc ở khắp phái trước mặt uống rượu là tuyệt đối cấm chỉ hơn nữa bia thực ra nàng một dạng rượu trắng nàng nhưng thật ra vô cùng thích chưa có thử qua chúng ta rượu trắng sao nàng đột nhiên hiếu kỳ mở miệng hỏi l i u tín rượu trắng hắn cũng không thể không uống qua nhưng sao nói sao có thể là hắn tổ quốc có càng uống ngon rượu trắng rượu trắng loại này ngoại trừ cửa vào trong nháy mắt đó có chút thơm vị rượu quả thực không lớn có thể vào được rồi mắt của hắn đương nhiên ngay trước nhân ra mặt nổ nước bọt nhân ra quốc gia rượu khẳng định không được cho nên lưu tín a n đổi loại cách nói uống không quen hay lại là cái thói quen này một ít bất quá hắn vô cùng nguyện chuyển cách nói hiển nhiên bị bà ẹ d rủ hi un hiệu sai ý nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ một cái nhiều thử một chút mà cái tia so với bia số độ cao một chút hơn nữa thích hợp hơn với những thức ăn này phối hợp a lần sau lần sau nhất、định. bà ẹ n rủ hi un đúng vậy chơi đùa cái gì tiểu phá t r ạ m nơi nào biết rõ lần sau nhất định h à n g nghĩa chân chính nàng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cho là lưu tín an đáp ứng nàng sau này sẽ thử thử cho nên nữ hài đẹp đẽ gương mặt toát ra nụ cười sáng rỡ đúng rồi theo đuổi n g ư ờ i người nam sinh kia là dạng gì a bắt quái tâm lưu tín an dĩ nhiên cũng có hắn ở biết rõ bà ẹ n rủ hi un kết quả bởi vì sao mà tránh sau khi thức dậy liền nối cái kia theo đuổi nữ hài nam nhân hết sức tò mò nói như vậy nhân đều là tự biết mình bà ẹ n rủ hi un loại này nhan giá trị mỹ nữ chân chính dám theo đuổi nam nhân hắn cũng sẽ không quá kém hoặc là có đủ để cùng nữ h ả i xứng đôi nhan giá trị hoặc là chính là từ thân tài sản vượt qua kiểm tra ngược lại cao g i à u đẹp trai ba chữ bên trong phú cùng xoáy dù sao cũng phải chiếm một cái đem về phân cao lấy bà hẹ rủ hy un thân cao phòng trừng tùy tiện một người đàn ông đứng ở bên người nàng cũng đoán cao đem khu khụ lời này hắn thì không dám mặt nói cái vấn đề này để cho bà hẹ rủ hy un phạm vào khó khăn đây vốn chính là cái hư cấu đi ra nhân vật bây giờ lưu tín an lại còn để cho nàng miêu tả một chút cái này cũng người không tồn tại vật học tập vốn là không được tốt bà hẹ rủ hy un nơi nào sẽ biên cố sự cùng với mạo hiểm bại lộ nguy hiểm mù quang chế con mắt của bà hẹ rủ hi un chuyển một cái dứt khoát đem để tài chuyển đến trên người lưu tín an ta không nghĩ nhắc tên kia dù sao thì là cái rất phiền nhân ra hỏa vậy đúng rồi như đã nói qua ngươi thì sao đẹp trai như vậy nhất định không thiếu thích nhân đi ta lưu tín an chỉ chỉ chính mình c ư ờ i hỏi bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái con mắt lớn bên trong tràn đầy là tò mò lưu tín an cũng không có ý định nói dối chất tướng xác thực cũng đúng như bà hẹ rủ hi un nói như vậy trước kia còn là học sinh thời điểm xác thực có không ít người đuổi theo bất quá bây giờ toàn chức làm video chủ nhân sau đó có thể tiếp xúc được khác phái liền thiếu rất nhiều làm toàn chức chủ nhân sau đó mỗi ngày ngoại trừ muốn video phương pháp chính là đều ở nhà chơi game góp nhặt tài liệu thực tế không đi xuống liền kéo video mỗi ngày còn phải kiên trì like sở trệ ảm có thể làm được like sở trệ ảm với phát video hai không lầm cũng đã móc d ô n g lưu tín a n sở hữu trải qua nơi nào còn có thời gian đi kinh doanh cảm tình ai nguyện ý với ngày ngày bận rộn bận rộn công việc đến rút ra không ra lúc gian nhân nói yêu thương à, người nói là đi lưu tín an tự d ễ cười một tiếng thực ra hắn cũng hẳn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian hoặc có lẽ là đem sở trệ ạ mẹ công việc dừng lại nếu như chỉ là phát video làm cái chủ nhân không lai、like, sở trệ hạm lời nói hắn sẽ không đi xuống một đoạn thời gian rất dài thời gian như vậy đem ra quá cuộc đời của mình thực ra dư giả rồi tìm một ngưỡng mộ trong lòng khác phái nói một trận yêu hoặc là du lịch tăng lên chính mình nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình rảnh rỗi sẽ để cho những thứ kia một mực giúp đỡ chính mình phan thất vọng lưu tín an liền không dám chút nào dừng lại chân mình bước phan yêu thích là hắn vinh hạnh cùng thời điểm là hắn áp lực diệu côn tê dại đến lưu tín an đại não để cho hắn đôi lên trước mặt nữ hải bày tỏ mà bắt đầu bà hẹ r hi un nghe rất nghiêm túc thực ra ở những phương diện này người thật đúng là đừng nói ở bên này thật là có cái theo ta là đồng hành bằng hữu bây giờ đang ở du học dáng dấp cũng rất đẹp bà ẹ dù hi un xương sở nàng nháy mắt mấy cái liền kéo ra một nụ cười thật có hình sao a ta cho ngươi tìm một chút lưu tín an tới hứng thú hắn lấy điện thoại di động ra tìm ra tuyết miêu vòng tròn bằng hữu xác thực hai ngày trước cùng hắn mặt cơ tuyết miêu chính là một nhan giá trị rất vóc người đều ở tuyến mỹ nữ chủ nhân hơn nữa thân phận cũng cùng hắn giống nhau tất cả mọi người là tiểu phá trạm trăm đại ú c lẫn nhau khẳng định cũng đều có thể hiểu được bất quá bọn hắn tiếp xúc không nhiều nơi này vẹn vẹn chỉ là lưu tín an đột nhiên nghĩ tới có người như vậy thôi cũng không có nghĩa là hắn thật muốn theo đuổi tuyết miêu rất nhanh một cái có đẹp đẽ gương mặt cao g ầ y vóc người nữ h à i liền bị lưu tín an từ vòng tròn bằng hữu bên trong lật đi ra hắn đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay bà ed r hi un biểu diễn cho nữ hải nhìn bà ed r hi un lướt nhìn h ạ ta chính là nói một chút bây giờ ta cũng không có nói yêu thương kế hoạch nói yêu thương cái gì hay là chờ sau này đi lần này tới bên này hắn chính là có chuyện phải làm thế nào à một ít không có phương tiện nói sự tình chuyện riêng ngược lại bây giờ tạm thời là không cái ý nghĩ này l ư u tín ăn nhấp miếng rượu vui tươi hớn hở nói bà hẹn rủ hi un không theo tiếng chỉ là túi đầu dùng đũa đâm tội nghiệp bánh mật chuỗi sau khi thức dậy bỏ vào trong miệng cái miệng nhỏ nhai kỹ hôm nay những thứ kia nữ hại ở tại nhà ngươi rồi không bà hẹ r hi un gật đầu một cái ừ một tiếng vậy ngươi này đại buổi tối chạy tới không quan hệ chứ có thể có quan hệ gì hai ta lại không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái quan bà h ẹ rủ hi un theo bản năng ứng tiếng bất quá nói được nửa câu nàng đột nhiên phản ứng kịp lời này nói chưa dứt lời nhưng bây giờ nói một câu nàng trợt đã cảm thấy bây giờ không khí không khỏi quái gì. 28 i n dị 22N28 Chương lượng Hi-un. Quen Hi-un ràng dạng không Nàng thuộc cái có khí. hồ thể gì Tiểu rất tốt bà Quen thuộc đêm bà rất bà bà đêm đây loại tự so với nàng cái này hết sức quen thuộc game sô nhân lưu tín a n sẽ phải đần độn hơn nhiều hắn vẹn vẹn chỉ là hướng bà ẹ rủ hi un đầu đi nghi ngờ ánh mắt tựa hồ đang buồn bực nữ hải vì cái gì nói được nửa câu liền dừng lại chúng ta trách không có gì rất tốt c ạ n ly bà ẹ rủ hi un bóp gậy cái đề tài này cầm lên bình nước hướng về phía lưu tín an tỏ ý lưu tín a n mất cười ra tiếng nào có dùng thủy với rượu cụng ly a mấy ngày k ế tiếp ngươi lại muốn đi rồi không bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái một tay trông cảm kiêu kỳ nhìn lưu tín an thế nào không nỡ bỏ ta sao vậy khẳng định dầu gì ngươi cũng là ta ở bên này gần có bạn ngươi đi ai theo ta này có ăn cơm à? tôi h bớt đi ngươi không phải có thể tìm mới vừa rồi cho ta xem mỹ nữ à à cũng là lưu tín a n suy nghĩ một chút tự hồ đúng là có chuyện như vậy hai ngày này không đi xuống hắn phải đi tìm tuyết miêu trụ cái video p h a n lượng hắn càng nhiều hơn một chút giúp đối phương kiếm lưu lượng một chút cũng coi là hoàn trả đối phương mấy ngày trước khen thưởng kia một nghìn sqr rồi bà hẹ dù h i u ngược lại là chưa từng nghĩ lưu tín a n đáp ứng nhanh như vậy nàng sửng sốt một chút sau dùng đũa ghim lên một khối xúc xích đặt ở trong miệm dùng sức cắn lại vừa là tán gấu một lúc sau thời gian bất chi bất giác đi tới 0 giờ đêm trong đoạn thời gian này bà ẹ rủ hi un không ngừng liếc trộm điện thoại di động của mình nàng sợ bọn mội mội phát hiện nàng lén chạy ra ngoài cái này coi như không dễ làm lưu tín a n cũng không rõ ràng những thứ này hắn cũng quan sát được bà ẹ rủ hi un động tác vì vậy c ư ờ i hỏi đợi điện thoại sao ừ không có a bà ẹ rủ hi un đem điện thoại di động để tốt tiếp tục dùng đua gánh mình thích thức ăn nhìn n g ư ơ i một mực đang nhìn điện thoại di động còn tưởng rằng n g ư ơ i là đang chờ cái gì điện thoại đây thời gian này ai biết gọi điện thoại tới a điên rồi sao hiện tại cũng không giờ đêm rồi mặc dù bên này sinh hoạt ban đêm rất phong phú nhưng người đứng đắn ai cái điểm này loạn gọi điện thoại làm trò chuyện cũng không phải là một chuyện lưu tín an đưa ánh mắt nhìn về phía trên vách tường tv có nhìn hay không điện ảnh người có yêu mến a quên ngươi không thích nghệ sĩ rồi bà hẹn h ủ hi un đang chuẩn bị đem mình thích điện ảnh danh báo ra đến nghe được lưu tín an lời nói này sau đó biểu tình cứng ngắc sau đó kiên trì đến cùng trả lời đảo cũng không phải hoàn toàn không thích nghệ sĩ thích điện ảnh vẫn có a có không ừ ngươi cảm thấy hứng thú không lưu tín an gật đầu một cái vất quá hắn vẫn nhìn một cái thời gian bây giờ đã qua không giờ đêm nếu như nhìn lại một trận điện ảnh sợ rằng bà hẹ rủ hi un trở về cũng phải đêm khuya một hai giờ ngươi về chết một chút không liên quan bà hẹ rủ hi un g ậ t đầu thành thật mà nói nàng chỉ mong ở bên này chờ lâu sẽ đây ít nhất phải chờ đến xác nhận bọn mội mội đều ngủ đến sau đó nàng mới có thể trở về ra nếu không bây giờ về nhà trong nhà đám k i a nha đầu chính t h ì đến nàng không cho là mình mở tiếng đóng cửa âm các cô gái sẽ không nghe được a vậy ngươi đến tìm đi lưu tín an đem hộp điều khiển t v đưa cho bà hẹ rủ hi un nữ hải nhận lấy sau khi suy nghĩ một chút trước nhìn về lưu tín an có thể giúp ta cầm một chén sao vừa nói nữ h à i lộ ra bảng hiệu hoàn mỹ nụ cười bị mỹ nước như vậy nhờ cậy coi như là ở một phương diện khác tương đối chậm đột lưu tín a n cũng nhất định sẽ nguyện ý ra sức hắn đứng dậy vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp đi cho bà hẹ rủ hi un cầm chén xác nhận lưu tín a n sau khi rời đi bà hẹ rủ hi un vội vàng mở tv đến mình thích kia bộ phim sợ là sợ mở tv bắn ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật bại lộ thân phận nàng nàng muốn thật là chú đáo ba có chút cây độc móng gà đem nữ hải béo mập môi dính vào một lớp đỏ vự nàng nhìn về phía lưu tín a n trong tay kia nghe b ị a đây đã là lưu tín a n uống thứ nhìn nghe thời gian dài như vậy sống chung đi xuống để cho nàng hoàn toàn bông xuống đối lưu tín a n đề phòng dù sao đối phương nếu quả thật có ý kiến gì lời nói bây giờ nàng muốn chạy cũng không chạy khỏi nàng vẫn là rất tín nhiệm lưu tín a n nước đá mồi lửa nhiệt cay độc cảm áp chế cũng không có mạnh như vậy thật vừa đúng lúc là nàng ăn cái này móng gà đúng lúc là tối cay một cái kia từ đây đặn trong môi đỏ tràn ra h ấ p khí thanh đem chuyên chú ở trong phim ảnh lưu tín ăn kéo ra ngoài hắn hiếu kỳ nhìn về phía bà ẹ、e、dụ hi un hơn nữa nữ hải không ngừng hấp khí thanh lưu tín an rất làm người ta ghét phình bụng cười to ha ha ha ăn đến hạt tiêu sao bà ẹ rủ hi un nói không ra lời chỉ đành phải tức thẳng hít hơi đồng thời còn không quên căm tức lấy sống bàn tay vỗ lưu tín an trên tay đều là h n g dầu vỗ lên lời nói lưu tín an y phục này liền không được rồi nàng cũng không muốn cho đối phương giặt quần áo lưu tín an cười một hồi cũng liền cười đủ rồi hắn nhìn một cái bà ẹ rủ hi un chống r i ô n g bình nước đứng dậy ta đi cấp ngươi cầm thủy rượu a người muốn uống rượu sao người tiểu lượng được không lưu tín an hoài nghi ánh mắt để cho bà e rủ hi un rất là phát hỏa nàng dù nói thế nào cũng là ba bình rượu trắng lượng bia lon tính là cái gì à, đi nhanh cầm c â y chết ta rồi rất tốt lưu tín an cũng không từ chối nữa nếu nữ hài muốn uống sẽ để cho nàng uống chứ hắn lại không phải là cái gì hẹp hòi nhân rất nhanh lưu tín an sẽ cầm bia lon một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bà e rủ hi un ngay trước nữ hài mặt đem bia sau khi mở ra hắn đưa tới bà e rủ hi un rất không khách khí nhận lấy nhấp một hớt lớn cho đến đẹp đẽ môi hình bị tràn ra bọn bao trùm sau đó nàng mới thả hạ dịch phóng lon sau đó theo bản năng nhẹ nhàng ở một cái cái này m không phải chúng ta quốc gia bia đen cái này rượu vào miệng cảm giác với bình thường nàng uống qua bản xứ bia không giống lắm các nàng bên này bia uống kích thích cảm không mạnh như vậy cửa vào tương đối n u mà lưu tín an đưa cho nàng cái này muốn thoải mái hơn một ít nhất là lạnh như băng ti rượu vào miệng trong nháy mắt đó cái loại này thật là quấn toàn thân cảm giác sảng khoái thật là làm cho nàng khó k h ô n g chế chính mình dạ dày sông tới bậc khí cho nên mới không nhịn được ở một cái a mắc cỡ chết người a ta không trở tới đây u tám chúng ta bên kia rượu cảm thấy thế nào có khỏe không bà hẹ rủ hy un lại n h ấ p một miếng rốt cục thì đem tiêu phiền lòng tay độc cảm ép xuống nữ hài lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái móng gà sau đó lộ ra một vện đáng tiếc ánh mắt lưu tín an phát giác đối phương dễ thương biểu tình cười một tiếng sau đó cầm lên một cái móng gà ta tới ăn ta lại không chê tay bà hẹ rủ hy un nhẹ dên một tiếng sau đó đưa mắt đặt ở còn lại ăn vặt bên trên điện ảnh vẫn ở chỗ cũ phát bộ phim này bà ẹ n rủ hi un mình đã xem qua rất nhiều lần rồi nhưng lưu tín an vẫn là lần đầu tiên nhìn bất kể là đóng phim nhân vật hay lại là nội dung đối với hắn mà nói đều rất mới mẻ mà đang lúc hắn đầu nhập thời điểm đột nhiên cảm giác mình ống tay áo bị người kéo xoay đầu lại sau đó bà ẹ n rủ hi un kia gương mặt đẹp cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt hắn cái này làm cho lưu tín an có chút ngạc nhiên hắn mua u 8 nhưng là năm trăm ml một lon cái loại này đại l o n tuy nói số độ không cao như vậy chỉ có tám độ nhưng liên tiếp uống hai bình lời nói vẫn sẽ có điểm m e n say ngươi không có lên đầu chứ cấp trên bà ẹ n rủ hi un nghe không hiểu đối phương ý nghĩ nghi ngờ hỏi lưu tín an nhìn bà ẹ n rủ hi un bình thường dáng vẻ vung tay ý tứ chính là ngươi không uống say chứ mới một lon ta làm sao có thể sẽ say vậy được đi tạm dừng một chút ta đi giúp ngươi cầm m ừ bà ẹ d rủ hi un cầm lên hộp điều khiển t v đ ể xuống tạm ngừng kiện rồi sau đó đi lên dép cước nhan nâng lên rất là tự nhiên ngồi xếp bằng ở trên ghế salon nàng giơ tay lên đem đôi ngựa cởi ra cơ cơ đầu để cho tóc dài thư triển ra sau đó sẽ dùng trên cổ tay dây cột tóc đem tóc châm thành từng bước từng bước viên đầu nếu như quen thuộc nữ hải càng sẽ ủ n di đám người ở tràng lời nói nhất định có thể xem hiểu đây là bà ẹ d rủ hi un uống hưng phấn rồi điểm báo trước ai có thể nghĩ tới trong ngày thường rất là ôn luyện nhu thuận bà ẹ d rủ hi un một khi tiếp xúc được rượu cồn liền sẽ trở nên hào phóng đứng lên đây lưu tín an hiển nhiên là không biết rõ khi hắn đem bia lần nữa đưa cho bà ẹ rủ hi un sau đó lập tức bị bà ẹ rủ hi un tân hình dáng tươi đẹp đến phát lượng nồng đậm khuôn mặt hết thiếu nữ x i n h đẹp thật là không nên quá thích hợp viên đầu loại này hình dáng chớ đừng nói chi là bà ẹ rủ hi un vốn chính là cái bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nữa đối với phương rất là trắng non da thịt không thể không nói lưu tín a n có một cái chớp mắt như vậy gian tâm giật mình a rất thích hợp ngươi kiểu tóc nha bà ẹ rủ hi un cởi cầm bia lên hào hứng hướng về phía lưu tín ăn nâng ly cả ly lần này liền không phải thủy với bia cụ ly rồi bia cùng bia cũng ly để cho lưu tín a n cũng là tâm tình bộ phát sáng suốt người trưởng thành xã giao làm sao có thể ít đi rượu còn đây hai người cứ như vậy song song ngồi chung một chỗ đồng thời nhìn lên bộ này bà ẹ rủ hi un đã nhìn rất nhiều rồi lần điện ảnh cảm giác mới mẻ duyên cớ lưu tín a n đối bộ phim này cảm thấy rất hứng thú cho nên nhìn cũng là tương đối tập trung ngoại trừ thỉnh thoảng với bà ẹ rủ hi un trò chuyện như vậy một đôi lời sau đó cũng ly bên ngoài hắn bị điện ảnh hấp dẫn điện ảnh có hai giờ lâu ở chung kỳ một cái thập phần g á m chắc cố sự sau đó lưu tín an rốt cục thì từ thế giới điện ảnh đi ra đang lúc hắn nghiêng đầu chuẩn bị với bà ed rủ hi un trò chuyện một chút mới vừa rồi nội dung cốt c h u y ệ n lúc lại m n g b ứ c thấy được nửa nằm trên ghế s a lon ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị nữ hải nữ hải nhũ bạch sắc áo sơ mi áo khoác đã sớm bị nàng vứt xuống một bên mà phan màu trắng món đó tờ sợt cũng không thể che đỡ nữ hải toàn bộ r a thịt mịn mang cánh tay cùng với bên hông lộ r a kia lau trắng non đều là để cho lưu tín an đáy lòng hết sạch hắn vội vàng thu hồi ánh mắt sau khi hít một hơi dài đem điện ảnh tạm ngừng đây là sa chỉ đặt được rồi nữ hải một tiếng mớ một loại lì non a lưu tín a n lộ ra lung túng nụ cười người này tựa hồ uống đầu đã ngủ hào không phòng bị bà ẹ rủ hi un nhất định chính là phạm quy tồn tại cũng may lưu tín a n cũng không phải cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không tiếp hắn đẩy hai cái nữ hải bà vai cũng không có được nữ hải phản hồi sau ít nhiều có chút nhức đầu ta đi gọi ngươi bằng hưu đón ngươi trở về a lưu tín a n nhẹ giọng nói một câu cũng không có được bà ẹ rủ hi un đáp lại nếu không đáp lại chính là ngầm thừa nhận lưu tín ăn đứng dậy đi ra khỏi cửa đi tới bà ẹ rủ hi un cửa nhà đ thực ra chân chính lúng túng cũng không phải thu nhận bà hẹ rủ hi un mà là bởi vì hắn ra chỉ có chính hắn ở riêng cớ căn bản cũng không có phòng khách cái này tuyệt hạ căn phòng có nhưng là giống biết căn phòng nhất định là người không thể ở Nhìn ở trên ghế salon ngủ Hi-un, Tín An ghế ở say xưa Lưu bà không ngừng đ ư ợ có nhức đầu. Sớm biết do sẽ không cho người này lấy rượu rồi, không thể uống còn Không cho thể phải khoe Thật thích đầu. rượu Sớm sẽ biết bộ. rồi, tài. giả do ưa là lấy biện pháp lưu tín a n lần nữa đi tới cạnh ghế salon từ phía sau lưng đem ngủ say bà ed rủ hi un kéo lên chợt giúp nữ hải mặc vào áo khoác hắn quyết định tối nay hắn liền thập phần đại khí đem phòng ngủ mình n h ư ờ n g lại rồi đến khi hắn chứ sao không có lựa chọn khác rồi chỉ có thể nằm trên ghế salon rồi mặc dù bà ed r hi un ngủ rất tử nhưng cũng may nữ hải vóc người rất là tinh tế có nhiều năm tập thể hình trải qua lưu tín a n không tốn sức chút nào liền đem nữ hải chặn ngang ôm lấy đã mất đi ý thức bà ẹ rủ hi un vô lực đem đầu tựa vào bộ ngực hắn đ ị n h ngợm viên đầu phân tán mở một trận cổ nhân mùi thơm từ nữ hải phiêu giật hát phát phân tán rộng ra để cho lưu tín a n mặt già đỏ lên p h a m là đổi một cái ý chí không kiên định như vậy địa phòng chừng liền muốn phạm nguyên tắc tính sai lầm cũng may lưu tín a n là một cái vô cùng tự hạn chế lại có thể khống chế ở chính mình dục vọng nhân ngàn vạn lần không nên xem thường một cái tập thể hình người yêu thích lực tự khống chế ngươi có thể ngàn vạn lần chớ oi a nếu như o hắn cứ như vậy một giường ga trải giường nếu như bà hẹ rủ hi un t h ó i hắn muốn đổi đều không được đổi Giặt rửa ga trải giường cũng là một rất chuyện p h i ề n thoái có thể lời nói hắn hy vọng tối nay bà hẹ rủ hi un liền đàng hoàng ngủ một giấc thì tốt rồi húng chi tính toán đâu ra đấy cũng liền hai lon bia lại có thể bị hai lon bia còn ngã này nha đầu cũng thật là t i ị u lượng đủ kém nhìn nằm ở trên giường bà hẹ rủ hi un vô ý thức đưa hắn mỗi ngày cái đắt chăn ôm vào trong ngực sau lưu tín an bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch đóng kỹ cửa phòng ngủ lần nữa trở lại phòng khách trên bàn bừa bãi vẫn chờ h ắ n thu thập hơn nữa điện ảnh còn chưa xem xong đây. Ba. đúng như lưu tín ăn nổ nước bọt như vậy hai lon bia nhất định là sẽ không đem một người chốt say đến hoàn toàn mất đi ý thức bà eddie h i n sẽ nhẹ nhàng như vậy địa ngủ chủ yếu vẫn là bởi vì nàng ở lưu tín an gia ngây ngô rất thoải mái hơn nữa nhìn còn bình thường là chính mình thích nhất đ ị a ảnh mấy cái trùng hợp như vậy nhất được thêm vốn là có vài phần buồn ngủ bà eddie h i n cũng liền thuận thế ngủ rồi này một cảm giác bà e d d i h i u ngủ n cực kỳ ngọt ngào hư ơ n g vị cho đến tình lại nàng còn l ư ớ n g biếng ốc t ă n không muốn trận mở con mắt trên người cảm giác khác thường để cho nàng cảm thấy có cái gì không đúng nữ hải trợt mở mắt ra xa lạ trần nhà cùng với hoàn toàn xa lạ căn phòng để cho nàng cả người lâm vào đỡ đẫn ngay sau đó một tiếng nhọn tiếng kêu sợ hãi để cho nằm trên ghế s a lon ở phòng khách lưu tín a n theo bản năng mở mắt ra vô cùng l ự c xuyên thấu tiếng thét trói h a i để cho hắn nhanh chóng thanh t ỉ n h hắn rất nhanh đó là ý thức được là tối hôm qua tá túc tại hắn ra nữ hải t ỉ n h hắn t ừ trên ghế s a l o n đứng dậy đi tới phòng ngủ khe khẽ gõ cửa một cái tiếng gõ cửa cũng để cho lên tiếng thét trói hai bà hẹ、e、rủ hi ôn tìm về lý trí nàng theo bản nàng trên người sờ một cái lại phát hiện mình y phục trên người một món không ít mới vừa rồi trên người cảm giác khó chịu càng nhiều hay là bởi vì mặc quần áo ngủ mang đến khó chịu mà không phải khó chịu chỗ nào cái này làm cho bà ẹ r ù h i ưu niên tâm một ít a n không chịu thiệt nàng làm vì một cô gái hay lại là có thể cảm nhận được a ừ ngươi ngày hôm qua uống hai lon sau đó liền bất tỉnh nhân sự tự lượng kém như vậy cũng không cần uống rượu chứ sao lưu tín ăn cũng rất bất mặn à này nha đầu chiếm hắn giường còn phát ra như vậy kỳ quái tiếng thét chói t a i nghe giống như là hắn làm cái gì chuyện lạ tình như vậy trời đất chứng giám hắn có thể không hề làm gì cả hơn nữa nhà hắn phòng khách còn có theo dõi không tin lời nói hắn thậm chí có thể đem theo dõi điều ra cho bà ẹ d rủ hi u nhìn n biết rõ mình cũng không có bị chiếm tiện nghi cũng không có thua thiệt bà ẹ d rủ hi u n lúng túng mí môi một cái nàng theo bản năng ở giường bên tìm kiếm điện thoại di động nhưng cũng không có s ơ tới bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể từ trên giường đứng dậy đơn giản chỉnh sửa một chút có chút sốc xếp tóc dài sau đó nữ hài b ụ n mặt phát ra yếu ớt thanh âm người trước đi vào ta có thể vào không、ừ. cửa phòng ngủ mở ra lưu tín a n xuất hiện ở cửa hắn dáng vẻ ngược lại là với tối hôm qua không khác nhau gì cả vẫn là tuấn giật phi phạm gương mặt với bền chắc vóc người ngay cả tóc cũng không có bởi vì một thức tỉnh lại mà trở nên q u á i dị nhìn một cái bụng mặt không muốn b u ô n g tay bạ hẹ dùng hi un lưu tín a n vui vẻ ngủ có ngon không cho ngươi thêm phiền thoái thật thật xin lỗi bất kể như thế nào ở khác nhân ra ngủ là một kiện cực kỳ thất lễ sự t ì n h không việc gì không việc gì ngươi không nói là được bà ẹ n rủ hi un cắn chặt môi giới liền hai lon bia nàng làm sao có thể sẽ ó i bất quá cân nhắc đến chính mình cho lưu tín an điền đại phiền thoái nàng liền không truy cứu những thứ này mấy giờ rồi rồi hả đại khái mười giờ khoảng đó đi cũng mười giờ bà ẹ n rủ hi un trận to hai mắt thời gian này lời nói trong nhà đám kia mội mội phòng trường sớm đã thức dậy đi nữ hài lúc này một mảnh hỗn độn đại não nhanh chóng vận chuyển nàng nhớ lại hôm nay bọn m ả ộ i n u y i h m n i hành trình suy nghĩ một chút sau rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm ngoại trừ nàng hôm nay tất cả mọi người có công việc. bây giờ chỉ hy vọng các cô gái không có phát hiện nàng không ở nhà chuyện này đi ừ ngươi có phải làm việc tình sao ây ngược lại là không có nói cứng nàng hẳn hồi luyện tập thất luyện tập sẽ phải ở một cái bán nguyệt sau g i a tộc ca nhạc hội thượng biểu diễn dùng vũ đạo mới đúng nhưng bây giờ khẳng định không thể nói những thứ kia về nhà t r ư ớ c mới là chính để cái kia ta là thế nào đi tới nơi này nàng ký được bản thân trước khi ngủ hẳn là ở trên ghế s a lon mới đúng thế nào bây giờ sẽ ra bây giờ nhân ra trên giường liệu t í n an buông tay ta đem ngươi ô n tới cho ngươi ngủ ghế xa lon cũng quá kỳ quái ta có thể không làm được loại chuyện đó tới lời hắn lấy được bà ẹ rủ h y ư n một cái không thể tin ánh mắt nữ hải trong kẽ ngón tay toát ra hoài nghi ánh mắt để cho lưu tín an giơ tay lên tự chứng thuật khiết ngươi đừng suy nghĩ nhiều nhà ta phòng khách có thể là đựng theo dõi ta cũng sẽ không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện bị ội không tin ngươi có thể nhìn theo dõi được rồi nhân ra hảo tâm hảo ý đem giường nhường cho nàng nàng lại còn đang dùng ý tưởng kỳ quái hiểu lầm đối phương mất mặt lại mất mặt lại thất lễ thật cảm ơn a thế nào ta có thể ngủ mất đây bà ẹ rủ hi u nào nao vút chính mình tóc dài đem đầu kia coi như mịn màng hắc phát thành công nhào nặn thành đầu lưu tín a n khép cười một tiếng xoay người từ trước phòng ngủ rời đi bất quá rất nhanh lại vừa là xuất hiện lần nữa với trước bất đồng là lần này lưu tín a n trong tay nhiều ly nước ừ m g trước uống nước hắn đã hiểu nữ hải cúng họng có chút phát khô b à h、e、ẹ dù hy ưng bật đầu nhưng vẫn là b một mặt đùa gì thế vốn ngủ một chút nàng trang bây giờ nhưng là toàn bộ phá hủy bây giờ nàng thuộc về một cái hoàn toàn không cách nào biết người trạng thái người đi ra ngoài trước được không được đừng quên uống nước a cảm ơn chuyện nhỏ ba một mặt từ khắc phái ra bên trong đi ra tới là một loại gì thể nghiệm loại sự tình này nếu như hỏi trước ngày hôm qua bà ed rủ hi un lấy được sợ rằng chỉ có một mở m i ệ n g trả lời nhưng bây giờ bà ed rủ hi un có thể rất rõ ràng trả lời cái vấn đề này mất mặt rất mẹ hắn mất mặt nàng đời này sẽ không mất mặt như vậy quá nhất là bởi vì bộ mặt nàng còn suýt nữa đụng vào lưu tín a n ra trong hộp tủ một điểm này muốn không phải lưu tín a n tay mắt lanh lẹ từ phía sau lưng lôi nàng một cái nếu không trên tay nàng thì có nhiều một nơi vết thương bà ed rủ hi un vội vàng về đến nhà trước thay quần áo xuống sau vội vàng rửa mặt sau đó, đó là bắt đầu rửa mặt trong nhà bọn nội mội cũng đúng như nàng dự đoán như vậy đã từ nhà nàng rời đi các cô gái rất hiểu chuyện trước khi đi còn đem rác rưởi đã thu thập xong sau đó ở trên bàn ăn cho nàng giữ lại tờ giấy đại khái ý tứ chính là mọi người đi làm việc trước để cho nàng chiếu cố thật tốt chính mình có chuyện cứ gọi điện thoại loại này trong điện thoại di động ngược lại là không xuất hiện bọn nội mội nghi ngờ cái này cũng chứng minh nàng tối hôm qua chạy ra ngoài chuyện này không có bị mọi người phát hiện lần nữa thu thập xong chính mình lại đổi thân quần áo mới sau đó trang điểm ra mặt tinh xảo nụ cười mê người thiếu n ữ đó là lần nữa gõ lưu tín ăn cửa nhà sau khi đợi một hồi lưu tín ăn ra cửa mở ra. một cái ngáp nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng a hạ xuống đồ ta bổi chưa mời ngươi ăn cơm đem coi như là vì ngày hôm qua ta thất lễ nói xin lỗi rồi mời ăn cơm là thứ yếu quan trọng hơn nhưng thật ra là nàng muốn dùng đẹp đẽ chính mình tách ra xuống đối phương ấn giống bên trong cái kia sáng sớm hôm nay vô cùng mất mặt bà hẹ rủ hi un cho nên hắn mới vẽ xong rồi bình thường muốn làm tiết mục lúc hoàn m ị trang điểm ra mặt bất quá rất đáng tiếc hiện nay chính ngủ ga ngủ gật con mắt của lưu tín ăn cũng không hoàn toàn mở ra đại não một mảnh hôn độn hắn căn bản không để ý bây giờ bà h rủ hi un bộ dáng mà bữa chưa hắn là như vậy hoàn toàn không có hứng th a không việc gì không việc gì không cần không cần ta không tính ăn cơm chưa rồi kia ít nhất bữa ăn tối để cho ta tới ngươi xem đó mà làm thôi không có chuyện gì ta hãy đi về trước ngủ ôi chao ẩm bà hẹn rủ hi un một đôi mắt đẹp trừng tròn t r ị a đầy đặt đêm dịu môi hồng cũng là khẽ nhất đến vẻ mặt không thể tin nàng bà hẹn rủ hi un bị ngươi đập cửa rồi hả 28 i m t á in x hai m ư n n h a t r ư ơ n g 25. nghệ sĩ cũng là người lưu tín an này một cảm giác ước t r ừ n g ngủ bốn giờ thẳng tới giữa chưa hai giờ còn đó hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn cũng không biết rõ tại sao lần nữa trở lại trên giường sau chính mình sẽ ngủ thư thái như vậy có thể là bởi vì ngày hôm qua ổ ở, ở trên ghế s a lon quá làm cho hắn biệt khuất một ít thư thoải mái phục tùng trên giường sau khi đứng lên lưu tín an đầu tiên là đi vào phòng tắm giặt sạch cái có thể làm cho mình thanh tình hơn tắm sau đó mới thay quần áo xong suy tính hôm nay chính mình bữa trưa bất quá ở trước đó một chỗ nhớ lại thoáng qua trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới buổi sáng bà hẹ rủ hi un tựa hồ là đi tìm hắn tới còn nói cái gì nhưng hắn lúc ấy toàn bộ suy nghĩ đều làm rộng ngoại trừ buồn ngủ trở ra cái gì cũng không nhớ được lưu tín an suy nghĩ một chú thật sự là không nhớ nổi dứt khoát từ trên ghế xạ lòn đứng dậy sau khi ra cửa chạy thẳng tới bà hẹ rủ hi un cửa nhà đinh đông một tiếng tiếng chôn g cửa sau đó lưu tín an kiên n h ẫ n chờ đ ợ i chốc lát bà hẹ rủ hi un ra cửa mở ra mặc quần jean màu xanh ra trời áo sơ mi tóc dài trói thành đuôi ngựa trên mặt còn mang một bộ viên gọng kính bà hẹ rủ hi un bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn nữ h à i xuyên dựng rất là h o à n mỹ hơn nữa kia sắp xếp trước liền vô cùng hấp dẫn tầm mắt m ặ đẹp lưu tín an đáy lòng khen ngợi một tiếng sau hiếu kỳ hỏi đây ngươi buổi sáng có phải hay không là đi tim ta nói xong câu đó sau đó. hắn tự hồ thấy được bà hẹn rủ hi un tinh xào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút co quắp một cái bất quá hắn cảm thấy nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác xinh đẹp như vậy nữ h à i sao có thể có thể làm ra như vậy không đáng yêu biểu tình đây nhưng sự thật chứng minh hắn thực ra cũng không có nhìn lầm bà hẹn rủ hi un nào chỉ là khoe miệng co quắp một cái nàng gần đây ba mươi năm trong cuộc đời lần đầu tiên bị người khác đập cửa đập cửa a đây là đổi bất kỳ một cái nào nữ sinh cũng không thể nào tiếp thu được sự tình đi bạn trai kế bên người lái nhường cho khác nữ sinh bạn trai giúp khác nữ sinh quần áo của phóng dây khóa kéo cùng với bị bạn trai đập cửa cái này có thể coi như là bà ed rủ hi un trong đời tối không thể nào tiếp thu được ba chuyện đương nhiên lưu tín a n cũng không phải bạn trai nàng có thể cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng bị người này đập cửa rồi ta là dự định mời ngươi ăn cơm bội tội dù sao ngày hôm qua mang cho ngươi tới không phiền thoái nhỏ bà ed rủ hi un nhịn được không cam lòng tâm tình nâng lên nụ cười cười h í p mắt nói lưu tín a n lúc này mới một bộ sáng tỏ bộ dáng hắn rất đại khí khoát tay một cái chuyện nhỏ chuyện nhỏ bất quá lần sau có thể ngàn vạn lần chờ ở khắc phái trong nhà uống nhiều như vậy rồi đây cũng chính là may ngươi gặp phải là ta ta đây thật là cảm ơn ngài bà hẹn rủ hi un hơi lộ ra kỳ quái trả lời để cho lưu tín an s ữ n g sở hắn nhìn về mỉm cười nữ h à i mặc dù không biết rõ làm sao rồi nhưng hắn tự hồ có thể nhận ra được một kia quái dị không khí â thế nào cảm giác ngươi rất không vui dáng vẻ bà hẹn rủ hi un quả thực không nhịn được trên mặt nàng đẹp đẽ nụ cười dần dần biến mất m ặ t không chút thay đổi bà hẹ rủ hi un không hổ là truyền t h ô n g cho nàng đánh giá bi quan c h á n đời mặt chỉ là lạnh lùng nhìn lưu tín an lưu tín an đều có chút cả người cảm giác khó chịu ngươi đập cửa thời điểm thiếu chút nữa đập phải ta bà hẹ rủ hi un lạnh lùng băng ra m lưu tín an tự a h ồ nghĩ tới bà hẹ rủ hi un nói chuyện này hắn kinh ngạc một bữa lòng bàn tay sau đó bừng tỉnh nợ nụ cười thì ra ta đập cửa rồi không xin lỗi ta hoàn toàn không nhớ rõ mắt nhìn thấy người này lại chính ở chỗ này nợ nụ cười nội tâm của bà hẹ rủ hi un nóng này càng tăng lên nàng cao mày trợn mắt nhìn lưu tín an cho đến đem lưu tín an chừng cả người không được tự nhiên sau đó mới g ọ n g lạnh giá còn có chuyện gì sao â không có gì ẩm vốn là còn lái về phía hắn đại môn trong nháy mắt đóng lại lưu tín an lung túng hữu môi một cái không k h i cũng có chút không vui đứng lên xác thực bị người đập cửa quả thực là cái rất để cho người ta thượng hỏa sự tình hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ không có cách nào ai làm cho mình vô ý thức làm ra như thế chăng lễ phép sự tình đâu rồi lưu tín an lần nữa đẻ lên chống cửa bởi vì trung gian cách nhau thời gian rất ngắn hắn không cho là bà ẹ rủ hi un quan môn sau đó liền trực tiếp rời đi bất quá đợi mấy giây trước mặt đóng chặt cửa phòng cũng chưa mở dấu hiệu lưu tín an tựa hồ cũng biết thái độ của bà ẹ rủ hi un hắn hướng về phía miêu nhan lung túng nợ nụ cười ngượng ngụng a trong lúc vô tình đối với người làm rất thất lễ sự tình có thể lời còn mời tiếp nhận ta xin lỗi nói xong hắn đó là cũng không quay đầu lại đi trở lại nhà mình cho đến nhà bọn họ đóng lại bà ẹ rủ hi un ra đóng chặt đại môn mới mở ra nhất tiểu đạo khe hở bất quá nữ h à i bóng người cũng chưa từng xuất hiện mà là ở mấy giây sau kia mở ra khe hở lại lặng lẽ đóng lại ba a dù h i u n tỷ người mấy giờ đứng lên kết thúc hoạt động giờ gì thừa dịp thời gian còn sớm trở về nhà trọ trước về trước một chuyến công ty luyện tập thất không tưởng thời gian này bà ẹ rủ hi un lại còn không đi nàng nhìn một cái thời gian đi bộ đến thở hồn hển bà ẹ rủ hi un ngồi xuống bên người hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ hi un hé miệm d ơ tay lên lau một cái mồ hôi c h á n sau chậm dai phun ra mấy chữ mười giờ còn đó trễ như vậy thì ngươi gần đây giấc ngủ chất lượng không tốt sao có muốn hay không đi nhìn một chút t h ầ y thuốc bà ed rủ hi un trạng thái tâm lý là toàn bộ thành viên cũng hết sức quan tâm sự tình mỗi m ỗ i quan tâm cũng để cho tâm tình vô cùng u buồn bà ed rủ hi un hiếm thấy lộ ra một nụ cười thực ra từ buổi chiều nàng đem cửa càng sau khi trở về nàng một mực tâm tình cũng rất quái dị cái loại này đại thù được báo cảm giác sảng khoái cũng chưa từng xuất hiện ngược lại thì lưu tín an đang nói xin lỗi sau tiêu sái bóng lưng ở trái tim của nàng đấy không ngừng tuần hoạt phát khi đó nàng có lẽ là bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu nào đi rõ ràng là nàng trước không nói lời nào phiền tái o nhân g i a lưu tín an một đêm đưa đến nhân g i a ngủ không ngon sau lại không đúng lúc tìm tới cửa bị ném môn s á c thực để cho nàng rất không vui nhưng cẩn thận hồi tường sau khi đó lưu tín an nhìn rất không tỉnh táo đoán chừng là nơi ở một cái bị nàng tiếng chung cửa đánh thức sau rất không nhịn được trạng thái đi người khác ở nàng ngủ mê man sau đó vẫn luôn đang chiếu cố nàng có thể nàng làm cái gì đây ngây thơ đem cửa ngã lại tới sau đó còn cố chấp không cho người ta khai môn tên kia có thể hay không vì vậy đối với nàng rất bất mắn a không đúng không đúng khoảng thời gian này tiếp xúc đi xuống nàng biết rõ lưu tín ăn là cái rất không câu nệ tiểu tiết lại hết sức rộng rãi người mới đúng nhưng vạn d ằ m có một đây càng nghĩ càng phiền b à hẹ rủ hi un dứt khoát thuận thế lui về phía sau một chuyến đem mình sắp xếp thành một chữ to rất không hình tượng tê liệt ở luyện tập thất trên đất mà nàng đột nhiên động tác cũng để cho giờ dì vẻ mặt một bước chẳng lẽ cái này tỷ l ạ i thập phần đầu tiết h đi xem trên internet đánh giá rồi không mặc dù sự tình đã qua một đoạn thời gian nhưng liên quan tới đối bà ed rủ hi un thảo luận cũng không dừng lại chỉ có thể nói là không như vậy thường xuyên xuất hiện ở tiêu đề hoặc là hotse ở lên nhưng chỉ cần đi bà ed rủ hi un liên quan tin tức đủ loại qua loa biên tạo h ắ t liệu cũng là đổ ập xuống bị gắn ở trên người bà ed rủ hi un khả năng này chính là cái gọi là tường lung lay mọi người lấy đem trên đời tuyệt không thiếu hụt lấy người khác khổ nạn làm thú vui nhân thật không có gì các ngươi không cần lo lắng h bà ed r hi un cũng không phải cái loại này sẽ bị người buộc đi về phía trước nhân là một lên cộng sự lại sinh sống nhiều năm chị em gái giờ gì cũng thập phần h i ể u vị này tỷ tính khí tính tình cho nên hắn không dám quá nhiều k h u y ê n g i ả i nàng chỉ là đưa tay ô m một cái vị này từ nàng về chỗ tới nay liền đối với nàng vô cùng chiếu cố đội trưởng tỷ tỷ nếu như có không vui chuyện nhất định nói với ta nha ừ để cho ta nằm biết nghỉ một lát ta đi trở về được chớ cho mình áp lực quá lớn bà hẹ rủ hi un nằm nghỉ ngơi một hồi cho đến trên người mồ hôi tiêu tan hô hấp bình phục sau đó lúc này mới đeo tốt khẩu trang cái mũ từ công ty đi ra lái xe về nhà đường bà hẹ rủ hi un rất quen cho nên chẳng mấy chốc nàng liền trở về quen thuộc phố đi vào quen thuộc thang máy hơn nữa thành công đi tới nàng quen thuộc tầng lầu bất quá xuất hiện ở thang máy trước nàng đầu tiên là theo bản năng nhìn một cái hành lang bên kia cuối liệu tín an r a an tính đứng ở cửa thang máy nhìn tốt một lúc sau nàng mới dùng sức vỗ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đi về nhà giống như là phát tiết nóng buồn bạ tâm tình như vậy nàng dùng sức đập cửa sau đó chính mình thở phì phò đi vào phòng t ắ m vẫn không thay đổi quần áo được tắm trước mới được dựa hết rồi trên người mệt mỏi mặc đồ ngủ bạ e rủ hi un mở ra địa ấm áp sau đó một bên lau chùi vẫn có chút ướt á c tóc dài một bên đi tới phòng khách ngồi xếp bằng xuống điện thoại di động cứ như vậy đặt ở trước mặt mà trong màn ảnh cho mình cùng hàng xóm lưu tín a n nói chuyện phiếm cung nói chuyện phiếm nội dung như cũng dừng lại ở ngày hôm qua nói cách khác từ hôm nay bắt đầu cho đến bây giờ nàng với lưu tín a n cũng không có ở trên internet tán gâu qua tiên h dưỡng thành một cái thói quen có lúc thậm chí cũng không dùng được bảy ngày nàng tự hồ thói quen với người này trên điện thoại di động hoặc là trên ban công trò chuyện như vậy mấy câu coi như chỉ là rất không có dinh dưỡng lời nói cũng sẽ để cho nàng tầm tình thay đổi tốt hơn nhiều cái t i ệ để cho nàng đáy lòng không còn một mống suy đoán dần dần hướng thực tế diễn hóa đến nữ hải l a o chùi tóc dài tay một hồi sau đó nàng phiền não d ơ tay lên đem k i a một con thật vất vả nhu thuận một ít tóc dài lần nữa nào h nặn thành đầu ổ gà ta đang làm gì ha nàng nị non hai tay ôm đầu gối đem chính mình có giúp đ a n g điện thoại di động đẩy đưa âm thanh để cho nàng từ suy nghĩ lung tung trong vực sâu đi ra nàng n g ước mắt nhìn điện thoại di động từ thanh âm nhắc nhở nàng là có thể phân biệt này cũng không phải quen thuộc nói chuyện phiếm phần mềm thanh âm nhắc nhở bất quá điện thoại di động của nàng bên trong bây giờ ngoại trừ nói chuyện p h i m phần mềm trở ra còn sẽ có thanh âm nhắc nhở đúng như dự đoán là ngày hôm qua l nhân làm danh tự là một chuỗi mẫu tự nàng cũng có thể nhận ra tv nhỏ hình tượng để ngang trong điện thoại di động gian mà nội dung tất cả đều là tiếng trung nàng căn bản xem không hiểu bất quá lưu tín a n tên nàng nhận ra nói đúng ra là lưu tín a n cá nhân tài khoản trời xui n ấ t khiến bà ẹ n rủ hi un mở ra cái kia đ ờ y đưa ngay sau đó lưu tín a n kia thanh â m quen thuộc ở an tĩnh trong phòng khách vang lên hai mươi tám init hai mươi lăm n hai mươi tám chương hai mươi sáu suy nghĩ lung tung bà hẹ rủ hi un trong hình ngược lại là không có lưu tín ăn bóng người bất quá hắn t h a nhâm nàng vẫn có thể nghe được lúc này trong hình biểu hiện là một cái nàng không hiểu được trò chơi hình ảnh mà ở hình ảnh dưới góc phải còn có một cái dễ thương miêu hình nhân vật theo lưu tín a n âm thanh vang lên dưới góc phải miêu miêu cũng sẽ đồng thời hám ổ m giống như lưu tín a n là con mèo này ở làng giải trí công việc bà ẹ rủ hi u n tự nhiên cũng biết rõ những thứ này đương thời tương đối lưu hành đồ vật cho nên rất nhanh đó là biết rõ đây là lưu tín a n sử dụng nhân vật bắt sau biến ra nhị thứ nguyên hình tượng dầu trong khu vực quản lý cũng có tương tự sợ chệ ạ mẹ bất quá này mãn bình màn quét tiếng chung cùng với lưu tín ăn nói tiếng chung để cho nàng có chút bó tay tay t tập đây là đang. nghe lai sở trệ ả m trung lưu tín a n hơi lộ ra hưng ơ phấn thanh âm không khỏi bà ẹ dù hy un tâm tình tốt một ít nhưng rất nhanh nàng thật vất vả tốt tâm tình lại trong nháy mắt đ a u lại đi chính nàng ở nơi này suy nghĩ lung tung nghĩ lại chính mình buổi chiều làm việc có phải hay không là quá mức người này lại một chút cũng không có vì vậy mà cảm thấy quái nhiễu ngược lại lại còn đang chăm chỉ làm việc đương nhiên không để cho tâm tình ảnh hưởng đến công việc là lưu tín a n lưu điểm có thể lúc này nếu như hắn biểu hiện không hưng ơ phấn như vậy nàng sẽ rất vui vẻ à nhìn này quét mãn bình m à đạn m ạ n bà ẹ dù hy un buộc phát bất mãn không được nàng cũng muốn tham dự trong đó phiên dịch khí đơn giản là trên cái thế giới này phát minh vĩ đại nhất b à bà ẹ n rủ hi un cảm khái như thế đến máy tính bảng nhìn lai、like、sở trệ ảm điện thoại di động chụp hình phiên dịch nhưng có một chút không lớn đi đó chính là nàng chỉ có thể dùng chụp hình tới phiên dịch một ít ở trên màn ảnh bay tới bay lui văn tự cũng không thể phiên dịch lưu tín a n nói chuyện đảo không phải phiên dịch không có giọng nói phiên dịch này một t u y ệ t hạng mà là bởi vì lưu tín a n ở lai、like、sở trệ ảm vừa nói chính là một trường đoạn nàng căn bản không biện pháp phân đoạn đây đều là nói cái gì a người này thế nào cũng không nói một ít ta có thể nghe hiệu lời nói bà hẹn rủ hi un trắng non ngón tay đâm trên màn ảnh dễ thương miêu m i ê u tựa hồ nàng có thể dùng loại phương thức này đâm trọt cách vách đang ở lai sở c h ạ ảm lưu tín an như vậy an t ĩ n h nhìn một hồi sau đó bà hẹn rủ hi un để tay xuống bên trong không ngừng chụp hình phiên dịch điện thoại di động sao nói sao bay tới bay lui văn tự phần lớn đều là một ít không dinh dưỡng lời nói như cái gì lão công siêu thị t a loại nàng phiên dịch ra cũng chỉ là đầu vóc mơ hồ lão công nàng có thể xem hiểu siêu thị nàng cũng có thể xem hiểu này đặt ở đồng loạt đến tột cùng là cái ý gì vâng với nàng lão công đi siêu thị ý tứ nơi này thì không khỏi không khen một chút hoa điều kia bác đại tinh thâm phát biểu văn hóa bất quá số lớn phiên dịch cũng để cho nàng dần dần phát giác một chuyện vậy chính là có một ít đặc biệt dễ thấy văn tự tiêu chí chú đi ra loại này nhìn một cái hay cùng phổ thông lên tiếng hoàn toàn bất đồng lên tiếng phương thức bà ẹ rủ hi un rất thông minh nghĩ tới đây là trả tiền nội dung đúng như dự đoán ở thông qua vạn năng internet dưới sự giúp đỡ bà ẹ rủ hi un tra được chức năng này sql cũng chính là nhắn lại khen thưởng hơn nữa lai、like、sở trệ ám lúc lưu tín ăn cũng thỉnh thoảng nói ra s q hai chữ này mẫu mặc dù nàng nghe không hiểu tiếng trung nhưng anh văn vẫn là bao nhiêu có thể nghe hiểu một chút nữ hài nhẹ nháy m ắ t mắt một ý nghĩ ở trái tim của nàng đấy đột nhiên bay lên ngược lại đều là cách internet lưu tín a n thế nào cũng không thể sẽ đoán được cái này ở lai、like、sở trệ ảm g i à n trả tiền đặt câu hỏi nhân sẽ là nàng đi nhưng vấn đề tới nàng làm như thế nào vượt qua cái này che trước mặt mình vấn đề ngôn ngữ đây đừng nói trả tiền rồi nàng liền thế nào nạp cũng không biết rõ đây lần này vạn năng internet cũng không có cho nàng câu trả lời muốn dựa vào đến chính mình suy nghĩ đi tìm hiểu vô cùng phức tạp tiếng trung ít nhiều có chút khó cho nàng bất quá cũng may nàng ngoại trừ có xinh đẹp bên ngoài còn có người mạch mặc dù nhận biết nhân không tính là đặc biệt nhiều nhưng cùng với công ty đồng nghiệp nàng vẫn có không ít nhận biết trong đó tự nhiên cũng không thiếu một ít người hoa giống như là tiền bối vít to di ạ tiền bối hay hoặc giả là mới xuất đạo thời gian không bao lâu hậu bối thả nghệ trác mặc dù tiếp xúc số lần cũng không nhiều nhưng làm cùng công ty trước hậu bối nàng hay lại là với đối phương chuyển lời hơn nữa trao đổi quá phương thức liên lạc bất quá đang liên lạc đối phương trước bà hẹ rủ hi un hay lại là mí môi suy từ một hồi chủ yếu là nàng đang suy tư làm như thế nào với thả nghệ trác giải thích nàng một cái bản xứ nghệ sĩ hóng gió đi xem một cái cùng với nàng cực kỳ xa quan hệ người hoa lại sở trệ ảm thậm chí còn muốn trả tiền nhắc lại nếu như cái chính mình rất quen thuộc nhân thì coi như xong đi nàng có thể tin chắc đối phương sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật nhưng cái này chỉ có mấy lần duyên thàng nghệ trác bà ẹ rủ hi un suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn buông tha sự tình làm lớn lên có thể sẽ không tốt so với nhất thời đại nào nóng lên nàng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại l a i sở trệ ảm vẫn còn tiếp tục bà ẹ rủ hi un sự chú ý cũng đã không hoàn toàn đặt ở phía trên kia rồi nữ hai nhẹ rên một tiếng tắt điện thoại di động bên trong lai sở trệ ảm sau đó thân thể lệch một cái ngã xuống trên ghế salon không có lưu tín a n thanh âm tồn ở phòng khách đột nhiên trở nên hoàn toàn t ĩ n h m ị c h gần đó là có ánh đèn tồn tại nàng như cũ cảm giác cái loại này quanh quẩn ở bên cạnh mình cảm giác vô lực thấy loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc bởi vì xuất hiện ở chuyện đoạn thời gian đó nàng mỗi ngày đều là đang ở loại này không khí xuống tới liền a n t ĩ n h như vậy nằm một hồi lâu bà hẹ、e、rủ hy un ngồi dậy nhẹ khẽ vớt vớt chính mình bằng p h ằ n g bụng cơ bụng cái gì nàng tự nhiên là không có có nàng lại không làm được mỗi ngày đi lúc luyện tập thể hình không hợp là nàng chỉ có giữ vững bữa ăn tối a lại đến bữa ăn tối thời gian, bà ẹ n rủ hi u n lấy điện thoại di động ra lục xoát mình thích thức ăn ngoài bất quá lật thật lâu nàng cũng không làm ra cái quyết định hôm nay nàng buổi chiều chạy đi công ty luyện tập cho nên bây giờ rất đói không quyết định chắc chắn được nàng lần nữa đem máy tính bảng mở ra sau đó để cho lưu tín an thanh â m lần nữa tràn ngập ở trong phòng khách lúc này nàng an tâm một ít cũng có thể lần nữa bình tĩnh lại chọn đến thức ăn ngoài nàng đem lưu tín an lai sở chạy ám thanh â m coi là bạch tiếng ổn bất quá rất nhanh để cho nàng thượng hỏa sự tình lần nữa xảy ra lưu tín an thanh em hơi ngừng mà một mực ở phát trò chơi hình ảnh màn cũng là trong nháy mắt mất ngay từ đầu bà hẹ rủ hi un còn tưởng rằng là chính mình t h ế rồi nhưng thấy trên màn ảnh vẫn đang không ngừng quét đến văn tự nàng rất nhanh đó là ý thức được cách vách lưu tín a n thật giống như hạ truyền bá rồi một loại tuổi thân tâm tình thay thế phẫn nộ để cho nàng đỏ mắt ở nơi này loại không khí hạ nàng vốn là cũng rất dễ dàng bị quan mà chỉ có có thể cấp cho nàng cảm giác cả an toàn thanh â m cũng đã biến mất nữ hải mỹ môi môi hồng vừa tủi thân vừa giận hỏa đâm màn ảnh mỹ giáp cùng màn ảnh tiếp xúc phát ra thanh t h ú thanh â m cũng không cắt đứt nàng đ ộ tác nàng vẫn ở chỗ cũng dùng sức đông cho đến a dù một tiếng văng lên bà hẹ r hi un cầm lên để ở một bên điện thoại di động. đẹp đẽ như n lửng đỏ con mắt lớn t r ừ n g t r ọ n chia nàng vội vàng mở ra cái kia nói chuyện p h í a cung lưu tín an phát tới tin tức đập vào mí mắt a n trung điểm bà hẹ rủ hi un nháy mắt mấy cái tựa hồ là ở xác nhận chính mình kết quả có phải hay không là xuất hiện ảo giác mà một cái trước mắt kia cái tin sau lại đụng tới một cái nhánh tin tức mới lần này ngươi không thể uống rượu 28 26N28 27 in this hai điện thoại di Trưng Hán bảo tàng Đình Đông Chính hai chân đông đưa quét điện thoại di động、lưu、Tín quét đưa bảo Lưu này nha đầu tới nhà hắn ngược lại là t h u c luyện nhẹ nhàng ném câu tiếp theo cái giày sau đó đó là rất tự nhiên đội giày dẫm ở màu hồng dép bên trên đi bộ đi vào phòng khách bất quá có một chút lưu tín an không có nhận ra được đó chính là làm xong hết thệ các thứ này động tác lúc này bà ẹ rủ hy un chính kinh hồn bạt vía đến thực ra ở lưu tín an phát tin tức khi đi tới sau khi nàng liền đoán được một loại khả năng tính đó chính là nàng này một buổi chiều lo lắng đề phòng thực ra đều là mình ở cho mình thêm b à i diễn lưu tín an không cảm thấy chút nào bất mãn hoặc là như thế nào thần kinh không ổn định đối phương làm sao có thể sẽ con à n g như vậy tâm tư kín áo cho nên hắn đó là đặc biệt sắp xếp làm ra một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ nên ngang vào cửa mà bây giờ chứ sao lưu tín an phản ứng để cho nàng n ố i lòng một hớp lớp ư tức xem ra sự thật đúng là nàng giống như vậy người này thật là chỉ đột a về phần lưu tín an thật là trễ như vậy đột sao rõ ràng tự nhiên không phải như vậy bị người đập cửa ai cũng biết khó chịu nhưng điều kiện tiên quyết là lưu tín an ngày hôm qua nhưng là chiếu cố uống say bà ẹ rủ hi un đập cửa hay là ở chính mình hoàn toàn không biết chuyện ngủ mơ hồ dưới tình huống phát sinh bà ẹ rủ hi un bằng lúc trở về đây chính là ở nữ hải hoàn toàn trạng thái thanh tình hạ tiến hành hắn có thể không phải là cái gì đại thánh nhân một chút tâm tình tiêu cực cũng không có cái loại này chỉ bất quá hắn có thể hiểu được cô gái một điểm nhỏ tính khí thôi điểm này cũng may m à từ nhỏ với lưu tín an cùng nhau lớn lên lý trình lộ bằng không hắn cũng sẽ không đối nữ hải tâm tư kiểm soát chính xác như vậy đầu tiên nói trước hôm nay nói cái gì cũng sẽ không lấy cho n g ư ờ i rượu lưu tín an vui tươi hớn hở với sau lưng b à hẹ、e、rủ hi un còn rất không đúng lúc trêu đụa một tiếng cái này làm cho vẫn có chút tâm tình vi rượu b à hẹ、e、rủ hi un cao một cái cái mũi nhỏ bình thường ta ít nhất có thể uống ba bình rượu trắng ngày hôm qua chỉ là phát huy thất thường thôi nàng rất bất mãn biện giải cho mình đến thành thật mà nói hai lon bia liền ngủ mất là một kiện để cho nàng cảm thấy rất mất thể diện sự t ì n h lại không phải mới tiếp xúc rượu cồn tiểu h ả i tử sao khả năng hai lon bia liền bất tỉnh nhân sự đây là nàng quá mệt mỏi không sai hai ngày này vẫn luôn ở nhà trọ sinh hoạt mỗi ngày ngoại trừ luyện tập chính là luyện tập nàng nhất định là quá mệt mỏi phải phải ta tin từ ngươi ngươi cũng không cần chứng minh cho ta xem rồi lưu tín an càng nói như vậy bà ẹ rủ hi un càng thấy được người này là đang ở qua loa lấy lại nàng nữ hải vẻ mặt chính kinh ngươi còn không có ăn chút gì đó chứ ừ vừa mới chuẩn bị điểm Thuận tiện một hỏi câu, liền ngươi bà ữ a khuya ăn n loại vật y h a y lại là ă n chung mới có mới rủ hi un sâu sắc đồng ý một thân một mình cuộc sống thật khó qua nhưng nàng cũng không muốn ở tự thân có một nhóm hắc liệu điều kiện tiên quyết liên lụy bọn m u ộ i muội thật là q u ỏ e nhiều đây tốt lắm hôm nay ta tới mời khách thuận tiện chúng ta hôm nay tới uống rượu trắng đi bà hẹn rủ hi un hưng phấn vô tay một cái buổi chiều vô c h i vô giác hoàn toàn bị nàng quên đi bây giờ nàng chỉ muốn chứng minh chính mình thật có đến ba bình rượu trắng lượng rượu trắng chứ sao l i u tin an biết rõ cũng đã thử so sánh với với bia kia ôn hòa số độ rượu trắng mặc dù so sánh lại bất quá quốc nội rượu trắng nhưng là nếu so với bia cao một mảng lớn l i ê n bà hẹ rủ hi un này hai lon nằm lượn g lưu tín an suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không thể như vậy bất quá hảo ngôn hảo ngự khuyên này cấp trên nha đầu chắc chắn sẽ không nghe cho nên hắn quyết định đổi một loại phương thức v ố n rượu trắng ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không ý kiến nhưng ta lời nói nói trước ta cũng là sẽ say say thức ta gặp phải ngự như vậy cô gái xinh đẹp sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không thể bảo đảm lời này để cho hưng phấn dưới trạng thái bà hẹ r hi un trợt đã tỉnh hư n g ồ i ở ghế s a lon một góc bà hẹ rủ hi un theo bản năng hướng cách xa lưu tín a n địa phương rời một chút trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần cảnh giác n g ư ờ i có ý gì mặt chữ thượng ý nghĩ không ngại lời nói ngươi liền đ i ể m rồi cho đua này một loại uy hiếp để cho bà hẹ rủ hi un bình tĩnh lại nàng tức giận trận mắt nhìn lưu tín a n liếc mắt nàng không cho là lưu tín a n là người như vậy đã với người này sống chung lâu như vậy rồi ngày hôm qua nàng càng là t r ậ t vật đến ngủ ở đối phương trong nhà cho dù như vậy lưu tín a n đều không làm chuyện gì xấu cái này làm cho nàng đối lưu tín ăn tín nhiệm phong cao đến một cái tương đương cao trình độ khả đông dạng nàng cũng không dám đánh cược lúc này lưu tín an nói kết quả có phải hay không là đồ ù dỡn gần đó là hôm nay buổi chiều chính mình bởi vì thái độ của lưu tín an trở nên vô c h i vô giác nàng như c ũ không cảm giác mình đối cái này mới nhận biết một tuần nhiều nam nhân sinh xảy ra cái gì động tâm cảm giác nàng rất lý trí không đúng vậy sẽ không ở sự t ì n h phát sinh mới bắt đầu liền nhanh nhất làm ra lựa chọn để cho chuyện này nhanh chóng n g ộ i xuống đi xuống nàng biết rõ lưu tín an chỉ là tại chính mình tới ám thời khắt lúc xuất hiện một cây dơm dạ cứu mạng thôi chính mình biểu hiện như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì cầu treo hiệu ứng mà không phải là hảo cảm h ú n g chi lưu tín a n sớm m u ộ n là phải đi chính hắn cũng nói hắn sẽ chỉ ở bên này ngây ngô nửa năm nhân ra còn có ở hoa điều công việc cho nên bà ẹ n rủ hy ưu tập phần lý trí ý tưởng của nàng cũng rất đơn thuần chỉ là coi lưu tín a n là làm chính mình khoảng thời gian này tiêu khiển chờ đến đối phương nửa năm sau rời đi có lẽ các nàng sẽ còn nhân vì khoảng thời gian này sống c h u n g trao đổi bên trên như vậy một đoạn thời gian nhưng rất nhanh sẽ biết theo khoảng cách xa xôi dần dần lạnh nhạt lại lần nữa biến thành một đôi vẹn vẹn trung đụng nửa năm phổ thông thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính bằng hữu làm nghệ sĩ xuất đạo ngày đầu tiên kim phòng trưởng liền rất rõ ràng điện ó i qua với nàng. thân phận các nàng không nên đi x à cầu nghiệp dư bạn thân phận khác nhau trời vực cuối cùng sẽ để cho đoạn này hữu tình không bệnh tật mất thật là sẽ người đ y hiếm a bà ẹ n rủ hi un buồn dầu vừa nói sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát lên thức ăn ngoài t i ệ m tới hôm nay nàng tới mời khách cho nên ăn cái gì do nàng quyết định ngươi không có gì ăn kiêng loại chứ không có ngươi tùy ý gọi liền có thể À, quá nặng miệng loại ta khả năng không tiếp thụ nổi thì như đây ruột ra loại lưu tín ăn đối thức ăn ngược lại là không quá kén chọn vẹn, vẹn chỉ là đối một ít đặc biệt nội tạng không thể nào tiếp thu được thôi bên này cũng có ruột giả xử lý lưu tín an đối cái kia rất là kháng cự nhà mình làm cũng còn khá bên ngoài làm chương hai mươi bảy hắn bảo t h n g hai hắn nghĩ cũng không dám nghĩ b à ẹ n dù hy ưng gật đầu một cái coi như lưu tín an không nói nàng cũng sẽ không điểm cho dù là với không có h ả o cảm khác phái ở cùng nhau ăn cơm nàng cũng sẽ rất cẩn thận không đi điểm những thứ kia sẽ để cho trong miệng còn sót lại mùi vị thức ăn nghệ sĩ tự mình quản lý có thể nói là khắc ở nàng giờ n ở a bên trong phương diện này nàng vô cùng để ý a ta điểm chủ t h ậ t rồi ngươi mới hạ truyền bá không bao lâu đây cũng là bữa ăn chỉnh chứ đúng ừ lưu tín an s ừ n g sốt một chút chính mình hôm nay cũng không có với bà ẹ rủ hi un trao đổi qua người nọ là thế nào biết rõ mình mới vừa hạ truyền bà đây thịt nướng như thế nào đây nhà ngươi có hay không lò nướng lưu tín an lắc đầu hắn đi đâu chuẩn bị đồ chơi này đi kia Trộn cơm thịt xào những thứ này ngươi có thể tiếp nhận sao a những thứ này dĩ nhiên có thể được nữ h à i hai cái tay nhỏ bé trên điện thoại di động điên cuồng đẻ xuống nhanh nhẹn trình độ để cho lưu tín a n trong lúc nhất thời có chút nữa, nữa gì đó liền hai ta lời nói điện quá nhiều không ăn hết cũng không có chuyện gì sao ngày hôm qua bữa bữa ăn k h u y a là lưu tín an bỏ tiền cho nên không ăn đi hắn đều bỏ vào tủ lạnh hôm nay buổi chiều lai sở trễ ảm thời điểm làm quà và tan nhưng hôm nay bữa cơm này có thể không phải hắn tiêu tiền hắn không có lý do đem đồ ăn thừa cơm thừa cái gì tồn sau này ăn nữa lãng phí là thật không tốt hành vi hắn cũng không muốn bà hẹ rủ hi un lãng phí bà hẹ rủ hi un lắc đầu không điểm quá nhiều yên tâm đi lại vừa là thao tác một lúc sau bà hẹ rủ hi un lúc này mới để điện thoại di động xuống nhìn về phía lưu tín an như đã nói qua người ở bên này không bằng hữu gì lời nói trong nhà khẳng định cũng không có đồ chỗ rồi nếu tối nay ăn là các nàng quốc gia truyền thống xử lý vậy làm sao có thể ít đi đồ chua đây lưu tín ăn lắc đầu một cái bà ẹ rủ hi ư nói n đúng hắn hai ngày này điểm thức ăn ngoài luôn có thể nhận được một ít thương gia phụ tặng đồ chua sao nói sao không thể nói không ăn ngon đi đồ chơi này ở chỗ này có thể làm truyền thống thức ăn tự nhiên cũng có nhất định đạo lý chỉ nói là hắn cái này người ngoại quốc hoàn toàn ăn không quen ăn cái này còn không bằng mở túi ép lờ tiệm b ú n tóc rau cải m u i ớt nhưng ở bà ẹ rủ hi ư mặt hắn sao sẽ nổ nước bọt nhân ra truyền thống thức ăn đây k h ô người có đ â thức này n g o thời sao còn lại là có rất tính nôn nóng hắn thậm chí cũng còn không tỏ rõ mình rốt cuộc có muốn hay không ăn đây rất nhanh một tiếng chung vang lên để cho hắn mở ra cửa nhà đi mà trở lại bà ẹ d rủ hi un cười tươi g i ó i đứng ở trước mặt hắn trong tay còn nắm hai cái hộp cơm khi nhìn đến lưu tín a n sau đó nàng còn rất dễ thương nâng lên nụ cười nhẹ nhàng vung vẩy trong tay hộp cơm giang giang thành thật mà nói vốn là rất là đẹp đẽ bà ẹ d rủ hi un bày ra khả ái như vậy hình dáng ít nhiều khiến nhân có chút trái tim trống rỗng lưu tín a n còn không có từ nữ hải sinh đẹp trung tinh thần phục hồi lại bà ẹ d rủ hi un cũng đã vòng qua hắn trước một bước vào cửa trong nhà của ta có thật nhiều rất nhiều nhà ngươi có dư thừa hộp cơm mà ta phân cho ngươi một chút ở bên này không ăn cái này thật là quá không ra gì rồi lưu tín ăn đứng ở khách thính trung ương. n h ì n ở trong p h b a g khiến bà ed rủ hi, như、so so、hi un ôn luyện bộ dáng khéo léo cũng bay khiến nữ hải uống đầu lúc ngây thơ dáng vẻ nguyên tưởng rằng bà ed rủ hi un tính cách giống như hắn hai ngày này thấy như vậy có thể hôm nay bà ed rủ hi un tựa hồ lại biến thành một người khác nang dai dòng tính nôn nóng thế nhưng loại vừa đúng quan tâm cùng hờn dỗi lại để cho lưu tín an cảm giác rất là ấm áp nàng tồn tại đối với hiện nay một mình sinh hoạt tại tha hương nơi đất khách quê người hắn mà nói không thể nghi ngờ là một phần thiên bảo tàng lớn không có nghe được trả lời bà hẹ rủ hi un trợt quay đầu tóc dài phiêu giật trên không t r u n g quăng ra một cái dịu dàng độ cong cảm thụ một đôi mắt đẹp vững vàng phong tỏa ở trên người mình lưu tín an không mất lúng túng t u ó t miệng ta đi đâu tìm hộp cơm đi Cấp A. Không không thể nói là dứt khoát đem chính mình mang đến một người trong đó hộp cơm cho lưu tín an t ủ lạnh vẫn có bất quá cái tủ lạnh này ít nhiều có chút có bội với tủ lạnh tiếng s ư n g hô này thượng tầng ướp lạnh tầng không nói diệu thức uống còn có một chút ăn vật đã bị lưu tín a n chỉnh lý được rồi mà phía dưới đông lạnh tầng mới là thật để cho nàng cảm thấy không nói gì không không sai cái này không biết làm cơm giá hỏa căn bản là không có nghĩ tới tụ tập thức ăn nàng thậm chí ngay cả mỹ sợi cũng không thấy đến mấy bao nữ hải tao mày quay đầu nhìn cách mình chỉ có mấy bước xa nam nhân ngươi là dự định nửa năm này vẫn luôn ăn thức ăn ngoài sao nếu không đây ta cũng sẽ không nấu cơm. Khiêu ngày ngày ăn ăn ây này không phải còn chưa kịp mua sắm chứ sao người đưa đến cũng một tuần nhiều chứ công việc công việc bể bộn nhiều việc lưu tín ăn không khỏi có chút cho dạ chủ yếu là bà hẹn rủ hi un tau mày cờ trách hắn dáng vẻ quá mức có uy nghiêm giống như là nàng đã làm rất nhiều tương tự sự tình như vậy như đã nói qua hắn còn không biết rõ bà ẹ n rủ h i un công việc như vậy có uy nghiêm lời nói đại khái là công ty tầng quản lý loại không đúng vậy khẳng định không mua nổi bên này nhà ở các a bà ẹ n rủ h i un thở dài sau đó không nói thêm gì nữa chủ yếu là nàng đột nhiên phản ứng k ị p nàng nói dậy nhân ra lưu t í n an tính là gì chuyện à nữ hài đặc biệt quay lưng lại không dám để cho đối phương thấy mình đã đỏ hừng gương mặt nàng lại theo bản năng đem ở nhà trọ giảng đạo mọi mọi cái dạng này dẫn tới trước mặt lưu tin an bất quá nàng xác thực cũng so với lưu tin an lớn một chút giảng đạo lời nói cũng là chuyện đương nhiên đúng không sau đó nàng lại đột nhiên không xấu hổ rồi thậm chí trở nên có lý chẳng sợ ba hai mươi tám init hai mươi bảy n hai mươi tám chương hai mươi tám phú bà bà ẹ rủ hi un bởi vì nói xong rồi hôm nay không biết uống rượu cho nên bên ngoài bán sau khi đến hai người đều là một trong tay người bưng một ly c o ca băng khả nhạc cũng tương đương n g o n miệng nhất là ở ấm áp dương d ư ơ n g trong căn phòng nhấp một hớp lớn sau đó lạnh giá kích thích khẩu vị kích thích bà ẹ rủ hi un đầu có chút căng nàng bị đến con mắt lấy tay cổ tay đến đến đợi một lát sau mới hóa giải không ít như thế nào đây nhìn lưu tín a n xốc lên một khối nàng tự tay chế tác đồ chua khôi phục bình thường bà hẹ rủ hi un hướng đối phương ném một cái khao khát ánh mắt lưu tín a n không phải là một rất yêu nói dối nhân hơn nữa phần này đồ chua cũng xác thực nếu so với hai ngày trước mua trộn cướp lúc thương gia phụ tặng đồ chua ngon miệng nhiều thật là một cái thiên một cái điện hắn h ả o không keo kiệt địa đối với bà hẹ rủ hi un giơ ngón tay cái lên hơn nữa để tỏ lòng chính mình không có nói láo hắn lại tăng thêm một khối đồ chua h o ặ c bà hẹ rủ hi un dáng vẻ phối hợp cơm đồng thời xuống bụng đáng khen mỹ thanh để cho nữ hải con mắt lớn vui vẻ h í lại mà bị tương ớt trao môi đỏ cũng là nết lên đ tâm tình rất tốt một một dáng、vẻ. Đúng không, ngươi hồi cho chia vẻ. sau ít, n à y có t h ờ i i g a n đi mua một ít mì ít sợi, rủ thật, thật hi un rất vui vẻ cùng lưu tín an chia sẻ đến chính mình công thức nấu ăn sau đó lại đi trong miệng nhét một m u ỗ n g cho cơm gò ma phình bà ẹ n rủ hi un thật là dễ thương ừ ngày mai ta liền thử một chút a nếu như lúc này uống một chút rượu trắng vậy đơn giản liền hoàn mỹ hơn rồi bà ẹ n rủ hi un vẫn là rất muốn hướng người này chứng minh mình một chút cũng không phải hai lon đào nhân nhớ không quên đến chính mình yêu quý rượu trắng sau đó thành công đổi lấy lưu tín a n một cái không nói gì ánh mắt ngươi là rượu gì mông từ sao à không nhưng váng đầu núc ních cảm giác ngươi không cảm thấy đặc biệt tốt sao bà ẹ n rủ hy u nhẹ nháy mắt mắt dùng một loại tìm kiếm đồng ý ánh mắt nhìn đối phương bất quá lần này lưu tín a n cũng không có rất phối hợp ngược lại hắn giống như là phát giác cái gì như vậy để tay xuống bên trong đũa ngươi có cái gì c h u y ệ n phiền lòng sao uống rượu xong váng đầu núc ních cảm giác đó không phải là say rượu sau đó cảm thụ sao hắn thừa nhận trên cái thế giới này thật có hưởng thụ say rượu cảm giác được nhân nhưng hắn cũng không cho là trước mặt bà ed rủ hi un cũng là loại người như vậy như vậy bỏ ra khả năng này bên ngoài có thể để cho một người thích loại này nhẹ phiêu phiêu cảm giác nguyên nhân sợ rằng chỉ có một đó chính là thoát đi thực tế cũng hoặc là có thể nói là trên thực tế có để cho nàng rất chuyện phiền lòng kết hợp đến mới bắt đầu nhận biết lúc bà ed rủ hi un nói mình đang nghỉ ngơi cũng đã là có thể đồng thời ở nhà ăn cơm quan hệ lưu tín an cảm thấy bây giờ hắn có thể thích hợp hỏi một chút bà ed r hi un chuyện r i rồi đương nhiên hắn không phải h ế u kỳ vẹn vẹn chỉ là muốn chia sẻ một chút vị này nhận thức mới bạn tốt thống khổ thôi mà lưu tín an hỏi ngược lại là bà ẹ d rủ hi un không hề tưởng tượng về đến đáp nàng đầu tiên là bối rối một chút sau đó sẽ lần nợ nụ cười đồng thời còn k h o á t tay một cái không có rồi ngươi bằng hưu có hay không với ngươi nhổ nước bọt quá ngươi rất không sẽ nói láo chuyện này lưu tín an giọng cổ quái mặc dù hắn không dám nói chính mình hoàn toàn h i ể u vị này bạn mới nhưng một người có hay không đang nói láo hắn vẫn có thể nhìn ra giọng biểu tình cũng thập phần mất tự nhiên bà ed rủ hi un sinh động giải thích một người nói láo lúc nên có dáng vẻ lần này đến phiên bà ed rủ hi un không lên tiếng tên khốn này đoán được thật chuẩn nàng mỗi lần nói lão cũng có thể bị bọn nguội nguội đoán được chuyện thiên lòng loại vật này ai không có đây ngươi nói là chứ ngược lại nói lão cũng phải bị phơi bày bà ẻ rủ hi un lựa chọn đánh ha ha sau đó đem cái đề tài này bỏ qua đi nhận ra được một điểm này lưu tín a n cũng không có tiếp tục cưỡng bách đối phương nói ra vẹn vẹn chỉ là cầm lên co ca với nữ h à i tỏ ý thật có rất không vui sự tình lời nói ta không ngại là một m cái a những t n n h người nghe mới phải đây là lưu tín ăn chính mình tổng kết ra câu trả lời mà ôn nhu một câu nói thiếu chút nữa để cho bà ẻ rủ hi un phá vỡ nữ hải gắt gao cắn môi d ư ớ i cố gắng duy trì tâm tình của mình nhưng vẫn là nhỏ đỏ mắt cố làm căm tức nhũ n ũ i lúc này hẳn dùng rượu mới đúng coca cụng ly như cái gì lời nói liệu tín an buông tay nếu quả thật nghĩ như vậy uống rượu lời nói lần sau cùng ngươi cũng không phải không được thật rượu trắng a ngươi kết quả đối rượu trắng có nhiều đại kiên trì a bị lưu tín a n như vậy nói c h ê m chọc cười một cái hạ bà é rủ hy ôn mới vừa rồi còn u buồn tâm tình quét một cái sạch nàng đem coca buông xuống vẻ mặt nặng m ạ n ta nhưng là rượu trắng đại đại cái gì đại danh từ cũng may nàng còn không có hưng phân quá mức bất quá lần này thắng xe gấp cũng để cho nàng chợt nhớ tới một chuyện đó chính là nàng đại sứ hình tượng quá rượu trắng chuyện này cũng may bởi vì trước đây không lâu tuân ra giải quyết cái để cho nàng ở trên t v xuất hiện tần số giảm mạnh nếu không lấy rượu trắng cao như vậy quốc dân độ lưu tín a n sớm liền không biết do ở nơi nào liền bái kiến quảng cáo chung nàng không khỏi bà ẹ d rủ hi un ngược lại ngược lại có chút may mắn thật có người nói thế nào sao uống thật là ngon sao ngày mai c h í n h ta đi mua một ít thử một chút lưu tín ăn bị bà ed rủ hi un gợi lên lòng hiếu kỳ dứt khoát nói như thế nhưng lời nói này lại để cho ngồi đối diện hắn b à ẹ、e、n rủ hy un nổi lên một thân mồ hôi lạnh nữ hài đồng tử có chút phóng đại đến nàng gấp vội vã vô hai tay bàn không được đùa gì thế đã biết thân phận lừa gạt thật tốt nếu như lưu tín an thật đi trong tiệm mua rượu trắng lời nói vạn nhất vạn nhất hắn mua rượu trắng địa phương còn không có triệt hạ dán nàng hình logo quảng cáo đây nàng thì không muốn lấy hệ thân phận đi theo lưu tín an sống chung hơn nữa nàng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm ở biết mình thân phận chân thật sau đó lưu tín an kết quả còn có thể hay không giống như trước như vậy đối lãi nàng nếu như người này cũng biến thành giống như phan như vậy đem nàng tôn sùng là thần linh một loại thương yêu lời nói nàng thật sẽ rất khó chịu ôi chao ngươi ngươi nhưng là khách nhân làm sao có thể cho ngươi đi mua đ â u rồi hay là ta tới mời khách đem ây nhưng ngươi bây giờ không phải đang nghỉ ngơi trạng thái chứ sao lợi ngầm ngươi không nguồn kinh tế hay lại là tiết kiệm một chút tiền tốt tất cả mọi người là người trưởng thành hơn nữa còn đều là ở danh lợi tràng ẩn n ú t nhiều năm điểm này lợi ngầm ai nghe không hiểu đây mắt nhìn thấy người này lại đang chất vấn nàng giàu có và hẹ rủ hy ôn thập phần đại khí với tay không sao ngươi đang ở đây chúng ta quốc gia khoảng thời gian này rượu trắng liền để ta làm bọc cũng coi là ta vì mấy ngày nay mang đến phiền thoái cho ngươi bồi thường lưu tín a n há miệng vẻ mặt một bức ngươi này chuyện gì uống có ca cũng có thể đem mình uống say sao 28 i m ư i n i t h 2 8 n 2 8 t á chương 29 lưu tín a n văn thanh bệnh bất quá bị bà hẹ rủ h i u như vậy náo cho đ ằ n g lưu tín a n cũng khó tránh khỏi đối kia vẹn vẹn uống qua một hai lần rượu trắng lần nữa dẫn lên hứng thú uống dĩ nhiên là không thành vấn đề ngươi cũng muốn uống sao ta không thể uống sao bà ẹ n rủ hi un cũng bối rối nàng bỏ tiền mua sau đó nàng không thể uống n à y là đạo lý cho má gì vậy bất quá rất nhanh nàng tựa hồ liền hiểu lưu tín ăn ý tứ ta thật rất có năng lực uống nàng cố gắng biện giải cho mình đến nhưng không có cách nào ngày hôm qua hai lon đảo anh dũng chiến tích quả thực để cho chính nàng cách nói không đứng vững mắt nhìn thấy đối phương buộc phát quái dị vẻ mặt bà ẹ n rủ hi un hít thở sâu đến đứng lên bây giờ ta đi mua bây giờ còn không phải đặc biệt vãn tiểu khu p h ụ cận cửa hàng giá rẻ nhất định là mở cửa vì chứng minh mình thật không phải ngày h ô m qua loại không có ở đây trạng thái tự lượng bà hẹ rủ hi un cũng là không đếm xỉa đến bây giờ lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un cao hành động lực sợ hết hồn hắn đổi vội vàng đi theo một khối đứng dậy hai cái đại cất bước đó là đổi kịp đã bước ra năm bước xa bà hẹ rủ hi un chân dài chính là có ưu thế lưu tín an đổi vội vươn tay ngăn lại bà hẹ rủ hi un đường đi d ở khóc d ở cười nói điên rồi sao thời gian này người một cô gái chạy ra ngoài nhiều nguy hiểm có thể có nguy hiểm gì nay trung pi là tương đối cao cấp khu nhà ở bên trong tiểu khu bộ an ninh hoàn cảnh hoàn toàn có thể tín nhiệm thời gian tuy nhưng đã là buổi tối nhưng chỉ cần che giấu tương đối thích đáng nàng khẳng định vẫn là sẽ không bại lộ ít nhất nàng có thể bảo đảm chính mình không bị nhận ra ngược lại không được thời gian này n g ư ô i một cô gái tại sao có thể một người đi ra ngoài đây gia đình giáo dục để cho lưu tín a n không thể nào làm ra để mặc cho một cô gái đại buổi tối một mình ra ngoài mua rượu loại nguy hiểm này sự t ì n h thái độ của hắn rất kiên quyết bà e d ù i e hee un không ứng tiếng chỉ là đứng ở trước mặt lưu tín a n ngẩm đầu lên nhìn chăm chú trước mặt cái này ước chừng cao nàng một con còn nhiều hơn một chút nam nhân bị cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm gần đó là từ nhỏ sẽ không thiếu khác phái duyên lưu tín ăn cũng ít nhiều có chút gặp không dừng được hắn đem cái kia ngăn lại bà ẹ n rủ hi un đường đi cánh tay buông xuống t a o mày nhất định phải đi mua bà ẹ n rủ hi un gật đầu bất kể như thế nào nàng hôm nay nhất định nhất định phải rửa sạch xuống chính mình hai lon đảo bị thảm ấn tượng nàng chính là ở nơi này loại kỳ quái phương vô cùng thắng bại tâm một điểm này cũng không thiếu bị tổ hợp bọn mội, mội nổ nước bọn thật là bịa không được nhà ta còn có bịa không được. được rồi được rồi đi vậy đi nhưng ta không thể để cho chính người đi thời gian này thật sẽ rất không an toàn liệu tín an q u ấ t phục mua cũng được nhưng ít nhất hắn không thể để cho bà ẹ rủ hi un một mình ra ngoài bà ẹ rủ hi un nháy đôi mắt đẹp đầu nhỏ cố gắng hiểu đến liệu tín an ý tứ đối phương ý nghĩ cũng không khó biết rất nhanh nàng liền tinh thần phục hồi lại ngươi phải cùng ta cùng đi nếu không đâu rồi ta lại không ngăn được ngươi à các loại chờ chút lần này đến phiên mới vừa rồi vô cùng giữ vững bà ẹ rủ hi un có chút hốt hoảng chính nàng đi ra ngoài mua đồ lời nói tình huống xấu nhất cũng chính là bị nhận ra bị nhận ra cũng liền bị nhận ra chính mình buổi tối ra tới mua đồ cũng không phải đặc biệt lớn gì tin tức ít nhất ở seoul cái này luôn có thể gặp phải nghệ sĩ minh tinh địa phương không tính là tin mới gì nhưng nếu là với lưu tín an đồng thời hơn nửa đêm đi ra ngoài mua đồ bị nhận ra lời nói chỉ là suy nghĩ một chút bà ẹ rủ hi un liền nổi lên một thân mồ hôi lạnh không được nàng tốc độ ánh sáng từ chối ngữ khí kiên định lưu tín an lần này hoàn toàn không hiểu người này kết quả ý gì、Các、bầu không khí cứ như vậy rằng co lưu tín an cố gắng hiểu đến bà ẹ rủ hi un ý tứ nàng nhất định phải ở đại buổi tối thời gian này để một người chạy ra ngoài mua rượu trắng h ắ n có thể hiểu như vậy không sai chứ mà bà hẹn rủ hi un chính là cố gắng suy tính một cái vẹn cả đôi đường giải thích m t c ớ quả nhiên nói dối hại chết người à, một cái lời nói dối thật cần dùng vô số lời nói dối làm bổ sung bây giờ nàng cũng không dám muốn đợi đến một ngày nào đó thân phận của mình bại lộ sẽ đối với lưu tín an tạo thành bao lớn đánh b ả o suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái thích hợp m t c ớ cuối cùng bà hẹn rủ hi un không thể làm gì khác hơn là làm ra lựa chọn so với bại lộ thân phận thậm chí bị truyền thông chụp tới nàng chỉ có thể làm đoàn chính mình lại bị lưu tín an hiệu lần một ngày ta đột nhiên không muốn đi ngày mai ngày mai ta lại hướng người chứng minh nói xong câu đó bà ẹ rủ hi un chạy trốn tựa như lần nữa trở lại trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó len lén hướng trên mặt mình quả gió định xua tan bởi vì q u ấ n bách từ đó sinh ra vẻ thẹn thùng về phần lưu tín an hắn coi như là hoàn toàn trầm mặc hắn sao cảm giác mình bị người này đùa bỡn cơ chứ ba tự cảm thấy mình cách làm rất ngu bà ẹ rủ hi un không có ở lưu tín an trong nhà chờ lâu đơn giản lay rồi hai cái sau đó đó là sẽ cái lý do chạy ra lưu tín an cũng không có ngăn trở chờ đến bà ẹ rủ hi un lưu lại một phần đồ c h u sau liền e m nữ hải đưa tới cửa đưa mắt nhìn đối phương sau khi vào cửa này mới yên tâm đóng k ỹ cửa lại sau đó chính là hắn thời gian nghỉ ngơi cùng với kéo video thời gian bất quá bởi vì rượu trắng một chuyện hắn tối mai hành trình cũng bị bà ẹ rủ hi un c h i ế m cứ đương nhiên có thể với như thế cô gái xinh đẹp cùng nhau ăn cơm là một kiện để cho rất nhiều người tha thiết ước mơ sự t ì n h cho nên lưu tín ăn sẽ không chút nào kháng cự về phần ngày mai lai、like、sở trẻ ảm thủy h i u nhất định sẽ hiểu à phải nghĩ tốt điểm xin nghỉ lý do mới được liền dứt khoát dùng với mỹ nữa sẽ lý do này liền như vậy ngược lại bà ẹ rủ hi un cũng không sẽ biết rõ lưu tín an vui tươi hớn hở đem like sở c h ệ hàm gian tựa đ ể danh chức thời hạn đổi được sau đó đó là tiếp tục ngồi tại chính mình trước máy vi tính nhanh nhẹn biên tập đến video thời gian từng điểm từng điểm đi qua kéo video kéo đến linh cảm khô kiệt lưu tín an lười biếng nằm tại chính mình l ê m minh trên ghế cầm điện thoại di động quét đến video chính quét ham say một cái video nói chuyện điện thoại đem hắn sợ hết hồn lưu tín an vội và ngồi xong suy tính có muốn hay không kết nối cái video này nói chuyện điện thoại đánh tới video chính là bạn thân lý trình độ thành thật mà nói hắn thậm chí có thể đoán được đối phương đánh video tới lý do quả nhiên vẫn là được giải thích một chút mới được lý trình lộ hiểu lầm là chuyện nhỏ nếu như chuyện này ầm ĩ hắn lao mụ vậy sự tình có thể lớn chuyện đệ xuống kết nối kiện trong ngay mắt trên màn ảnh bất ngờ xuất hiện một cái màu hồng tóc dài da thịt trắng đoán cô gái xinh đẹp chương hai mươi chín lưu tín an văn thanh bệnh hai a đẹp đẽ là đối với người bình thường mà nói mà đối với từ nhỏ nhận biết đối phương lưu tín an mà nói lý trình lộ cũng cứ như vậy thôi làm gì bởi vì là rất thân mật bằng hữu cho nên lưu tín an rất tự nhiên mở miệng hỏi ngươi lại không nhìn ra ta đổi màu tóc sao lưu tín an một khẩu này lao cái máng m ó c ở trong miệng vân vân có muốn hay không nói sao khả năng không phát hiện nổi bật như vậy màu tóc nếu như hắn cũng không phát hiện lời nói hắn chỉ sợ là cái người mù rất thích hợp ngươi cho nên gọi điện thoại làm gì thật là lãnh đ ạ m lưu tín an ngươi lai sở chệ ả m gian tựa đề tình huống gì ở bên kia gặp phải chân ái rồi hả cái gì chân ái chính là một bằng hưu thôi chỉ là trước thời hạn hẹn xong vì thuận lợi xin nghỉ cho nên nổi lên cái có thể để cho mọi người tiếp nhận tựa đề thôi ngươi cái này gọi là có thể để cho mọi người hài lòng xin nghỉ sao nhờ vậy bây giờ ngươi nữ f a n đều phải so với nam f a n rất nhiều n g ư ờ i là muốn cho l i k e sở t r ẻ ả m gian nữ f a n cũng cởi f a n sao thời liên c ở i rồi v ừ a vặn ta còn có thể giặt d ự ữ a p a n đây thực ra lưu tín an đối với hiện tại chính mình l i k e sở t r ẻ ả m gian đạn mạc thật bất mãn ý lúc trước không ló mặt thời điểm đạn mạc phần lớn tràn đầy đều là liên quan tới trò chơi thảo luận loại này không khí hắn tương đương thích nhưng còn bây giờ thì sao toàn bộ là cái gì lão công siêu thị ta loại b vỡ lời nói cô gái quét quét thì coi như x o n g đi một đám các lao g i a cũng theo phong trào ở đó quét có lúc lưu tín a n truyền bá trò chơi lúc muốn cùng đạn mạc lẫn nhau động một cái thấy đều là những thứ kia không có chút nào dinh dưỡng lời nói thật là thập phần chẳng ghét nếu như cái này tựa đ ể có thể khuyên lui một ít hướng về phía hắn nhan giá trị trung quy ảo tưởng không thiết thực nữ f a n lời nói hắn nhạc cũng có thể mừng như điên ngươi lại tới đúng không chính n g ư ơ i đoán không tính qua khoảng thời gian này người tăng thêm bao nhiêu hạm trưởng à? hạm trưởng là lai sở trệ hạm g i a n một loại khách quý một loại mở một tháng hạm trưởng phải tốn một trăm bốn mươi đồng tiền k h o ằ n đó trong đó hắn có thể bắt được một nửa nói cách khác hạm trưởng thực ra chính là một cái lai、like、sở t r ệ ả m gian có hay không lửa nóng ký hiệu không ló mặt thời điểm hắn lai、like、sở t r ệ ả m gian chỉ có hai k h o ả n g đó cái này ở toàn bộ tiểu phá trạm coi như là một không tệ thành tích có thể xếp hạng toàn bộ đứng gần trước vị trí nhưng n g o ạ i ý muốn ló mặt sau đó theo phong trào đến xem hắn lai、like、sở t r ệ ả m người xem có bao nhiêu thức tăng trưởng giống vậy hai hạm trưởng gần như tăng đây là một tương đương khen trương thành tích muốn biết do hắn là không có bất kỳ cơ hội hoặc có lẽ là không có bất kỳ hậu trường giút hắn làm số liệu những thứ này trả tiền người sử dụng gia tăng nhưng là thật đều là tiểu phá trạm lai、like、sở chệ h m trung thực người sử dụng như vậy một số lớn không rẻ thu nhập bây giờ lưu tín a n nói muốn giặt sạch đi liền muốn giặt sạch đi tên khốn này lại phạm cái loại này tự mãn bệnh cũ luôn cảm giác mình đã rất thành công suy nghĩ phải làm mình thích chuyện nên hợp người xem cũng không mất mặt làm thích chuyện trước kiếm tiền trước mới là chính để lý trình lộ đối lưu tín a n làm như vậy bất mãn hết sức Một tám. một xem ảm、like, mạc,、ta、xem Suốt bát giặt giặt thật trệ ta ngàn ngàn ngươi nói liền ngươi nhìn đạn nhức giờ sao? sở bả bây láo lai cả rửa rửa Vậy lý trình lộ hận sắc không thành được thép lời nói để cho lưu tín a n không ngừng được n i ữ n g ô i hắn coi như không lai、like、s ở trệ ảm được rồi đã làm nhiều năm như vậy hủ đỡ loa đ ỡ cùng s ở trệ a mẹ muốn bây giờ là để cho hắn bông u tha người này hắn còn thật không biết rõ mình mà chẳng thể làm gì khác ta đây đều đã viết cũng không thể đổi chứ lai、like、s ở trệ ảm gian tựa đề sửa đổi một loại không có đầy đưa nhưng khẳng định mỗi ngày đều có không ít người treo ở hắn lai、like、s ở trệ ảm gian cho nên đổi tựa đề chuyện này phòng c h ứ n g lúc này đã sớm ở p a n g giúp bên trong chuyện ra đổi ngược lại không về phần quay đầu ngươi giải thích một chút là được chỉ là hứ hẹn mà thôi lại không phải chung một、chỗ. như đã nói qua ngươi thật là muốn đi ước hẹn sao lưu tín an không khăng khăng nữa sau đó lý trình lộ cũng không quên đánh này thông điện thoại tới mục đích chân chính nàng vốn chính là suy nghĩ ngay bắt quay tới bên đầu điện thoại kia lý trình lộ hiếu kỳ thanh â m để cho lưu tín an bất đắc dĩ n ư n g chán hắn buông tay ra máy mặc cho điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay trần nhà mình cũng không nhìn tới đối phương kia đẹp đẽ gương mặt không phải ước hẹn chỉ là với giữa bằng hữu ăn cơm nói chuyện phim thôi ôi chao ngươi lại thật có thể giao cho bằng hữu thật là ly kỳ Tín ta một tên thoại An chuyến không bên điện ca ca hay kia cho đọc giả buổi họp có được giúp giả đi buổi họp đầu vậy ký lưu ý trình thoại, lộ thoại phong đột phong biến, một giọng nói ngọt ngào đến n cho lộ một g để ờ i ta cảm thấy cảm m ố n nói âm tín h h a vang n lên. Lưu t an phản ứng cực kỳ nhanh chóng nhấn kết thúc nói chuyện điện thoại phim ấn sau đó lau một cái mồ hôi lạnh trên trán thiếu chút nữa bị này nha đầu chỉ nói h thực ra nghệ sĩ thật bề bộn nhiều việc chạy không xong thông báo diễn không xong thưng diễn thời gian nghỉ ngơi còn phải nỗ lực tăng lên chính mình lộ ra một bộ trống không mình cũng không có lười biếng nghỉ ngơi bộ dáng mà bà ẹ rủ hy u n trùng hợp là một n g i lệ nàng không phải là không muốn bận rộn mà là không bận rộn t h kết thúc hôm nay vũ đạo giờ học sau đó bà hẹn rủ hy un tứ chi bủn rủn ngồi lên xe mình sau đó vô lực nằm út sấp tại chính mình xe trên tay lái không ngừng được i ê u thảm mệt mỏi là thực sự mệt mỏi nếu như có thể mà nói nếu có thể xuất hiện m ộ cái có thể thỏa mãn nếu có thể xuất hiện một cái có thể thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì người làm thì tốt rồi nàng yêu cầu không một chút nào cao giúp nàng đem xe mở trở về được nhưng rất hiển nhiên đây là một loại cực kỳ hoang đường ảo tưởng từ trên trời hạ xuống người làm cũng sẽ không xuất hiện nàng chỉ có thể tự miễn cưỡng lên tinh thần lái xe về nhà à nhân tiện nhắc tới rượu trắng nàng đã mua xong buổi sáng lúc ra cửa sau khi nàng liền thuận tiện mua đặt ở trong xe mua thời điểm nàng còn không quên ở rượu trắng q u o y bên kia quan sát xuống rất tốt chính mình đại sứ hình tượng lúc logo quảng cáo đã rút lui đi xuống bất quá loại này thật may tâm tình rất nhanh thì bị ai toán thay thế vừa vui vẻ lại khổ sở cảm giác quái dị để cho nàng cả người cũng không tốt một đường an toàn về nhà sau đó bà hẹ rủ hi un nhìn trong cốp sau xe này dương rượu trắng suy tư mấy giây sau trực tiếp đóng cửa xe nàng thật một chút xíu khí lực cũng không n h ấ c nổi rồi cho nên hắn quyết định cùng đi gõ lưu tín a n cửa nhà 28 29N28 INDX Đinh Hiu cười, cái dối giúp Giúp rời Hiu Trưng bình đông、Rất、nhanh,、lưu、Tín An ra, cửa mở ra, bà ẹ rủ Hiu nâng lên nụ rảnh không? rảnh không? cần nay luyện ngày cũng không hơn nâng Rất phất tay một Trách, ta giúp một tay giúp ta đồ. ta hôm nay luyện một ngày múa, Một chút trách, ra ra rủ Lưu 30 40 Bà Bà hôm khí đồ, đ cửa sao? múa là lực Có Có có xử mở ẹ ẹ nhưng nghe nói như vậy lưu tín an hiếu kỳ hỏi luyện múa ngươi là vũ đạo lão sư sao bà hẹ rủ hi un v u n g tay cánh tay động tác cứng đờ bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục tự nhiên vũ đạo nhưng là sẽ tăng lên một cái nhân khí chất nàng lần này có thể không có nói l ã o vẹn vẹn chỉ là không có nói toàn bộ mình luyện múa nguyên nhân thôi đúng không tính là nói l ã o lời này ngược lại là rất có đạo lý lưu tín an gật đầu một cái tiện tay đóng ký cửa lại sau đó đó là với sau lưng bà hẹ r hi un đi về phía thang máy như đã nói qua ngươi cũng không có nói ta ngươi đến tột cùng là làm công việc gì ôi chao ngươi thật tò mò sao hiếu kỳ dĩ nhiên là sẽ hiếu kỳ nhưng ngươi không muốn nói chuyện cũng không liên quan bởi vì là vừa lên lầu sẽ tới tìm lưu tín a n quan hệ cho nên thang máy vẫn luôn ngừng ở tầng mười bảy vào thang máy sau đó bà h ẹ rủ hi u n đầu tiên là đem khẩu trang đ e o được sau đó chi phối một chút mũ lưỡi chai vẹn vẹn lộ ở bên ngoài một đôi mắt đẹp cong lên tiếng ngươi cũng không cần hiếu kỳ được ta công việc nhưng là rất thần bí nghệ sĩ sinh hoạt là rất nhiều người bình thường không tưởng tượng nổi không nơi này quá không muốn nói càng nhiều hay là bởi vì nàng chưa nghĩ ra thôi khoảng thời gian này bà ẹ rủ hi un nói láo năng lực coi như là rèn luyện ra được bây giờ nàng nói láo cũng sẽ rất cẩn thận rất sợ nói ra một cái chính mình cũng không có cách nào che lấp rất nhanh lưu tín an đó là đi theo bà ẹ rủ hi un hạ xuống đất nhà để xe ở nơi này vốn là nhiệt độ cực thấp khí trời hạ n địa khối nhiệt độ ngược lại thì không có như vậy giá rét đi theo bà ẹ rủ hi un đi tới một chiếc màu đen hiện đại cạnh lưu tín an hiếu kỳ đánh giá chiếc này xe con mà đi tới cốp sau trước bà ẹ rủ hi un phát hiện lưu tín an không theo tới vội vàng hướng về phía nam nhân vây tay bên này ô、oh, hát tới cốp sau mở ra bình thường bà hẹ rủ h y un cũng sẽ ở cốp sau thả một ít chính mình tổ hợp chuyên tập hoặc là quà nhỏ loại để phong bất cứ tình huống nào bất quá lần này nàng rất thông minh trước thời hạn liền đem những t h ư đó đều đặt ở chỗ ngồi phía sau ngược lại chìa khóa ở trong tay nàng chỉ cần nàng không mở khóa lưu tín a n thì sẽ không thấy trên chỗ ngồi phía sau đồ vật nói cách khác bây giờ trong cốp sau xe cũng chỉ có hai dương rượu trắng đúng là hai dương vì để cho lưu tín a n hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình đi mua rượu trắng ý nghĩ bà hẹ r hi un trực tiếp mua hai dương một dương chừng hai mươi bình cái loại này bốn mươi bình tuyệt đối đủ lưu tín ăn uống nửa năm rồi mà hai đại dương rượu trắng để cho lưu tín a n cả người đều ngu hắn chỉ trong cốc sau rượu trắng vẻ mặt m ở m i ệ n g n g ư ờ i lây là đem cửa hàng giá rẻ đánh cướp quá khoa trương đi không có khổ cực ngươi nha bà ẹ rủ hi un cười hì hì lắc đầu sau đó dễ t h ư ơ n g nói đều bị như vậy kính n h ở lưu tín a n có thể nói gì đâu rồi hắn cười khổ đem hai dương rượu trắng trồng chung một chỗ sau đó có chút dùng sức đó là dơ lên sức nặng thực ra đến cũng còn khá thuộc về là hắn hoàn toàn phạm vi có thể tiếp nhận mà bởi vì dùng sức quan hệ lưu tín a n hai trên cánh tay bắp thịt căng thẳng gần đó là mặc ống tay áo sơ kín cũng có thể rõ ràng thấy nam nhân đẹp đẽ cánh tay đường cong t r ư n g hợp bà hẹ rủ hi un đứng ở lưu tín a n bên người nàng đem lưu tín a n biến hóa thu hết vào mắt sau đó liền vội vàng rời đi ánh mắt theo bản năng hướng khuôn mặt nhỏ nhắn quặn gió bắp thịt quả nhiên là nam nhân tốt nhất quần áo nàng nối vóc người đẹp nam nhân không có gì sức đề kháng a quá tốt ngoại trừ xuất thân bà hẹ r hi un không có nhận ra được lưu tín ăn đã ôm rượu trắng đi về phía thang máy rồi hai cái tay đều bị chiếm lưu tín an không có cách nào nhấn nút thang máy không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía còn đang sừng sờ b à hẹ rủ hi un này lên lầu đ ệ xuống thang máy a o、oh, t được tới ba quáy r à y rồi nén người đem gõ nhà mình đại môn b à hẹ rủ hi un để vào lưu tín an buộc phát cảm giác quái dị này bây giờ nhà đầu vào nhà hắn có phải hay không là càng ngày càng thành thạo rõ ràng một tuần trước liên tiến nhà bọn họ đều phải do dự thật lâu tới ta đều đặt ở tủ lạnh cái này có thể ướp lạnh được chứ đã ngồi ở trên ghế xa lon quật lại chân bạ hẹ r hi un lần đầu nàng rất thích ở lưu tín an ra cảm giác tại chính mình ra hoàn toàn không thèm để ý hình tượng dáng vẻ đi theo khác nhân ra hoàn toàn không thèm để ý hình tượng nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng quan hệ làm nhiều năm như vậy nghệ sĩ nàng sớm đã thành thói quen ở bên ngoài vô thời vô khắc không đứng đắn đến chính mình mình tinh cái giá một cái nhăn mày một tiếng cười đều phải theo bản năng suy nghĩ mình lúc này khả năng đối mặt đến ông kính ngay cả vui vẻ lúc sợ hãi lúc cũng đều chỉ có thể là giữ chính mình biểu tình quản lý nhưng ở trước mặt lưu tín a n nàng không cần khổ cực như vậy ngược lại chính tự mình hai lon bia sau ngủ mất mất thể diện bộ dáng đều bị người này thấy được bây giờ nàng ở trước mặt lưu tín a n biểu hiện vậy kêu là một cái thản nhiên tắm xong bà ẹ d rủ hi un mặc t i ệ n sắc s ắ kín hạ thân là là một kiện rộng t h ù n g t h ì n h quần vận động mặc dù không phải dung nhan nhưng bóng loáng trắng non da thịt vẫn là rất khó khăn để cho người ta đem ba mươi cái tuổi này cùng trước mặt nữ h à i nối kết lưu tín a n không phải lần thứ nhất khen ngợi với bà ẹ d rủ hi un tinh xảo nhưng vô luận thấy bao nhiêu lần hắn đều là sẽ bị tươi đẹp đến ngươi mấy ngày nay ngược lại là ngày ngày trở lại ở cái tia dây d a gần đây hắn thật giống như bề bộn nhiều việc cho nên ta cũng có thể quá một trận ngừng cuộc sống m ặ t không chân thật đáng tin kéo hết nói dối sau đó bà hẹ rủ hi un từ trong túi móc điện thoại di động ra tối nay ăn cái gì ta mời khách bà hẹ rủ hi un là cái rất người rộng rãi chỉ cần là quan hệ tốt bằng hữu nàng bỏ tiền mời ăn cơm loại chuyện nhỏ này nàng rất nguyện ý làm bất chi bất giác lưu tín ăn ở trong lòng bà hẹ rủ hi un cấp bậc đã lên cao đến bạn tốt cái giai đoạn này rồi nàng tự hồ chính mình cũng không phát giác ngươi là nhặt được tiền sao hào phóng như vậy dù sao ta hôm nay là để chứng minh chính mình tự lượng cho nên khi nhưng là để ta làm mới được l ư u tín a n lắc đầu lý đúng là cái lý này không giả nhưng hắn cũng sẽ ăn đồ ăn hơn nữa hắn lượng cơm còn cao hơn bà ed rủ hi un nhiều lắm hơn nữa hôm nay bà ed rủ hi un đã mua hai dương rượu lưu tín a n sao có thể sẽ để cho m ộ i tử mời hắn ăn cơm ạch nói đúng ra nhân ra không thể coi như là m ộ i tử nhân ra so với hắn còn lớn hơn hai tuổi đây ta tới đi rượu đều là người mua được rồi được rồi bà ed rủ hi un không lại cướp nàng có thể nghe được lưu tín ăn trong giọng nói nghiêm túc cho nên rất hiền lành gật đầu đưa cái này thanh toán cơ hội làm cho rồi đi ra ngoài bởi vì phải uống rượu cho nên điểm xử lý phần lớn đều là một ít tương đối đổ nhóm địa phương mỹ thực mà chờ đợi khoảng thời gian này bà e rủ hi un chính là coi trọng cái kia liên tiếp ở trên tv trò chơi tay cầm có hay không có thể hai người chơi với nhau tương đối thú vị trò chơi à lưu tín an suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái có đúng là có bất quá hắn không biết rõ bà e rủ hi un trò chơi thực lực kết quả như thế nào hơn nữa một hồi liền phải chuẩn bị ăn cơm so với một ít tương đối khó hai người trò chơi lưu tín an rất nhanh đó là ở trong đầu tìm được một cái khoảng thời gian này rất thích hợp chơi trò chơi với nhau l ị n h ngậm phong bếp cũng chính là một cái thông lực phối hợp hoàn thành khách nhân chọn món làm đồ ăn trò chơi bất quá ngàn vạn lần chớ bị trò chơi này dễ thương họa phong mê mượn đến cái trò chơi này có thể còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy cân nhắc đến bà hẹ rủ hi un là lần đầu tiên chơi đùa trò chơi này lưu tín a n đặc biệt từ hải thứ nhất bắt đầu mang theo nữ hải chơi đùa lên ngay từ đầu ngược lại là rất hòa hải nhưng theo trò chơi độ tiến triển đi tới một ba cũng chính là thế giới thứ nhất hải thứ ba sau đó lưu tín ăn m ấ môi cố nín cười sắc mặt nhưng đầu nhìn một cái bên người bà h rủ hi un đúng như dự đoán lúc này b à n h ã rủ hi un chính băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g non trên gương mặt mang theo đỏ ửng hắn dĩ nhiên biết rõ này cũng không phải nữ h à i xấu hổ đỏ ửng mà là tức như vậy một cái hợp tác lẫn nhau trò chơi chơi thích hơn đúng là rất phần thưởng tâm duyệt mục đích nhưng hợp tác lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau h ã m hại ba cửa trước mặc dù không có cái gì có thể h ã m hại với nhau địa phương nhưng luống cuống tay chân vẫn sẽ trong vội vàng bị lỗi cửa hải này vì theo đổi u bà sao thông quan hắn với b à n h ã rủ hi un đã t r ọ n đánh ba lần rồi rất nhanh lần thứ tư thử cũng lấy thất bại chấm dứt liệu tín an ngưng thở đúng như dự đoán nghe được không xa sự nữ đứa bé kia thô trọng hơi thở không đợi hắn mở miệng bà ẻ rủ hi un tựa hồ rốt cục thì không nhịn được như vậy thật phần căm tức lấy tay dùng sức vỗ bên người lưu tín an cánh tay người là tên con kiếp người là cô y đem nguyên liệu nấu ăn hướng bên cạnh ném đúng không in this mai. chơi với liên nói Hi-un hội 30n Trường、31. Hẹn xong ngày、mai. Cũng chính là trò chơi này bên trong không có gì với rượu đồ vật liên quan, nếu không mà nói hôm nay bà ẹ rủ trò vật thật hôm khí rượu rủ gì là mà bà có đồ nàng nhất định là không chơi tên khốn này chính là cảm thấy nàng sẽ không chơi game ở chỗ này cứng rắn khi dễ nàng bất quá nàng hoàn toàn quên chính mình s á c thực thường thường làm ra một ít so với lưu tín a n còn hại người cử động giống như là đem nguyên liệu nấu ăn vứt xuống bên ngoài sân hay hoặc giả là nhìn lầm công thức nấu ăn loại kết thúc cùng thức ăn liên quan trò chơi rất nhanh lưu tín a n cửa nhà bị người gõ ngoại b á n được trải qua quá hơn một tiếng ư ớp lạnh từ địa khố mang lên tới rượu trắng đã thập phần mát mẻ tuy nói bà ed rủ hy un một nói thẳng mình có ba bình rượu trắng lượng nhưng lưu tín ăn suy nghĩ một chút vẫn là không cầm quá nhiều một người một ch không cần phải nhất định phải uống cái ngươi chết ta sống hai người bọn họ là ăn cơm không phải uống rượu đương nhiên lưu tín a n có lòng tốt cử động đạt được chỉ có bà ẹ n rủ hi un hầu nghi ánh mắt trong mắt đẹp lõe lên sáng bóng phảng phất đang chất vấn lưu tín a n có phải hay không là ở xem thường nàng xem ra ngày đó hai lon r ó t cho này nha đầu quả thực mang đến không nhỏ bóng mở uống trước không đủ ta lại đi cầm được chưa hừ mở rượu trắng là có học vấn bà hẹ rủ hi un từ lưu tín a n trong tay muốn tới một chai rượu trắng tay trái cầm thân bình đem chai đào lại tay phải chính là ngược lại tay nắm lấy rồi miệch sau đó ở lưu tín a n nghi ngờ nhìn soi mói bà ẹ rủ hy u n hai tay chuyển một cái một tiếng thanh thúy ba tiếng vang lên rượu trắng bịt kín nắp bình tịu lấy một cái thập phần hoa lệ dáng vẻ rơi vào bà ẹ rủ hy u n trong tay mà bình kia ngay từ đầu bị nàng té cầm rượu trắng nay thời điểm là vừa v ặ n miệng c h a i hướng lên trên nay ly kỳ một màn để cho lưu tín a n vẻ mặt rung động hán chừng lớn con mắt hiếu kỳ đuổi theo hỏi làm sao làm làm sao làm lưu t í n a n cổ động để cho bà ẹ rủ hy u n thập phần hương tụ nàng n ạ o kiểu nâng lên nụ cười lần nữa đ lại vừa là nhất thanh thúy hưởng sau đó hai cái mở ra rượu trắng c ứ như vậy song song đến để lên b à n bên cạnh có còn hay không mở ra túi sách đựng thức ăn nhìn ra ngươi đúng là rất thông thạo rồi công phu này lưu tín an dám nói không phải rượu mông tử chắc chắn sẽ không nắm giữ h ừ h ừ đó là dĩ nhiên ta đã nói rồi ta rất biết uống rượu bà hẹn thủ hi ưu hiển nhiên bị khen có chút tìm không ra bắc bị người khen ngược lại là cũng còn khá nhưng lưu tín a n khen nàng nàng sẽ dị thường h ư n phấn có lẽ là bởi vì đối phương cũng không biết do nghệ nhân thân phận nguyên nhân ca ngợi cũng chỉ là ở một cái công bình, góc độ, người bình thường đối người bình thường tán dương thôi l ư u tín an gật đầu cũng coi là công nhận bà ẹ rủ hi un ý tứ sau đó hắn tự tay cầm rượu trắng vừa mới chuẩn bị cho mình rót một chén nhỏ trước mặt lại đột nhiên nhiều hơn một cái trắng non bàn tay rượu trắng là không thể tự mình rót cho mình bà ẹ rủ hi un đem chính mình ly lấy tới đặt ở trước mặt l ư u tín an l ư u tín an nhìn ánh mắt cho bà ẹ rủ hi un ngã một chén nhỏ lúc này mới lấy được đối phương một cái ca ngợi ánh mắt sau đó bà ẹ rủ hi un cũng rót cho hắn một ly tới cả ly hơi lộ ra hưng phấn bà ẹ rủ hi un để cho l i u tín an lộ ra bất đắc dĩ nụ cười tại sao còn không uống người này liền bắt đầu hưng phấn lên quả nhiên bên này nhân thích uống rượu chuyện này không phải không có lửa làm sao có khói như vậy cô gái xinh đẹp ở thấy rượu chỉ có cũng sẽ trong nháy mắt hóa thân thành mụ điên dùng như vậy một tấm xinh đẹp mặt làm loại này không hợp hình tượng chuyện thật là phạm quý a rượu trắng lưu tín a n cũng không phải lần thứ nhất uống trước cũng đã nói nhưng hắn cũng không phải đi tới nơi này bên sau đó uống lúc trước ở quốc nội thời điểm đối bên này giải trí văn hóa rất là quan tâm lý trình lộ liền kéo hắn uống qua bảo là muốn học tập kịch t v gì lúc ấy mùi vị hắn đã sớm ký không thái thanh rồi cho nên đây cũng tính là nhiều năm sau đó hắn lần thứ hai uống rượu trắng nắm sinh sắn tinh xào rượu trắng ly lưu tín ăn nhấp một miếng chân mày n í u chặt thư t r i ể n ra một ít sao nói sao đây là một loại so với quốc nội bạch rượu vào miệng càng n u rượu mùi trái cây vị rất đủ nghiêm khắc mà tính lời nói nhưng thật ra vô cùng giống như khởi phao t i ể u lưu tín ăn cầm lên một chai nhìn một chút số độ m ộ ư ơ i tám độ mùi vị lời nói t h ủ y mật đảo khẩu vị người tốt thủy mật đảo khẩu vị rượu hắn nói thế nào uống một cổ mùi trái cây vị thế nào như thế nào đây tạm được rất thơm mùi vị ngược lại không kém chỉ nói là hắn không hét l ư n quán bất quá uống không quen càng nhiều hay là bởi vì uống、ít. lại nhấp một miếng sau đó lưu tín an đại khái có thể hiểu được tại sao bên này nhân càng thích uống rượu chẳng rồi đúng là rất nhu cảm giác hơn nữa quả mùi thơm khắp nơi mùi vị cũng thích hợp hơn cô gái tới uống rất không sai đúng không so với t i uống rượu ngon chứ lưu tín an gật đầu đổi lấy bà ẹ rủ hi u n nụ cười sáng rỡ phạm quy nụ cười xuất hiện lần nữa cái này làm cho lưu tín an vội vàng thu tầm mắt lại nhìn về phía vậy còn không mở ra túi sách đựng thức ăn trước tiên đem ăn lấy da đem cũng đừng làm uống a cân nhắc đến tối nay muốn uống rượu cho nên hôm nay bữa ăn tối vẫn là điểm rất nhiều rồi đặc biệt đổ nhắm đồ vật đương nhiên với rượu trắng xứng nhất nhưng thật ra là thịt nướng bất quá lưu tín ăn ra cũng không có thịt nướng lò nếu như là điểm cái loại này đã nướng chín thịt nhất định là không có phát hiện nướng ra tới ăn ngon cho nên nhiều lần sau khi tự hỏi hai người đều là không tính điểm không có thịt nướng phối hợp để cho rượu trắng kém v ẻ không ít bà ẹ d rủ hi un v ẻ m ặ t tiết b ố i lần sau ta mang một lò nướng đến đây đi lần này còn không có uống xong bà ẹ d rủ hi un đã bắt đầu kế hoạch lần sau ta có thể không mang được kia đống đồ vờ ơ tờ hắn chưa từng nghĩ chờ lâu hơn nữa hắn lần này là tìm người làm việc visa thời gian thực ra chỉ có chín mươi thiên bất quá hắn kế hoạch là nửa năm cho nên qua một thời gian ngắn hắn còn cần đưa ra tài liệu tiếp theo bên trên visa ách không nếu như quá thuận lợi lời nói ba tháng sau trở về thực ra cũng tốt ta lại không t i ễ n ngươi chỉ là mượn ngươi dùng quay đầu ngươi đi trả lại cho ta không được sao bà hẹ rủ hi u n trả lời để cho lưu tín a n trở mặc rất nhanh hắn cũng nghĩ thông suốt vậy cũng được ta đây ngày mai mang đến khu khu đây là tại sao đem cường đại hành động lực ừng nhận lấy bà hẹ r hi ư n đưa tới khán giấy lưu tín ăn chật vật l a miệng sau đó nhìn về phía không h i ể u nữ hải Ê! ngươi gần đây không bận rộn sao lời ngầm ngươi ngày mai còn phải tới bà hẹn rủ hy un biểu hiện trên mặt cứng đờ một loại không hào tâm tình ở trái tim của nàng đấy lan tràn ngươi này ý gì không muốn để cho nàng tới chương ba mươi một hẹn sau ngày mai hai mới vừa rồi vậy còn không sai bầu không khí trong nháy mắt trở nên lung túng ánh mắt của bà hẹn rủ hy un phiêu hốt cố gắng che giấu chính mình không khỏi thất lạc dáng vẻ mà lưu tín an chính là hận không được cho mình một cái tát không cần đoán này nha đầu khẳng định hiểu nhầm rồi hắn vội vàng tăng h á n một cái không phải đổi ý ngươi à ta đương nhiên hy vọng cô gái xinh đẹp có thể ngày ngày đi theo ta cái này trạch nam cùng nhau ăn cơm ta chính là sợ như ngươi vậy ngày ngày ở bên này cái kia một mực dây dưa ngươi khốn kiếp ra hỏa không biết tìm làm phiền ngươi sao lưu tín an giải thích rất rõ ràng hơn nữa hắn thành khẩn giọng cùng biểu tình bà hẹn rủ hi u n thở phào nhẹ nhõm khép lời không sao hắn lại không biết rõ ta đã trở về thực ra cái này hắn thậm chí cũng không tồn tại thấy bà hẹ rủ hi u n biểu tình hòa hoãn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm thuận tiện dùng khoa trương g ọ n tự rêu nói sẽ không cho ngươi thêm phiền toái là được bất quá ta ngày mai buổi chi hôm nay đã xin nghỉ một ngày rồi nếu như ngày mai xin nghỉ thêm sợ là ta các khán giả muốn bay tới làm thì ta khuyết đại như vậy hừ hừ bất quá nếu như ngươi tự mình ở ra không ăn lòng lời nói trước tiên có thể tới nhà của ta ta ngược lại lai、like、sở t r ệ ả m là đang ở lai、like、sở t r ệ ả m gian tiến hành ngươi có thể ở nhà ta nhìn xem tv chơi đùa chơi game cái gì như là đã là quan hệ không tệ bạn hơn nữa cũng ở uống chung nhiều như vậy bữa rượu thả bà ẹ rủ hi un vào cửa loại sự tình này lưu tín an vẫn là không có băn khoăn gì bà ẹ rủ hi un nghe được đối phương đề nghị này sau sừng sốt một chút sau đó khé gật đầu một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta đây có thể nhìn n g ư ơ i lai、like、sở trệ ảm sao ừ xem ta lai、like、sở trệ ảm lai、like、sở trệ ảm gian cái loại này sao không phải rồi ngươi không phải là không ló mặt mà sau đó ngươi lai、like、sở trệ ảm thời điểm ta liền ngồi ở một bên nhìn n g ư ơ i lai、like、sở trệ ảm có được hay không liệu tín ăn trận cho mắt loại yêu cầu này hắn thật đúng là lần đầu nghe được bất quá ngay sau đó hắn liền phát giác một cái rất kỳ quái địa phương lần trước hắn cũng chú ý tới bất quá bị bà ẹ d r hy un nháo trò đằng hắn liền bên lần này bà ed r hy un lại nhấc lên lai、like、sở trệ ảm hắn rốt cục thì nghĩ tới đúng rồi ngươi sao biết rõ ta không lập mặt còn ngươi nữa ngày hôm qua sao biết rõ ta tìm người thời điểm ta mới vừa hạ truyền bá hai tiếng hỏi để cho bà ẹ rủ h y un vốn là bạch bạch t ị n h t ị n h khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị hồng sắt n h ụ đỏ len lén xem người lai、like、sở trệ ám bị người phát hiện sau đó còn bị nhân ngay mặt nhấc lên loại sự tình này làm sao có thể không để cho nàng mặt đỏ tới mang hai đây ta lần trước ngươi dạy ta hạ cái k i a phần mềm cho ta để đưa ta liền tốt kỷ điểm tin vào sau đó liền thấy à ngươi lai、like、là như vậy à ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý chú ý ta lai、like、sở trệ ám ra đây liệu tín an cười treo đổi lấy một mỹ nữ không để ý hình tượng xem thường nàng lại không hiểu tiếng trung vậy ngươi xem hiểu sao ta lai s ở chệ ả m nói nhưng là tiếng trung trò chơi cũng phần lớn đều là tiếng trung bản bà ẹ n rủ hi ưu lắc đầu xem không hiểu cũng không liên quan nàng chỉ là không muốn một người buồn chán ngây ngốc thôi bọn ngồi mội bây giờ đã bắt đầu bận rộn công tác chân chính người rảnh rỗi chỉ có chính nàng hôm nay luyện tập đã để cho nàng thoát lực nếu như ngày mai lại đi luyện tập một ngày nàng sợ đối thân thể tạo thành cái gì gánh nặng cho nên kế hoạch là buổi sáng đi vụ l ạ nhấc bảo đảm chính mình vóc người đường con buổi chiều lời nói ở nhà nhìn điện thoại di động xem tv bất quá bây giờ có một cái tân tuyền trạch đó chính là đi lưu tín an ra xem tv nhìn búa tv nàng một mực hiếu kỳ sở chế à mẹ công việc lập tức sẽ ở trước mặt diễn ra coi như là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ nàng cũng là sẽ hiện trường đến xem không sao ta chính là hiếu kỳ cho nên muốn nhìn ngươi một chút là làm sao làm được đặc biệt tự nhiên ở ống kính trước nói chuyện suất đạo chức vì vượt qua ống kính sợ hãi nàng nhưng là hạ không ít công phu cho nên hắn thật tò mò không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lưu tín an đến tột cùng là làm sao làm được có thể ở ống kính trước nói rõ ràng m ạ c l ạ à đặc biệt tự nhiên ta sao? vậy được đi nhưng ngươi được an tĩnh đến nhìn dù sao ta là trong công việc ta sẽ rất a n tĩnh bà ẹ rủ hi unzơ lên tay nhỏ vẻ mặt lời thề son sắt nói nhìn công việc của hắn cũng tốt ăn chung thịt nướng cũng tốt vậy cũng là ngày mai phải làm việc mà hôm nay nàng với lưu tín a n phải làm chính là thật tốt chứng minh mình một chút tự lượng một chai rượu trắng cũng không tính nhiều một người uống mấy chén sau đó một chai rượu trắng rất nhanh thì thấy đ ấ y nhưng không thể không nói này rượu trắng số độ quả nhiên là so với bia cao một chút mặc dù này một chai như cũ sẽ không để cho lưu tín ăn cảm giác vựng nhưng ít nhất hắn có thể cảm giác được có thể chứ lưu tín an vốn là suy nghĩ bây giờ bà e rủ hi un đã chứng minh chính mình tự lượng hai người bọn họ thực ra không cần phải nhất định phải uống cái ngươi chết ta sống nhưng bà e rủ hi un đã sớm định cho mình rồi hôm nay ít nhất hai bình lượng cho nên nữ h à i nhẹ nhàng t i ê u mi từ bị nước sốt nhuộm trong m ô i đỏ phun ra một đoạn để cho lưu tín an toát ra hỏa lời nói ngươi không được mặc dù năm nay cũng số tuổi này nhưng từ thành năm qua vẫn đang luyện tập cùng suất đạo bà e rủ hi un thực ra cũng không có nói qua hàng thật giá thật yêu mệt mỏi nhất thời điểm nàng cũng đúng một ít đối với nàng lân cần hỏi han khác phái động tâm quá nhưng nàng về mặt tình cảm là cái rất chầm nóng nhân Chầm những ó n đến n g n g ư ờ i theo t h đuổi kia ư thường ờ thường này g t h ư ờ rất để cho bà ô n g hẹn n cái gì, t rủ c mắt bà hi un hài lòng nữ hải hưng ơ phân đứng dậy hai cái không tính là quá lâu chân điều phối bay lên chạy chậm đó là chạy về phía tủ lạnh vị trí phương lại vừa là cầm hai bình rượu trắng sau đó nữ hải ngã ngồi ở trên ghế salon đang bị kích rồi một lúc sau lưu tín an thực ra tinh táo lại một ít từ bà ẹ rủ hi un cầm hết rượu trở lại trên ghế salon đoạn đường này cũng không khó nhìn ra này nha đầu lại uống hưng ơ phấn rồi dưới chân nhịp bước đều có nhiều chút rối loạn lên nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không chân mềm nhũng trực tiếp ngồi ở trên ghế salon bất quá loại sự tình này bây giờ thuộc về uống hưng ơ phấn rồi trạng thái bà ẹ rủ hi un hiển nhiên là không có chú ý tới nàng lần nữa phô b à y mình một chút từ tiền bối nơi đó học được mở bình kỹ xảo giành được lưu tín an kính nể tiếng vỗ tay sau đó lúc này mới cho lưu tín an dốt đầy xong chuyện nàng đem bình rượu đưa cho lưu t tỏ ý đối phương giúp nàng ngược lại cũng tốt lần này lưu tín a n có thể tin chắc một chuyện đó chính là rượu trắng số độ sát thực so với bia cao hơn người này hôm nay sẽ không lại ngủ ở gia đình h ắ n chứ ba mu phi định luật lần nữa dành cho lưu tín a n một đòn đâm lưng không muốn để cho chuyện gì phát sinh chuyện gì hết lần này tới lần khác muốn phát sinh theo thứ nhì bình rượu trắng tới đ ấ y lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn đỏ lên bạ hẹ、e、rủ hi un tiến vào m ở mịt thất thố trạng thái bây giờ nàng cảm giác mình người không thăng bằng quay cùng trời đất không ngoài sở liệu hai độ say rượu sau đó ở lưu tín an không nói gì nhìn soi mói nữ hải mặt hướng bàn uống trà nhỏ chồng ngã xuống cũng may lưu tín an từ đầu đến cuối quan sát nữ hải không đợi kia gương mặt đẹp với bàn uống trà nhỏ tiếp xúc thân mật hắn sẽ dùng d ơ lên hai cánh tay từ trước người ngăn cản đã không ngồi vững bà ed rủ hi un có khỏe không ừ ta rất khỏe nha thật là khổ cực bà ed rủ hi un rồi rõ ràng mình đã sắp hoàn toàn mất đi ý thức lại còn có thể kiên trì đến cùng nói vừa lưu tín an cũng biết rõ hôm nay chống đỡ bà ed rủ hi un khẩu khí kia là cái gì hắn dứt khoác một tay nơm chán sắp xếp làm ra một bộ rất thống khổ biểu tình ta không được ta tốt say à ta muốn té xỉu rồi ha ha ha mới hai bình n g ấ t ngươi thì không được nha người này thật là uống hưng phấn rồi lại lộ ra một bộ ngây thơ biểu tình trong lời nói thậm chí xen lẫn ở rượu đây là bất kỳ một cái nào nhận biết bà hẹn rủ hi u nhân cũng sẽ không tưởng tượng đến hình ảnh bao gồm nàng tổ hợp trong k i a bảy bọn m u ộ i muội lưu tín an mị đến con mắt đảo ở trên ghế salon tiếp tục cẩn thận quan sát say khướp bà hẹ r hi ưu thấy lưu tín an xác thực như chính mình lời muốn nói ngã xuống sau đó bà ẹ d rủ hi un rốt cục thì nối lòng một hớp lớp tức sau đó lui về phía sau ngã một cái không có âm thanh phòng khách a n tĩnh mấy phút cái kia ngã xuống lưu tín an mới không nói gì ngồi thẳng eo dở khóc dở cởi nhìn ngủ say bà ẹ d rủ hi un đây là lần thứ hai chẳng lẽ mình đối với cái này nữ h à i mà nói thật liền không có một chút cảm giác uy hiếp sao bị đối phương như thế tín nhiệm hắn rất vui vẻ khá đông dạng hắn cảm giác mình thân là nam tôn nghiêm của bản thân cũng bị bà ẹ d rủ hi un khiêu khích thậm chí một cái cực kỳ ý tưởng hoang đường ở hắn trong đầu hiện lên ba này nha đầu có phải hay không là muốn cùng hắn phát sinh cái gì đó Rượu con chơi này xác thực không được, cái này không n đồ i ý ệ một n à á t hồi á y m lâu sau đó hắn mới khôi phục bình thường sau đó nhìn về phía ngủ rất là biết điều bà hẹn dụ hi un với chiếc say rượu sau đó trạng thái không khác biệt quá lớn bất quá hai bình rượu trắng đã coi như là không lượng nhỏ rồi cho nên lần này mặc dù bà hẹ rủ hi un ngủ thiết đi nhưng hiển nhiên không có c h ứ c uống xong bia sau ngủ dáng vẻ nhìn thoải mái nàng khóa chặt chân mày trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì lưu tín an lo lắng đối phương sẽ ó i vì vậy vội vàng đem đối phương đỡ bà hẹ rủ hi un còn có ý thức sao mơ mơ màng màng bà hẹ rủ hi un theo bản năng mở mắt ra nhưng mơ hồ hình ảnh để cho nàng không cách nào phân rõ mặt tiền nhân đến tuột cùng là ai mà nửa mê nửa tỉnh giữa nàng trong tiềm thức những thứ kia để cho nàng nhìn thấy sau cả người phát lệnh nhắn lại tựa hồ lần nữa nổi lên này như vậy nàng trong nh không không phải mắt nhìn thấy trước mặt bà ed rủ hi un trở nên vô cùng cái gì lưu tín a n theo bản năng đưa tay vô nhẹ nhẹ một cái nữ h ả i quõng ói liền phun g đi chẳng qua là đ ổ i thân quần áo làm tiếp cái vệ sinh nếu như một mực kìm nén bà ed rủ hi un ngược lại sẽ càng khó chịu bất quá hắn ôn nhu động tắc cũng không có để cho khó chịu bà ed rủ hi un phun g ra nàng ngược lại giống như bắt được dơm dạ cứu mạng như vậy mang theo mấy phần mùi rượu hương mềm mại thân thể trực tiếp ngã vào trong ngực hắn trọng lượng cơ thể mang đến quán tính để cho nửa ngồi ở trước mặt bà ed r hi un lưu tín ăn trực tiếp ngồi sập xuống đất nhưng đ ừ n g q u ê n lúc này lưu tín a n phía sau nhưng thật ra là hình chữ nhật b à n uống trà nhỏ phanh a sau lưng cùng bàn uống trà nhỏ góc cạnh nặng nề g h đụng vào nhau nóng bỏng đau từ phía sau lưng trong nháy mắt c u ố n toàn thân lưu tín a n hít một hơi lanh khí theo bản năng buộc chặt rồi giơ lên hai cánh tay đem trong ngực ôm lấy hắn thắt lưng bà ẹ d rủ hi un bảo vệ vào trong ngực mà khẩn thực cánh tay cũng để cho nhân sợ hãi cả người run dậy bà ẹ d rủ hi un an tâm đi xuống nàng đầu nhỏ ở lưu tín ăn trong ngực không an phận cọ sát tìm tới một cái để cho nàng vô cùng thoải mái góc độ sau đó yên tĩnh lại Để lại vẫn bởi vì đau để An sau ra run Lưu nếu Hi-un uống rượu cầu. nhức không Tín lạnh. Hắn lần sau nếu như lại để cho bà ẹ rủ tại hắn ra uống rượu lại nói, hắn chỉ chạy hôi cho mà mồ dày bà rủ lại lời lại là tại Bởi vì quả thực là quá đau đi một tí lưu tín a n ngồi dưới đất ô m bà ed rủ hi un một hồi lâu mới tỉnh hồn lại mà khoảng thời gian này trong ngực bà ed rủ hi un cũng sớm đã từ mới vừa rồi sợ hai trong trạng thái t r á n h thoát lúc này chính mỹ mỹ ngủ chờ đến kia nóng bỏng cảm giác đau biến mất một bộ phận sau đó lưu tín ăn mới nghe răng trận mắt đem trong ngực nữ hai ô n lấy hướng phòng ngủ phương hướng đi tới hắn không dám đem nữ hải thả ở trên ghế salon sợ người này không đứng đắn quay đầu lại tè xuống cho nên vẫn là trước nhịn đau đem bà ẹ d rủ hi un đặt lên giường mới được cẩn thận từng ly từng tí đem bà ẹ d rủ hi un đặt ở trên giường sau đó hắn ăn t ĩ n h quan sát một hồi xác nhận bà ẹ d rủ hi un không có giống chức như vậy trở nên sợ hãi sau đó này mới yên tâm từ phòng ngủ đi ra chuyện thứ nhất hắn lại là trước đem áo cởi xuống đường cong rõ ràng đ ử a người trên đ ố i bất kỳ một cái nào khác phái mà nói đều là hoàn mỹ nhất độc dược đáng tiếc một màn này cũng không có kia cô gái có thể nhìn nó mắt lưu tín ăn chính mình dù sao cũng xem cắn rồi cho nên hoàn toàn không thèm để ý hắn lo lắng cho mình hơn phía sau thường thế quay lưng lại cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía gương đã dỉ ra huyết vết thương để cho hắn bất đắc dĩ than thở tự mình xử lý trên l ư n g thương có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện lưu tín an phế thật lâu sức lực mới đem trên lưng huyết lau sạch khử độc ngược lại không cần rồi hắn lớn như vậy dập đầu đụng cũng không có đã khử trùng t h ú n g chi quần áo của hắn cũng không tạo quần áo lưu tín an vội vàng cầm từ bản thân món đó có chữ mạnh tuất đúng như dự đoán ở trên l ư n g bị thương địa phương thấy được vết máu màu đỏ lần này còn phải giặt rửa quần áo một chút rồi chờ hết thẻ cũng sau khi thu thập xong thời gian đã bất chi bất giác đi tới không giờ đêm có lẽ là bởi vì bận trước, bận sau. lại thu thập căn phòng lại đi xem bà ẹ d rủ hi un tình huống hôm nay mới qua không giờ đêm hắn cũng đã bắt đầu phạm buồn ngủ nhưng bà ẹ d rủ hi un bên kia hắn vẫn không thể yên lòng hai bình rượu t r ắ n g ước chừng phải so với hai lon biên lợi hại nhiều hơn nữa mới vừa rồi bà ẹ d rủ hi un dáng vẻ hắn còn ký ức hay còn mới mẻ đảo không tồn tại nói là ai ăn ai đậu hủ chuyện này vấn đề ở chỗ nếu như một hồi bà ẹ d rủ hi un lại trở nên cả người run r à y giống như là đang sợ cái gì lời nói thật là lao khổ mệnh hắn chính là như vậy một cái hiền lành lại mềm lòng nam nhân ngày mai nhất định phải cho người này nhìn một chút theo dõi sau đó để cho bà ẹ rủ hi un thật tốt bồi thường mình một chút lưu tín an như thế tức giận nghĩ đến đồng thời còn không quên bưng ly nước ấm đẩy ra phòng ngủ mình môn bà ẹ rủ hi un dáng vẻ ngược lại là với chức không có gì khác biệt nữ h à i dáng ngủ thực ra không tính là quá tốt nàng đưa hắn mỗi ngày đều phải dùng đến chăn trở thành hoa hoa như vậy ôm vào trong ngực mà trên người kia đẹp đẽ màu trắng ống tay áo sập kịch cũng bởi vì nữ h à i dáng ngủ có chút cuốn lên vào áo trắng đón lại bằng thảng bụng liền bại l ộ như vậy ở trước mặt lưu tín an lưu tín an hít sâu một hơi Đe đáy xuống đấy lòng nghĩ bị ậ y sau đó mị đến mơ mơ màng màng c thường thường ấm ấm quần quần o gọi tới tên ữ bà hẹ rủ hi un đơn miễn cưỡng mở ra một chỉ con mắt sau đó lẩm bẩm phát ra một trận thanh âm quái dị cuối cùng ở lưu tín an sinh không thể yêu biểu tình hạ lần nữa đưa tay ôm lấy hắn neo hắn có lẽ nên vui mừng người này ôm là hắn eo không có ảnh hưởng đến trên lưng hắn vết thương 28 index Mai Hi-un người gái xinh mỗi người đối với giờ nói kiện đi Đối 32N28 Chương nở Tín An, mà bên hông chặt đến chính mình dơ lên hai cánh tay cũng để cho Lưu Tín An có chút lung túng. như đàn ông ngộng, Tín An mà nói là một kiện không hạnh phúc như vậy sự tình. Hắn trong nước, trong phương trước chặt cho có chút cô phúc cao chặt, hô hấp thủy Lưu Lưu Lưu dơ mơ dơ mà ôm ôm mà một ôm tay tay ra. độ đều đều để đẹp đây Bà Bị bất bây vào là là ẹ rủ rất rất quá vô vậy vậy vậy ly ly sự sợ nhưng ngồi ngủ hiển nhiên để cho bà ẹ rủ hi un không phải rất thoải mái nàng theo bản năng muốn đi quay ngược lại nhưng nàng kia chút khí lực sao khả năng hơn được lưu tín a n đây t h ử hai lần không có kết quả sau vốn làm mê man bà ẹ rủ hi un lần nữa tốn sức trợn mở con mắt mà bị hơi nước hòa hợp t r o n g con ngươi xinh đẹp mang theo lưu tín an không dám đi nhìn thẳng tươi đẹp mỹ cảm ngũ quan tinh xảo khoảng cách gần hiện ra ở trước mặt lưu tín an để cho lưu tín an lần nữa không thể không khen ngợi cô gái quả nhiên là thủy tố khoảng cách gần như vậy h ắ n có thể tùy tiện quan sát được nữ hải mịn màng g i thịt nam xuống đừng làm rộn a ngươi n lưu tín a n bạn phần vui mừng bây giờ là mùa đông hơn nữa bà ẻ rủ hi un vóc người cũng không có tốt như vậy nếu không nếu như mặc đơn bạc quần áo như vậy tiếp xúc thân mật hắn nhất định sẽ đeo xấu bất quá nếu bà ẻ rủ hi un tỉnh hắn cũng không n ó i hoài tới hắn hiện tại hai tư thế có thể hay không mập m ở chớ ngủ trước uống nước ngủ tiếp bà ẻ rủ hi un t ắ p đi đến ngôi sau đó dạng khởi một cái nụ cười sáng rỡ một đôi mắt đẹp con thành trăng lưới liềm nhìn tâm tình rất tốt. tốt mang theo đậm đà giọng n g i tiếng làm lũng để cho lưu tín ăn thở dài một hơi thành thật mà nói nhiều ngày như vậy tiếp xúc đi xuống hắn cũng thăm dò bà ẻ rủ hắn dám cam đoan nếu như ngày mai bà ed rủ hi un tỉnh lại nhớ tối nay hết thảy người này hẳn trong thời gian ngắn không dám lại xuất hiện ở trước mặt hắn đi ngược lại lưu tín a n là cảm thấy không có quan hệ gì say rượu nhân làm ra cái gì thất thố hành vi hắn đều có dự cảm bà ed rủ hi un này coi là tốt uống say chỉ có thể c u ố n nhân ôm nhân làm đúng loại hắn b ạ n thân lý trình lộ uống say mới dọa người cân nhắc đến bây giờ bà ed rủ hi un đại khái s u ấ t thần chí như cũ không đại thanh t ỉ n h lưu tín a n cũng không có trực tiếp đem ly nước cho đối phương mà là mặc cho đối phương ô n chính mình eo sau đó ôn hòa đem chén nước đưa đến bà ed r hi un mép say rượu nhân thường thường đều sẽ có miệng khát cảm giác ướp c mận thủy tiếp xúc được m ô i trong nháy mắt đó mơ hồ bà ẹ d rủ hi un cũng bị thân thể khát vọng thật sự khu xử mới hấp liền đem nước cấm ung sạch lần này lưu tín an yên tâm rất nhiều hắn đầu tiên là đem đ ạ i chống ly nước để ở một bên sau đó đem tay chuyển qua phía sau nhẹ nhàng bắt bà ẹ d rủ hi un trừ chung một chỗ hai cái tay nhỏ bé không mở ra trước cái này móc kéo hắn không tốt như vậy từ bà ẹ d rủ hi un trong ngực tránh thoát được nhưng hắn động tác này bị bà ed r hi un mãnh liệt bất mãn vốn l à an ổn ổ n ở trong lòng ngực của mình bà hẹ rủ hi u n đột nhiên đấu tranh mà cặp kia từ đầu đến cuối cũng trận không mở lúc này c ò n mắt lại hoàn toàn sáng lên n à n g thằng người tiến tới trước mặt lưu tín an vẻ mặt nghiêm túc đột biến bà hẹ rủ hi u n để cho lưu tín an trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không xoay chuyển được bất quá bị đẹp như vậy mỹ nữ khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt may là lưu tín an cũng có chút bối rối kia gì đó là người nhất định phải ông ta không nên động lưu tín an thân thể cứng ngắc thành thật phối hợp bà hẹ r hi ưu lúc này mới hài lòng cười một tiếng nghiêng đầu một cái tiếp tục đến đến lưu tín an bà vai ngủ th đã lâu ngồi thân thể cứng ngắc lưu tín an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm người tốt cảm tình không tình á mất nửa ngày tinh thần sức lực lưu tín an rốt cuộc làm cho mình chăn thành công thay thế chính mình nhân vật mà khoảng thời gian này cái k i a còn chưa lành dễ xử lý vết thương lần nữa d ì ra vết máu may là không có nhỏ đến trên giường nếu hắn không là còn phải giặt rửa ga trải giường lại vừa là rằng co một hồi lâu lưu tín an rốt cuộc thì nằm ở trên ghế salon tâm mệt m ỏ i nhắm con mắt lại trong căn phòng ngủ say bạ hẹ rủ hi u n thích sao dạng kiểu nào đi nếu như đói một giường hắn cũng không để ý rồi hắn hiện tại chỉ muốn đàng hoàng nghỉ ngơi sau đó n g h ê n đón ngày mai không đúng hẳn là ban ngày sinh hoạt ba quen thuộc trần nhà đập vào mắt trong n g a y mắt bà e rủ hy un liền đã biết rõ mình ngày hôm qua lại b ề u xấu bất quá trước lạ sau quen đạo lý nàng cũng biết lần này nàng không gấp hoang mang dối loạn trước xác nhận chính mình an toàn mà lại an tính trước tiên ở lưu tín a n trên giường lớn nằm một hồi lúc này mới không nhanh không chậm ngồi dậy quần áo còn là ngày hôm qua từ công ty sau khi trở về kia một thân bất quá bởi vì này một đêm chính mình dày vò bây giờ quần áo đã kinh biến đến mức nhiều nếp nhăn rồi cái này làm cho bà e rủ hy un cái này cực kỳ để ý hình tượng nhân nhẹ nhàng nhữ mày một cái Nàng thuận lên tay cầm đây ặ t thoại ở gối bên điện thoại di động, điện di bên đ là Lưu qua Tín tối An hôm đ ặ cũng biệt giúp thời gian với tin lại giường kia một ít tức thuận tay tủ trên nàng cùng uống xuống. nhận nước Ấn, vào. cầm Xác c đầu đem sau đó, để đây ly là lưu tín a n ngày hôm qua cho nàng lưu lại bất quá vốn là ấm áp thủy kinh quá một đêm thời gian bây giờ đã sớm biến thành nước lạnh cũng may nàng sớm đã thành thói quen uống nước lạnh đem ra giải khát vừa vặn đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút cùng tóc sau đó bà hẹ rủ hi un sầu mi khổ kiểm từ trên giường đứng dậy ngồi trốn hôm đến nàng đang suy tư một hồi đêm như thế nào thấy lưu tín an nhưng có một chút để cho nàng tâm tình coi như không tệ đó chính là nàng thoát khỏi hai lon đảo mỹ danh thành công tiến hóa đến hai bình đảo phi đây là cái gì đáng giá hưng phấn sự tình a ba bà ed rủ hi un ở đấy lòng tức giận m a n g chính mình ngu xuẩn đang lúc nàng vẫn còn ở khổ tư m ì n h tưởng nên như thế nào đối mặt lưu tín an thời điểm vốn là an t ĩ n h cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra một cái k h ẽ hở lưu tín an cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở quỳ ngồi ở trên giường trước mặt bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un đầu tiên là s ư n g sờ sau đó lộ ra một cái lễ phép nhưng không mất vẻ mặt bối rối may nàng mới vừa rồi nhìn điện thoại di động thời điểm nhân tiện nhìn một chút chính mình trang điểm ra mặt phát hiện lần này nàng trang hết thẻ bình thường nếu không bây giờ nàng hẳn là bộ ụ mặt mới đúng sớm mười một giờ không còn sớm lưu tín an thanh âm cổ quái nói để cho trước mặt bà ẹ rủ hi un hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào xem ra lại cho ngươi tạo thành p h i ề n thoái chuyện nhỏ thói quen tối ngày hôm qua ngươi còn nhớ ngươi làm cái gì sao lưu tín an lắc đầu một cái nhìn một cái tủ trên đầu giường đã thanh trừ sạch sẽ ly nước sau đó hắn đi tới cầm ly lên đồng thời còn không quên hỏi một chút bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un manh lắc đầu nàng có thể là ngày hôm qua trạng thái không được tốt đi thực ra hai bình rượu trắng cũng sẽ không để cho nàng say lúc trước nàng ở nhà trọ cũng thỉnh thoảng mình mở một chai uống đi cũng không kỳ quái như thế à tại sao lại ở chỗ này hai bình gục ta ngày hôm qua là làm cái gì chuyện lạ tình sao chương 3 a m a mai n ở hai độ hai bà ẹ n rủ hy un rất ít từ chỗ khác nhân kia nghe được chính mình sau khi say rượu dáng vẻ bởi vì nàng thật rất ít sẽ giống như này hai lần như vậy thất thố như vậy đương nhiên thực ra lần đầu tiên nàng cũng không có thất thố nàng chỉ là đàng hoàng đang buồn ngủ thôi về phần ngày hôm qua chứ sao nhìn lưu tín a n buộc phát biểu tình của quái bà ẹ rủ hi un trong lòng cũng buộc phát không có chắc nàng sẽ không đần độn u mê đem thân phận của mình cho bại lộ chứ không nhớ là được cũng không có gì chính là đột nhiên ngã đầu đi nằm ngủ làm ta sợ hết hồn nếu bà ẹ rủ hi un không nhớ lưu tín a n cũng không cần phải đem h ô m qua thiên nữ đ ư a bé kỳ quái dáng vẻ miêu tả một lần nói ra người này đại khái xuất sẽ bởi vì xấu hổ trực tiếp chạy trốn c h ẳ n g đem chuyện này vẫn ẩ n lừa gạt tiếp tốt bất quá tiểu lượng không cố gắng sau này hay lại là ít uống rượu một chút đen nếu như là ngày hôm qua lưu tín ăn nói lời như vậy lời nói nàng đại khái xuất sẽ thập phần giận dữ. sau đó chế biến t r ư ớ c muốn chứng minh cho hắn nhìn nhưng bây giờ à tự biết đ ố i lý bà ẹ n rủ hi un thành thật gật đầu một cái nhẹ d ọ n g ử một tiếng sau mím môi môi cái kia kia ta hôm nay đi về trước miệng khát không khát cũng còn khá cũng còn khá cảm ơn ngươi hôm qua thiên chiếu c h i ế u cố đ ố i lý bà ẹ n rủ hi un nắm tay đan chéo đặt ở trên bụng rất cung kính hướng về phía lưu tín an t ú i người này ngoan ngoán bộ dáng nhìn lưu tín an chỉ muốn cười không phải là cái gì đặc biệt ném nhân tình huống nếu là có chuyện phiền lòng lời nói uống say làm cho mình vung lòng một chút cũng là chuyện tốt nói như vậy chỉ có tâm lý có chuyện người mới sẽ dễ dàng như vậy say hơn nữa ngày hôm qua bà ẹ n rủ hi un trong lúc bất chợt sợ hãi bộ dáng h ắ n chuyện đương nhiên suy đoán nữ hài lúc này có cái gì chuyện p h i ề n lòng nhưng nghe đến mấy cái này bà ẹ n rủ hi un ngược lại là sức suốt nàng máy n g n g đầu chực câu câu nhìn chằm chằm lưu tín an tựa hồ là muốn qua nét mặt của lưu tín an trông được ra cái gì như vậy người biết nàng cảm thấy nhất định là nàng uống say sau nói lỡ miệng nhưng lưu tín an nghi ngờ biểu tình để cho nàng cũng mê hoặc biết do cái gì không có gì ta đi về trước thật là xin lỗi a không việc gì lưu tín an lễ phép trả lời một câu sau đó thì nhìn bà ẹ rủ hi un chạy chậm từ phòng ngủ của hắn chạy ra ngoài không bao lâu hắn liền nghe được tiếng đóng cửa ân lần này là thật đi nha nhìn mình s ố c xích dưỡng lưu t í n ăn lần nữa thở dài còn phải tiếp tục thu thập hôm nay còn phải đem chăn cái gì cũng ra sạch hắn mới mua được không tới nửa tháng a ba mà trở lại ra sau đó bà ẹ rủ hi un chính là trực tiếp chạy về phòng ngủ mình sau đó căm tức nằm ở trên giường l a n lộn ở cùng một người trước mặt liên tục đeo xấu hai lần ít nhiều khiến nàng cảm giác mình quá ngu đi một tí có thể có một chút để cho nàng vô cùng hưởng thụ đó chính là say rượu này hai lần nàng giấc ngủ chất lượng đều là cao hơn kỳ tự xảy ra chuyện sau đó nàng rất lâu cũng không có ngủ qua cao như vậy chất lượng thấy rồi trước với lưu tín a n trò chuyện thiên thời sau khi cũng để cho nàng đêm đó thật tốt ngủ một đêm bây giờ hai lần ở lưu tín a n trong nhà say rượu cũng để cho nàng ngủ hai ngày tốt thấy chẳng lẽ nói là lưu tín a n quan hệ cái này ý tưởng hoang đường xuất hiện trong nháy mắt liền bị b à ẹ rủ h i un trực tiếp bắc gậy nàng lần nữa ăn vạ một loại ở trên giường l a lộn lan qua lan lại ngược lại bây giờ trong nhà không người mình làm như vậy cũng sẽ không có mất chính mình hình tượng Mà hai giờ sau đó, giặt sạch đi sau sạch đó, t r ê n n g ư ờ i mùi rượu, đ ồ n g thời đổi t hẹn â n đ p để áo đầm. áo ầ l nữa t rủ a n ăn g điểm mặc tốt bà ẹ、Dũ、hi ungget quấn nhất chính là cái loại này nói mạnh nguyên nhân nàng dĩ nhiên chính mình sẽ không trở thành người như vậy cho nên quấn quýt nhiều lần sau đó nàng nhấn lưu tín ăn trong nhà chung cửa một đoạn tiếng bước chân sau đó cửa mở ra mặc áo sơ mi trắng vại ca kỳ sắc quần dài lưu tín an xuất hiện này chính giữa chính mình sở thích c ở i mở ăn mặc để cho bà hẹ rủ hy ôn sừng sốt một chút rồi sau đó nàng mới ngửa đầu lộ ra như không có chuyện gì xảy ra nụ cười nói xong rồi hôm nay tới nhìn người lai sợ trệ ảm cho nên bây giờ ta tới á thời giơ lên âm cuối bại lộ nàng hảo tâm tình lưu tín an phảng phất như là có cái gì ma lực như vậy có thể để cho nàng nóng này không ăn lòng nhanh chóng lạnh lại nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều nguyên nhân ở trong chỉ là cố chấp cho là mình đem đối phương coi là tới ám thời khắc dơm dạ cứu mạng gần bây giờ đó là nàng như cũ như vậy lừa mình dối người cho là mà lưu tín ăn mà là là đơn thuần bị thiện sắc á o đầm bà ẹ d rủ hi un tươi đẹp đến hôm nay bà ẹ d rủ hi un vẽ cực kỳ tinh xảo trang điểm ra mặt vốn là thiên bạch màu da ở màu hồng nhạt quai hàm hồng làm nổi b ậ t hạ dị thường mất tích đẹp đẽ tóc dài trói thành tóc thắt bím đ u ô i ngựa cho nhân khí chất vừa đạm nhã nhưng lại không mất tươi đẹp bất quá tươi đẹp thuộc về tươi đẹp có chuyện lưu tín ăn có chút không quá hiểu bây giờ nhưng là ta còn không lai、like、sợ chệ ảm bà ed r hi un nụ cười trên mặt cứng đờ người này có lúc thằng nam đến làm cho người im lặng chẳng lẽ người nọ là định đem nàng trận ngoài cửa chứ nhỏi nàng đều như vậy làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra rồi lưu tín a n thiên vạn không nên cự tuyệt nàng a nếu không nàng sẽ lung túng đến chết cũng may lưu tín a n cũng không phải cái loại này không thú vị thằng nam hắn tránh người ra trước tỏ ý bà ẹ rủ hi un vào nhà trước vào đi ta cũng mới dậy không bao lâu ở đồng hồ sinh học bên trên bà ẹ rủ hi un bất tri bất giác hoàn thành hướng lưu tín a n đồng bộ khuyên hướng vẫn là quen thuộc phòng khách đơn giản t r a n g hoàng hát bình tv cộng thêm trên b à n trà mấy cái ngày hôm qua ăn còn dư lại ăn vặt không một không đang nhắc nhở bà ẹ rủ hi un nhớ lại chính mình ngày hôm qua trò hề nàng ép nội tâm của hạ n g ư ngùng t ậ người lực Lưu chỗ khác, quay An phát hiện trên mặt mặt rất Tín phát trên hiện sợ n n à mắc cờ đỏ hứng. n g đã tại ăn cơm trưa ta còn muốn đến hôm nay mời người ăn cơm bồi tội tới lời này có thể nhường cho trong lòng lưu tín a n chung báo động kéo căng hắn lặng lẽ kéo ra cùng bà h ẹ rủ hi un khoảng cách t h ậ p phần cẩn thận mở miệng nói ta buổi chiều còn phải làm việc cho nên bây giờ không thể uống rượu nay cẩn thận từng ly từng tí giọng để cho bà h ẹ rủ hi un cả người đều ngu sửng sốt có đoạn thời gian sau đó nàng mới như khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không đói hoài tới trên mặt đỏ h n g ta không tìm ngơi uống rượu là nàng quyết định sau này không bao giờ nữa ở trước mặt lưu tín ăn uống rượu mặc dù với lưu tín a n uống rượu với nhau nói chuyện phiếm thậm chí sau khi say rượu ngủ ở lưu tín an ra là một kiện để cho nàng cảm thấy rất thoải mái rất hưởng thụ sự tỉnh nhưng tỉnh rượu sau mang đến cái loại này lúng túng muôn chết cảm giác sẽ để cho nàng một đoạn thời gian rất dài không ngốc đầu lên được 28 N28 Index 33N28, chương 34. Lừa mình dối người hi nghiêm lời hỏi lại, thời dài hơi. Thật mà nói, thật sự là quá mất mặt. Ở thoải mái với Chương mình uống Tín An ngược đồng còn không quên Thanh dù 33 34 túc Thật! thở thật thật Lưu Lừa là một mà mất mặt. rất trả Bà ẹ quá Ở sự b a y đầu ta giúp ngươi dọn về nhà ngươi đi không sau này chính ngươi uống ta nhìn vào ngươi uống lưu tín an cảm thấy này nhà đầu quả thực là có bệnh nặng gì nhưng nhìn bà h ẹ rủ hi un nghiêm túc biểu tình không giống đang nói đùa cho nên lưu tín an cũng chỉ đành bực bội gật đầu một cái ăn chung điểm sao ngày hôm qua còn lại thức ăn còn dư lại không ít lưu tín an chính mình ăn lời nói phòng chừng muốn ăn đến tối mới có thể ăn xong vừa vặn bây giờ bà h ẹ rủ hi un tới hắn rất k h o a n mời bà h ẹ rủ hi un gật đầu rượu nói nàng là tuyệt đối không uống nhưng cơm vẫn là phải ăn ra đây đi chúng ta cầm liền có thể nàng cướp ở lưu tín a n trước mặt mở miệng sau đó rất tự giác đứng dậy đi vào lưu tín a n trong nhà phòng bếp cầm đôi đua cùng với một hồi phải dùng đến chén rất nhanh cầm xong chén đua bà ed rủ hi un lại vừa là lại tới đến trên ghế salon ngồi xong hôm nay mặc là tương đối dài áo đầm cho nên coi như là ngồi ở trên ghế salon cũng không tồn tại lộ hàng khả năng mà hôm nay vô cùng n ư u thuận ôn h ò a bà ed rủ hi un để cho thói quen lúc trước cái kia bà ed rủ hi un lưu tín a n có loại không nói ra không được tự nhắc cảm hắn ăn tính lay rồi hai cái cơm sau đó g ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm cái miệm nhỏ ăn cơm bà ed r hi un nhìn nay chứ câu câu ánh mắt để cho bà ed rủ hi un cũng cả người không được tự nhiên nàng để đua xuống theo bản năng giơ tay lên sờ sờ mặt là chẳng có vấn đề thế nào người hiếu kỳ quái a không t h ú vị thẳng nam lựa chọn trực tiếp hỏi bà ed rủ hi un trên mặt duy trì dễ thương nụ cười có trong nháy mắt ta vỡ nàng thành thật như vậy không phải là muốn giặt sạch đi tự mình ở lưu tín an tâm lý lưu lại say rượu hình tượng sao nàng nhưng là nữ thần tượng a thần tượng a bây giờ lại biến thành một mỗi ngày chỉ biết rõ có người khác uống rượu nữ kẻ điên chơi ạ muốn bây giờ là lưu tín ăn có thể mất trí nhớ thì tốt rồi nơi nào kỳ quái liền làm cho người ta cảm giác rất không được tự nhiên không nói được không nói được vậy cũng chờ nói ba bà ẹ n rủ hi un thật rất muốn cứ như vậy hồi đỗi một câu nhưng cân nhắc đến tự mình ở trong lòng đối phương khả năng không dư thừa bao nhiêu hình tượng nàng hay lại là đẻ nén xuống nổ nước b ọ t tâm tình bình thường ta chính là như vậy nàng giải thích giành được lưu tín a n một cái h ầ nghi ánh mắt may ở nơi này ánh mắt không có kéo dài quá lâu ít nhất là đang ở nàng tức giận trước lưu tín a n thu hồi nhìn xét v lần trước cái k i a điện ảnh còn không có nhìn xong đây đều được ngươi mấy giờ bắt đầu lai、like、sợ chệ ảm lưu tín ăn liếc nhìn thời gian truyền í n bá trò chút sau ả lời, đ chơi hắn đã tìm xong rồi ôi chao còn lâu như vậy sao bây giờ mới hơn một giờ chung khoảng cách lưu tín a n kế hoạch thời gian còn có một đoạn thời gian rất dài có khỏe không làm một chút chuẩn bị cái gì một hồi liền đi qua điều này Cái lưu tín ăn ngày hôm qua cũng đã với bà ed rủ hi un đánh dự phòng trầm cho nên bà ed rủ hi un cũng có chuẩn bị tâm lý nàng gây lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không ngại ngươi bận rộn ngươi chúng ta gây chuyện làm là được vậy thì tốt muốn chơi game lời nói cái gì đều được chơi bửa nhưng đừng đem ta lưu trữ xóa thế là được trên cái thế giới này lưu tín an cảm thấy có mấy món đồ là so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn một là người nhà tồn tại hai chính là mình trò chơi lưu trữ mỗi trò chơi lưu trữ đều là hắn tâm huyết nếu như ném một cái hắn sợ rằng sẽ khó chịu đến hai ngày ăn không ngon mặc dù đối với trò chơi không hiểu nhiều nhưng nàng còn không làm được xóa người khác lưu trữ chuyện hoang đường bà ed rủ hi un nhẹ dên một tiếng ta mới sẽ không làm loại sự tình này ngươi không nên coi thường ta vậy thì thật là rất c ả m tạ sẽ đem thức ăn ném đi ra bên ngoài tiểu thư bà ed rủ hi un lưu tín an trêu kẹo để cho nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ、nhắn. người này lại đang nạo h báng trước nàng chơi game lúc vụng về dáng vẻ thật là thật là quá đáng ba thời gian rất nhanh đó là đi tới năm giờ chiều lưu tín a n đúng lúc mở màn chiếu nhưng hôm nay thanh âm của hắn so sánh với với t r ư ớ c mở màn chiếu thời điểm ít nhiều có chút kỳ quái nguyên nhân cũng rất đơn giản lúc này hắn lai、like、sợ trễ ảm phòng làm việc bên trong cách hắn không tới một thức sau lưng một người hiếu kỳ đánh giá căn phòng cô gái xinh đẹp chính dương mắt nhìn hắn màn ảnh lưu tín a n hay lại là đánh giá cao chính mình ra mặt cảm giác này giống như là internet tiểu thuyết tác giả người nhà muốn để cho hắn đem mình viết tiểu thuyết chia sẻ đi ra như vậy lúng túng bất quá cũng may lưu tín an trung quy là chuyên nghiệp sở trệ a mẹ ở trải qua lúc ban đầu mấy phút lúng túng sau đó hắn rất nhanh đó là trở lại chính mình lai sở trệ ảm trạng thái bắt đầu tự nhiên cùng đạn mạc trao đổi đồng thời đắm chìm trong trong thế giới game m à từ vừa mới bắt đầu liền bị lưu tín an không nhìn bà ẹ rủ hi un lúc này chính n h ấ t tay nâng quay hàm cười hì hì đánh giá lưu tín an g õ má nàng nghe không hiểu tiếng trung cũng xem không hiểu trò chơi căn phòng lại lớn như vậy có thể quan sát nàng đều quan sát cho nên buồn chán nàng cuối cùng đưa mắt rơi vào trước mặt trên người lưu tín an rất hiển nhiên chuyên chú về công tác lưu tín a n cũng không có nhận ra được ánh mắt của nàng cho nên hắn thưởng thức ánh mắt của xuất ca cũng liền bộ phát không có kiêng kỵ gì cả mà bắt đầu với nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp không có gì sai biệt đẹp trai nam nhân cũng sẽ hấp dẫn nữ nhân ánh mắt thật vừa đúng lúc lưu tín a n nhan giá trị cũng rất phù hợp bà hẹ rủ hi un giới tính đối phương cùng nàng quen thuộc nước nhà nam nhân có hoàn toàn bất đồng m g ị lực vóc dáng rất cao lưu tín a n có một tấm rất tuấn giận khuôn mặt nhưng với đại đa số nước nhà nhân cái loại này yêu cầu dựa vào kiểu tóc với không khí phối hợp đẹp trai bất đồng bây giờ lưu tín an thực ra cũng không có tận lực ăn mặc mà là lấy bà e rủ hi un quen thuộc nhất cái loại này dáng vẻ ngồi ở trước máy vi tính mà cùng thời điểm chứng minh lưu tín an ngũ quan thật là lạ thường l ưu việt hơn nữa thường xuyên tập thể hình mang đến khỏe mạnh b ó c người bà e rủ hi un dĩ nhiên bất chi bất giác nhìn có chút ngây dại cũng may lưu tín an lai、like、sở chệ ảm thời điểm là cần nói t r ư n g hợp hắn khống chế nhân vật lúc này nhân là một cái có chút cấp thấp sai lầm tại chỗ qua đời ảo não lưu tín an kinh hô một tiếng trực tiếp sẽ bị chăm chỉ làm việc lưu tín a n mị hoặc b à e rủ hy un từ không chế trong trạng thái đánh thức nàng manh tình hồn một cái tay che khuôn mặt nhỏ nhắn một cái tay khác dùng sức ở gương mặt q u ặ n gió muốn xua tan trên mặt nhị ý đây chỉ là cầu treo hiệu ứng đúng cầu treo hiệu ứng nàng không thể nào đối người này động tâm hai mươi tám init ba mươi bốn n hai mươi tám chương ba mươi lăm lai sở chê a ngoài ý muốn ảo não lưu tín ăn liếc mắt một cái đạn mạc bên trên điên c u ồ n g soát bình thái có chút lúng gãi gãi mặt tiếp theo sau đó cưỡng từ đoạt lý vì chính mình thao tác giải thích vừa nãy là bởi vì tay cầm chuỗi kiệt rồi nếu không ta sao có thể sẽ làm ra như vậy ăn với cơm thao tác không tin vậy các ngươi không tin cũng không có cách nào c h í n h ta đang chơi ta tôi biết khác giới đen chủ truyền bá lúc nào nói láo ách bạn gái vớt ở kia tung tin vịt ta đương nhiên cũng có yêu đương quá lưu tín a n một bên ứng phó đạn m ạ c một bên thuần thục tiếp tục khống chế nhân vật ở trên bản đồ qua lại l a n l ộ t loại động tác này loại mạo hiểm trò chơi đối thao tác yêu cầu vẫn tương đối cao lưu tín a n không thể nói đặc biệt thích loại này trò chơi nhưng ít nhất hắn rất có thiên phú đương nhiên với những thứ kia tốc độ thông không bị thương đại lao khẳng định vẫn là không so được bất quá ít nhất cũng không có nói thức ăn đến để cho người ta không nhìn nổi lưu tín a n mạnh miệng cách nói ngồi ở dựa vào sau bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên là nghe không hiểu khôi phục lại bình tĩnh nàng một tay c h ố n g cảm hiếu kỳ đánh giá lưu tín a n bóng lưng áo sơ mi trắng có thể rất tốt đưa hắn khỏe mạnh vóc người bày ra để tốt hơn chơi game lưu tín a n còn đặc biệt đem ống tay háo vãn mà bắt đầu lộ ra chính mình đường con hoàn mỹ càng tay mà theo hắn theo như tay cầm tần số bộ phát k ị c liệt t r ắ n đón trên cánh tay nổi lên đi ra gân xanh lần nữa không ch nàng vội vàng đem tầm mắt rời đi sau đó đưa mắt đặt ở lưu tín an trong phòng làm việc địa phương còn lại lưu tín an đem ra lai、like、sở trệ h m dùng bàn rất lớn ngoại trừ hai bảy màn ảnh cùng với ki bộ m ũ x ệ bên ngoài hai bảy nàng không nhận biết chủ cơ cũng xếp hàng đặt ở đồng loạt này hai máy nhưng là có lai、like、lịch lớn làm hoa điều bên này cũng coi là đỉnh cấp đan cơ khu trò chơi sở trệ a mẹ h ắ n tự nhiên là đang ở ts năm c ù n g xét ít bán trước tiên nhận được hai đại cự đầu gửi tới máy sở trệ h mẹ cũng có không ít chỗ tốt tỉ như có rất nhiều trò chơi với chủ cơ cũng sẽ trước tiên tìm hắn làm q u ả n bá đại làm cái gì lại có thể miễn phí tay không bắt giặc dù sao hắn tới chơi cũng coi là biến hình làm quảng cáo rồi mà hai máy bên ngoài chính là bộ kia bạ hẹ rủ hi un quen thuộc sở bị rồi cái này nàng cũng có bất quá cùng với nàng cái kia dán màu hồng bỏ ngoài khả khả yêu yêu chủ cơ bất đồng là lưu tín a n cái này sở bịt rất là nguyên chất ngụy vị cũng chính là không có bộ bất kỳ đóng gói xác nàng liếc mắt một cái vẫn rất nghiêm túc lưu tín a n sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sở về phía bộ kia nàng duy nhất nhận biết sở b ị bất quá suy tư mấy giây sau nàng hay lại là thu tay về nói muốn xem lưu tín ăn lai、like、sở chệ ảm nàng cũng chơi tên gì chuyện. húng chi chơi game nhất định sẽ có thành n m nếu như q u á y giày lưu tín an có thể sẽ không tốt ngoại trừ chủ cơ bên ngoài trên bàn còn giày đặc bẩy đủ loại trò chơi tay cầm cùng với một đống lớn nàng không gọi nổi tên mấy con ngựa sản phẩm bất quá hai nàng ngày đầu tiên nhận biết thời điểm nàng đưa hắn cái k i a hộp nhạc lại cũng ở đây lưu tín an trên bàn đề con mắt của bà hẹ rủ h y un sáng lên này là đương thời hoạt động thời điểm nàng đạt được một cái tiểu bát â m h ộ mà chính là bởi vì là hoạt động bên trên đạt được cho nên hắn mới có thể đưa cho lưu tín an mà phan tặng quà nàng đều có thật tốt là không có khả năng lấy ra làm làm thuận nước dòng、thuyền. đưa tay đem hộp nhạc lấy tới chi phối một lúc sau bà ẻ rủ hi un nhịn được xoay phát điều xung động đem hộp nhạc đặt lên b à n lần nữa quay đầu nhìn về phía lưu tín an bất quá lần này lưu tín an ngược lại là không có tiếp tục chuyên chú ở trò chơi bên trên mà là đang nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt bà ẻ rủ hi un sợ hết hồn a nữ h à i khẽ hô một cái âm thanh sau đó vội vàng phản xạ có điều kiện che miệng lại một đôi mắt đẹp khẩn trương ấ y mà lưu tín an ngược lại là sức sở hắn đúng là không nghĩ tới bà ẻ rủ hi un lại theo bản nàng kêu thành tiếng ở an tính lai sở chệ ảm thời gian bà ed rủ hi un tiếng kêu sợ hãi rất là bắt thay trong n y mắt lưu tín an đó là thấy phó bình bên trên đồng loạt đạn mạc tự nhiên bà ed rủ hi un cũng nhìn thấy vậy được phim dấu hỏi tiếng trung nàng không hiểu nhưng phù hiệu nàng hay lại là đọc được trong lòng cô bé ấ y n ấ y càng tăng lên mặc dù nàng đối sở t r ẻ ạ mẹ cái nghề này không phải đặc biệt giải nhưng cái này hẳn cũng coi là một lai sở t r ẻ ả m thai nạn chứ bất quá lưu tín an ngược lại là không có quá hốt hoảng hẳn hướng bà ed r hi un đầu đi một cái an ủi ánh mắt sau đó bắt đầu nói vậy quét cái gì dấu hỏi lần này ta nhất định quá ừ cái gì nữ nhân các ngươi có phải hay không là muốn gái muốn điên rồi nhà ta liền chính ta đừng làm ta sợ a ngoạ tào ta là gan cũng không lớn đối mặt loại chuyện này phương pháp giải quyết thực ra rất đơn giản đó chính là từ không thừa nhận không muốn nghi ngờ một cái lao s ở chệ ạ mẹ kéo chuyện tào lao năng lực rất nhanh bà ẹ rủ h i u này n trong lúc vô tình phát ra thanh â m liền bị lưu tín an liền kéo mang lửa gạt b ấ c qua bất quá đây cũng chỉ là tạm thời yên lặng thôi chờ đến lục phát hình ra ngoài bà ẹ rủ h i u này n âm thanh sợ hãi kêu khẳng định không đạt được về phần khi đó chứ sao lưu tín an cũng lời quản ghê bấm giả chết chứ sao ngược lại hắn lại là cái trò chơi sở trệ a mẹ nếu như những thứ kia nữ f a n bởi vì một cái như vậy tiểu ngoại ý muốn muốn t ớ i f a n hắn cũng không còn được dù sao ngay từ đầu hắn liền không phải bán mặt bán mơ mộng cái loại này nghệ sĩ cho tới hắn liền trực tiếp tuyên cáo tự có b à gái về phần nhân tuyển liền chọn bà ed ù hy un rồi ngược lại người này nghe không hiểu tiếng trung cũng xem không hiểu hắn nghĩ thế nào sắp xếp đều được hắn thật thông minh mà trải qua như vậy một cái tiểu ngoại ý m u ố n bà ed ù hy un khẩn trương đến không dám lộn xộn nữ hải ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục loạn p h i u rồi chỉ là cẩn thận từng ly từng tý quan sát lưu tín an gò má. định từ đối phương nửa gương mặt nhận ra được đối phương tâm tình trực câu câu ánh mắt lưu tín an dĩ nhiên có thể cảm giác được hắn tằng háng một cái hướng về phía mịt r ộ phồn mở miệng nói nhận cú điện thoại đoàn người c h ờ một chút nói xong hắn đó là vội vàng đem trong thanh âm đoạn chỉ để lại trò chơi bối cảnh âm lưu tín an tháo xuống hay nghe nghiêng đầu nhìn về phía túi đầu nhìn cũng không dám nhìn mình bà hẹ rủ hi un bật cười túi đầu làm gì trên chân có hình ảnh sao ôn hòa trung mang theo mấy phần tiếng nhạo báng âm để cho bà h rủ hi un kinh ngạc n g ầ đầu nàng như c ũ không dám mở miệng một tay che miệng một cái tay khác chính là chỉ, chỉ màn ả lưu tín an biết do nàng ý tứ à ta nói ta tiếp rồi điện thoại ngươi đừng để ý à chuyện nhỏ chỉ là một tiểu ngoại ý muốn thôi thật xin lỗi cho ngươi tạo thành không phiền thoái nhỏ đem bà h ẹ dù hi un khẩn trương nói h y nấy nàng đột nhiên phát hiện mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở phiền thoái lưu tín an rõ ràng là nàng thuộc về nhân sinh thung lũng yêu cầu người khác an ủi bây giờ đi cùng người nàng xuất hiện có thể nàng nhưng khắp nơi cho nhân ra thêm phiền thoái uống rượu say cũng tốt sau khi say rượu ngủ ở nhân ra trong nhà cũng tốt bây giờ lại đang công việc người ta thời điểm ngắt lợi phạm sai lầm lai sở chê a ngoại ý muốn hay thậm chí nàng còn giấu lưu tín an rất nhiều chuyện ai nha thật không có chuyện thật sự chỉ là một tiểu tiểu ngoại ý muốn ngươi hiểu không vừa vặn ta còn muốn đến giặt r ử a phan đây giặt r ử a phan à chính là tinh luyện mình một chút phan chứ không phải ngoại ý muốn lộ ra cái mặt mà sau đó là thêm rất nhiều phan nữ lưu tín an bung tay chính mình cho mình giải thích bà hẹ rủ hi un hé miệng nàng thừa nhận lưu tín an dáng ngoài s ắ c thực rất được khác phái hoan nghênh nhưng loại sự tình này để cho lưu tín an tự mình nói ra liền là một loại rất cảm giác kỳ quái nhưng phạm sai lầm nàng nào dám mở miệng phan nhiều không tốt sao â ta vốn là không muốn ló mặt ngoài ý muốn phát h ỏ a cũng không phải ta nghi muốn phan nhiều sẽ có rất nhiều chuyện thật phức tạp cho nên ta thật hy vọng những thứ kia hướng về phía ta mặt tới phan cũng đi nhanh lên nhân à lần này bà ẹ rủ h y un không hiểu rồi n à y có thể với nghệ sĩ trong lòng hoàn toàn bất đ ộ n g mọi người đều biết an thì phan cũng là phan nhan phan cũng là phan có người ủng hộ liền đại biểu được hoan nghênh đây là một việc rất để cho người hưng phấn sự t ì n h có thể lưu tín an thế nào tốt như vậy sao hừ hừ cho nên ngươi đừng tự trách đây chỉ là một thật rất nhỏ sự tỉnh mà thôi à Chẳng nói n lưu ơ i giúp còn r tín a không an h ư ngươi ngượng ngùng nói, nếu không lời ngươi thật thấy được dứt khoát liền đem ý nghĩ của mình nói ra sau đó hắn đó là thành công nghe được đến từ bà ed rủ hi un một tiếng kêu sợ hãi lần này có thể so với mới vừa rồi cái kia trong lúc vô tình phát ra âm thanh vang hơn nhiều bà hẹ rủ hi un manh lắc đầu loại chuyện này tuyệt đối không được không được tuyệt đối không được bị bà hẹ rủ hi un cự tuyệt cũng ở đây lưu tín a n như đã đón o trước chỉ là hắn không nghĩ tới người này lại cự tuyệt lưu loắt dứt khoát như vậy cái này làm cho lưu tín a n thân là nam nhân lòng tự ái tiểu tiểu bị nhục một cái lần hắn lung túng cười một tiếng vung tay ta chính là nói một chút không phải thật ngươi có thể chớ coi là thật bà hẹ r hi un hé miệng không lên tiếng bầu không khí ngược lại là trở nên có chút quái g Tới. Ba, trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau đó rất nhanh thì bà hẹn rủ hi un bình tĩnh lại nàng lần này không có lại đi nhìn lưu tín an tuấn giật gõ má rồi mà lại an tính nhớ lại mới vừa rồi nàng với lưu tín an nói chuyện phiếm nội dung mà sau một lần nghĩ nàng tự hộ nhận ra được chính mình thật giống như hiệu lầm lưu tín an ý tứ đối phương cũng không phải nói để cho nàng thật coi hắn bạn gái mà là nói lựa gạt một chút phan đứng ở lưu tín a n góc độ đi suy nghĩ chuyện này lời nói nàng mới vừa rồi không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ít nhiều có chút tổn thương người nhưng bà hẹn r hi un mình cũng là có nỗi khổ không nói được phàm là nàng là một không có danh tiếng gì người bình thường giúp chuyện này cũng liền rút có thể nàng cũng không phải mặc dù không phải ở chính mình quốc gia nhưng bà hẹn r hi un hay lại là biết rõ mình không hề thiếu hoa hạ phan cho nên mặc dù thật xin lỗi nhưng nàng thật không có biện pháp giúp lưu tín ăn chuyện này a không nếu như quá không r a kính không lọt mặt không lên tiếng không bại lộ tên lời nói kia lưu tín an tại sao phải tìm nàng hỗ trợ bà hẹn rủ hi u n n h ữ n khuôn mặt nhỏ nhắn càng nghĩ càng nhức đầu lưu tín an ra ngoài như thế nào đi nữa đẹp trai cũng là không có khả năng để cho nàng nhìn hơn mấy giờ tiến vào trạng thái lưu tín an rất nhanh đó là đem mới vừa rồi tình huống lúng túng quên mất ngược lại chuyên trú tại chính mình trong công tác cứ như vậy lai sở chệ hạm công việc kéo dài rất lâu cho đến hắn cảm giác phía sau chầm xuống hắn thao thao bất tuyệt lời nói mới cắt đứt một cái trước mắt lưu tín an sửng sốt một chút nghiêng đầu nhìn mình phía sau lại phát hiện vốn là ngồi sau lưng hắn bà e rủ hi un chẳng biết lúc nào tiến tới cách mình rất gần địa phương sau đó đem đầu tựa vào trên lưng hắn đối phương đ i ể m t ĩ n h d á ngủ n g để cho hắn có chút không nói gì chính mình một mực ở nói chuyện người này lại có thể ngủ bất quá nếu cũng ngủ thiết đi vậy khẳng định không thể thả mặt cho nữ hải cứ như vậy tựa vào trên lưng hắn ngủ hắn không thoải mái thì coi như xong đi làm ồn đến bà e rủ hi un ngủ cũng không thiện cho nên hắn cũng không do dự với lai、like、sở trễ ảm gian người xem nói một tiếng chính mình muốn đi nhà cầu sau đó hắn đó là thuần thục đem an ổn ngủ bà ẹ d rủ hi un ôm lấy một tay nhẹ nhàng xuyên qua nữ h à i tóc dài từ phía sau lưng ngăn lại nàng vai mà một cái tay khác chính là xuyên qua bà ẹ d rủ hi un đầu gối không thể không nói bà ẹ d rủ hi un điểm này phân lượng thật là nhẹ quá đáng người này sợ rằng liền chín mươi cân cũng không có đem g i ó n rén đem bà ẹ d rủ hi un thả ở phòng ngủ mình trên giường sau đó lưu tín an không nhịn được cười ra tiếng suy nghĩ kỹ một chút khoảng thời gian này tự hầu người này tại hắn trên giường thời gian so với chính hắn lúc ở trên giường gian đều nhiều hơn chứ hắn cũng không có ở phòng ngủ lưu lại xác nhận nữ hải vẫn ở chỗ cũ ngủ say sau đó hắn đi nhanh lên ra phòng ngủ tiếp tục chính mình công việc mà cũng chính là ở cửa phòng ngủ đóng cửa trong nháy mắt đó vốn là vẻ mặt điểm tĩnh ngủ nhan bạ à rủ hi un t r ợ t mở mắt ra t r ắ n g đoán khuôn mặt nhỏ nhắn lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh trong phiếm hồng đến thực ra ở lưu tín an đưa nàng ôm một khắc kia nàng liền tỉnh có thể sau khi tỉnh lại nàng quả thực là không biết rõ nên như thế nào đối mặt hoặc có lẽ là giải thích cái tình huống này cho nên không thể làm gì khác hơn là một mực giả bộ ngủ cho đến nàng nằm ở mềm mại trên giường nghe được cửa phòng ngủ đóng cửa thanh âm sau đó nàng mới dám trợ mở con mắt thì ra những ngày qua tự mình ở phòng khách uống say sau lưu tín a n đều là như vậy ô m tự mình tiến tới phòng ngủ sao nàng cũng không phải là nhân sinh chung lần đầu tiên bị người công chúa ô m có thể ở ô n g kính bên ngoài bị người như vậy ôm lấy cảm giác xác thực đúng là nàng lần đầu tiên thể nghiệm nó i như thế nào đây đây là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác mới mẻ thấy làm lưu tín a n đưa nàng ôm lấy một khắc kia nàng thật có một loại cực kỳ an tâm cảm giác như trước kia ở trong tiết mục bị người ôm lấy sau khẩn trương sợ hãi cảm giác hoàn toàn bất đ ộ n g nàng đại khái là thật có cái gì không đúng n à n thẳng ở trên giường bà h、e、rủ hy ôn trở mình mặt hướng tủ quần áo mà trên giường vậy để cho nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mùi bộ p h á t để cho nàng tâm tình kỷ quái đứng lên nàng tự hồ không cách nào kềm chế chính mình giơ lên khỏe môi không thể làm gì khác hơn là tự mình trốn tránh một loại đem trên người chăn phóng qua đỉnh đầu cả người rút vào rồi lưu tín a n trong chăn có thể nàng sự lựa chọn này tự hồ làm rất thất bại bởi vì ở đem mình bực bội sau khi thức dậy chuyên biệt với lưu tín a n khí tức trong nháy mắt vây lại nàng nàng đưa tay nhẹ nhàng đ è lại chính mình điên cuồng loạn động tim ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự lúc này tựa hồ nàng như thế nào đi nữa ám chỉ mình là cầu treo hiệu ứng chính mình tâm cũng không muốn thừa nhận nàng đối cái này vẹn vẹn nhận thức không tới hai chu đại nam hải động tâm ba nói như vậy lai、like、sở chệ ảm cũng là muốn tiến hành được quốc nội thời gian mười giờ tối mới kết thúc mới đúng nhưng cân nhắc đến nhà còn có một ngủ say nữ hải lưu tín an suy nghĩ một chút vẫn là ở tám giờ liền trước thời hạn quan truyền bá cũng chính là bên này thời gian hai mươi mốt hát bất quá cho dù sớm hai giờ bây giờ cũng đã không còn sớm hắn đầu tiên là dối người sau đó đi bộ đi tới phòng ngủ mình cửa cũng không có trực tiếp tùy tiện đ ẩ y cửa hắn khe k h ẽ gõ cửa một cái c á c đại môn gọi bà hẹ rủ hi un tên cũng không có được đáp lại sau đó hắn cẩn thận mở cửa phòng t h u ậ n tay lại đem phòng ngủ đèn mở ra bất quá trình tề trên giường cũng không có bà hẹ rủ hi un bóng người cái này làm cho lưu tín a n sửng sốt một chút hắn thuận tay lấy điện thoại di động ra phát hiện bà hẹ rủ hi un cũng không có cho hắn phát tin tức người này liền âm thầm như vậy đi ách là bởi vì lúc trước chính mình đề nghị kia hủ dọn nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này nguyên nhân lưu tín ăn cũng không kiểu cách vội vàng tìm ra bà ẹ rủ hi u n phương thức liên lạc đánh một hàng chữ đi qua người trở về s a o mới vừa rồi ta chỉ là đùa không phải nói thật để cho ngươi làm bạn gái của ta uy tứ ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a tin tức gửi đi rồi sau đó liên quan đến hắn đợi một hồi không có được trả lời dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi cửa thẳng đi tới bà ẹ rủ hi u n cửa nhà đẻ xuống chung cửa sau lưu tín an an tính ở cửa chờ đợi sau một phút bà ẹ rủ hi u n cửa nhà cũng chưa mở cái này làm cho lưu tín an hoàn toàn bối rối hắn lần nữa lấy điện thoại di động ra tìm tới bà hẹ rủ h y un nói chuyện phiếm không lần nữa phát cái tin đi qua người ra cửa vẫn là không có chút nào đáp lại không sờ được đầu não lưu tín a n nhữ mày một cái cho dù hắn như thế nào đi nữa lạc quan đại khái cũng có thể đoán được đây là bởi vì bà hẹ rủ h y un không nhìn thấy hoặc là có chuyện hoặc là người này sau khi về nhà trực tiếp ngủ hoặc là là được ở ẩn núp hắn lưu tín a n không thấy phải là người sau cho nên không lại tiếp tục cái giày mà là trực tiếp về nhà nếu bà hẹ rủ h y un đi kế hoạch của hắn đến có muốn hay không lại truyền bá một hồi có thể cho đến một thức tỉnh lại giữa trưa ngày thứ hai hắn thấy chính mình với bà hẹ rủ hi un nói chuyện phiếm k h ô n g như c ũ dừng lại ở hắn phát hai cái t i n lúc cho dù là rất l à quan lưu tín ăn cũng không khỏi không bắt đầu suy nghĩ nhiều xem ra người này đúng là ở ẩn n ú t hắn nhưng hắn không hiểu là tại sao vậy chứ ba bắt đầu nhận ra được chính mình tâm ý bà hẹ rủ hi un nào nao chạy trở về nhà trọ sau đó sẽ đem nói chuyện phiếm phần mềm tháo rỡ không thèm đếm x ỉ a đến giờ gì mê m ộ i ánh mắt trực tiếp trở lại gian phòng của mình làm ruột đầu âu quy bà hẹ rủ hi un là cái rất lý trí cũng rất tỉnh táo nhân nàng biết rõ mình lúc nào nên làm cái gì chuyện mới là lựa chọn chính xác nhưng vô luận nàng thấy thế nào thời kỳ này nói yêu thương cũng không phải là một kiện đáng giá thử sự tình cầu treo hiệu ứng giải thích đã không đính dụng rồi bà ẹ n rủ hy u n biết rõ mình nếu như tiếp tục cùng lưu tín an tiếp xúc nữa sẽ càng lớn càng sâu cho nên tỉnh táo nàng trực tiếp lựa chọn cắt đứt cùng lưu tín an liên lạc nàng với lưu tín an giao thiệp ngoại trừ với nhau là hàng xóm bên ngoài còn lại chỉ có thêm qua bạn tốt nói chuyện phiếm những kiện như vậy chỉ cần nàng không hề về nhà ở hơn nữa lại đem nói chuyện phiếm phần mềm tháo rỡ không biết nàng lưu tín an muốn tìm nàng có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện mà chính nàng nàng sẽ không mặc cho đoạn này hảo cảm ở trái tim của nàng đấy dần dần mọc dề nảy mầm bây giờ nàng còn chưa có tư cách nói yêu thương gõ gõ gõ tiếng gõ cửa để cho hai mắt vô thần bà hẹ rủ hi un tìm về một ít linh hồn dù h i u n tỷ thì... người có khỏe không mới vừa rồi bà hẹ rủ hi u n biểu tình rất là khó chịu cái này làm cho dở dị không thể không suy nghĩ nhiều hôm nay nhà trọ liền chính nàng cho nên quan tâm tỷ chuyện này chỉ có để nàng làm rồi dở dị thanh âm để cho bà hẹ rủ hi u n biểu tình hòa hoãn rất nhiều ít nhất không có ngay từ đầu kia khó khăn nhìn dáng rất rồi nàng hít sâu một hơi sắp xếp làm ra một bộ tự nhiên biểu tình ý e t i n a vào đi c ử a bị mở ra một cái khe hở dơ di tho đầu lo âu nhìn về phía nàng bất quá khi nhìn đến bà ẹ rủ hi un cười hì hì dáng vẻ sau đó nàng nới lỏng một hớp lơ ư n tức thế nào đột nhiên đã về rồi thế nào ta không thể trở về tới sao dĩ nhiên không phải chính là cảm thấy rủ hi un tỉ ngươi về là tốt đột nhiên đã xảy ra chuyện gì sao bà ẹ rủ hi un không h i ể u tiêu mi ta còn có thể phát sinh chuyện gì lại có hơn một tháng liền muốn diễn xuất rồi ta cũng không thể cản trở a o h k i ế ngày mai muốn cùng đi công ty sao dĩ nhiên bà hẹ rủ hi un cười gật đầu giờ gì xuất hiện để cho nàng có thể không đồng nhất thẳng suy nghĩ lưu tín an cái tên kia ngược lại tên kia cũng sẽ chỉ ở bên này ngây nô cái nửa năm khoảng đó thời gian mà nàng cũng sẽ giống như quên mất lấy trước kia nhiều chút để cho nàng động tâm ra hỏa như thế dần dần quên đoạn này nảy mầm hảo cảm ba tưởng tượng luôn là tốt đẹp có thể thực tế luôn là tàn khốc như vậy sáng sớ m ngày thứ hai đã lâu ác mộng để cho bà hẹ rủ hi un ở sớm hơn bảy giờ trung liền không tình nguyện trợn mở con mắt nàng nằm n ử a ở trên giường nhìn quen thuộc trần nhà nội tâm chua s u t không ngừng hiện lên Thừa trong Tín phát bắt trên nhận chính mình hào cảm. Sau đó, trong lưu tín an cũng phát không hiểu chuyện mà bắt đầu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa sau An mộng cũng nói cảm buộc mà Lưu đầu. đó, đ ý ân y là à n lần trong Tín An. Ơn. g Lưu đầu ở thấy mơ chính là thấy tới chỗ rất quá i dị sân bay vốn là là người ngoại quốc lưu tín an xuất hiện ở sân bay ý vị như thế nào chắc hẳn không cần quá nhiều nói rõ chi tiết cụ thể bà ẹ rủ hi un ký không hiểu rõ lắm nhưng có thể chứng thật là đó chính là hôm nay bà ẹ rủ hi un tâm tình thập phần không tốt nàng lục lọi đem bên gối điện thoại di động cầm lên theo bản năng muốn mở ra nói chuyện p h i ế phần mềm có thể ở trên màn ảnh lặp đi lặp lại tìm thật lâu cũng không có tìm được sau đó nàng trong lúc giật mình nhớ tới chính mình hôm qua đã đem này phần mềm xóa ai bà ẹ n rủ hi un thở dài một tiếng đáng thương thân thể có do dùng sức cắn môi dưới đem nội tâm không ngừng quần c u ộ n chua xót cảm đẻ xuống sau đó nàng lúc này mới lên tinh thần từ trên giường bỏ dậy như là đã dậy thật sớm vậy dứt khoát liền làm cái bữa ăn sáng đi khoảng thời gian này nàng nhưng là học không ít tài n ấ u ăn giống như là bữa ăn sáng cái gì nàng cũng học không ít đáng tiếc là hôm nay ngoài ra ta người mội mội không có ở nhà trọ xem ra hôm nay có lộc ăn chỉ có giờ gì rồi bày tỏ thật sẽ rất hiệu nghiệm không bất quá nói là làm điểm tâm cũng đừng hy vọng bà ed rủ hi un sẽ làm đặc biệt gì khó khăn bữa ăn sáng đối với nàng mà nói bữa ăn sáng cũng chẳng qua là một hồi đơn giản mì sợi hay hoặc giả là dùng bánh mì nướng với chân giò hôn khói còn có bao thái làm một cái sang với tôi sẽ không thực sự có người cảm thấy nghệ sĩ sẽ đàng hoàng học làm chuyện nhà xử lý chứ cho nên trải qua tiểu thư bà ed rủ hi un hai mươi phút bận rộn sau đó hai cái đẹp đẽ sang mít đó là bị nàng đặt ở trong đĩa nhỏ chặt ngang mặt cực kỳ đẹp đẽ sang mít để cho bà ed r hi un hết sức hài lòng nàng cầm điện thoại di động tìm góc độ điều đến sau đó đem chính mình tự tay chế tác bữa ăn sáng v a tới sau đó nàng cười hì hì ngồi ở trước bàn một tay chống cằm một cái tay khác bắt đầu thành thạo hoa nắm tay máy xinh đẹp như vậy sang huýt làm sao có thể không cho người ta chia sẻ một chút đây bất quá đang lúc nàng tìm kiếm nói chuyện phiếm phần mềm thời điểm nữ hài động tác một hồi nụ cười trên mặt cũng là dần dần đông đặc đã lâu nàng vô lực dùng đầu để ở bàn đài phát ra một tiếng buồn dầu tiếng thở dài nàng hẳn bỡ lóc lưu tín an xóa phần mềm cái gì thật là quá ngu xuẩn nhưng bây giờ để cho nàng đem phần mềm trở lại nàng lại không lớn dám chủ yếu là sợ hãi lưu t nếu không nàng thật vất vả quyết định có lẽ có khả năng ở đối phương nhắn lại hạ hóa thành hư không không sai ngươi nhất định phải nhịn được bà ed rủ hi un nàng cho mình bơm hơi bất quá ngoại trừ nói chuyện phiếm phần mềm bên ngoài nàng còn có khát phương thức đem hình ảnh phát đưa đi có thể khoảng thời gian này vô luận là c a n g sệ ùn di hay lại là son sệ ả ngoạn cũng chưa thức dậy chỉ có ở sở tiểu đi ổ khổ hề hề quay chụp phát tú vinh trở về nàng một cái dấu hỏi đại khái là nghi ngờ tại sao phải dùng tin nhắn ngắn phương thức cho nàng phát hình mà không phải dùng nói chuyện phần mềm đem bà ed r hi un có do hai chân hai cái tay lấy một cái tương đối cao tần số ở trên màn ảnh điện thoại di động đẻ xuống bởi vì không muốn dùng rồi cho nên dùng tin nhắn ngắn nàng một bên thua đến một bên nhắc tới rất nhanh đó là đem tin tức phát tới lần này chưa lấy được phát tú vinh thơ hồi ầm đại khái là muốn bắt đầu trang điểm chuẩn bị một ngày quay c h ụ đi diễn viên thật khổ cực âm thầm thương tiếc rồi mình một chút cái này bên ngoài cố gắng làm việc m g ộ i m g ộ i sau đó và ẹ rủ hi un thở dài cầm lên trước mặt một người trong đó s a n g huyết cắn một cái mụi vị chính là xăng whic mụi vị dù sao sở hữu thức ăn đều là có sẵn nàng phải làm vẹn, vẹn chỉ là đem bánh mì chân giò h ư khói cùng với bao thái cùng nước tương đặt chung một chỗ đơn giản như vậy mấy hớp đem s a xác mít sau khi ăn xong giờ gì từ trong phòng ngủ nào h nặn đến con mắt đi ra thấy trước bà n ăn ngồi bà ẹ rủ hi un sau đó nàng đầu tiên là chào hỏi chào buổi sáng a d ú khi un tỉ ừ hôm nay cái gì hoạt động a không có chuyện gì cùng đi công ty lục cái âm thì tốt rồi sau đó nhìn một chút phòng trưởng thế nào cho ta phân phối đi tỉ ngơi ư dự định hôm nay làm gì bà ẹ rủ hi un hoạt động cánh tay cảm thụ b à vai cứng ngắc tự lẩm bẩm ta đi bung lòng một chút đi tu lạ nhất là một cái vừa có thể bung lòng vừa có thể phóng rỗi cân cốt đồng thời còn có thể làm cho thẳng vóc người vận động chính là cứng rắn phóng thời điểm sẽ có chút đau nhưng bởi vì là đối thân thể khỏe mạnh phóng rỗi cho nên cho dù rất thương bà ẹ d rủ hi un cũng chỉ là cắn răng giữ vững không có la to một buổi sáng cũ l à nhất thời gian nhanh chóng đi qua chi nhiều hơn thu thể lực bà ẹ d rủ hi un đung đưa trở lại chính mình luyện tập tất h trong tay còn nắm hai cái vắt cơm nàng thật sự là chẳng muốn đi công ty phòng ă n rồi nếu như gặp phải người quen nàng còn phải chào hỏi vốn là không có bao nhiêu khí lực nàng quả thực là không để được tinh thần đi theo bằng hữu nói chuyển kiếm Cuộn lại chân ở không có một bóng người luyện tập thất sau khi ngồi xuống bà hẹn rủ hi un đem vắt cơm đóng gói mở ra thỏa mãn cắn một cái mai tử thoang thoảng trong nháy mắt cuốn toàn bộ k h o á miệng để cho vốn là thích đ ồ ngọt nàng thỏa mãn m ị lên con mắt phát ra một tiếng khen ngợi quả nhiên là khắc đến giờ na bên trong phản ứng coi như là không người nàng cũng sẽ cố gắng lộ ra ăn rất ngon g á n g vẻ mấy hớp sau khi ăn xong bà hẹ rủ hi un uống một hớp thấm giọng nói sau đó nằm ngửa ở luyện tập thất trên sàn nhà ngờ người nàng thật giống như trở lại chi kiếp trước sống trở lại nhận biết lưu tín ăn trước mỗi ngày đều giống như là cơ gi giống như như vậy mất đi linh hồn vượt qua không thú vị một ngày sau buổi tối nằm ở trên giường bà ed rủ hi un ngước đầu nhìn đen ám thiên trần nhà nàng tự hồ biết rõ mình kết quả tại sao thích lưu tín ăn rồi từ lúc chính mình ra thành đạo danh sau đó mọi người tiếp xúc được thường thường đều là ải ẩn mà không phải là bà ed rủ hi un bao gồm những thứ kia đã từng đối với nàng có hào cảm mỗi ngày đều sẽ đối với nàng ân cần hỏi han nam nhân nàng tin tưởng bọn họ cũng bất quá là hướng về phía ải ẩn đến mà cũng không bà ed r hi un người này nghệ sĩ đúng là gọn gàng xinh đẹp không giả nhưng làm nghệ sĩ lâu nhân sẽ biến thành một cái chính mình hoàn toàn xa lạ tồ có thể lưu t í n ăn là một ngoại lệ hắn không biết rõ nàng thân phận chân thật sở hữu đối với nàng quan tâm chiếu cố cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là hắn đi tới nơi này bên thứ nhất lại cũng là duy nhất một bằng hữu thôi từng ấy năm tới nay ngoại trừ cha mẹ nhóm người ngoại thứ nhất hoàn toàn không thèm để ỉ hển nhân xuất hiện bị quan tâm như vậy bà ẻ rủ hi un sẽ thất thủ cũng là chuyện đương nhiên đi trong bóng tối bà ẻ rủ hi un trở mình chấp chấp con mắt có thể bà ẻ rủ hi un mình cũng biết rõ nàng phải bởi vì hển tồn tại tạm thời tủi thân một chút bà ẻ rủ hi un nhất là ở biết được chính mình qua một thời gian ngắn thì có lần nữa đứng ở sân khấu cơ hội sau đó nàng đệ xuống sở hữu lung tung suy nghĩ thiên tay đem mép giường một cái bút bê ôm vào trong ngực dùng sức chọc chọc bút bê vô tội khuôn mặt nhỏ nhắn nếu như ngươi sớm xuất hiện nửa tháng tốt biết bao nhiêu a nếu như sớm xuất hiện nửa tháng lời nói có lẽ nàng liền không sẽ biết rõ mình có lần nữa đứng lên sân khấu cơ hội đi mà khi đó nàng vẫn sẽ giống như như bây giờ vậy kiên định sao ba hai ngày chuyển một cái m à qua bà hẹ dù hi un có cái gì không đúng trong nhà trọ càng sẽ ùn di rất rõ ràng phát giác ngươi a y thì n ẩ n n g đừng dày vào chúng ta có tâm sự gì nói thẳng ra đi càng sẽ ùn di vẻ mặt thấy chết không sờn nàng có thể không giỏi dùng dẫn dắt phương thức để cho bà hẹn rủ hi un miệng phun tâm sự nàng càng thích thẳng thắn hỏi mà cùng tổ hợp m ộ i m ộ i đặt câu hỏi cũng để cho thuộc về trạng thái thất thần bà ẹ rủ hi un thanh t ỉ n h lại nàng lúng túng n í t m ô i giơ ngón tay chỉ chính mình chương ba mươi bảy bày tỏ thật sẽ rất hiệu nghiệm không hai â có rõ ràng như vậy sao nào chỉ là rõ ràng hai ngày này tỉ bên cạnh ngươi áp suất thấp đặc biệt đáng sợ ngươi lại nhìn nhiều chút bình luận rồi không càng sẽ ủ n di ngược lại là không hướng lưu tín an bên kia suy nghĩ một là nhân vì nàng rất rõ ràng cái này tỉ là không dễ dàng như vậy đối với người khác có ấn tượng tốt thứ hai là bởi vì lần này bà ẹ rủ hi un về nhà đoạn thời gian đó nói cho các nàng biết nhưng thật ra là hồi ba mẹ mình đó nàng căn bản cũng không biết rõ hai ngày trước bà ẹ rủ hi un hồi không phải ba mẹ nàng vậy mà là mình ra bà ẹ rủ hi un quả thực là đem nói láo kỹ năng lượt ra l ừ a bịp tổ hợp mọi mọi thời điểm ánh mắt của nàng đều không nháy mắt xuống cũng không biết rõ đây là một dễ vào bước hay lại là không tốt lúc này trong nhà trọ chỉ có ca n g sệ ùn di với bà ẹ rủ hi un hai người bà ẹ rủ hi un vốn là không nghĩ rõ thích nhưng không khỏi lưu tín an lúc ấy nói cho nàng biết nói không vui thời điểm muốn với người khác bày tỏ giải thích đột nhiên ở nàng trong đầu chiều đứng lên lần này nàng do dự bà ẹ rủ hi un do dự cũng bị can g Sệ ùn di đã nhìn ra ánh mắt của nàng sáng lên đưa tay ôm lấy vị này thần cận tỉ tỉ tranh thủ cho kịp thời cơ nói cho ta một chút mà chúng ta nhưng là người nhà a không với người nhà bày tỏ ngươi còn có thể tìm ai đây lần này bà ẹ rủ hi un á khẩu không trả lời được nàng mí môi ấp á ấp úng mở miệng nói kia ta đã nói với ngươi ngươi được thể không nói với người khác ôi chao can g Sệ ùn di có chút không sờ được đầu não đây tột cùng là cái gì phiền não sự tình để cho bà ẹ rủ hi un cẩn thận như vậy chẳng lẽ này tỉ có người yêu không thể nào Coi như là nói cho c a n g sệ ùn di ngày mai trời sập xuống nàng cũng không tin tưởng loại này luận điệu hoang đường có thể làm được không ây có thể làm được t i ế thể tại sao ư ừ vẻ mặt chắc chắc bà h ẹ rủ hi un để cho c a n g sệ ùn di không thể không đưa ra ba ngón tay học trong kịch tv dáng vẽ phát cái cực kỳ á c độc lợi t h ể ta thể nếu như ta nói lung tung sẽ để cho ta mập hai mươi cân rất tốt rất á c độc lợi t h ể bà hẹ rủ hi un tạm thời tin c a n g sệ ùn di nàng c ắ n chính mình béo mập môi giới chỉnh sửa một chút phát biểu sau chậm rãi mở miệng nói xe ùn chỉ a ta có người yêu càng sẻ ùn di vẻ mặt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn trần nhà ngây thơ phải sổ ụ xuống rồi ngươi đây là cái gì biểu tình ta nhưng là tin tưởng ngươi mới nói cho ngươi không phải không phải nay không phải lần đầu nghe tỷ ngươi nói chính ngươi có yêu mến nhân chứ sao là ai ta biết sao đồng hành nghiệp dư liệu t í n an ai liệu t í n an ta hàng xóm càng sẻ ùn di trận to hai mắt một bộ kỳ lạ bộ dáng sau đó đột nhiên lại kích động trận vỗ tay nàng nói cái gì tới nàng liên nói lúc ấy cảm giác bà hẹ r hy un với cái kia lưu tin an có cái gì không đúng đi nàng quả nhiên là t h i ê n tài làm nghệ sĩ thật là khó tài nàng năm đó nên đi học cho giỏi nói không chừng bây giờ sớm liền trở thành luật sư thậm chí còn quan t ò a một loại tồn tại ngươi đây là một phản ứng gì không việc gì chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình đi lầm đường thôi à tình tình tình bà hẹ rủ hi un trên mặt viết đầy mờ mịt nhưng hiển nhiên này cũng vô lý để trọng điểm cho nên có yêu mến nhân không phải một chuyện tốt mà dù hi un tỷ ngươi thế nào càng sẽ bùn di đầu tiên là theo bản năng hỏi nhưng khi nàng nhớ tới hai ngày này bà hẹ r hi un có cái gì không đúng sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại ngươi đang ở đây ẩn núp nhân ra sao ừ sẽ ủ n chỉ a ta nhưng là thần tượng a hơn nữa bây giờ ta tình cảnh làm sao có thể cho phép ta nói yêu thương đây có lẽ là có bày tỏ đối tượng nguyên nhân bà ẹ n rủ hy u n trong nháy mắt tâm tình trở nên có chút tang vỡ những ngày qua đối lưu tín an tưởng niệm cùng với không thấy được đối phương tủi thân còn như thác nước một loại k h u y ê n tả để cho nàng vốn là hêm thai giọng nói đều là mang theo một tia giọng núi cái loại này đ ể nén hảo cảm cố gắng không để cho mình đi tưởng niệm đối phương cảm giác chỉ sẽ để cho đối phương ở nàng trong đầu bộc phát rõ ràng đây là một loại đối với nàng mà nói rất tàn khốc cảm giác đau khổ bà hẹ rủ hi un thống khổ để cho c a n g sệ ủ n di trong lúc nhất thời không biết d õ nên n nói cái gì cho phải ách nghiêm chỉnh mà nói là nàng còn không có từ khiếp sợ trung tinh thần phục ngồi lại nàng nhận biết bà hẹ rủ hi un này cũng đã bao nhiêu năm bởi vì là một cái tổ hợp hơn nữa thời gian dài đồng thời sinh hoạt tại một cái giới mái hiên quan hệ thực ra nếu như có nhân đối bà hẹ rủ hi un có h ả o cảm hơn nữa theo đuổi lời nói nói như vậy cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng đừng xem bà hẹ rủ hi un là t ỷ tỷ, là tổ hợp bên trong đội trưởng nhưng ở đời sống tình cảm phương diện nàng có thể nói là tương đương đần độn thậm có thể nói là tương đội bảo vệ nhưng còn bây giờ thì sao cái này là lộn chưa bao giờ nói tới quá tình cảm của mình sinh hoạt tỉ tỉ bây giờ lại vẻ mặt khổ sở nói tự có thích nhân nhưng nhưng bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái nguyên nhân không thể không để xuống chính mình hào cảm làm rõ ý nghĩ càng s ệ ùn di dùng sức đánh một cái bắp b ù i mình sau đó hít một hơi lanh khí bắt đầu nhóm mạnh ngươi nói cái gì hồ đồ lời nói đây rủ hi u n À? Bà ẹ rủ hiu bị à bội bội trả lời đánh trở tay không kịp thần tượng thế nào thần tượng dựa vào cái gì không thể yêu đùa gì thế này tỉ năm nay đều phải ba mươi rồi suất đạo bảy năm in á dễ lạ tị họn xịp thế nào công ty cũng bất kể nay t h ì lại còn chính mình ràng buộc nổi lên chính mình không phải suất đạo đêm trước kéo các nàng c o n g lấy sau lương công ty len lén lúc uống rượu sau khi rồi hả â s xe n chị a không phải thần tượng không thể yêu mà là ta bây giờ bây giờ ngươi thế nào không phải là tạm thời không có công việc không thể lộ diện mà thời kỳ này in á dễ lạ thì hòn xịp không phải chính chính thật tốt càng s e ùn di chính mình cũng hâm mộ nàng cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó thoải mái nói một trận yêu a nói cái gì chuyện hoang đường đâu rồi bây giờ ta yêu nếu như lại bị p a n biết rõ kia sau đó tại sao phải bị biết do đây bà ẹ d ù hi un nương ẩn nàng vô thần con mắt lớn trở nên có chút đỡ đẫn l ư u tín an không phải ngươi hàng xóm mà trên cái thế giới này đi đâu tìm như vậy t ỉ n h cờ sự tình chính mình bạn trai lại là chính mình hàng xóm dù h i un tỉ ngươi nếu như thật có thể cùng với l ư u tín an lời nói tương lai m u ố nước hẹn cũng không cần lo lắng truyền thông a thanh kỳ góc độ để cho bà ẹ d ù hi un khánh n ế t đến cái miệng nhỏ nhắn đây là một nàng chưa bao giờ suy tưởng qua góc độ dù sao nàng ở nhận ra được chính mình tâm ý sau đó theo bản năng phản ứng chính là không thể bị p h n biết rõ cho nên hắn phải nhất định chế trụ nội tâm của tự mình hào cảm cưỡ bách chính mình quên mất chút tình cảm này nhưng càng sẽ ủ n di khuyên bảo cho nàng một cái khác suy nghĩ chuyện này góc độ đó chính là nếu quả thật cùng với lưu tín a n sau đó đây hay hoặc giả là tại sao nhất định phải ở truyền thông trước bại lộ đây nàng là một c h ạ c h lưu tín a n cũng coi là một c h ạ c h ít nhất những ngày qua nàng cho tới bây giờ không thấy lưu tín a n ra khỏi môn mỗi ngày ngoại trừ ăn ăn uống uống chính là tay vội vàng đầu công việc nếu đều là c h ạ c h nếu quả thật chung một chỗ lời nói địa điểm ước hẹn dĩ nhiên chính là với nhau trong nhà nghệ sĩ cái thân phận này ở nhà ước hẹn là rất thường gặp sự tình mặc dù nàng không hàng thật giá thật có yêu đương quá nhưng vẫn là xem qua người khác nói yêu thương 28 i n d e x 3 8 n 2 8 t á chương 38, là rất tác dụng như vậy đối với một ít nghệ sĩ mà nói đi một nửa kia ra qua đêm lúc yêu cầu lo lắng bị truyền thông chụp tới có khả năng tựa hồ đang nàng với trên người lưu tín a n cũng không tồn tại dù sao nàng với lưu tín a n ở địa phương chỉ cách đến một đạo hành lang hoặc có lẽ là phòng ngủ của là bên trong một bức tường thôi nhưng nhưng không khỏi không thừa nhận c a n g s h ã n di làm nghệ sĩ đúng là khuất t ả i nàng đi làm cái t u y ế t khách sợ rằng phải so với làm nghệ sĩ có tiền đ ổ nhiều nhưng nửa ngày cũng không nhưng ra một dĩ nhiên bà hẹ rủ hi un mí môi môi vốn là vô thần cặp mắt sáng lên một đạo khao khát quang nhưng cái gì ta cảm thấy bây giờ được đối với rủ hi un tỉ ngươi mà nói là không thể tốt hơn nữa lúc hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng phan bên kia việc giữ bí mật làm xong lời nói nhất định là sẽ không bại lộ nghệ sĩ bận rộn thời điểm nhất định là hoàn mỹ chiếu cố đến cảm tình bất quá bây giờ bà hẹ rủ hi un không bao giờ thiếu chính là thời gian thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt hưởng thụ một chút thanh xuân không phải một món lựa chọn rất tốt sao nghệ sĩ dù sao phải mất đi một ít tự do bây giờ bà hẹn rủ hi un là bao nhiêu đồng hành hâm mộ không được ân hắc liệu chuyện ngoại trừ bất quá bởi vì công ty chiến tranh l ệ n h thực ra bây giờ hắc liệu tình huống đã qua không ít phỏng chừng còn nữa một đoạn thời gian bà hẹn rủ hi un liền có thể một lần nữa xuất hiện ở trên vũ đài rồi lần này gia tộc ca nhạc hội không phải là một lần thử chứ sao kia ta không nên cưỡng bách chính mình bông u tha sao vốn là thập phần chiếu cố tỉ tỉ của nàng ở cảm tình trước mặt biến thành một cái mười phần ngu si càng sẽ ùn di hiếm thấy lộ ra một bộ đáng tin giám vẽ tức giận nhẹ nhàng đưa tay gõ một cái người tỉ tỉ này sáng bõ hoàn toàn không cần bung ô tha chuyện đương nhiên tiếp nhận chính mình h ả o cảm sau đó cùng lưu tín an vui vẻ đồng thời làm tình nhân không phải thật tốt sao càng sẽ ủ n di lời nói này để cho bà ẹ n rủ hi un sáng tỏ thông suốt nàng hít sâu một hơi hai ngày này quanh quẩn ở trên người nàng khói mù trong nháy mắt tiêu tan vốn là chính nàng mù nghĩ quá nhiều quả nhiên vẫn là ứng nên tìm người bày tỏ mới đúng húng chi nàng rất từ tâm biểu thị nàng không có chút nào muốn bung ô tha đoạn này manh nha h ả o cảm ngược lại bây giờ nàng thật thật muốn gặp lưu tín an cho nên rủ hi un tỉ ngươi hai ngày này trở lại là đang ở tránh nhân ra không sai chứ ừ ngay cả chào hỏi cũng không đánh điện thoại di động đây phương thức liên lạc giống như chết yên t ĩ n h để cho can sệ ùn di không nói gì vô hót một cái bà hẹn rủ hi un cũng rốt cuộc minh bạch mình làm pháp kết quả biết bao tồi tệ đổi là ai như vậy đi không từ giã sau đó liên tiếp biến mất lời nói phòng chứng cũng sẽ không ở trong lòng người khác lưu lại ấn tượng tốt gì đem nghĩ tới đây bà hẹn rủ hi un thật vất vả muốn vui vẻ tình lần nữa trở nên h ẹ mò đứng lên lưu tín ăn không sẽ được ghét nàng chứ nớ ra làm gì vội vàng đi qua giải thích a ta ta giải thích thế nào ai nha ngươi liền n g ư ơ i liền nói n g ư ơ i điện thoại di động h ư rồi có chuyện tạm thời nhưng không biết rõ lưu tín an dây số cho nên chưa kịp nói với hắn bà ẹ n rủ hi u n nghiêng đầu nhìn một cái điện thoại di động của mình quyết định gật đầu một cái sau đó g ơ lên thật cao điện thoại di động càng s ệ ủ n di tay mắt lanh lệ ngăn lại sự phát hiện này ở suy nghĩ thiếu g â n tỷ tỷ n g ư ơ i thật bà đổi một sắc không được sao thay quần áo xong bà ẹ n rủ hi u n đeo tốt khẩu trang cái mũ ở càng s ệ ủ n di khích lệ dưới ánh mắt lấy dũng khí đi ra khỏi cửa nàng phải đi gặp hắn bất quá có một chút hai người cũng không có chú ý đến lúc đó từ đầu đến cuối hai nàng nói đều là với bà ed rủ h y un với lưu tín a n chung một chỗ sau đó chuyện nhưng chuyện này có một không thể coi thường điều kiện tiên quyết đó chính là nhân gia lưu tín a n có nguyện ý hay không ba hoàn toàn biến mất tại hắn trong cuộc sống hai ngày bà ed rủ h y un để lộ ra một cái tin tức kia chính là người này đúng là ở khắc ý g i ấ u hắn nguyên nhân cụ thể lưu tín a n muốn bể đầu cũng không nghĩ ra ngày đầu tiên hắn còn có chút bận tâm bà ed rủ h y un phát mấy cái tin không có được trả lời sau đó hắn cũng biết đối phương ý nghĩ chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương là cái nhìn với bề ngoài như thế trang tương sưng nhân dầu gì cũng là cùng uống qua rượu tán gẫu qua thiên ăn c ô m nhân chỉ có chính mình coi người ta là bằng hưu hắn thật là giống như là một kẻ ngu lưu tín ăn cũng không có quá khó khăn quá hắn là người trưởng thành một người trong cuộc đời chúng quy có một bộ phận nhân sẽ vừa đi vừa nghỉ đây đều là rất bình thường chuyện nhiều nhất hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình bỏ ra thật lòng n u ô i chó thôi đi Khu, hê hắn trong cuộc đời biến mất cũng không có đối với hắn sinh hoạt un bà rủ trong biến cũng tử mất Bất quá không thích cuộc đời đối với mang hóa. hướng nhân tiện nhắc tới bà ẹ ã rủ hi un cho hắn về điểm kia đồ chưa hắn ăn xong rồi mặc dù bây giờ bà ẹ ã rủ hi un người này ở đ ấ y lòng hắn đã chưa tính là người tốt lành gì rồi nhưng nhân gia đồ vật còn thật tăng ngon điểm này hắn rất công nhận theo thường lệ mở ra hôm nay lai、like、sở trệ ảm lưu tín an vừa mới chuẩn bị mở miệng đinh đông một tiếng liền đem hắn từ lai、like、sở trệ ảm trong trạng thái kéo ra hắn thao xuống hai nghe nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách sau đó hắn hướng về phía m ị t đ ổ phồn chờ một chút ta mở cái cửa thật giống như tiếng động ở cửa rồi không phải thật giống như đúng là tiếng động ở cửa rồi này ông thanh tiếng c h u n g cửa lai、like、sở trệ ả m thời gian người xem đều nghe được nhưng lưu tín a n đi ra lai、like、sở trệ ả m gian thời điểm thuận tay đóng cửa lần này được rồi đạn m ạ c bên trên bắt đầu điền quần quét đến đủ loại ngạnh t h như gõ cửa là cách vách nữ tiếp viên hàng không loại hay hoặc giả là cái gì ám hiệu những thứ này đã đứng ở cửa lưu tín a n hiển nhiên là không thấy được hắn mang dép đi bộ đi tới cửa thiện tay kéo cửa phòng ra ai n h a mà đứng ở cửa thờ hồng h hồ ộ cũng không là người khác đúng là hắn đã xa cách ba ngày đã lâu bà hẹ rủ hi -un. không lúc này quá bà ẹ rủ hi un so sánh với vui bình lúc nàng có chút chật vật thậm chí đầu kia đẹp đẽ tóc dài đều rất tức cười dính vào nữ h à i trên c h á n đương nhiên lưu tín an đối một cái không giải thích được từ nhà hắn rời đi sau đó hoàn toàn biến mất nhiều ngày một tin tức không trở lại người là không có gì hay mặt hắn biểu tình bình tĩnh thanh âm cũng là không có gì lên xuống có chuyện gì không trong giọng nói xa cách cảm suýt nữa để cho lấy dũng khí gõ cửa bà ẹ rủ hi un tại chỗ rơi lệ nàng biết rõ mình cách làm rất quá đáng dù nói thế nào khoảng thời gian này lưu tín an vẫn luôn ở không có câu oán hận nào chiếu cố nàng rõ ràng nàng mỗi ngày đều sẽ ở nhà hăn uống say còn đổ thừa không đi công việc người ta thời điểm nàng cũng sẽ q u ấ y dày càng nghĩ càng thấy được bản thân kém cỏi bà ẹ r ù hi un hốc mắt càng ngày càng đỏ nhưng cũng may nàng đầu đủ lùn lúc này túi đầu dáng vẻ dù cho lưu tín an có thiên đại bản lánh cũng không có biện pháp thấy nàng biểu tình vậy cái kia điện thoại di động ta hư rồi nàng đệ nội tâm c h a sót nhớ lại t r ư ớ c với càng sẽ ủn di đối tốt khẩu cung dập đầu nói lắp ba mở miệng nói ế không giải thích được những lời này để cho lưu tín an có chút không sờ được đầu não đúng thật xin lỗi bà ẹ、e、rủ hi un cuối cùng vẫn không nhị được một bên thút thít một bên đứt quá ngày náy lần này coi như là hoàn toàn đem lưu tín an chỉnh sẽ không hắn bất mãn đúng là bất mãn nhưng rất hiển nhiên bà h ẹ rủ hy ôn bộ dáng này nhất định là có cái gì ẩn tình hắn vội vàng trước tránh người ra có chuyện gì ngươi trước vào nói a ba rs thật rất nhỏ ngược một chút hơn nữa vì không cho các ngươi thẻ ở một cái khó chịu phương ta hôm nay trực tiếp canh tư cho nên ngược địa phương có thể rất nối liền một ngày nhìn xong bảo đảm toàn bổn cứ như vậy ném một cái ném để cho nhân tâm lý khó chịu phương dù sao đoạn này bùi t ỷ biến hóa trong lòng rất trọng yếu vốn là bởi vì chính mình vấn đề khiến cho liên lụy toàn bộ thành viên nàng không dám lại phạm sai lầm mà càng sẽ ủ n di khuyên giải để cho nàng nghĩ thông suốt rồi không ít cho nên mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận đã biết đoạn h ả o cảm 28 39N28 index 39. Hiểu lầm giải hi mũi cái, đi tới khi Chứng un không ngẩn vòng tín an này quen thuộc cửa trước trước. Bất quá khi nhìn đến cửa trước phía trên cũng không có như bình thường như dù 39 thuộc cửa trước trước. cửa trước có hít phía đầu qua lưu quá lầm một dám trừ Bất Bà b ẹ vậy dù sao bây giờ nàng là một cái cực kỳ ấ y n ấ y lại nhạy cảm trạng thái phạm là lưu tín an đối thái độ của nàng hơi chút tồi tệ một chút nàng khả năng cũng có thể làm chàng lệ băng nàng hít mũi một cái ngựa đầu cố gắng lộ ra nụ cười nhưng phiếm hồng hốc mắt hay lại là bại lộ nàng không bình tĩnh tâm tình không có ta dép mặc dù là ở trần thuật một sự thật nhưng lưu tín an lại dựa vào vẻ mặt của đối phương cùng trong giọng nói cảm nhận được bà ẹ rủ hi un k i a tuổi thân ba bà tâm tình lưu tín an không suy nghĩ nhiều mở ra tủ dày đem cặp kia bình thường bà ẹ rủ hi un xuyên dép lấy ra đặt ở trước mặt nàng trước sau như một cẩn thận cùng quan tâm để cho bà ed rủ hi un len lén bấm bắp đ u ổ i mình tuyệt đối tuyệt đối không thể khóc lên cảm giác đau đớn để cho nội tâm của nàng chua sót tiêu tán không ít nàng biết điều một tay vịn một bên tủ g i à y khởi xuống chính mình g i à y dẫm đạp đang quen thuộc dép bên trên sau đó sẽ lần d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu tín an thành thật mà nói cho tới bây giờ lưu tín an hay lại là đầu góc mơ hồ chủ yếu là hắn không thấy quá biết bà ed rủ hi un cái biểu tình này kết quả là ý gì hắn ngáy mắt mấy cái cố gắng cùng trước mặt bà ed r hi un ngồi cùng tần số sau đó hắn chợt nhớ tới một chuyện có phải hay không là cái kia điên cùng theo đuổi ngươi ra hỏa tìm tới nhà ngươi tới hắn sao có thể sẽ biết rõ người nọ là ấy náy khóc còn tưởng rằng là bởi vì quá sợ hai m ớ i khóc mà có thể để cho bà ẹ rủ hi un sợ hai chuyện chỉ sợ cũng chính là nàng một mực gần nút người nam nhân kia chứ bất quá lưu tín an không đề cập tới cũng còn khá nay nhắc tới cái kia hoàn toàn không tồn tại nam nhân bà ẹ rủ hi un lần này liền không riêng gì tội lỗi nàng l i ề n vội vàng chột dạ dơ tay lên níu lại lưu tín an ống tay áo rất sợ người này vừa lên đầu trực tiếp ra ngoài không không phải không việc gì báo cảnh sát đi đừng đừng xa cách hắn không có tới bà hẹn rủ hi un thực ra có nghĩ qua có muốn hay không với lưu tín a n trực tiếp nửa bài nhưng nghĩ tới mới vừa rồi lưu tín a n kia xa cách r ộ n g nàng vốn cũng không đoán gan quá lớn tự trở nên nhỏ hơn rồi ân hay lại là chờ một chút đ ê m vậy ngươi bà hẹn rủ hi un lắc đầu một cái sau đó mạn mạn lỏng ra lôi lưu tín a n ống tay áo tay dùng gần như nghỉ non thanh em cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói chẳng qua là cảm thấy ta đột nhiên biến mất hai ngày này thật là quá đáng ít rõ ràng n g u y ê một mực cũng đang chiếu cô ta đem nội tâm bất an sau khi nói ra bà hẹ rủ hi un tâm lý bông lòng không ít nhưng nàng như cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương chủ yếu là nàng thật sợ hãi từ lưu tín an trên mặt thấy cái gì chính mình không muốn thấy biểu tình â lưu tín an đối với chuyện này là rất có phê bình kín đáo không giả nhưng nhìn bây giờ bà ẹ n rủ h y un dáng vẻ hắn cũng không khó khăn đ o á n được người này đại khái s u ấ t là có cái gì nổi khổ nếu đều như vậy đã tìm tới cửa hắn rất vui lòng cho đối phương một cái giải thích cơ hội bất quá ở trước đó à người trước đi vào ta bên kia còn mở lai、like、sở trệ ả m đâu rồi người trước ở trên ghế salon ngồi một chút ta nói một lúc sau cứ tới đây lưu tín an lung túng gãi gái mặt sau đó chỉ phòng khách ghế salon lại chỉ chỉ chính mình lai sở trệ ảm gian liền vội và nói g n bà ẹ n rủ hi un manh lắc đầu đồng thời còn không quên đồng thời đi theo khoác tay không không không ngươi trước công việc ta không muốn q u ấ y rời ngươi không việc gì không việc gì cho ta chút thời gian lưu tín an quăng ra một câu như vậy vội vang bước nhanh đi trở về chính mình lai sở trệ ảm gian cầm lên thai nghe hướng về phía mịt rộ p h ồ n đơn giản nói mình một chút tình huống sau đó h ắ n đó là đóng lại lai sở trệ ảm lai sở trệ ảm thời gian phía sau có thể bổ nhưng nhìn bà ẹ n r hi un dáng vẻ có lẽ bà ẹ d rủ h y un không bằng hữu gì hay hoặc giả là đã từng bị bằng hữu tổn thương qua đi cho nên hắn mới có thể giống như bây giờ quý trọng mỗi một người bạn c h ú t nào không cân nhắc qua đối phương có phải hay không là thích chính mình lưu tín an vui tươi hớn hở đi ra khỏi phòng mà phòng khách bà ẹ d rủ h y un đã ngồi xuống ở trên ghế salon bất quá cùng trước kia sau khi ngồi xuống liền trực tiếp xếp chân tùy ý có chỗ bất đồng là lúc này bà ẹ d rủ h y un tư thế ngồi rất là nhu thuận cùng đ o ồ n trang thành thật mà nói lưu tín an nhìn có chút không được tự nhiên hắn không có đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống mà là đi trước đến cửa tủ lãnh xuất ra hai bình thủy ngay trước bà hẹ rủ h y un mặt xoay mở một người trong đó nắp bình sau đó hắn đem thủy đưa cho đối phương ngươi trước bình phục lại tâm tình ai cũng có bận rộn thời điểm ta không sao a mặc dù có ném một cái ném nói láo thành phần ở nhưng l ưu tín a n s á c thực như thế lại khí bà hẹ rủ h y un chừa cho hắn ấn tượng thực ra rất không tồi nếu không hắn cũng sẽ không ở đối phương không khỏi sau khi rời đi quan tâm đối phương một đoạn thời gian cho đến cả ngày sau đó đối phương cũng không có trả lời hắn vừa nghĩ đến đối phương không muốn lại để ý đến hắn khả năng này nhưng hắn chấn an cũng không có để cho bà hẹ rủ hi un thanh tĩnh lại nữ hải dương mắt nhìn hắn một cái nàng như cụ không thể nói nói thật tuy nói ở nhà trọ thời điểm trải qua càng sẽ ùn di khuyết bảo nàng nghĩ thông suốt rồi không ít nhưng chân chính đi tới trước mặt lưu tín an đi tới nơi này cái chính mình động tâm đối tượng trước mặt nàng lá gan nhỏ bé kia thật không quá đủ nhìn trực tiếp tỏ rõ chính mình tâm ý không không không nàng thậm chí đều không cách nào chắc chắn đối phương là hay không đối với nàng giống vậy có hào cảm vừa nghĩ tới có thể sẽ bị cự tuyệt nàng thậm chí cảm giác mình ngay cả hô hấp cũng sẽ khó khăn cho nên biểu lộ cái gì bây giờ là không có khả năng có một cái theo ta quan hệ bạn rất tốt đột nhiên bị bệnh nằm viện hai ngày này ta vẫn luôn đang chiếu cố nàng ngày đó từ nhà ngươi đi ra thời điểm ta là muốn nói với ngươi một tiếng nhưng lúc đó ngươi vẫn còn ở lai、like、s ở trẻ ảm ta không dám đánh nhiễu bà hẹ dù hy un quyết tâm bất kể trước tiên đem hiệu lầm giải trừ lại nói v ề phần sau này có thể hay không bị lưu tín an phát hiện mình đang nói dối chờ đến lúc đó lại nói sau đó muốn cho ngươi phát tin tức thời điểm điện thoại di động không bắt được còn rất b ể cho nên vẫn không có thể nói cho ngươi nay hợp tình hợp lý giải thích nghe lưu tín an là s ư ớ n g sốt một chút hắn đầu tiên là ở trong đầu sửa sang lại một fan sau đó lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình nguyên lai、like、là như vậy a chương 39 h i ể u lầm giải trừ 2. lưu tín an không trần c h ờ chút nào đó là tin nàng cái này làm cho bà ẹ rủ h i u nấy lòng càng cảm giác khó chịu rồi Nàng lặng lẽ ở tâm lý nói tiếng xin lỗi ngoài miệng nhưng là trả lời ừ ngươi bằng hưu không có chuyện gì sao không việc gì nàng rất tốt giải phẫu đã kết thúc bây giờ đang ở hồi phủ dù sao cũng không tồn tại bằng hưu bà hẹn rủ hi un dứt khoát cũng liền nói bậy bà rồi vậy thì tốt hại đây cũng là không có biện pháp chuyện ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ta đề nghị kia đem ngươi hủ chạy đây lưu tín an vui tươi hớn hở nói mà bà hẹn rủ hi un chính là s ư ớ n g sốt một chút đề nghị gì sẽ giả bộ ta ở bên này có bạn gái chuyện này à lừa bịp người xem thuận tiện giặt rửa phan chứ sao lưu tín an mở ra tay bà ed rủ hi un nhân bối rối cũng may nàng rất nhanh cũng nhớ lại trước lưu tín a n nói chuyện này làm bộ bạn gái ta có thể nàng cho ra một cái với trước hoàn toàn bất đồng trả lời lưu tín a n ngược lại là đối bà ed rủ hi un đột nhiên đổi lời nói trả lời cảm thấy có chút kỳ quái bất quá hắn khoát tay một cái cười nói à bây giờ không cần ta đã đem chuyện kia lửa bị bực rồi chính là chỉ bà ed rủ hi un tại hắn lai、like、s ở chệ h m thời điểm lên tiếng chuyện này câu trả lời này để cho bà ed rủ hi un trong lòng cả kinh nàng cố gắng không đem nội tâm kịch liệt tư tưởng hoạt động hiện ra ở trên mặt cố làm hiếu kỳ hỏi ngươi tìm người k h á còn hỗ không? khả thôi. Nghe được lưu tín An không tìm người khác Hi-un thở phào nhẹ nhõm. trợ trệ một tiểu bột Tín tìm rồi được Liền nói lai cái người năng? An cũng Người Sao sở sau là lúc Lưu là đó, mà và ám c ẹ rủ đang tức giận sao ta có cái gì tốt sinh khí ta đối với phương diện này tương đối xua đổi khỏi ý nghĩ thành thật mà nói ta còn thực sự cho là ta nơi nào mạo phạm đến ngươi cho ngươi rất bất mãn sau đó liền trực tiếp đi đây l ư u tín a n bung ô tay hơi mang theo mấy phần tự d ê u tự mình trêu chọc nhưng loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng lưu tín ăn liền không nên loại nghĩ gì này mới đúng rõ ràng hắn là cái vừa ôn nhu lại nam nhân tốt không có không có là ta vấn đề ngươi không nên như vậy suy nghĩ lung tung bà hẹn rủ hi un rất sợ lưu tín a n sẽ sinh ra loại ý nghĩ này vội vàng lần nữa đem vấn đề kéo ở trên người mình nàng cẩn thận để cho hắn có chút dở khóc dở cười được rồi giải thích được rồi thì không có sao ngươi không cần khẩn trương như vậy cùng cẩn thận ừ nhìn ra được bà hẹn rủ hi un như cũ có chút không tung ra con mắt của lưu tín a n chuyển một cái v ừ i v ặ t để ăn mừng ta ở bên này gần có một người bạn bình an vô sự trở lại hôm nay ta mời ngươi ăn cơm như thế nào đây đem để tài rẽ ra là một cái dùng để rời đi đối phương sự chú ý biện pháp tốt húng chi thành thật mà nói lưu tín an đối bà ẹ rủ hi un ấn tượng đại đa số đều là ăn ăn uống uống còn có say rượu bà ẹ rủ hi un m a n h gật đầu nàng dĩ nhiên n g u y ệ n ý những ngày qua không có lưu tín ăn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm nói chuyện t i ế m nàng cảm giác mình cũng không có gì khẩu vị rồi trong nhà trọ bọn nội mội phần lớn đều rất bận rộn giống như nàng như vậy thanh nhàn thời điểm thật là ít ỏi cho nên gần đó là ở nhà trọ nàng với bọn nội mội sống chung thời gian cũng ít lại càng ít cô độc nụi vị rất để cho người ta thống khổ loại cảm giác đó tỉ thí thế nào rồi với thân cận nhân đồng thời cùng trung mỹ t r ư c đây nhất lại là mình thích nhân bà hẹ rủ hi un trộm trộm nhìn một cái cầm điện thoại di động lục xoát thức ăn ngoài cửa tiệm lưu tín an đối phương tuấn lãng khuôn mặt cùng nghiêm túc biểu tình để cho nàng mặt nhỏ đỏ lên từ lúc phát giác nội tâm của tự mình đối lưu tín a n hảo cảm sau đó nàng tựa hồ bộc phát không dám nhìn thẳng đối phương con mắt rồi bởi vì vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn nàng đều sẽ tim đập nhanh hơn g ò má không chịu khống bay lên nhật ý sợ hai chính mình b e o xấu bà hẹ rủ hi un vội vàng uống một hớp nước đá nhưng có thể là bởi vì uống có chút gấp khu k h chính tìm thức ăn ngoài lưu tín ăn nghe được bà hẹ r hi un tiế cùng thời điểm nhìn đối phương che miệng có chút l u n g túng g á n g v ẻ hắn ngược lại là không suy nghĩ nhiều cười tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ một cái bà ẹ rủ hi un cóng giúp bà ẹ rủ hi un thuật khí uống c h ậ m một chút có phải hay không là quá lạnh e m ãi vỗ vào để cho bà ẹ rủ hi un khép lại đến hai chân nàng lắc đầu một cái ép nội tâm của hạ tung tăng chỉ là bị sặc mới vừa rồi còn là khẩn trương đến không được bây giờ nàng nhưng bởi vì với lưu tín ăn một người bình thường tứ chi tiếp xúc vui vẻ đến nữ nhân thật giỏi thay đổi a có muốn ăn hay không thịt nướng trước ngươi không phải một mực nói muốn ăn thịt nướng sao lưu tín a n đột nhiên tìm được một nhà còn có thể đưa lò nướng thịt nướng tiệm thịt nướng thực ra quốc nội thì có chỉ là đi tới nơi này bên sau đó hắn còn không có hàng thật giá thật ăn rồi bên này chính tông thịt nướng khó mà nói kỳ nhất định là giả nhưng ở bên này vốn là không có gì bằng hưu hắn cũng khả năng không nhiều bản thân một người chạy đi thịt nướng tiệm ăn thịt nướng bây giờ vừa vặn có đưa lò nướng thịt nướng tiệm lần này cũng không cần bà ẹ d rủ hi un lại đi tìm thịt nướng lò rồi một hồi thơm ngát thịt nướng khẳng định vô cùng thích hợp cái này gặp lại cảnh tượng mặc dù hắn với bà ed rủ hi un mới chỉ có ngắn ngủi thời gian ba ngày không thấy nhưng là lò nướng ta không có man tiệm này đưa lò nướng nha hiếm thấy tới một chuyến bên này không ăn một lần thịt nướng cũng không nói được n g ư ờ i nói là chứ dẫn dắt thức trao đổi để cho bà hẹ rủ hi un không thể không gật đầu một cái này quyết định rồi lưu tín an vung tay lên bên này vật giá thực ra không thấp nhưng bây giờ chính hỏa hắn cũng không thiếu chút tiền này cho nên giống như là xa xỉ thịt trâu cái gì hắn đều điểm đi một tí điểm nhiều cũng không cần gấp ngược lại có thể đặt ở trong tủ lạnh quay đầu lúc nào đói rồi lúc nào lấy ra còn tiết kiệm một chút thức ăn ngoài rồi kia ta đi về trước thay quần áo khác bà hẹ rủ hi un đ ộ nhiên nghĩ đến bây giờ mình vẫn còn một cái hơi có chút chật vật trạch thái từ nhà trọ cứ đi thẳng một đường xe trở lại nàng chỉ mới nghĩ đến làm như thế nào với lưu tín an giải thích đều quên muốn thay quần áo chuyện này đi đem đi đem t h ị t nướng lời nói mùi vị cũng không nhỏ ngươi nhớ m ặ c một bộ không cần xuyên ra môn quần áo a rất nhanh làm bà ẹ rủ hi un lần nữa gõ nhà hắn đại môn thời điểm đứng trước mặt lập minh m ị thiếu nữ để cho lưu tín an chốc lát thất thần bà ẹ rủ hi un đen nhánh tịnh lệ tóc dài bị chính nàng thập phần linh xảo bệnh thành hai cái ma hoa biện nhu thuận rũ xuống trước người của nàng mà trên người cái này phan màu trắng t á i hoa nửa người váy càng là nổi lên nàng điểm tĩnh khí chất hơn nữa kêu trương tinh xảo đến để cho người ta không rời mắt nổi mặt đẹp lưu tín an tằng háng một cái gương mặt tuấn tú gừng đỏ khác mở con mắt gương mặt này thật là già trẻ thông sát gần đó là chẳng phải giá ngoài chủ nghĩa trên hết hắn cũng lần nữa tại nội tâm khen ngợi một tiếng nữ hài xinh đẹp bất quá ngươi nhất định phải mặc cái này thân ăn thịt nướng sao bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái như là đã quyết định tốt với lưu tín an mở ra một đoạn làm người ta ca ngợi tốt đẹp tình yêu rồi như vậy trọng yếu nhất dĩ như là trước hết để cho lưu tín an thích nàng mới được l i ê n trước mắt mà nói bà hẹn rủ h y un có thể không biết rõ lưu tín an kết quả đối với chính mình có hay không hào cảm 28 index 40N28 40 index nghi tội tiếp đi thiết đối với nói giờ tiên phải đối với người giản ngoài Điểm phải nói nơi Chương Hy-un chắn đến từng ý tưởng, nàng trực tiếp theo như tình huống nhất nên nàng chính tín an đối với chính mình có ấn tượng tốt. Mà thích một người đơn giản nhất thẳng từng phương thức, chính là ở bề ngoài công sức. Điểm này không phải chính nàng khen chính mình, nàng tướng Mạo có thể nói ở nơi này cuốn đến theo 40 hoạch. Chắc chưa trực cho cho có thích thức, sức. có mức thể lưu bà bây bề bỏ mà làm, là Mà là rủ xấu đầu kế bạo đó để tốt. một ý ở ở lập, phạm là nàng ở trước mặt lưu tín a n để ý nhiều một chút hình tượng nàng cũng không tin người này đối với nàng không có ý tưởng của một chút xíu đương nhiên quần áo phối hợp nàng cũng làm mất một phen tâm tư cân nhắc đến chính mình so với giá ngoài có chút cản trở vóc người cho nên phối hợp là cái rất mấu chốt sự t ì n h cao teo nửa người á o đầm có thể lộ ra nàng chân rất dài ngược lại lưu tín a n trong nhà cũng mở ra địa ấm áp cho nên sẽ không tồn tại mặc như vậy sẽ lạnh khả năng nhưng này thân nhìn không tiện nghi chứ ngươi không sợ nhiễm phải mùi vị không sao ta có thể vào không à dĩ nhiên có thể coi nhưng có thể lưu tín ăn lắm mình nước hoa là rất phổ biến đồ vật ngày thường trên người bà ed rủ hi un cũng hầu như là hương hương điểm này hắn tương đương có quyền lên tiếng dù sao hắn ôm cũng ôm bà ed rủ hi un không ít lần trên người cô gái mùi thơm để cho hắn ấn tượng rất sâu đây quả nhiên cô gái xinh đẹp đều là từ mang mùi thơm chỉ là hôm nay muốn ăn làm ù i vị rất lớn thì nướng đúng nha dễ ngửi sao bà ẹ n rủ hi ôn đối lưu tín an bén nhẹ nhận ra được chính mình biến hóa cảm thấy thập phần kinh hỷ nàng vui vẻ xoay người giơ tay lên đem chính mình trắng nón cổ tay đưa đến trước mặt lưu tín an ý tứ đại khái là muốn cho hắn càng rõ ràng cảm thụ trên người mình mùi thơm chứ đương nhiên cái này vô cùng mập mờ tư thế để cho lưu tín an có chút gặp không dừng được h ắ n đảo không phải đặc biệt chính nhân quân tử đẹp đẽ khác phải ai đều thích nhưng quá mức chuyện đương nhiên lời nói ngược lại cũng có vẻ rất kỳ quái điểm này ra giáo rất tốt đem tớt đem rất dễ chịu được rồi đi vào đêm lưu tín an không mắc câu cũng không để cho bà ẹ rủ hi un cảm thấy thất lạc liền trước mắt mà nói hết thảy các thứ này hết thảy cũng đều ở nàng trong kế hoạch ngoại trừ bề ngoài sẽ để cho khác phái có ấn tượng tốt bên ngoài lơ đãng thân thể tiếp xúc cũng là để cho đối phương đối với chính mình có ấn tượng tốt mấu chốt thực ra bà ẹ rủ hi un không có chút nào giỏi những thứ này nhưng nàng thắng bại muốn với hành động lực rất mạnh một khi làm một cái quyết định nàng liền nhất định phải thực hiện mà bây giờ nàng mục đích cũng hết sức rõ ràng ngồi ở trên ghế xa lon an phận thêm vài phần chung sau đó bà ẹ rủ hi un dạng khởi nụ cười sáng rỡ uống một ly như thế nào đây rượu cồn thật là cái rất thú vị đồ vật nó sẽ để cho một người lâm vào hào không phòng bị trạng thái hơn nữa nhìn thẳng chính m ì n h tâm lúc trước bà ed ù hi un cũng rất thích rượu cồn mà bây giờ nàng tựa hồ càng thích để cho nàng hoàn toàn buông xuống d ẻ đặt đi tận lực với lưu tín a n vô ý thức thân thể tiếp xúc là cái rất khó khăn chuyện có thể có một cái đặc thù thời điểm sẽ để cho lưu tín a n không thể không cùng nàng tiến hành thân thể tiếp xúc là đó chính là trạng thái say rượu hạ chính nàng ngược lại nàng ở trong lòng lưu tín ăn cũng đã là hai bình đạo hình tượng hôm nay tâm tình tốt như vậy một chai gục không quá phật chứ đương nhiên rồi bà ẹ rủ hi un cũng không nốc đến hoàn toàn chuốc say chính mình sau đó làm chân chính trên ý nghĩa vô ý thức thân thể tiếp xúc nàng phải làm là có ý thức làm bộ như vô ý thức thân thể tiếp xúc đơn giản mà nói chính là giả say thật uống say có thể gặp phiền thoái nàng có thể không biết rõ mình đang uống say sau có thể hay không tự mình nói lỡ miệng nếu như ở không xác nhận lưu tín an tâm ý điều kiện tiên quyết mù quáng biểu lộ vạn nhất bị cự tuyệt có thể sẽ không tốt nàng bà ẹ rủ hi un chưa bao giờ đánh không có phần thắng trượng thực ra làm như vậy cũng có nguy hiểm tương đối đó chính là vạn nhất lưu tín an người này thật thú tính đại phát ai làm nàng là ưa thích người này không giả nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng là một tùy tiện nhân bất quá liền chi mấy lần trước đến xem lưu tín a n là cái rất chính trực nhân cho nên nàng rất tin tưởng hắn nàng cũng hy vọng hắn không nên để cho nàng thất vọng đương nhiên rồi rượu cái từ này từ bà hẹn rủ hi un trong miệng nói ra chỉ sẽ để cho lưu tín a n n h ứ c đầu ngươi lại uống say làm sao bây giờ à ta hôm nay liền uống một chai nếu như ăn thịt nướng thời điểm không uống rượu trắng lời nói vậy đơn giản không có linh hồn bà hẹn rủ hi un chính thức tìm về trước ở lưu tín ăn trong nhà thong thả tự đắc cảm giác nàng làm lúng một loại dơ lên một ngón tay hết sức tỏ rõ chính mình thật có chừng mực một chai rượu trắng lời nói nên vấn đề không lớn chứ liệu tín an nghĩ như vậy do dự một lát sau vẫn gật đầu một cái thuyết phục hắn lý do cũng rất đơn giản giống như bà e rủ hi un nói như vậy thịt nướng không phối hợp rượu trắng lời nói xác thực cảm giác thiếu chút gì vậy được đi liền một chai đến bây giờ lưu tín an trên lưng vết thương đều không tốt lanh lẹ đâu rồi hắn cũng không muốn lần nữa bởi vì người này bị thương không bao lâu lưu tín an bên ngoài bán phần mềm phía trên một chút thịt nướng cùng với thịt nướng công cụ cùng nhau đưa đến thịt nướng lò không coi là nhỏ ở trên bàn trà ăn hiển nhiên là thực tế không lớn cho nên lưu tín an đứng dậy đem chính mình lai、like、s ở trệ ả m gian phòng làm việc một cái bàn rời ra để t ố t sau liên tiếp lên thịt nướng lò nguồn điện lưu tín an nhìn này tràn đầy một bàn thịt nướng có chút d ầ u d ì đồ vật là đưa đến không giả nhưng theo tới sinh ra cái vấn đề mới hắn chưa ăn qua mấy lần thịt nướng nơi nào sẽ nắm giữ hỏa hậu a cũng may bà hẹ rủ hy un mấy năm nay không ăn ít thịt nướng lúc trước bận rộn thời điểm kết thúc hoạt động sau các nàng thường, thường cũng sẽ tìm một thịt nướng tiệm hoặc gặm thường xuyên qua lại vốn là thích nghiên cứu xử lý nàng thập phần giỏi thịt nướng ta tới nướng đi ba à Hi-un phong nhận việc sung Lưu Tín cặp. cầm cái lấy n lung t ú n g cười i một t ế như g được. Ta sẽ k ô n những thứ này. n g giỏi thứ thịt Ta rất ớ n nha. hắn, g Trả lời hắn là bà hẹ rủ hi un, un lời muốn nói như vậy thịt nướng với rượu trắng đúng là thập phần đẹp đẽ phối hợp ăn vài miếng sau đó lưu tín an rốt cuộc minh bạch tại sao bên này sẽ có nhiều người như vậy trung tình với thịt nướng rồi s á c thực ăn rất cấp trên tráng ngán lời nói còn có thể kẹp hơn mấy phim rau cải ăn chung thịt trâu vốn là không như vậy chán hơn nữa bà hẹ r hi un hoàn mỹ hỏa hầu nắm giữ lưu tín ăn bữa cơm này ăn rất là hài lòng c ạ n ly bà ed rủ hi un d ơ ly lên cười hì hì với lưu tín ăn đụng cái ly một ly này thấy đ ấ y sau đó hai người trước người thuộc về mỗi người rượu trắng đồng dạng cũng là thấy đ ấ y bà ed rủ hi un cũng không có v ư ợ n g trầm cảm giác dù sao một c h a i còn còn lâu mới có được đến đưa nàng thả vào mức độ nhưng ứng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lại cùng nàng thanh tỉnh đại não hoàn toàn bất đồng ừ m đến lúc rồi bà ed rủ hi un nghĩ như vậy bất quá ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị dùng mơ hồ thanh tuyến mở miệng trong nháy mắt đó lưu tín ăn nhưng là trước một bước mở miệng nói được rồi không thể uống nữa nàng g không? ư ơ i có khỏe、không? Thật l ủ gật người gối, quyết thế rồi với biểu hiện đã đưa có chính lên quấn nên như nào mở ì n ráng Hi-un thuận sần núi hạng. Nàng h khoát say rượu rủ bộ bà dứt trực m ra chính mình vụ mù mịt đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lưu t í n an sau đó nàng dùng có chút mê mang thanh tuyến nói có một chút địa vự ê liệu t í n an ngơi dại không phải nói tiểu lượng là có thể luyện ra sao thế nào bà ẹ rủ hi un tiểu lượng còn càng ngày càng kém mấy ngày trước hai bình rượu trắng mới để cho nàng trở nên mơ mơ màng màng hôm nay một trai liền tiến vào cái kia trạng thái hai mươi tám in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 đúng như bà hẹ rủ hi un lời muốn nói như vậy thịt nướng với rượu trắng đúng là thập phần đẹp đẽ phối hợp ăn vài miếng sau đó lưu tín ăn rốt cuộc minh bạch tại sao bên này sẽ có nhiều người như vậy trung tình với thịt nướng rồi xác thực ăn rất cấp trên tráng ngán lời nói còn có thể kẹp hơn mấy phim rau cả i ăn chung thịt trâu vốn là không như vậy chán hơn nữa bà hẹ rủ hi un hoàn mỹ hỏa hầu nắm giữ lưu tín ăn bữa cơm này ăn rất là hài lòng Cạn cười Hi-un lên, ly. ly Bà ẹ rủ dơ ly lên, cười hì hì ly. Ly dơ bà ed rủ hi un cũng không có v ư ợ n g trầm cảm giác dù sao một c h a i còn còn lâu mới có được đến đưa nàng thả vào mức độ nhưng n n g đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lại cùng nàng thanh tỉnh đại não hoàn toàn bất đồng ừng đến lúc rồi bà ed rủ hi un nghĩ như vậy bất quá ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị dùng mơ hồ thanh tuyến mở miệng trong nháy mắt đó lưu tín an nhưng là trước một bước mở miệng nói được rồi không thể uống nữa ngươi có khỏe không thật là ngủ gật rồi đã có người đưa lên gối chính quấn quýt với nên như thế nào biểu hiện mình say rượu bộ dáng bà ed r hi un dứt h o á t thuận sườn núi trực h ạ n nàng mở ra chính mình vụ mù mịt đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lư sau đó nàng dùng có chút mê mang thanh tuyến nói có một chút địa vự ê liệu tín an ngây dại không phải nói tiểu lượng là có thể luyện ra sao thế nào bà ẹ rủ h i un tiểu lượng còn càng ngày càng kém mấy ngày trước hai bình rượu trắng mới để cho nàng trở nên mơ mơ màng màng hôm nay một c h a i liền tiến vào cái k i a trạng thái 28 i n i t bốn m n 2 8